dù sao hắn mặc dù bây giờ đã bị bắt nhưng mà dù nói thế nào cũng là cao ốc hoàng triều trưởng lão tự nhiên không thể đem cao ốc hoàng triều cơ mật tiết lộ ra ngoài vâng không hắn chính là tội nhân dù là sở dương bọn hắn cứu được cựu hoàng tử cũng không được người cái tên này nói được nửa câu không nói đây không phải treo chúng ta khẩu vị đi cổ tinh nhìn thấy hạ lê gia hỏa này không nói một lời lập tức cũng có chút nổi nóng bất quá cổ tinh lại không có bất kỳ biện pháp nào dù sao nhân ra không muốn nói chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép đem miệng cậy mở sao nếu là như vậy nếu như làm quá mức rất có thể đem người giết chết đâu như vậy sẽ không tốt đi hắn không nói vậy ta nói cho các ngươi biết tốt cái này tan hồn sớm tại vừa rồi liền ba ba đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho sở dương cho nên sở dương tự nhiên là có thể vì mọi người giải đáp nghi vấn giải hoặc hoàng đạo long khí chỉ có tu luyện thái hoàng kinh văn mới có thể sinh ra long khí càng nhiều thực lực càng mạnh đồng thời có thể nắm trong tay sức mạnh cũng càng cường đại bởi vì muốn thao túng đại đế binh khí thái hoàng kiếm mà nói thể nội thì nhất định phải có đầy đủ hoàng đạo long khí mới có thể bằng không căn bản là không có cách thi triển thái hoàng kiếm mà thái hoàng kinh văn lại là duy nhất có thể hấp thu long khí đ ồ vợt cho nên cao ốc hoàng triều giao đấu hai loại trí bảo đều thấy cực kỳ nghiêm trọng chỉ là đáng tiếc là trước đây đại hạ hoàng triều ra một kiện đại sự dẫn đến thái hoàng kim văn cùng thái hoàng kiếm tiêu thất qua nhiều năm như vậy đại hạ hoàng triều đều đang tìm kiếm bây giờ cái này hai thanh vũ khí đã có thể xác định liền xuất hiện tại thiên n g u y ê n tri địa chỗ sâu nhất cho nên bọn hắn mới đến tìm kiếm chúng ta tại những ngày hung thú trên thân cũng phát hiện hoàng đạo long khí cũng liền thuyết minh thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kim văn ở đây dừng lại ít nhất thời gian và năm mà lực lượng như vậy bị những thứ này hung thủ hấp thu luyện hóa bọn hắn mới có thể trở nên mạnh như vậy đương nhiên tại bọn hắn chết đi sau đó hoàng đạo long khi đồng dạng sẽ không tiêu thất liền từ thi thể của bọn hắn bên trong xuất hiện sở dương một phen giải thích nghi nhờ của mọi người cũng làm cho hạ lê sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hắn đương nhiên biết sở dương biết đến những cái kia hẳn là cựu hoàng tử nói cho thế nhưng là lại không tốt nói thêm cái gì dù sao coi như nhân ra bây giờ đã là tàn hồn thế nhưng là tại cao ú c hoàng triều cũng vẫn là hoàng tộc mà chính hắn chẳng qua là cao ốc hoàng triều một trưởng lão mà thôi nếu như nói hơn hai câu nói không chừng còn có thể đắc tội với người nhà đâu cho nên đại nhân ý của ngươi là nếu như chúng ta muốn có được sau cùng thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn mà nói liền muốn chém giết đám hung thú này nhận được đầy đủ hoàng đạo long khí đúng không giang diệu ý trực tiếp liền hiểu sở dương lời nói bên trong trọng điểm đúng cho nên kế tiếp sợ rằng chúng ta không muốn giết lục đang đối mặt những hung thú kia thời điểm cũng muốn động thủ đâu hơn nữa đám người sớm muộn sẽ minh bạch điểm này đến sau cùng tranh đoạt rất có thể chính là hoàng đạo long khí nồng đậm tranh đoạt điểm này việc quan hệ trọng yếu chương tám trăm hai mươi bốn phát hiện hoàng đạo long khí sở dương đạo thì ra là thế nếu là dạng này vậy chúng ta liền mau hành động à nếu quả như thật có thể đem thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn đều n ắ m trong tay đây đối với chúng ta mà nói cũng là một kiện cực tốt sự tình đâu cổ tinh cười gật đầu bọn hắn đương nhiên minh bạch thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn nếu như có thể tới tay mà nói cũng tuyệt đối sẽ không tại cổ hoa hoàng triều ở đây mà là tại trong tay sở dương chỉ là bọn hắn bây giờ cùng sở dương giao hảo quan hệ phi thường không tệ nếu mà bắt buộc sở dương đương nhiên cũng sẽ trợ giúp bọn hắn như vậy sở dương thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt chỉ là vừa nói hạ lê liền sẽ nhịn không được thái hoàng kinh văn cùng thái hoàng kiếm là chúng ta cao ốc hoàng triều hạ lê tự nhiên không muốn xem lấy đồ vật cứ như vậy rơi vào những người khác trong tay còn lại là sở dương trong tay cái này căn bản là nuôi h ổ gây h o ạ n sở dương thực lực bây giờ liền đã để cho đại hạ hoàng triều cảm thấy có chút áp lực nếu như lại lấy được đại đế binh khí chẳng phải là như h ổ t h ê m cánh hơn nữa c ự hoàng tử bây giờ cũng chỉ là tàn hồn trạng thái nếu như sở dương thật sự tức giận mà nói bằng vào mượn cựu hoàng tử một người là căn bản không có cách nào ngăn lại sở dương đến lúc đó cao ư c hoàng triều khó tránh khỏi liền muốn gặp thai họa ngập đầu dùng chính bọn hắn đại đế binh khí tới đối phó chính bọn hắn bản thân cái này chính là một kiện cực kỳ buồn cười sự tình hạ lê phải tận hết sức ngăn cản mới được đích xác ta không nói vật kia không phải là của các ngươi nhưng là bây giờ hai thứ này bảo bối đã thất lạc mà các ngươi bây giờ lại không có thực lực kia đem bảo bối đoạt lại đi hắn tự nhiên liền sẽ đổi cái khác chủ nhân đây không phải rất bình thường sao sở dương nghe nói như thế cười cười nói không không được đây tuyệt đối không thể sở dương đại nhân nếu như các ngươi thật sự nhận được thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn mà nói ta hy vọng các ngươi có thể đưa đến đại hạ hoàng t r i ề u đi đến lúc đó mặc kệ giữa chúng ta có dạng gì ân đoán cũng có thể xóa bỏ đồng thời cao ú c hoàng thành còn có thể trở thành người trung thành nhất minh h i ế u vì ngươi cung cấp hết thảy chỉ cần ngươi có thể đem đồ vật trả lại hạ lê đã buông xuống tôn nghiêm của mình bắt đầu cầu khẩn sở dương bởi vì bọn hắn biết thứ này nếu như lưu truyền ra ngoài kết quả đại đế kinh văn sở dĩ là mỗi cái hoàng triều coi trọng nhất đồ vật Cũng là bởi vậy ì cái này có thể để cho cũng thời đi, này bọn hắn trở nên mạnh hơn, đồng thời cũng là lao tổ chuyển xuống.、Mà、nếu như là Mà thể trở tổ mất t để lao m chí còn lưu u t r ề n đến trên thị trường trở thành người người thị trở các ũ n công g có học thể tập h p p Vậy á c nàng đại hạ hoàng triều chẳng phải là trở thành chê cười hơn nữa nếu như cao ốc hoàng triều bị thái hoàng kiếm tiêu diệt rơi lời nói như vậy bọn hắn những người này cho dù chết cũng không có cái kia mặt mũi đi gặp mặt tiên tổ bất quá nghe được hạ l ê lời nói này sở dương nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì xúc động cao ốc hoàng triều liền xem như không muốn cùng hắn hòa giải cái kia lại có thể như thế nào đây hắn bây giờ trên tay nắm giữ lấy đại hạ hoàng triều công chúa còn nắm giữ một cái thánh nhân hạ lê nếu như bọn hắn muốn động thủ trước hết cân nhắc một chút kết quả rồi nói sau đại nhân kỳ thực ta cũng đề nghị đem đồ vật đưa qua tàn hồn tại trong huyết vũ châu cũng trầm rãi nói dù nói thế nào cái này tàn hồn cũng là đại hạ hoàng triều cựu hoàng tử trong lòng nhiều ít vẫn là phải hướng đại hạ hoàng triều ta biết chỉ là nếu như ta liều sống liều chết đem mấy thứ lấy đến trong tay nhưng mà cuối cùng lại cho người khác làm áo cưới ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao sở dương cười lạnh một tiếng nói ta biết cho nên cao ốc hoàng thành nhất định sẽ cho ngươi một cái thẻ đánh bạc hơn nữa đại nhân ngươi ngẫm lại xem bây giờ ngươi đã nắm trong tay cổ hoa hoàng triều cổ hoa hoàng triều đem ngươi xem như ẩn nhân đối với mệnh lệnh của ngươi hoặc giả thuyết là thì cầu nhất định sẽ dùng hết toàn lực giúp ngươi thi hành mà vũ hóa hoàng triều bên kia mặc dù vũ n g ư ơ hoàng còn chưa trở thành vũ hóa hoàng triều hoàng đế nhưng mà đợi một thời gian hắn tất nhiên sẽ trưởng không toàn bộ vũ hóa hoàng triều nay liền chứng minh trung châu ngũ đại hoàng triều ngươi đã nắm trong tay hai cái nếu như tính lại bên trên đại hạ hoàng triều mà nói như vậy địa vị của ngươi tại trung châu liền sẽ trở nên cực kỳ cao hơn nữa sẽ bao trùm tại hoàng triều phía trên chẳng lẽ cái này không tốt sao tàn hồn đang không ngừng thuyết phục sở dương đáp ứng việc này dù sao hắn cũng là đại hạ hoàng triều người tự nhiên không muốn để cho chính mình hoàng triều đồ vật lưu lạc đi ra bên ngoài đây đối với bọn hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt sở dương nghe nói như thế sau không có trả lời thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn hắn nắm chắc phần thắng chỉ bất qua cái này tàn hồn nói lời hắn đích sắc cũng muốn suy tính một chút nếu như có thể nhận được cao ốc hoàng triều ủng hộ như vậy hắn tại bên này trùng châu chẳng khác nào nắm giữ ba cái hoàng triều trợ giút đây đối với hắn sau này làm những gì sự t ì n h tới nói cũng là cực kỳ cường đại trợ lực dù sao sở dương biết trên thế giới này cho dù trở thành đại đế ngươi cũng vẫn như cũ có được cường địch những cái này cấm địa bên trong thế nhưng là tồn tại rất nhiều cường giả bọn hắn đã từng đều từng leo lên trí tôn chi vị chỉ bất quá vì sống sót tự chém một đao m à thôi nếu như bọn hắn có thể khôi phục khi xưa thực lực cùng địa vị mà chữ lương lực lượng bây giờ có thể cùng chuẩn đế chống lại thế nhưng là không có cách nào cùng đại đế quyết đấu bởi vì này liền giống như là c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân ở giữa khoảng cách quá lớn đơn giản có thể dùng khác nhau một trời một vực đi hình dung đại đế mặc dù bị gọi đại đế cũng là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại có thể c ử u thiên thập địa vô địch sở dương cách k i a cái còn kém xa lắm đâu ta sẽ cân nhắc một chút bất quá ngươi cũng không cần tại trên người của ta ôm quá nhiều hy vọng ngươi cũng biết ta đối với cao ốc hoàng triều thái độ không phải rất tốt n à y chủ yếu quyết định bởi tại bọn hắn bản thân mình sở dương hướng về phía tàn hồn thản nhiên nói ta biết cho nên nếu như ngươi nguyện ý ta sẽ tận lực đi thuyết phục cao ốc hoàng triều đám người đáp ứng ngươi điều kiện yên tâm ta bên này cũng tương tự sẽ vì ngươi nói chuyện hơn nữa ngươi mãi mãi cũng là ân nhân cứu mạng của ta điểm này ngươi có thể yên tâm t à n hôn cười nói hắn là một cái có ân phải trả người sở dương phía trước từ bên trong bí cảnh cứu được hắn chính là của hắn ân nhân mà hắn cũng sẽ không nhìn xem sở dương cùng hắn hoàng triều ở giữa xuất hiện nguy cơ bằng không hắn mặc kệ là lựa chọn phương nào trong lòng cũng không dễ chịu đa t ạ hạ lê còn tưởng rằng sở dương đáp ứng điều kiện của hắn thế là vội vàng gật đầu đi nơi này đám hung thú này hầu như đều bị ta giết chúng ta đi đem bọn hắn bảo khố đảo qua hết sạch sau đó liền rời đi à bởi vì có hoàng đạo long khí nguyên nhân chúng ta còn muốn tiếp tục đi săn giết đám hung thú này đâu sở dương khoát tay hào nói đám người nghe nói như thế sau gật đầu một cái tiếp đó liền phân tán bốn phía tìm kiếm lấy hung thú bảo khố rất nhanh cổ tinh liền tìm được bảo khố chỉ là tuy nói đây là bảo khố nhưng mà sau khi mở ra lại không bảo bối gì cũng là một chút thiên tài địa bảo mà thôi có tính không rất đỉnh cấp cũng có một chút đạo binh nhưng mà thánh binh lại là một kiện cũng không có chương 825 quét sạch xanh xanh có thể tưởng tượng được cái này hung thú tại thiên n g u y ê n t r i địa mặc dù là chúa tể một phương nhưng mà qua thời gian hẳn là cũng không phải rất tốt chỉ là chân m ũ i nhỏ đi nữa cũng là thịt mặc kệ bảo khố này bên trong có đồ vật gì sở dương cũng là trực tiếp quét sạch một cái đều không thả ở trong đó còn có một số thiên tài địa bảo bên trong liền có tàn hồn cần không tiên phách có bảo bối này cái kia tàn hồn mất đi linh hồn liền có thể bổ tu đến lúc đó là hắn có thể đủ nắm giữ chân chính thân thể Đáng người lại tại ở đây khắp nơi đi khắp khi kia cho những thứ nơi toàn bộ cầm xong tới dạo, cầm bộ sao u dung hung lúc lô thú cũng cái cường này dương dụng thiên Mà à mới đem rời đi. kia tối hung thú thi địa đặt sở sử thể v trong sao đó. Dù sao cái khi i a u nếu n mạnh dù sao cũng là thánh nhân, nếu như n g thú thể sức sao có mà dù là ó sử sức sao dụng thiên địa dung thiên luyện không mạnh thể ít tới Tại hóa khi địa đâu. ra lô có bọn hắn rời đi sở dương ở đây n g ấ t trời huyết khí cũng hấp dẫn không ít hung thú đến đây thôn vệ thi thể trong lúc nhất thời nơi đây ngược lại là trở nên náo nhiệt không thiếu 18. Hai lại nói bên này sở dương cùng mọi người đã rời đi tại chỗ tiếp tục đi đến chỗ sâu săn giết những hung thủ kia mà đổi thành một bên đại ca xem ra chúng ta cũng sắp đến cái k i u huyết ma vương không biết tính tình như thế nào đây một người nhìn hắn đại ca hỏi không biết bất quá hẳn là cũng không tệ lắm phải không trước đây cùng chúng ta lão tổ là bằng hữu có lẽ sẽ bán mặt mũi này bất quá chúng ta cuối cùng muốn đi qua lại nói nói xong lời này sau đó bọn hắn liền trực tiếp hướng về huyết ma vương chỗ mà đi chỉ là còn không đợi bọn hắn đến chỗ liền nhìn thấy nơi nào có ngất trời huyết khí mà bốn phía còn có không thiếu thực lực nhỏ yếu h u n g thú ở bên kia tùy ý làm bậy hành tẩu sau khi thấy một màn này trong lòng của bọn hắn liền có một chút không tốt ý nghĩ đại ca huyết ma vương có phải hay không xảy ra chuyện đừng nói lung tung hắn nhưng là cái này thiên n g u y ê n g tri đ ị a tầng thứ nhất bá chủ như thế nào có thể xảy ra chuyện gì đâu có lẽ là đang tiến hành một loại nào đó sự tình a cái này đại ca mặc dù khiển trách huynh đệ của hắn không để bọn hắn tùy ý ngờ tới nhưng mà trên thực tế chính hắn trong lòng cũng có chút không chắc bởi vì cái kia ngất trời huyết khí đại biểu cái gì bọn hắn lòng dạ biết rõ không nói chuyện sắc mặt của mọi người đều vô cùng nghiêm trọng sau đó bọn hắn liền toàn lực đi tới huyết ma vương sở tại chi điện nhưng mà vừa mới đến bọn hắn liền thấy được làm bọn hắn khó quên hình ảnh đại điện bên trong có một tầng cho thật dày tẫn gió thổi qua cho tàn sông tới mặt mà đại điện bên trong trống rỗng chỉ là ở đó trên ngai vàng có một vệt máu tươi lại nhìn những địa phương khác cũng có không thiếu hung thú thi thể nằm ở nơi đó thân thể của bọn hắn cũng là bị một thương xuyên thủng bị mất mạng tại chỗ hơn nữa thi thể của bọn hắn lần trước lúc còn có không ít hung thú tại căn ướt hình ảnh như vậy thấy làm cho người c h ắ n ghét hơn nữa khi nhìn đến hình ảnh như vậy sau đó đám người cuối cùng mới ý thức tới xảy ra chuyện đại ca cái này thật không nghĩ tới huyết ma vương vậy mà chết hơn nữa nhìn bộ dáng thời điểm hắn chết ở đây còn đã trải qua một hồi đại chiến dưới trướng hắn đám hung thú này chẳng những toàn bộ chết trượt h ậ m chí liền thi thể đều tại bị những thứ khác hung thú g ầ m thi đơn giản lời còn sót lại hắn không có nói ra nhưng mà tất cả mọi người có thể nghe hiểu dù sao thảm trạng như vậy đối bọn hắn mà nói đích sắc quá mức thế thảm nhanh đại ra đi tìm kiếm một chút xem bảo khố ở nơi nào người kia nhìn xem bốn phía tràng cảnh sau đó cuối cùng ai thán một tiếng sau đó liền mệnh lệnh đám người đi tìm bảo khố dù sao cái này huyết ma vương trong bảo khố hẳn là cũng chất đống đồ tốt nếu như có thể nắm bắt tới tay đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt chỉ là đám người tìm đường này mới rốt cuộc tìm được bảo khố nhưng mà bảo khố bên trên phong ấn đã bị phá hủy mọi người thấy qua đi trong bảo khố đồ vật cũng sớm đã bị người quét sạch bọn hắn lần này tới liền nước canh đều không uống được ai xem ra cái này huyết ma vương hẳn là cùng nhân tộc đại chiến một trận sau đó trọng thương mà chết chúng ta đi thôi dành thời gian đi tìm người kế tiếp nam nhân kia thở dài một hơi sau đó liền dự định mang theo đám người rời đi các minh đệ của hắn cũng không có bất kỳ lời nói đi theo hắn trực tiếp rời đi ở đây theo đám hung thú này nhóm lớn rời đi nơi đây cũng từ từ trở nên hoang vu đường đường tiên n g u y ê n tri địa huyết ma vương chúa tể một phương cứ như vậy chết ở trong tay người khác h ả i q u ố t không còn một bên khác vũ n g h hoàng mang theo vũ hóa hoàng triệu đám người đồng dạng cũng tại tìm kiếm lấy đi đến tầng thứ hai con đường chỉ là bốn phía gian khổ long đong vật khí của bọn hắn tựa hồ có chút không tốt đi rất lâu dọc theo đường đi gặp rất nhiều hung thú cũng may đám hung thú này tối cường cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi bị trong đội ngũ thánh nhân dễ như chở bàn tay giết chết chỉ là tại trong thiên n g u y ê n tri địa bọn hắn sức mạnh của bản thân khôi phục cực kỳ chậm chạp so ở bên ngoài yếu nhược ba thành thì t r i ể n ra đi sức mạnh muốn khôi phục so với bên ngoài tới nói chậm hơn rất nhiều cho nên bọn hắn ở đây mặc dù dưới mắt còn có thể đối phó những đám hung thú này thế nhưng là nếu như bọn hắn lại tiếp tục s ô n g lên mà nói khi bọn hắn linh lực hao hết một khắc này rất có thể liền sẽ phát sinh nguy hiểm huynh trưởng ta dự định mang theo vũ hóa hoàng triệu đám người đi tìm chủ nhân ý của ngươi thế nào vũ nghe hoàng hỏi thăm vũ vô cực đạo dù sao nếu như bọn hắn tiếp tục như vậy nữa rất có thể sẽ xuất hiện bất ngờ đến lúc đó đừng nói là bọn họ những người khác cũng không cái gì tốt quá ăn không phải chết ở chỗ này trở thành đám hung thú này chất dinh dưỡng chính là bị tùy ý dày vò ân ta cũng đồng ý đi tìm chủ nhân chỉ là dưới mắt tình huống của chúng ta vừa mới bại lộ mặc dù chủ nhân đã dùng ma thần phong ấn chấn trụ bọn hắn thế nhưng là bây giờ nếu là mang theo bọn hắn đi qua mà nói rất có thể sẽ phát sinh bất ngờ vũ vô cực bên này đương nhiên đồng ý ân cũng đúng vậy chúng ta không bằng đến hỏi hỏi một chút huyết sát vương bọn hắn a vũ nghê hoàng nghe nói như thế suy tư một lát sau liền dự định đi chưng cầu một chút ý kiến của những người khác hai người nói làm liền làm tại mọi người lúc nghỉ ngơi đi thẳng tới huyết sát vương trước mặt bọn hắn cũng không đi vào mèo nếu g c lại trước tiên trước liền nói ra chính bọn hắn ra nghĩ. h ý u y t sát vương, ta theo t vương, Vũ định mang theo vũ hóa Hoàng Hóa dự r i ề đám như g ư ờ i đi tìm c ủ nhân, n g i ý tứ như thế như nào đây Nghe được vũ nghe hoàng được Vũ là ờ người i nói, tiếp hai vương sừng sốt một chút, tiếp đó nhìn hai người bọn、họ. Nếu như đó huyết chút, họ. đây sát sốt một l hai vị quyết định của điện hạ mà nói chúng ta sẽ nghe theo nhưng mà nếu như hai vị điện hạ trưng cầu ý kiến của ta mà nói cũng không cần đi hảo hai vị điện hạ mặc dù đã nhận sở dương làm chủ nhân nhưng mà tại ta vũ hóa hoàng triều vẫn là điện hạ là chủ nhân của chúng ta mà chủ nhân của chúng ta bây giờ xác nhận những người khác thành chủ đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải một chuyện tốt chương 826 vừa hụt huyết sát vương nói ra ý nghĩ của mình dù sao cổ hoa hoàng triều cùng vũ hóa hoàng triều đến nay vẫn là có chút chênh lệch hơn nữa ngạn ngữ hoàng triều tại đã trải qua cách vương sự tình sau đó càng là có chút suy yếu ở thời điểm này nếu như vũ hóa hoàng triều đi theo sở dương sau lưng như vậy thì thế tất yếu nghe theo sở dương mệnh lệnh đây đối với đám người mà nói muốn tiếp nhận liền không có dễ dàng như vậy đã như vậy quên đi à chỉ là kế tiếp chúng ta rất có thể còn có thể tao nộ không ít hung thú đại gia nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới tốt vũ nghe hoàng nghe lời này cũng không miễn cưỡng cũng không có lại đi hỏi ý kiến của những người khác liền dẫn huynh trưởng của mình đến một bên nghỉ ngơi chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái vừa mới nằm xuống còn không có vượt qua năm phút cuốn phong lại một lần nữa xuất hiện sương mù bốc lên đợi đến sương ngủ sau khi biến mất bốn phía lại xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị thú triều thấy cảnh này vũ nghe hoàng thở dài một hơi đây đã là hôm nay đợt thứ năm bất quá cho dù là tới nhiều hơn nữa bọn hắn cũng muốn nhanh chóng ra tay đem thú triều đánh lui mới được bằng không thời gian tiếp tục trì hoa tiếp liền sẽ đối bọn hắn càng thêm bất lợi giờ này khác này chẳng những là vũ hóa hoàng triều bên này những địa phương khác cũng đồng d ạ n g xuất hiện các loại sự tình ca o ốc hoàng triều đáng chết mấy cái này hung thú vì cái gì lợi hại như vậy a đại hạ hoàng triều một cái chạm đạo vương giả đem trước mặt hắn hung thú đánh lui sau đó vừa định ra tay liền bởi vì sơ xuất trực tiếp bị một cái khác hung thủ cắn cánh tay đau hắn tại chỗ liền phát ra tiếng giống to bất quá cũng may bên cạnh hắn còn có đồng đội nhanh chóng ra tay đem cái kia hung thú giết chết lúc này mới bảo vệ một cánh tay của hắn không đến mức bị cái này hung thú cho xé xuống tới đừng có lại nhiều lời hơn nữa trên chiến trường cũng không cần lại nhìn chung quanh bằng không ta có thể cứu được ngươi một lần không cứu được ngươi lần thứ hai hắn đồng đội nói xong câu đó sau đó liền lại gia nhập trong chiến đấu chỉ là thú triều giống như là vô cùng vô tận không ngừng đối bọn hắn tiến hành công kích mà lần này bọn hắn cũng sắp không chống nổi đáng chết nếu như hạ lê trưởng lão còn ở nơi này liền tốt hạ lê trưởng l ã o thực lực cường đại nhất định sẽ bảo hộ chúng ta đi đừng nói nữa hạ lê trưởng lão đã bị cổ hoa hoàng triều phải sở dương mang đi một chốc căn bản không có cách nào tới hơn nữa coi như tới cũng là người bình thường sơ sót một cái còn muốn chúng ta bảo vệ bọn hắn ai lần này ta liền không nên tới ở đây lội lần này h ồ n g thủy bằng không cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy sự tình chẳng những lớn hạ hoàng triều trưởng lão bị người bắt đi liền chúng ta còn ném đi mặt to sau khi trở về phải nên làm như thế nào gặp mặt bệ hạ đâu bây giờ đang tại trong đại chiến nhưng mà bi quan cảm xúc lại lan tràn tại cao ốc hoàng triều trong lòng mọi người bọn hắn một bên chiến đấu một bên đang o á n trách nhưng mà lần này cũng không người tới ngăn cản bởi vì liền bây giờ người lãnh đạo thánh vương cũng đã cảm thấy không cứu nổi tuổi thọ của bọn hắn lập tức liền muốn đi đến cuối cần gì phải ngăn lại những người khác nói chuyện đâu thần châu hoàng triều thần châu hoàng triều bên này đồng dạng đã trải qua thú t r i ề u x u n g kích chỉ là bọn hắn tại trên con đường này thực lực đều bảo tồn rất tốt đang đối mặt thú t r i ề u x u n g kích thời điểm cũng là khắp nơi bô phòng không để hung thú công kích được bọn hắn chủ tôn đằng sau lại tới không ít hung thú nếu như chúng ta ở đây bị bọn hắn kìm chân mà nói tiến độ liền sẽ giảm bớt không thiếu rất có thể sẽ cùng không tiến lên hướng về tầng thứ hai đám người phải chăng phải vận dụng thánh binh đâu nữ tử đi tới trước mặt người hồi báo tình huống a thiệt hại như thế nào nghe nói như thế nữ nhân kia cũng không có đáp ứng ngược lại bắt đầu hỏi thăm thần châu hoàng triều thiệt hại có ba cái c h ạ m đạo vương giả bị thương bọn họ đều là dưới sự khinh thường bị hung thủ cắn bị thương cánh tay thương thế không nghiêm trọng lắm chỉ cần hơi nghỉ ngơi liền có thể tốt nữ nhân nghe nói như thế sau đó liền lập tức trả lời rất tốt nói cho bọn hắn để cho bọn hắn chống cự thú triều không được sai sót nữ nhân cũng không có cảm thấy những thứ này thú triều sẽ như thế nào bây giờ còn không đến vận dụng thánh binh thời điểm đâu là nghe nói như thế thuộc hạ vội vàng xoay người rời đi thành chủ bên kia bọn hắn đồng dạng tại khó khăn chống cự lại hung thú tập kích thành chủ đội ngũ thực lực bản thân liền muốn yếu hơn những người khác bên trên một chút mà cái này thú t r i ề u tới vô cùng hung mãnh để cho bọn hắn có chút chống đỡ không được thành chủ các huynh đệ sắp không chịu nổi không bằng nhanh rút lui a thành chủ thuộc hạ nhìn thấy thú t r i ề u tình huống sau đó liền lập tức tới bẩm báo thành chủ như thế nào tình huống không tốt các huynh đệ đã có nhiều người bị thương cũng may những thứ này thụ thương đều bị chúng ta thay thế đi chỉ là còn như vậy trường kỳ đi xuống rất có thể hội xuất đại sự cho nên ta đề nghị bây giờ nhanh chóng rút lui dạng này mới có thể bảo tồn càng nhiều thực lực người kia lập tức nói mà nghe nói như thế thành chủ biến sắc hiện tại xem ra đã đến rất nguy cấp thời khắc thế nhưng là thành chủ lại cũng không nguyện ý rời đi bọn hắn thật vất vả đến nơi này nếu như bây giờ đi liền mà nói chẳng khác nào trước các nàng tất cả mọi chuyện toàn bộ đều dã tràng xe cát đừng nói là nhận được bà bối lần này quả nhiên là tổn thất nặng nề hơn nữa còn không có bắt được cái gì có thể dùng đồ vật cho nên thành chủ tự nhiên không muốn rời đi thành chủ vẫn là mau mau rời đi à và không nếu là một hồi thú chiều vọt thẳng tới chúng ta sợ là liền sẽ không có cơ hội rời đi tới lúc kia cho dù chúng ta cầm tới chân b ả o nhưng mà lúc kia chúng ta cũng đã chết cầm tới bảo bối thì có ích lợi gì đâu cái này thuộc hạ nhìn xem thành chủ sắc mặt biến hóa thế là vội vàng khuyên nghe nói như thế thành chủ cuối cùng cắn răng quyết định rút lui rút lui câu nói này sau khi nói xong cái kia thuộc hạ liền lập tức xuống để cho đám người rút lui lưu lại một, một số người lót đằng sau còn lại liền trực tiếp rút lui chỉ là những thứ này thú chiều bản thân liền là vô khổng bất nhập nếu như một mực tại phía trước chống cự các nàng c ò n tốt nhưng mà một khi triệt thoái phía sau những người này liền sẽ lập tức xông vào trong đó xung kích những thứ này rút lui đội ngũ bất quá cũng may thành chủ trong đội ngũ thực lực cường đại cũng chỗ nào cũng có cho nên tạm thời có thể đem bọn hắn ngăn trở chỉ bất quá ngay tại thành chủ đội ngũ của bọn hắn sắp lúc rút lui trong cái này thú chiều này liền lao ra ngoài hai cái thực lực tại thánh nhân cấp bậc hung thú hai cái này hung thú vừa xuất hiện liền trực tiếp đem thành chủ lưu lại triệt thoái phía sau đội ngũ toàn bộ giết chết đồng thời trực tiếp mang theo rất nhiều hung thú thẳng hướng thành chủ bọn hắn một hành động này liền trực tiếp đưa đến thành chủ đội ngũ sụp đổ c h â n chủ vội vàng tổ chức lên nhân thủ muốn đối phó hai cái này thành nhân nhưng mà bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ cảng liền bị hai người bọn họ đánh quăng m ũ khởi giáp khí không thành quân cho nên không có cách nào chỉ có thể đem hết toàn lực chạy vọt về phía trước chạy chương chỉ thuẫn nội tâm mâu là bọn hắn rất có thể sẽ toàn quân bị diệt cũng chính là ở thời điểm này sở dương bọn hắn gặp thú triều chính xác tới nói là truy kích thành chủ bọn hắn đi thú triều nghĩ không ra tại thiên n g uyên tri địa ở đây vậy mà cũng có thể nhìn thấy thú triều đại quân cổ tinh nhìn xem những thứ này thú triều đại quân không nhịn được cảm t h ắ n nói những thứ này thú triều cùng các nàng phía trước tại bên ngoài thành chỉ thấy qua quả thực là tiểu vu kiến đại vu hơn nữa cái này thú triều mặc kệ là thực lực hay là số lượng đều xa xa vượt qua tại một lần kia nơi đây là hung thú hội tụ chi địa tất nhiên sẽ ngưng kết ra vô số thú triều chỉ là như vậy vừa tới cũng là tiện nghi chúng ta đem bọn hắn toàn bộ giết hẳn là đủ nhận được không ít hoàng đạo khí sở dương nhìn xem mọi người nói vậy còn chờ gì còn không nhanh ra tay nghe lời này cổ hoa hoàng triều bên trong đám người an vị không được dù cho bọn hắn biết cuối cùng rất có thể bọn hắn căn bản không có cách nào cầm tới thái hoàng kiếm cùng thái hoàng k i n h văn nhưng mà nếu như có thể hấp thụ nhiều một chút hoàng đạo long khí mà nói cũng rất là không tệ đâu nghĩ như vậy đám người liền trực tiếp liền xông ra ngoài bắt đầu riêng phần mình thi triển thủ đoạn hướng về phía thú triều tiến hành công kích có cổ hoa hoàng triều ra nhập vào thú triều đại quân tử vong cũng càng ngày càng nhiều nhưng mà bọn hắn giống như là g i ế t không bao giờ hết diệt không xong mặc kệ ngươi g i ế t chết bao nhiêu cũng sẽ ở thời gian rất ngắn bên trong nhanh chóng bổ khuyết tới những thực lực này không mạnh thú triều cũng đích sắc không có bao nhiêu hoàng đạo long khí nhưng mà đám người cũng không nhộn chí góp gió thành bão luôn có trở nên càng ngày càng nhiều thời điểm vê anh bốn phía phát ra tiếng chấn động thanh em này cũng đã quáy dày sở dương sở dương nhìn về phía phương xa Phát hiện thú t chiều n ở đó r o giang đ ạ quân, t ự hồ đ a có một đám người tại mệt mỏi. tại Tên người diệu ẫ n đầu k a vừa Giang vặn chính là thành、chủ. Như thế nào?、Phải、chăng muốn xuất thủ cứu bọn hắn? chủ. cứu thế Phải thủ là xuất i d ôm đứng tại sở dương bên người hỏi giang diệu ý là đoàn người này bên trong duy nhất một cái không có xuất thủ người bởi vì hắn biết mình thực lực đối phó một cái hung thú đoán chừng có thể nhưng mà nếu như đối phó nhiều như vậy mà nói hắn cũng không có biện pháp lại thêm cho dù là hắn đem hết toàn lực giết chết một chút hung thú cũng căn bản không có cách nào cùng sở dương chính mình có chống lại như vậy vẫn còn không bằng chờ tại sở dương bên người dù sao ở đây coi là chỗ an toàn nhất xem bộ dáng là cái này thú chiều sức mạnh đem bọn hắn đổi u tới nơi này sở dương nhìn xem bọn hắn chưa hề nói cứu cũng không có nói không cứu là đâu dù sao nơi này bị ẩm sức mạnh cũng không phải phía ngoài có thể so với chủ nhóm đám người bọn họ thực lực không tốt bị đổi u tới nơi này đích sắc là t ì n h có thể hiểu giang diệu y cũng không có tiếp tục nhắc nhở ngược lại là cười cùng sở dương nói chuyện ngay tại lúc bọn hắn lúc nói chuyện thành chủ đoàn người này đội ngũ cũng nhìn thấy sở dương bọn hắn thành chủ bọn thuộc hạ giống như là thấy được cứu tinh l i ề u mạng hướng về phía sở dương phất tay đại nhân xin cứu cứu chúng ta a đại nhân bây giờ chúng ta gặp việc khó xin cứu cứu chúng ta đại nhân xem ở chúng ta cùng nhau đến phân thượng cứu lấy chúng ta a những người này trực tiếp mở miệng thỉnh cầu sở dương cứu bọn họ để cho thành chủ sắc mặt rất khó coi chỉ là thành chủ cũng biết nếu như sở dương không ra tay mà nói đám người bọn họ đoán chừng cũng chỉ có mấy cái mới có thể chạy trở về như vậy hắn người thành chủ này căn bản là không cách nào lại đảm nhiệm tòa thành trì này bên trong ngấp nghe hắn người đến không thiếu sở dĩ hắn có thể vững vững vàng vàng n g ồ i người thành chủ này chi vị một mặt là bảo vệ cấp dưới duyên cớ còn mặt kia chính là dựa vào cự bí cảnh nguyên nhân cho nên nếu như hắn làm cho những này thuộc hạ ở đây tử thương thảm trọng lời nói sau khi trở về có thể giữ được hay không tính mạng của hắn cũng khó nói đâu cho nên cũng chỉ có thể bỏ mặc những người này hướng sở dương cầu cứu sở dương nghe được bọn hắn sau suy tư p h ú t chốc hồng liên diễm hỏa hóa thành một đạo b i ể n l ử a trong nháy mắt đem bọn hắn cùng thú chiều chia cắt ra tới những hung thú kiệt nhưng phàm làm huấn xông vào tới đều sẽ bị hồng liên nghiệm hỏa hỏa diễm trực tiếp hóa thành bụi tiêu thất đợi đến đám người bọn họ cuối cùng đi tới sở dương bên người thời điểm bọn hắn cuối cùng mới là thở dài một hơi sở dương nhìn xem thân thể bọn họ hơi có vẻ dáng vẻ chật vật liền biết bọn hắn là đã trải qua một hồi huyết chiến đây là có chuyện gì bất quá sở dương lại không có nói rõ ngược lại muốn hỏi một minh bạch dù sao những thứ này thú chiều thực lực mặc dù muốn mạnh hơn một chút nhưng mà dựa theo thành chủ thực lực của bọn hắn cũng không phải là không thể đối chiến thành chủ nhìn xem sở dương thở dài một hơi lau khô mồ hôi trên trán sau đó mới rốt cục cùng sở dương nói rõ bọn hắn gặp phải tình huống chúng ta một đoàn người tại sau khi tách ra chúng ta là dựa theo phương bắc đi vốn là muốn tìm được thông hướng tầng thứ hai thông đạo thế nhưng là không biết như thế nào trong lúc đột n g ộ t bốn phương tám hướng liền xuất hiện rất nhiều hung thú tại một hồi nồng vụ đi qua bọn hắn liền đem chúng ta vây giết hơn nữa đối với chúng ta phát động tiến công không có cách nào lúc kia ta không thể làm gì khác hơn là tổ chức nhân thủ đánh trả ngay từ đầu chiến đấu cũng không khó khăn bọn hắn thực lực của những người này tất nhiên cường đại thế nhưng là chúng ta cũng là tình anh xuất hiện lớp lớp hơn nữa khi đánh giết bọn hắn chúng ta cũng có thể nhận được một chút thần kỳ khí tức c ũ khí tức này hấp thu đến trong thân thể có thể để lực công kích trở nên càng thêm lăng lệ sát phạt quả đoán có dạng này ban t h ư ở n g các tướng sĩ tiến công cũng biến thành rất là chủ động chỉ là về sau sự tình lại xảy ra thay đổi cái tia thú chiều bên trong tựa hồ có cường đại người xuất hiện trực tiếp liền đánh sụp chúng ta t ầ n g thứ nhất phòng ngự cũng chính là ở thời điểm này trong chúng ta người có một bộ phận bắt đầu thụ thương nguyên bản ta cũng không có làm một chuyện có thể đợi đến người bị thương càng ngày càng nhiều sau đó ta liền biết không có cách nào lại trì hoãn không thể làm gì khác hơn là mang theo đám người mau mau rời đi thế nhưng là ai biết ngay tại rời đi trên đường lại gặp hai vị thánh nhân truy kích trực tiếp đánh chúng ta một cái trở tay không kịp may mới vừa rồi gặp phải các ngươi bằng không nếu là chỉ h o ã n tiếp nữa mà nói chúng ta tất nhiên sẽ toàn quân bị d i ệ t thành chủ d ă m ba câu liền đem trước các nàng tao nộ nói một cái rõ ràng mà nghe nói như thế sau đó sở dương cũng không nhịn được những m ả y đột nhiên xuất hiện hung thú thành chủ những lời này để cho sở dương nhớ tới phía trước hắn khi g i ế t huyết ma vương cái kêu huyết mang mang thuộc h ạ cũng là tại một hồi vật thể che lấp phía dưới liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh của các nàng có lẽ ở trong đó có chỗ liên quan nhưng mà huyết ma vương bây giờ đã chết muốn hỏi tinh tường nguyên nhân nhất định phải tìm những người khác mới được xem ra chúng ta tới chỗ này tin tức cũng sớm đã t r u y ề n khắp đám hung thú này tổ chức hẳn là muốn giết chết chúng ta sở dương hơi suy tư liền làm rõ ràng chân tướng sự tình h i ệ n nhiên là nơi này những thú dữ kia không muốn để cho bọn hắn ở đây tiếp tục nữa cho nên mới tổ chức muốn vây quét đám người t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám cứu người a nếu là như vậy vậy phải như thế nào là hào đâu thành chủ khi nghe đến lời này sau đó cũng là có chút kinh hoàng bọn hắn như thế bị những người khác tiêu trừ lời nói rất có thể liền sẽ toàn quân bị diệt dù sao tất cả mọi người là làm theo điều mình cho là đúng cũng không có đoàn kết lại coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị người đập tan từng cái đến lúc đó bọn hắn bên này thực lực nhỏ yếu hung thú bên này liền sẽ trở nên tồn g đại tụ họp lại hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết rất đơn giản đó chính là sáu sở dương vừa định nói chuyện liền cảm nhận được một đạo lôi đ ỉ n h chi lực đánh tới trong chốc lát sở dương trực tiếp đưa tay thần tượng chấn ngục kình thiên đường thần quyền đấm ra một quyền vĩnh sinh quyền đánh ra hư không chấn động cái kia bị sở dương đánh trúng người càng là cơ thể bay ngược mà ra trên mặt đất cứng rắn trà sát sau một hồi lúc này mới ngừng lại thân thể của người kia trực tiếp đụng ngã này một đám thú chiều bên trong đợi đến người kia sau khi thức dậy liền nhìn thấy dưới thân thể của hắn nhiều hơn rất nhiều thú chiều thi thể tăng c ả n h máu tươi giống như là tiểu hà chảy xuôi bốn phía tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc người đi lên liền làm cho người cảm thấy ác tâm mà người này khỏe miệng cũng là máu tươi chảy ra hắn to mày cảm thụ được vừa rồi một c á c kia rõ ràng mới vừa rồi cùng sở dương tỉ thí một cách kia để cho thân thể của hắn bị thương không nhẹ nhưng mà sở dương phát hiện người kia còn có thể sau khi đứng dậy cũng có chút kinh ngạc hắn vừa rồi thi triển thiên đường thần quyền vĩnh sinh một chiêu kia là thiên đường thần quyền bên trong chiêu số lợi hại nhất mặc dù vừa rồi một cách kia sức mạnh chỉ là hắn bình thường một nửa mà thôi nhưng mà cũng tuyệt đối không phải một cái bình thường thanh nhân có thể chịu được đến nỗi người này chẳng những đón nhận ngược lại còn có thể sống nhảy nhảy loạn đứng tại trước mặt sở dương liền chứng minh ra hòa này tuyệt không tầm thường ngươi ngược lại là thú vị đã trúng một chiêu này lại còn có thể còn sống sót sở dương nhìn xem người kia nói mới vừa xuất thủ người kia rõ ràng chính là đuổi theo thành chủ trong hai người một cái ngươi vừa rồi một k í c h kia s á t thực rất lợi hại để cho ta quá đau thậm chí còn đem ta đánh hộp máu ngươi coi là thứ nhất chỉ là ngươi cái kia chiêu số cũng không lợi hại gì bất quá là có chút man lự tôi h ta vừa rồi chẳng qua là không có phòng ngự nếu như ta tiến hành phòng ngự mà nói ngươi một k í c h kia đừng nói là đem ta đánh hộp máu căn bản là ngay cả ta ra lông đều không thể tổn thương người kia nhìn xem sở dương tự hào nói dù sao hắn có thể tại công kích lực bên trên đích sắc cũng không như thế nào lợi hại nhưng mà lại là phòng ngự vô song không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn so lực phòng ngự a phải không sở dương nhìn xem nam nhân hắn bây giờ còn nhìn không ra nam nhân này bản thể là cái gì bất quá hẳn là một loại nào đó đặc biệt kháng đánh sinh vật mới là như vậy tất nhiên đưa tới cửa báo cát sở dương đương nhiên phải thật tốt khi dễ một chút mới được bằng không sau này đoán chừng liền không có vận khí tốt như vậy gặp lại dạng này báo cát rất tốt như vậy tiếp xuống cái này mấy chiêu chỉ hy vọng ngươi còn có thể đỡ được sở dương trực tiếp một lần nữa ra tay thiên đường thần quyền không ngừng thi triển mà ra nam nhân kia nhìn thấy sở dương vừa rồi thủ đoạn xuất hiện hét lớn một tiếng trong tay của hắn liền xuất hiện một mặt t ấ m c h ắ n chỉ là chính diện t ấ m c h ắ n nhìn thế nào như thế nào giống mai rùa sở dương thiên đường thần quyền toàn bộ đều rơi vào nam nhân này trên t ấ m c h ắ n nhắc tới cũng là kỳ quái tựa hồ sở dương sức mạnh đều có mai rùa cho hấp thu hóa giải một dạng nam nhân kia mặc dù bị đánh liên tục lùi về phía sau nhưng mà trên mặt cũng không có bất kỳ suy yếu biểu hiện l i ê n phảng phất sở dương những công kích này căn bản không có cách nào thương tổn tới hắn một chút một dạng kéo dài đánh sau một hồi sở dương lúc này mới dừng tay ta hiểu được ngươi nguyên hình hẳn là một cái con rùa a sở dương cười lạnh nói cái gì ngươi dám xem thường thần quy đại gia ta cái gì con, con rùa lao tử là thần quy nhất tộc nam nhân này nghe được sở dương trào phúng lời của hắn sau đó cả người trực tiếp liền làm lộ hắn là thần quy nhất tộc căn bản cũng không phải là sở dương nói cái gì con rùa a nguyên lai là thần quy nhất tộc đó a ta còn tưởng rằng ngươi là con rùa đâu cứng như vậy vỏ bọc cũng khó trách biết nói chính nói mình phòng ngự thiên khó hạ biết vô、song. sở o n g s dương cười lạnh nói h ừ biết sự lợi hại của ta đi khuyên các ngươi mau mau rời đi không nên ở chỗ này ở tiếp nữa hơn nữa mặc kệ thiên n g u y ê n g tri địa ngoại trừ dạng gì bảo bối cũng là thuộc về chúng ta yêu ma tộc cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ đã nghe chưa nghe được lời nói còn không nhanh đi người kêu ỷ vào lực phòng ngự của mình vô s o n g liên bắt đầu đối với sở dương nói năng lô mãng nhưng mà nghe nói như thế sở dương nhìn xem hắn lại cười lạnh một tiếng hào à vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút cái này s á c rùa đen rốt cuộc có bao nhiêu cừng rắn sở dương không do dự nữa trực tiếp thi triển thần tượng c h ấ n ngục kình bên trong t ầ n g thứ mười bốn sức mạnh sinh tử tiêu tan lôi pháp đây là nảy mầm lôi vừa có thể hủy diệt vũ trụ cũng có thể sinh ra vạn vật thần lôi dị hưởng sinh cơ nảy mầm vạn vật giáng sinh nhưng nếu lôi đỉnh chi nộ cũng có thể g i ế t đám người diệt chúng thần bên trong hư không đ ỗ n g nhiên ngưng kết ra một đạo màu bạc lôi quang cái này lôi quang cũng không khổng lộ ngược lại chỉ có lớn bằng cánh tay mà thôi chỉ là ngay trước lôi quang xuất hiện tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh sức mạnh đây là cảm giác tử vong bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong lôi quang trong lòng có loại cảm giác không nói ra được cái này sáu nam nhân kia nhìn xem đạo này lôi quang cũng nói không ra lời tới hắn nguyên bản cho rằng sở dương bất quá là nói một chút mà thôi trong thiên hạ này chỉ cần thực lực còn không có đột phá đến chuẩn đế hay là đại đế liền căn bản không có khả năng đánh vỡ hắn phòng ngự nhưng là không nghĩ đến cái này đ ố n g nhiên xuất hiện lôi quang vậy mà để cho trong lòng có của hắn một chút dự cảm không tốt sau lưng mồ hôi lạnh chảy dòng đây là mùi vị của tử vong cho nên hắn liền cũng không chút do dự trực tiếp đem chính mình vỏ r u ộ n lực phòng ngự tăng lên tới tối cường bất động như núi cái này lôi quang tốc độ cực nhanh cơ hồ là nháy mắt sau đó liền trực tiếp đánh tới trên nam nhân kia mai rùa nam nhân thi triển chiêu số cường đại lôi quang cùng kim sắc quang mang đánh vào nhau phát ra tiếng nổ thật to một chiêu này xuất hiện trong nháy mắt liền đem bốn phía triệt để d ấ n bạo thư không ở thời điểm này cũng bắt đầu run dày đại đế càng là giống như mạng nhện tầm thường bắt đầu nước ra vượt sâu vạn trượng xuất hiện mà bốn phía những thu chiều kia cũng căn bản liền không có tránh thoát một lần này tập kích trong nháy mắt liền rơi xuống vực sâu vạn trượng bên trong có một chút trực tiếp tiếp xúc đến lôi quang lập tức tại mọi người ánh mắt khó tin bên trong hóa thành bụi giờ k h ắ c này ngân s ắ c quang mang càng ngày càng mạnh nam nhân kia sắp không chịu nổi phá nhẹ nhàng một chữ từ sở dương trong miệng nói ra nhưng mà sau một khắc cái kia tay cầm vỏ rùa người liền trực tiếp thổ huyết trở ra kẻ ở bên trên đại địa sống chết không rõ trong tay hắn mai rùa cũng cũng sớm đã băng liệt trở thành mấy khối rơi vào đại đ i ệ bên trên trở nên ảm đạm vô quang đợi đến ngân s á c quang mang sau khi biến mất t r ư ờ n g 829 t i n t ứ c đám người liền nhìn thấy bọn hắn bốn phía ngàn dặm phạm vi bên trong thú triều đã triệt để biến mất trừ bỏ vực sâu vạn trượng bên ngoài bọn hắn bốn phía đều chất đống thật dày bột màu trắng đây đều là những hung thú kia bị lôi quang công kích được sau trực tiếp hóa thành cho bụi đây mới thật sự là biến thành cho bụi lại nhìn cái kia phía trước cùng sở dương nói chuyện thần quy nhất tộc nam nhân cũng sớm đã biến thành một bộ tử thi liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm c h á n cũng bị sở dương đánh vỡ có thể tưởng tượng được sở dương sức mạnh, mạnh bao nhiêu người một người khác nhìn thấy đồng bạn của mình thụ thương như thế nghiêm trọng sau càng là không nói hai lời lòng bản chân bôi dầu trực tiếp liền chạy dù sao hắn năng lực phòng ngự không bằng đồng bạn của hắn năng lực công kích mặc dù mạnh hơn một chút nhưng là lại làm sao có thể mạnh hơn sở dương bây giờ không chạy chẳng lẽ chờ lấy nhân ra động thủ sao chỉ là sở dương quen thuộc không lưu người sống h ú hồ những người này ở đây phía trước liền nghĩ ra tay với hắn như vậy sở dương đương nhiên sẽ không k h á c h khí trong tay đen như mực trường m â u ngưng kết minh thần chi mô trực tiếp bị sở dương bắn ra mà ra trong nháy mắt nam nhân kia liền bị minh thần chi mô xuyên ngược m à qua ngã xuống đại địa bên trên đợi đến làm xong đây hết t h ả sau đó sở dương mới đi đến được trước mặt mọi người lần này đa tạng mà thành chủ cùng thuộc hạ của h ắ n nhóm càng là thứ nhất liền đi tới sở dương trước mặt cùng sở dương nói lời cảm tạng dù sao nếu như không có sở dương mà nói mấy người bọn hắn nói không chừng cũng sớm đã bị giết như thế nào có thể đứng ở chỗ này vui sướng nói chuyện cùng bọn họ đâu khách khí thành chủ phía trước tại trong thành trì thời điểm liền vì chúng ta nói chuyện qua phần nhân tình này ta nhớ được lần này liền xem như báo một lần kia nhân tình a sở dương khoát tay h à o nói ai một mã thì một mã chuyện lúc trước chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi mà lần này lại là ân cứu mạng nếu như cứ như vậy dễ dàng hôn qua mà nói vậy chúng ta sau này chẳng phải là không còn danh tiếng chuyến đi bị người còn tưởng rằng chúng ta lấy o á n trả ơn đâu cái này không thể được chỉ là ta ở đây cũng đích xác không có cái gì có thể đem ra được đồ vật liền cho ngươi một tin tức ca tin tức này vẫn là ta lúc đầu dùng nhiều tiền mua lại đâu nghe nói cựu lê hoàng triều bên kia tựa hồ lấy được chân long huyết bây giờ bọn hắn đang tại h à o tổn tâm cơ muốn hấp thu chân long huyết mạch sáng tạo ra người mạnh hơn tới đâu chứ người đem cựu lê hoàng triều triệt để giết chết đã là cùng bọn hắn kết tử thủ cho nên sau này nếu là gặp lại cựu lê hoàng triều người nhưng nhất định muốn cẩn thận mới là nếu không nếu như bọn hắn thật sự đem đội hình huyết mạch tu luyện thành công đó chính là đại địch t h a n h chủ sở dương một tin tức mà tin tức này để cho sở dương không nhịn được n h ữ mày chân long huyết mạch cái này bốn chữ lớn ở cái thế giới này trọng lượng sở dương lại quá là rõ ràng bởi vì thế giới này căn bản sẽ không sinh ra chân chính long phượng liền côn bằng dạng này thần vật cũng rất khó xuất hiện có thể xuất hiện cũng chỉ là một chút hôn huyết sinh linh hoặc chỉ có được một k i a huyết mạch thần linh mà thôi cho nên cựu lê hoàng thành tìm được tám thành là cái gì giao long huyết chỉ là dù cho lại như thế cũng đủ rồi đa tạ tin tức của ngươi sở dương phản ứng lại sau đó liền lại đối thành chủ xin lỗi lúc trước hắn còn dự định rời đi thiên n g u y ê n chi địa sau liền đi cổ hoa hoàng triều bên kia ở lại một thời gian thuận tiện lại để cho chính mình thực lực cường đại một chút sau đó liền đi cựu lê hoàng triều báo thù cho hắn bây giờ xem ra rời đi ở đây sau đó liền muốn lập tức đi cựu lê hoàng triều bằng không nếu để cho bọn hắn tu luyện thành giao long huyết mạch vậy thì khó đối phó nữa nha khách khí những thứ này cũng cho các ngươi đây là chúng ta thu thập hoàng đạo long khí cũng là chúng ta dọc theo con đường này chém giết những hung thú kia có được ta biết mục đích của các ngươi chỉ là bây giờ chúng ta tại tầng thứ nhất này đều bước đi liên tục khó khăn đi tầng thứ hai chỉ sợ cũng chỉ là sẽ trở thành nhân gia thịt cá trên thất gỗ tùy ý người khác xử trí cho nên ta dự định mang theo đội ngũ đợi đến ngày mai đại môn mở ra sau đó liền rút khỏi đi như vậy những thứ này hoàng đạo long khí đối với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng gì vừa vặn liền giao cho người đi thành chủ trong tay nâng hai đạo long ảnh cái này hai đạo long ảnh chất lượng cũng không sánh nổi sở dương phía trước từ huyết ma vương nơi đó lấy được rất rõ ràng là một chút bình thường nhất hoàng đạo long khí dung hợp mà thành t i ể u l o n g thôi chỉ là liền xem như dạng này cái này hoàng đạo long khí a vẫn bá đạo như cũ vô cùng đám người dù là không có tu luyện thái hoàng quyết cũng có thể cảm nhận được cái này hoàng đạo trong long khí ẩn chứa sát phạt chi lực vậy ta liền từ chối thì bất kính thứ này đối với sở dương tới nói đích xác trọng yếu cho nên hắn cũng không chút do dự trực tiếp đem hoàng đạo long khí tiếp nhận ân vậy chúng ta liền đi chỉ là trước khi đi ta còn có một cái lời khuyên bây giờ tại ngày này trong n g u y ê n tri địa cựu lê hoàng triều đã xuất cục cho nên các ngươi địch nhân lớn nhất cũng sẽ không là những thứ khác hoàng triều mà là trải rộng nơi này h u n g thú ân những cái này bên ngoài thành trì h u n g thú cũng tiến vào mặc dù không biết mục đích của bọn hắn là cái gì nhưng mà nhất định không có chủ ý gì tốt các ngươi nhớ lấy nhất định muốn cẩn thận mới là nếu không sẽ có đại phiền thoái thanh chủ cuối cùng nhắc nhở sở dương một câu nói sau liền mang theo đám người hướng về lối ra đi đến sở dương nhìn xem thành chủ bóng lưng của bọn hắn giang thành chủ lời nói nhớ kỹ tới trong lòng dù sao một lần này thú triều đích s á t tới đột nếu như nhiên để cho người ta hơi nghi hoặc một chút không hiểu đi thôi ta có thể cảm nhận được cách chúng ta nơi này phương bắc có một cái cường đại hung thú tại chúng ta mục tiêu tiếp theo chính là bọn họ sở dương không chút do dự vì mọi người chỉ rõ con đường cổ hoa hoàng triều những người khác dọc theo con đường này đều theo sở dương sinh hoạt được không ít chỗ tốt lần này sở dương mở miệng tự nhiên không có không theo 12. Đây là một chỗ sân cốc. Một đầu ngàn sân là lớ ngàn một Một trừng trượng chỗ cốc. đ ỗ n g nhiên bốn phía đám hung thú bắt đầu táo động phát ra tạm tâm đem đầu này đại xà đánh thức đại xà mở hai mắt ra sau đó một vệ kim quang thoáng qua cái kia ngàn trượng lớn nhỏ đại xà liền trực tiếp hóa thành nam tử mặc áo vàng chuyện gì xảy ra vì cái gì ồn ào chẳng lẽ không biết ta đang nghỉ ngơi sao nam tử nghiêm nghị chất vấn thuộc hạ của hắn đại nhân có người đánh tới thuộc hạ của hắn lảo đảo đi tới trên thân còn mang theo thương nghe được nam nhân cha hỏi sau đó liền vội vàng trả lời cái gì đại xà nghe nói như thế lập tức liền ngây ngẩn cả người có người lại dám đánh hắn quả thực là ă n gan hùm m à gấu hắn ngược lại muốn nhìn một chút dám ra tay nói muốn giết hắn người đến tột cùng hình dạng ra sao nam nhân này đi ở bên trong hư không nhấc chân liền hướng phía trước xảy ra chiến đấu chỗ đi đến chỉ là chờ hắn tới thời điểm chiến đấu cũng sớm đã kết thúc bốn phía hung thú thi thể chất đống giống như núi nhỏ d ầ m d ạ p chẳng t r ị t chương tám trăm ba mươi đại xà luôn có mấy vật cái nhìn xem đám hung thú này thi thể liền biết sở dương có nhiều hung hãn đại xà này nhìn thấy đám hung thú này thi thể thời điểm trong lòng cũng đã bắt đầu phất nộ khi hắn nhìn thấy sở dương một khắc này phẫn nộ trong lòng đã tăng lên tới đỉnh điểm chỉ là hắn cũng không phải là người lô mãng khi chưa có thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ ngươi là ai vì sao tới đến địa bàn của ta tùy ý đồ s á t thuộc hạ của ta đại xà lên tiếng nhìn xem sở dương bọn hắn quả nhiên ngươi đã đến ta còn tưởng rằng ngươi đã cụp đôi chạy trốn đâu sở dương nghe nói như thế sau đó liền q u a n h tay nhìn xem đại xà trực tiếp liền cười chết cười ta chính là nơi này đại xà vùng này địa khu cũng là địa bàn của ta các ngươi bất quá là xâm nhập trong địa bàn của ta nho nhỏ nhân loại mà thôi muốn để cho ta chạy trốn ngươi có tư cách kia sao đại s à này dù là trong lòng dù thế nào nói với mình nhất định muốn tỉnh táo nhưng mà bị sở dương một phen nói xuống cũng căn bản không tỉnh táo được dù sao hắn xem như bị nhân tộc trò xem thường đâu ai kỳ thực ta thật sự rất hiếu kỳ vì sao các n g ư ơ i đám hung thú này vừa lên tới liền hỏi ta có hay không tư cách này quả thực là c h ế cười ta đâu chỉ có tư cách hơn nữa còn có thể trực tiếp giết ngươi chẳng qua nếu như ngươi t h ứ c thời giao ra trong thân thể ngươi hoàng đạo lòng khí mà nói ta còn có thể bỏ qua ngươi sở dương khoanh tay đạo khắc cổ hoa hoàng t r i ề u đám người bây giờ cũng đứng ở sở dương sau lưng phía trước sở dương một chiêu liền đem đám hung thú này toàn bộ giết chết bọn hắn liền vội vàng từ đám hung thú này trong thi thể để thăng hoàng đạo long khí đâu bây giờ hoàng đạo long khí đều lùng tìm không sai biệt lắm bọn hắn liền cũng tới đến sở dương bên người chẳng qua là khi cổ tinh nhìn thấy đại xà này xuất hiện cặp mắt hắn đều tại ánh sáng lớn như vậy một đầu đại xà nếu như giết mà nói từ trên người hắn hẳn là có thể vào tay không ít hoàng đạo long khí a cổ tinh con mắt đều mang quang đã trải qua một đoạn thời gian săn giết hung thú thu được hoàng đạo long khí cổ tinh các nàng cũng sớm đã biết p h ạ m là thực lực tại trạm đạo vương giả trở xuống đám hung thú này muốn ngưng tụ ra một k h ỏ a hoàng đạo long khí mà nói ít nhất cần một v ạ n đầu mà nếu như thực lực lại dương đến vương giả trở lên mà nói đó chính là một ngàn cái nhưng mà nếu bọn hắn có thể đụng tới hung thú bên trong đầu lĩnh giống như là truyền thánh hay là đến gần vô hạn tại thánh nhân như vậy chính bọn hắn thể mai liền sẽ có một cái mà giống như là những thứ này thánh nhân hay là bá chủ một p ư ơ n g thể nội hoàng đạo long khí liền sẽ cực kỳ dư dả cho dù là một hơi lấy ra năm sáu cái tới cũng là không có vấn đề gì mà bây giờ trong tay bọn họ hoàng đạo long khí đã ngưng tụ rất nhiều chừng hơn một cái chỉ là bây giờ những người khác nhóm cũng đã biết hung thủ bên trong hoàng đạo long khí có thể giúp bọn hắn nhận được thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn cho nên đại gia liền cũng bắt đầu săn g i ế t hung thú đứng lên làm cho sở dương chỉ có thể mang theo bọn hắn đi tìm những thứ này cường đại hung thú chém giết dù sao những cái kia thú chiều cái gì cho dù là đem bên trong tất cả hung thú giết hết tất cả đạt được hoàng đạo long khí cũng chỉ là một hai cái mà thôi vẫn còn không bằng đi đánh những bá chủ này đâu ngược lại đối với sở dương m à thôi trên cơ bản đều không phải là đối thủ của hắn đánh ai cũng là giống nhau h ắ n là sẽ nhìn hắn bộ dáng ít nhất là cái thánh nhân hơn nữa bản thể hắn là đại xa một loại đồ vật ngoại trừ trong cơ thể hắn hoàng đạo lòng khí thân thể của hắn cũng là b ả o bối đừng quên thánh nhân mật rắn còn có thánh nhân huyết m ụ hắn cái kia thân ra chí ít có thể chế tạo ra một kiện thánh binh tới có thể nói là một thân là bà ả a giang diệu y nghe được cổ tinh lợi nói sau đó cười treo g ẹ o vậy thì động thủ đi đại nhân lần này liền giao cho chúng ta à ta cũng nghĩ nhìn ta một chút cổ hoa hoàng triều thánh nhân không có thể cường đại đến cái tình trạng gì đâu cổ hân nhi khi nghe đến giang diệu y lợi nói sau đó hai mắt tỏa sáng đúng vậy à hắn làm sao lại quên đi đâu cổ hoa hoàng triều cũng không phải thông thường hoàng triều mặc dù lần này bọn hắn cũng không có mang đến người quá nhiều mã thế nhưng là người người cũng là thánh nhân thực lực không kém bảy cái thánh nhân đầy đủ bưng một cái hung thú địa bàn khi nghe đến cổ tinh lợi nói sau đó sở dương cũng không có nói thêm cái gì chỉ là yên lặng liếc mắt nhìn cổ tinh cùng phía sau hắn cổ hoa hoàng triều đám người các ngươi đã làm tốt quyết định sao sở dương hỏi đúng vậy chúng ta đã quyết tâm mọi người thấy sở dương miệng đồng thanh nói bọn hắn theo tới sau đó cho tới nay cũng là sở dương xuất thủ bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng ra tay đâu trước đây những hung thú kia công kích bọn hắn cũng sớm đã tay ngưng ấy bây giờ chỉ hận không chiếm được một cơ hội có thể thi thố tài năng tại trước mặt sở dương chứng minh chính bọn hắn thực lực sau khi nghe được cổ hân nhi lời nói bọn hắn tự nhiên là không chút do dự liền trực tiếp đáp ứng rất tốt đã như vậy như vậy đầu này đại xà liền giao cho các ngươi xử trí a sở dương nghe nói như thế gật đầu hắn đích sắc nên cho mọi người một chút cơ hội bằng không mà nói nếu là cho tới nay cũng là hắn tới ra tay như vậy chờ đến sau khi hắn rời đi cổ hoa hoàng triều há không liền không người có thể dùng cái này không thể ở đâu là đám người nghe nói như thế trong lòng đều phá lệ kích động cùng hưng phấn bọn hắn đã đợi quá nhiều thời gian cuối cùng hắn chờ đến cơ hội này tự nhiên muốn thật tốt thi triển thủ đoạn mà con đại xà kia nhìn xem đám người ma quyền sát trưởng bộ g á n g chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút bối rối giống như là có đại sự muốn phát sinh các ngươi các ngươi dạng này thực sự là không đem ta để vào mắt ta con đại xà kia nhìn xem đám người như là không có gì tầm thường thương lượng nên như thế nào giết hắn thậm chí còn vì nhân tuyển tranh đoạt lên trong n g á y mắt tức đến sắp thổ huyết nghĩ hắn đường đường thiên n g u y ê n tri địa một phương địa vực bá chủ c ư nhiên bị trở thành dính trên bảng thịt cá bình thường đối đãi cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn tại chỗ liền muốn trực tiếp bộc phát lấy tính mạng người ta nhưng mà xuất thủ của hắn chỉnh hỏa cổ hoa hoàng triệu đám người y tứ bảy ngươi kia bên trong vân gia thánh nhân đầu tiên đứng dậy Trực、tiếp r ự c t ra tay cùng con đại xà kia chiến đấu lại với nhau vân ra bản thân liền lấy thân pháp thanh linh phiêu giật làm chủ ra tay sau đó càng lộ ra thực lực siêu quẩn không thua ngoại nhân dưới mắt cùng con đại xà kia tự nhiên là đấu tương xứng con đại xà kia thực lực rất mạnh thế nhưng là đang đối mặt vân ra thánh nhân thời điểm nhưng dù sao có một loại nắm đấm đánh vào trên đông cảm giác căn bản bất lực đánh trả cứ như vậy chiến đấu kéo dài một khắc đồng hồ song phương vẫn là người này cũng không thể làm gì được người kia một màn này nhìn thấy tây môn gia thánh nhân lòng ngưng ấy ha ha ta cũng lên tây môn gia thánh nhân nói xong lời này liền trực tiếp vật lên vừa lên tới chính là cực kỳ cương manh nắm đấm đánh vào cái kia đại xà mặt phía trên cái kia đại xà rơi vào đường cùng chỉ có thể né tránh trong lúc nhất thời đối mặt hai cái thánh nhân giác công lại còn lộ ra thành thạo điêu luyện có thể tưởng tượng được đầu này đại xà thực lực đồng dạng không kém chương tám trăm ba mươi mốt cổ hoa hoàng triều ra tay nếu để cho vân gia thánh nhân tiếp tục cùng hắn đấu nữa mà nói rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý m u ố n đây là ai cũng không muốn nhìn thấy sự tình cho nên sau một khắc những gia tộc khác thánh nhân cũng trực tiếp xông đi lên Bảy ngay ư i đồng loạt r t a Dù là xà này thực lực là đại tại h ự lực c là đ thánh, thực không húng chi cũng căn bản không ngăn cản được, lúc ự c của hắn còn khắc, Cả chật qua Ngay hắn không phải đại thánh. phiến đánh bại trên mặt đất. Cả người nhìn qua phá trong liền trên ngươi đại bại đã đất. tại Bất mặt vật. quá bị lệ l hắn đã ngã trên mặt đất sắp bị vân gia thánh nhân giết chết thời điểm sở dương lại ngăn lại vân gia hành động ngược lại đi tới cái kia đại xá trước mặt như thế nào ngươi phục sao sở dương rất muốn hỏi hỏi một chút cái này phía trước đem tất cả nhân loại đều xem như sâu kiến hứng thú bây giờ bị bọn hắn những n à y nhân tộc đánh thành dạng này phải chăng đã chịu phục đâu ta không phục nếu như không phải là các ngươi chen nhau lên ta làm sao có thể thua trước mắt đầu này đại xà cũng không chịu thua hắn cho rằng nếu như không phải những người này cùng lúc lên đích mà nói đơn đả độc đấu những người này tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn ai biết nghe nói như vậy sở dương lại chỉ hơi hơi lắc đầu xem ra ngươi vẫn như c ũ còn không có hiểu rõ a z a sở dương không chút do dự đối với vân gia thánh nhân nói người kia nghe được sở dương lời nói sau đó trực tiếp gật đầu sau đó một kiếm liền đem đại xà này chém giết theo đại xà này chết đi trong cơ thể hắn hoàng đạo long khí cũng từ từ xuất hiện ở bên trong hư không cái này hoàng đạo long khí nhìn qua rất là cường đại cái kêu một đầu tiểu long trên không trung không ngừng mà hướng về phía đám người gào thét tản mát ra một đạo lại một đạo bàng bạc mãnh liệt chi lực nhìn trong lòng mọi người kinh hỉ xem ra quả nhiên vẫn là muốn tìm những thứ này thực lực cường đại hung thủ chém giết mới được dù sao đạo này hoàng đạo long khí đủ để bù đắp được bọn hắn những ngày này thu hoạch tổng hợp lại rõ ràng đầu này đại xà so với trước đây huyết ma vương tới nói còn muốn càng cường đại hơn một chút bởi vì đầu này đại xà là cổ hoa hoàng triệu đám người chém giết cho nên đạo này hoàng đạo long khí cũng thuộc về các nàng cổ hân nhi đắc ý mà nhận hoàng đạo long khí chúng ta kế tiếp đi chỗ nào cổ tinh hai mắt sáng lên rõ ràng hắn đối với đi những địa phương khác bắt giết những hung thú kia rất là hăng hái cái tiếp theo trước tiên không nóng nảy chúng ta bây giờ đã diệt trừ đầu này đại xà tự nhiên muốn đi địa bàn của hắn đem bảo bối quét sạch sành mới được bằng không chẳng phải là không công tiện nghi những người khác sở dương nhìn xem cổ tinh ánh mắt cười nói hắn rất muốn đưa tay nặn một cái cổ tinh đầu nhưng mà cuối cùng vẫn k h ắ chế hảo cổ tinh có chút tung tăng một màn này thấy tất cả mọi người cười cổ tinh tuổi tác chỉ có mười sáu tuổi tại mọi người bên trong coi là tiểu bối cho nên đang lúc mọi người trong mắt g i ả hân nhi giống như là một cái hồn nhiên ngây thơ hài đồng sở dương qua nhiều năm như vậy tiếp xúc được không phải t â m cơ thâm trầm nữ nhân chính là thực lực cường đại lao đầu hơn nữa đừng nhìn giang diệu y k ì bây giờ là một bộ thanh xuân mỹ mạo bộ dáng trên thực tế giang diệu y niên kỷ cũng sớm đã vượt qua hơn một trăm tuổi so sở dương còn muốn lớn hơn không thiếu đâu duy chỉ có cổ tinh mới mười sáu tuổi nhìn qua còn rất non nớt nhưng mà đây cũng chính là nói rõ cổ tinh thiên phú vượt qua giang diệu y k a đợi một thời gian hắn nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại đám người không cần phải nhiều lời nữa lập tức đi tới cái kia đại xà căn cứ đại xà chết đi tin tức cũng sớm đã chuyên khắp hắn v u n g xuống những hung thú kia cũng trong nháy mắt làm chim thú hình dáng tiêu tan dù sao những người này dựa vào chính là đại xà mà đại xà bây giờ đã chết đi tự nhiên không có cách nào tại che chở bọn hắn bọn hắn liền muốn tìm kiếm người mạnh hơn nếu không nói không chừng ngay cả chính bọn hắn cũng khó có thể giữ được tính mạng cho nên sở dương bọn họ chạy tới thời điểm nơi đây cũng sớm đã không có mùa hay có không ít thứ đều bị mang đi thấy cảnh này đám người có chút trận tròn mắt tin tức của bọn hắn thật đúng là đủ linh thông tốc độ cũng thực sự là khá nhanh nhanh như vậy liền chạy thật đúng là tốc độ khá nhanh chỉ là như vậy vừa tới bọn hắn cũng đã đem trong bảo khố bảo bối đều mang đi à vậy chúng ta chẳng phải là cho người khác làm áo cưới thầm ba thấy cảnh này có chút khó chịu bọn hắn ở bên kia liều sống liều chết giết đại xà mà phía sau đám hung thú này lại mở ra bảo khố đem đồ vật đều mang đi nay liên giống như là đang cười nhạo bọn hắn đem người giết thế nhưng là cuối cùng không có bắt được giống như bà bối thật sự là để cho trong lòng người có chút khó chịu không bọn hắn căn bản không có cách nào mang đi bà khố sở dương nhìn quanh bốn phía một vòng sau đó liền kiên định nói ai đây là vì cái gì tất cả mọi người hơi kinh ngạc không biết sở dương tại sao lại nói như vậy mà sở dương cũng không có g i ả n giải chỉ là đem mọi người dẫn tới một chỗ sơn động bên ngoài cái sơn động này nhìn qua cùng bình thường sơn động không có bất kỳ cái gì khác nhau chỉ là lối vào mơ hồ che phủ một tầm phong ấn nhưng mà nếu như không cẩn thận sưu tầm mà nói chỗ này sơn động căn bản là không có cách nào nhìn ra cổ tinh đưa tay đụng chạm một chút cái kia phong ấn sau một khắc trên ngón tay của hắn liền chuyển đến dây dứt đau đớn làm cho cổ tinh vội vàng thu ngón tay về trực tiếp đặt ở trong miệng đau quá a đây là địa phương nào cổ tinh hiếm thấy hô đau không có sao chứ điện hạ thầm bá nhìn cái này cổ tinh thụ thương liền lập tức dò hỏi không có việc gì chính là đau một cái mà thôi cũng là chính ta vô ý duyên cớ bất quá ta ngược lại có chút hiếu kỳ cái này phong ấn đằng sau là địa phương nào chẳng lẽ chính là cái kia đại xà bảo khổ sao cổ tinh hơi nghi hoặc một chút nói không tệ mặt sau này chính là cái kia đại xà bà khố sở dương nói màu đen nhánh sương ngủ liền trực tiếp h ó a thành minh thần chi m â u sở dương đem minh thần chi m â u ném mạnh mà ra đánh vào trên phong ấn trong chốc lát pha lê b ể tan thành âm thanh xuất hiện phong ấn trực tiếp bị đánh nát mà xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng sẽ không là cái gì s ơ n động ngược lại là một tòa cung điện hùng vĩ cung điện này bốn phía lập lòe màu vàng ánh sáng bên trong đám người có thể cảm nhận được cái này còn để các loại thiên tài địa bảo cùng với một chút linh bảo các loại chính là bà k ố cái này sở dương đại nhân ngươi là thế nào biết nơi này tất cả mọi người có chút hiếu kỳ cái này phong ấn đem những bảo bối này khí tức phong tỏa sạch sẽ đám người căn bản không có cách nào phát giác mà nếu như không phải sở dương mà nói bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp đi thẳng một mạch sẽ không tìm kiếm nơi này sở dương không nói gì sau khi đã trải qua thái hư h u y ễ n hải tạo hóa sở dương lực lượng thần thức cũng sớm đã trở nên phá lệ cường đại dù là cách những thứ này phong ấn sở dương cũng có thể thăm dò đến những bảo bối này khí tức hơn nữa sở dương cũng biết cái kêu đại xả thích nhất chính là những bảo bối này đã đem lực lượng của mình cùng cái này phong ấn nối liền với nhau chỉ cần người khác xúc động phong ấn đại xà liền có thể cảm giác được hơn nữa trước tiên đi qua hơn nữa cái này phong ấn cho dù là đại xà chết muốn giải khai cũng cần hao phi không ít thời gian mà những cái này hung thú đang bể bộn tại l à n bệnh chương tám trăm ba mươi hai vô thượng thần thông để lộ bí mật chỉ sợ sở dương tới đem bọn hắn trực tiếp chém giết căn bản là không có thời gian như vậy đem bảo khố mở ra đồ vật chạy trốn cho nên sở dương mới có thể trực tiếp nói cho đám người bảo bối này còn lại bất quá là một chút năng lực mà thôi đi nhanh đi vào đem những vật này mang đi a vừa rồi những lực lượng này khí tức đã chuyên r a đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ có những thứ khác hung thủ đến đây kiểm tra tình huống sở dương nói hảo đám người nghe nói như thế gật đầu một cái tiếp đó liền tiến vào trong bà khố đem một chút thiên tài địa b ả o quét sạch đương nhiên sở dương tự mình tiến nhập trong bà khố đem một chút thứ mà hắn cần đặt ở trong không gian những vật này có một chút là những cái kia tàn hồn đắp nặng cơ thể cần cũng có một chút là khôi phục lực lượng còn có một số nhưng là đặc thù thân vật tỷ như nói chế tạo thánh binh bà bối còn có chế tạo đại địa binh khí đủ loại thần kim sở dương ở đây liền được một khối long văn hắc kim chỉ bất quá khối này long văn hắc kim thật sự là quá nhỏ liền xem như dùng để chế tạo vũ khí cũng chỉ có thể chế tạo ra một cây trùy thủ tới ngược lại lãng phí long văn hắc kim sở dương dự định đem hắn thu lại làm thành một cái giới chỉ ở bên trong đắp n ặ n ra một cái không gian tới phụng dưỡng chính mình phân thân sở dương bây giờ có thể ngưng tụ ra một cái nắm giữ tự thân bảy mươi phần trăm sức mạnh phân thân đi ra hơn nữa cái này phân thân thời gian đủ để kéo dài một năm cái này phân thân sức mạnh còn có thể không ngừng tăng cường sở dương phía trước tại thanh nguyên tông lưu lại một cái hiện tại hắn đã trở thành t h á n h nhân vương cho nên liền n g h ĩ thử một lần xem có thể hay không lại đắp nặn g ra thứ hai cái phân thân đi ra cứ như vậy nếu như có thể mà nói cho dù là tại đối mặt chuẩn đế hắn chẳng những có có thể cùng đối phương chống lại thủ đoạn còn có thể đem đối phương đánh bại dù sao bản thể hắn có thể nâng đối phương mà hắn phân thân sẽ có thể thu hồi lại sau sở dương liền đi tới một bên chờ đợi bọn hắn bảo khố này bên trong đồ vật sở dương chỉ lấy đi một chút cần còn lại nhưng là đều để lại cho cổ hoa hoàng triều người đây cũng là cho các nàng lễ vật a hoa không nghĩ tới ở đây lại còn có thể tìm tới cái này cổ tinh t h á n phục một tiếng tại trong một cái báo hòa tìm được một bản vô thượng thần thông tứ linh ba thuật cổ hân nhi nói thầm ra cái này vô thượng thần thông tên mà nghe được cái tên này sau đó giang diệu nghi sắc mặt lập tức thì thay đổi cái gì giang diệu nghi cũng không ở thu lấy đồ vật mà là trực tiếp đi tới cổ tinh trước mặt sau khi hắn nhìn thấy cái này vô thượng thần thông giang diệu nghi sắc mặt trở nên xanh xám cổ tinh rõ ràng phát hiện giang diệu nghi biến hóa giang tỷ tỷ người thế nào chẳng lẽ cái này vô thượng thần thông là của ngươi sao cổ tinh nhi nói lời này thời điểm cũng chỉ là thử thăm dò hỏi thăm dù sao căn cứ vào thời gian m à tính đó căn bản không có khả năng bảo khố này tồn tại thời gian ít nhất đã xuất hiện vào năm mà giang miễu một tuổi tắc vẫn chưa tới hai trăm tuổi thứ này tại sao có thể là giang diệu y kể đây là giao chỉ thánh địa vô thượng thần thông là chỉ có thánh chủ mới có thể tu hành tứ linh ba thuật giang diệu y cắn răng từng chữ từng câu nói nhìn thấy giang diệu y biểu lộ sở dương cũng đi tới vừa vặn nghe được giang diệu y lời nói sau đó sở dương liền nghĩ tới phía trước hắn vì một vài thứ đối với giao chỉ thánh địa xuất thủ thời điểm liền đã từng nhìn thấy qua giao chỉ thánh chủ thi triển qua tứ linh ba thuật đối với cái này vô thượng thần thông ký ức vẫn còn mới mẻ bởi vì cái này vô thượng thần thông có thể triệu hồi ra tứ linh trợ giút cuối cùng tứ linh quý nhất lại còn xuất hiện kỳ lân bóng dáng mặc dù chẳng qua là dùng sức mạnh ngưng kết mà thành kỳ lân nhưng mà đã ẩn ẩn có một tia kỳ lân khí vũ lúc kia sở dương đã cảm thấy cái này vô thượng thần thông tương đối lợi hại bất quá bởi vì sở dương cũng sớm đã có lợi hại hơn liền cũng không hề để ý bây giờ tại thiên n g u y ê n g tri địa phát hiện cái này đến xác thực để cho hắn có chút ngoài ý m ớ n giao trì thánh địa vô thượng thần thông vậy mà lại tiết lộ điều này không khỏi làm cho người liên tưởng đến giao trì thánh địa bên trong rất có thể ra phản đồ và không mà nói dạng này vô thượng thần thông như thế nào có thể lưu truyền đi ra đâu hơn nữa hôm nay chỉ là lưu truyền ra một cái dạng này vô thượng thần thông như vậy ngày sau có phải hay không ngay cả giao trì thánh địa tây hoàng k i n văn cũng sẽ lưu truyền ra đi đây đối với một cái thánh địa tới nói b ả n thân liền là rất trọng yếu đại sự giang diệu nghi tự nhiên vô cùng để ý cái này cái này sáu có lẽ đây là ngẫu nhiên ở giữa lưu truyền tới đây này cổ tinh đương nhiên cũng biết giang diệu y lời này là có ý gì thế là liền thử an ủi chỉ là hắn câu nói này nói ngay cả chính hắn cũng không tin vật như vậy như thế nào có thể ngẫu nhiên ở giữa lưu truyền tới đâu ta sau khi trở về nhất định phải đem chuyện này bẩm báo thanh chủ để cho hắn mau chóng t r a ra giao trì thánh điệu bên trong là có phải có gian tế tồn tại bằng không giao trì thánh đ i ệ tất nhiên sẽ xuất hiện đại sự giang diệu di cắn răng nói cổ tinh nghe nói như thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu dù sao thư ký tiết lộ loại chuyện này mặc kệ là tại bất luận cái gì một cái thí dụ đều vô cùng khó khăn tiếp nhận nếu như chỉ là thông thường thì cũng thôi đi nhưng mà loại này đích xác thực chỉ có thánh chủ mới có thể học tập vậy thì không phải là một chuyện nhỏ hoặc tình huống còn không có biết bắt như vậy đâu bất quá sở dương ngược lại là cùng bọn hắn không có cùng thái độ a nói thế nào nếu như là những người khác nói lời như vậy giang diệu y đương nhiên sẽ không để ý tới nhưng mà nói chuyện chính là sở dương giang diệu ý liền không thể không thèm để ý sở dương có thể cứu giao trì thánh địa hơn nữa còn không chỉ một lần đối bọn hắn giao trì thánh địa tới nói coi là ân nhân hơn nữa sở dương trên tay còn nắm giữ giao trì thánh địa tây hoàng lệ n h bài có dạng này lệ n h bài sở dương tại trong giao trì thánh địa địa vị giống như là thái thượng trường lão đối với sở dương lời nói gọi rượu áo vẫn là muốn nghe một chút nơi này tên là thiên n g u y ê n tri đ i ệ a lúc thái cổ đã từng là một chỗ nổi danh cổ chiến trường bao nhiêu nhân tộc cường giả cùng yêu ma tộc người ở đây quyết chiến đã từng ở đây cũng đã chết rất nhiều người trong đó cũng bao quát phương đông đám người trận đại chiến kia giao trì thánh địa tuyệt đối tham dự trong đó ta nghĩ các ngươi giao trì thánh địa hẳn là ghi chép qua lần chiến đấu này t ì n h h u ố n g a hơn nữa cũng cần phải chết qua một cái người thừa kế mới đúng sở dương nhìn xem giang diệu y nói mà nghe được sở dương lời nói giang miễu một cũng bắt đầu hồi tưởng chết đi một cái người thừa kế chuyện như vậy đối với giao trì thánh địa tới nói tuyệt đối là đại sự sẽ bị ghi chép đến trên giao trì thánh địa ghi chép khi xưa giang diệu nghi không có tư cách biết chuyện như vậy nhưng mà bây giờ từ đường trước kia cũng đã là khâm định đời tiếp theo thánh chủ cho nên chuyện như vậy chẳng những biết hơn nữa còn là giao chỉ thánh chủ nói cho hắn biết giao chỉ thánh địa bên trong đích s ắ t phát sinh qua một chuyện như vậy trước đây giao chỉ thánh địa cùng đám người vây công yêu ma tộc ở chỗ này nhưng mà lúc kia yêu ma tộc giống như là như là phát điên đối bọn hắn tiến công mà bọn hắn cũng tổ chức lên liên quân đối với người ra tay trận ư c con quỷ dị con thỏ. t r chiến kia đánh thiên hôn địa ám n h ậ t nguyện vô quang kéo dài đến có thời gian hai ba năm mà trong lúc này bọn hắn nhân tộc ở đây cũng tổn thất nặng n ề yêu ma tộc nơi đó cũng tương tự tổn thất nặng n ề hai năm sau đó cuối cùng vẫn lấy bọn hắn chiến thắng đem yêu ma tộc đánh lui hơn nữa phong ấn tại một bước kia chỗ mà bọn hắn giao trì thánh địa cũng vì thế bị hao tổn hơn nữa còn chết một cái người thừa kế cũng chính bởi vì chuyện kia dẫn đến giao trì thánh địa chỉnh thể phong ấn hai trăm năm sau hai trăm năm giao trì thánh địa mới một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người nghĩ đến việc này sau đó giang diệu y tựa hồ có chút ý động đại nhân ý tứ là cái này vô thượng thần thông đến từ trước đây chết đi người thừa kế kia trong tay mà không phải bây giờ giao trì thánh địa tiết lộ ra ngoài là ngươi cũng cần phải có thể nghĩ đến kể từ thái cổ thời kỳ trôi qua về sau Chúng có khác cái có có nhóm nhóm như thánh nhiên không những như thượng thần thông như thế nào có thể húng hổ tiên người nơi này, nếu tiên người nơi này, này nào ngoài giao ta tới tới, trì tự tới tiết địa, ra là là lộ làm đầu đầu đi đâu, vậy vậy vô sở dương một phen trực tiếp liền giải thích bí thư này xuất hiện ở nơi này nguyên nhân lập tức giang diệu y trong lòng tảng đá lớn liền rơi xuống chỉ cần không phải bọn hắn tự thân xảy ra vấn đề liền tốt đa tạ đại nhân nếu như không phải đại nhân lời nói chúng ta rất có thể còn không biết tình huống nơi này đâu giang diệu y nhìn xem sở dương vừa cười vừa nói không sao bản thân ngươi chính là một cái người thông minh vừa rồi chỉ là nhìn thấy vật kia sau đó có chút tình thế cấp bách tôi h nếu như không có ta tin tưởng một hồi ngươi cũng có thể chính mình nghĩ rõ ràng sở dương lắc đầu cũng không có danh công là bất quá bất kể nói thế nào ta vẫn còn muốn tạ ơn đại nhân giang diệu Y nói lời cảm tạ mà ở thời điểm này mọi người đã đem trong bảo khố đổ vật quét sạch xanh, xanh. sau khi đem mấy thứ đều lấy đến trong tay bọn hắn liền đi tới sở dương ở đây t h ẩ m bá càng đem một cái giới chỉ giao cho sở dương đây là sở dương nhìn xem thẩm bá trong tay chữ vật giới chỉ sửng sốt một chút đại nhân cầm à đây là ngươi nên được ngươi mới là mang bọn ta người tới nơi này mặc dù ngươi đã cầm đi một vài thứ nhưng mà đối với chúng ta tới nói còn thiếu rất nhiều cho nên chúng ta đem thứ này trung bình chia thành hai phần chia đều đây là ngươi một phần kia t h ẩ m bá nhìn xem sở dương đạo cái này ta nói qua ta không cần những thứ này các ngươi vẫn là mình giữ đi sở dương lắc đầu không đại nhân cho dù là ngài không cần thế nhưng là sáng tạo một cái tông môn tổ kiến một thế lực vẫn còn cần những thứ này bởi vì ngài cần những thứ này tới lôi kéo nhân tâm hơn nữa nếu như muốn tuyển nhận đến thiên phú người ưu tú cũng tương tự cần những thứ này vẫn là cầm a thẩm bá cười nói nghe nói như thế sở dương nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đem mấy thứ cầm trong tay dù sao thẩm bá nói đúng tổ kiến một thế lực đích xác cần không ít chi tiêu thanh nguyên tông đích xác cần cái này thu chữ vật giới trì b ố n phía liền cũng không còn cái gì đáng giá bọn hắn dừng lại địa phương sở dương liền dẫn đám người trực tiếp rời đi mà tại rời đi về sau sở dương yêu ma tộc thế lực cũng mang người đi tới nơi đây đại hòa chuyện gì xảy ra c ư địa đồ đi lên nói nơi đây không phải xả vương địa bàn sao vì cái gì đi không có bất kỳ a i nam nhân nhìn xem bốn phía trống rông chỗ hơi nghi hoặc một chút đây là các nàng tới thứ hai cái hung thú địa bàn đồng dạng bọn hắn đi tới nơi này cũng là muốn mời cái k i a hung thú xuất thủ tương trợ nếu như có thể nhận được một chút tinh thuần huyết mạch đây đối với bọn hắn sau này sinh tồn cũng có chỗ tốt nhưng mà ở đây lại người đi nhà trống không ai tồn tại không không phải là không có một người tồn tại mà là người cũng đã chạy một cái nam nhân khác nhìn xem bốn phía sắc mặt tâm trầm hiển nhiên là nghĩ đến cái gì chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không phải cái gì hồng thủy manh thú ha tất thấy chúng ta liền chạy đâu người này nghe nói như thế càng thêm nghi hoặc thần kinh c ấ p nàng cũng coi như là yêu ma tộc một thành viên hơn nữa cũng không phải cái gì nhân tộc càng không có cái gì thầm cựu đại hận cần gì phải rời đi đâu người đang nói lời ngốc gì bọn hắn dĩ nhiên không phải bởi vì chúng ta rời đi mà là bởi vì những người khác cũng tới ở đây hơn nữa ở đây cùng xả vương x ả ra một hồi đại chiến mà kết quả sau cùng chính là x à vương bị giết nơi này hung thủ cũng chạy nam nhân nói cái gì lại chết một cái sẽ không như thế xui xẻo chúng ta phía trước xây huyết ma vương không đợi chúng ta nhìn thấy đâu liền chết bây giờ chúng ta đến tìm x à vương lại không t h ấ y đến lại chết xui xẻo như vậy nam nhân kia nghe nói như thế lập tức liền không nhịn được kêu la đi đừng nói nữa xem ra những người kia hẳn là cũng đã đem trong bảo khố đồ vật cầm đi chúng ta nhanh hướng xuống một chỗ à nếu không ta thật sợ chúng ta lại v a hụt một cái nam nhân khác thở dài một hơi lựa chọn một cái phương hướng sau đó Liên lòng Lần lại là người rời đi. tiếp đi cái kia đối người đi dẫn Những này trong bọn đang khẩn. đừng nhà chống. Vàng không bọn hắn đám để đều thứ cho họ theo chỗ tuyệt thật cầu sở ự ngay cả mắng người cả có. tâm đều có. 12. s dương một đ o à n người tại một tầng khắp nơi đi l o ạ n lấy tầng thứ hai này con đường rõ ràng còn chưa mở ra bọn hắn còn muốn tại một tầng thu tập được đầy đủ hoàng đạo long khí đâu chỉ là không biết là sở dương vận khí quá tốt vẫn là đám hung thú này vốn là xui xẻo lần này sở dương lại gặp một cái bá chủ cấp bậc hung thủ chỉ là cái này bá chủ cấp bậc hung thủ bản thể có chút đặc thù cũng không phải là cái gì hung manh manh thú mà là một con thọ tinh chỉ là con thọ tinh lại dáng dấp cực kỳ to lớn có trăm mét cao trong tay đang cầm lấy một cái cà rốt g ặ m v ụ i sướng khi sở dương bọn hắn nhìn cái này con thọ tinh cho dù là kiến thức rộng sở dương cũng sửng s ố t ba giây như thế nào chưa thấy qua con thọ ăn c à rốt sao có gì có thể nhìn mà cái kia con thọ tinh nhìn thấy đám người nhìn nàng c h ầ m c h ầ m cái không xong sau đó ngược lại có chút tức giận chỉ là sau một khắc hắn liền chăm chú nhìn chằm chằm sở dương bọn hắn dựa vào các ngươi nhìn xem chưa thấy qua chẳng lẽ là nhân tộc cái này con t h ỏ tinh nhìn xem sở dương bọn hắn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người liền nắm ở trong tay cà rốt cũng rơi trên mặt đất dựa theo cái này con t h ỏ tinh hình thể cái này cà rốt cũng có mấy chục mét lớn rơi trên mặt đất đại địa đều chấn động không tệ chúng ta thực sự là nhân tộc ngươi hẳn là yêu ma tộc ca sở dương tò mò hỏi dù sao hắn con đường đi tới này nhìn thấy yêu ma tộc cũng là một ít manh thú không phải cái gì l á hổ sư tử chính là voi và n g không chính là cựu v i thiên hồ hay là tất phương các loại đây vẫn là lần đầu nhìn thấy thọ đâu như thế nào xem thường ta sao ta cho người biết ta thế nhưng là đại thánh cũng không nên bởi vì ta là con thọ liền xem thường ta bằng không lão tử tuyệt đối một cả rốt đem người này chết Trước thỏ thỏ trong chút tay. thỏ biết thật rất ta thường, biệt biết, thỏ tinh, ra được dương nhưng người Đương người nhưng nhưng lịch. Cái con có chịu, cũng có cái con cái đích cho ngạc. cũng đặc chi. Mục đích đúng là vì để cho người biết, hắn mặc dù là con kinh nghe khó không hắn kinh nhiên hắn phi hắn hắn nhìn không lời nói ngoài điểm đi này lòng này này, này lòng dáng này đúng lên cũng là là là là mà sao sao để để sở sau Dù dù dù vừa bề bộ vì vì nếu như muốn có ý đồ với hắn mà nói liền muốn cẩn thận một chút trong tay hắn c ả rốt đây chính là đủ để đem người triệt để đánh bẹn đập dẹp nay cũng không có chúng ta chỉ là có chút hiếu kỳ người đến tột cùng l à như thế nào trở nên lợi hại như vậy sở dương nhìn xem cái này con thỏ có lòng hiếu kỳ càng muốn hỏi hơn tin tưởng hắn đến tột cùng l à như thế nào trở nên mạnh như vậy dù sao một chút những thứ khác sinh vật sở dương còn không lo lắng đâu thế nhưng là con thỏ sinh vật như vậy cho dù là tại trong hung thú cũng căn bản không tính là cái gì thường thường cũng là bị bắt giết con mồi nhất là tại nhân tộc có ít người còn đem con thỏ làm thành tê c â y thỏ đầu đâu mà con thỏ này lại có thể né tránh người khác truy sát hơn nữa tự mình tu luyện đến tình trạng như vậy có thể tưởng tượng được hắn hẳn không phải là cái gì nhân vật bình thường đoán chừng là một cái vô cùng lợi hại thỏ đâu đương nhiên là dựa vào cố gắng của mình cùng một chút cơ duyên con thỏ nghe được sở dương cha hỏi sau đó không chút do dự trả lời hắn phát ra sự không có gì không thể nói thậm chí nếu như sở dương nguyện ý nghe lời nói hắn còn có thể nói ba ngày ba đêm dù sao hắn từ một cái nho nhỏ con thỏ trưởng thành đến bây giờ mức này đó là bực nào gian khổ a a ta r ử a hai lắng nghe sở dương bây giờ cũng không cần phải lấy tìm kiếm hoàng đạo long khí ngược lại là ngồi ở trên một tảng đá lớn nghe cái này con t h ỏ giảng thuật c h u y ệ n xưa của hắn khu khu vậy ngươi có thể nghe cho kỹ trước đây bản tọa vẫn chỉ là một cái con t h ỏ nhỏ mặc dù mở ra linh trí thế nhưng là thực lực lại cũng không cường đại cả ngày đều phải trốn đông trốn tây lấy tránh có người đem ta bắt ăn thế nhưng là có một lần ta lại tìm được một cái đậu phủ trên mặt bàn để một cái màu vàng đang n ắ n văn đi lên mùi thơm nước mũi ta không nhịn được miệng của mình thèm trực tiếp liền đem màu vàng kia đan dược ăn về sau một đoạn thời gian cái này màu vàng đan dược liền không ngừng cung cấp cho ta sức mạnh ta rất nhanh đã đột phá đến trạm đạo vưng ơ giả mà sau cái kia lớp một hung thú cũng liền cũng lại không có cách nào khi dễ ta ta liền tìm một chỗ nghỉ ngơi tiếp đó từ từ tu luyện thẳng đến trở thành thực lực hôm nay cái này con thỏ dương dương đắc y đem quá khứ của hắn nói rõ ràng mà sở dương nghe nói như thế cũng cảm thán tại con thỏ này hảo vận chỉ là có thể làm cho một con thỏ tinh t h o t thai hoán cốt đan dược ít nhất cũng là đề cấp hơn nữa cái này chỉ nốc con thỏ trước đây lô mãng liền đem đan dược cho ăn còn không có bị bên trong sức mạnh giết chết hắn cái này điểm may mắn cũng đích xác đầy đủ đích xác lợi hại bất quá chẳng lẽ ngươi liền không muốn rời đi cái này sao sở dương nhìn xem cái này con thỏ có muốn đem cái này con thỏ chiêu mộ ý nghĩ dù sao cái này con thỏ cũng đã nói thực lực của hắn là đại thánh mà thanh nguyên tông bây giờ cũng đúng lúc cần một cái thánh nhân và c h ấ n long càn hàn lực tất phương hỏa bọn hắn mặc dù tiềm lực rất mạnh nhưng mà thực lực hôm nay còn xa xa không có đạt đến thánh nhân đẳng cấp còn cần lại đợi thêm một đoạn thời gian sở dương cũng không khả năng tùy thời đều tại trong thanh nguyên tông nếu như sở dương có một ngày đi ra thanh nguyên tông lại bị người vây công mà nói liền cần có một cái đại thánh t ò a c h ấ n mà cái này con thỏ nếu như có thể gia nhập liền giải quyết tình hình khẩn cấp rời đi làm gì phải ly khai ta ở đây sinh hoạt thật tốt không muốn ra ngoài cái này con thỏ lắc đầu nói linh khí nơi này vô cùng dư dả hơn nữa thỉnh thoảng còn có người tới tìm hắn đánh nhau còn có đồ ăn ngon hắn tại sao phải ra ngoài ai biết sau khi ra ngoài sẽ có kết quả như thế nào đâu hắn mới sẽ không ra ngoài chịu tội đâu à, chẳng lẽ ngươi liền không muốn xem xem xét bên ngoài xảy ra chuyện gì sao ngươi ở nơi này sinh sống mấy ngàn năm thế giới bên ngoài cũng sớm đã là thương h ả i tăng điển xảy ra đủ loại biến hóa sự tình các loại đều so ở đây muốn đặc sắc hơn đâu sở dương nghe nói như thế cũng không có nhu trí mà là tiếp tục muốn đem cái này con thỏ cho bắt g ó c đặc sắc cái này con thỏ nghe nói như thế sau đó sửng sốt một chút sau đó nhìn xem sở dương nói rất là nghiêm túc đạo bên ngoài linh khí như thế nào có hay không ăn ngon con thỏ vội v à n g hỏi đây là tự nhiên phía ngoài ăn ngon thế nhưng là chỗ nào cũng có đâu nhiều ghê bớm sở dương cười nói như vậy ngược lại còn có thể suy tính một chút bất quá nếu là ly khai nơi này mà nói ta cần chuẩn bị một chút các ngươi c h ờ một chút ta cái này con t h ỏ bị sở dương nói tâm động đứng lên tiếp đó liền quả quyết đi thu thập đồ vật của mình sở dương bọn người không có chờ tại chỗ ngược lại là đi theo con t h ỏ này đằng sau muốn nhìn một chút hắn lấy cái gì kết quả đám người liền thấy tại cái này quảng đại trên khu vực trống rất nhiều đại hào củ cải còn có một số rau xanh cái gì đương nhiên cũng là cực lớn bản nhìn thấy cái này con thỏ đem những vật này thu sạch nhập không gian bên trong đám người tự nhiên là có chút nghẹn h ọ n h ì n chân chối cái này con thỏ bọn hắn vốn cho là dọn dẹp hẳn là bảo bối gì đâu nhưng là không nghĩ đến lại là những vật này thật đúng là một q u á i nhân cái này con thỏ rất nhanh liền đem những vật này thu sạch tay chân vô cùng nhanh n h ẹ n tiếp đó liền nhún nhảy một cái đi tới sở dương bên người bất quá hắn cái này thân thể to lớn tại hành tẩu thời điểm đại điệu mỗi một lần đều biết hung hăng run dậy một cái nhìn qua làm cho người trấn kinh đi thôi cái này con thỏ quả quyết nói hảo chỉ bất quá tại hành tàu phía trước ngươi có thể muốn đem hình thể của ngươi thay đổi một chút bằng không to lớn như vậy hình thể sau khi ra ngoài nhất định hấp dẫn con mắt của mọi người có thể bất lợi cho chúng ta gấp rút lên đường sở dương đề nghị a ta không cảm thấy cái này có gì không tốt nha con thỏ nghe nói như thế sau đó mày nhắc lại bất quá hắn vẫn rất biết nghe lời phải đón nhận sở dương đề nghị rất nhanh thân thể của hắn liền nổi lên bạch quang sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một thiếu niên bộ dáng người trong tay hắn một mực cầm cà rốt cũng biến thành rút nhỏ không thiếu chỉ là cho dù dạng này cũng cùng thiếu niên kia đồng dạng cao thiếu niên hai mắt đỏ bừng mặc trên người một thân trang phục màu nâu trên quần áo còn có cái này hỏa hình dạng c ậ n sóng đương nhiên đây chỉ là ngoại hình của nó nhìn giống thiếu niên mà thôi trên thực tế con thỏ này cũng sớm đã sống thời gian rất lâu không tệ n g ư ờ i tên là gì sở dương hỏi thăm bằng không thì bình thường lúc nói chuyện hắn cũng không thể con thỏ thỏ để người ta a đây cũng không phải là rất lễ phép ta lúc đầu không có gì tên kể từ sau khi đi tới nơi này người khác đều quản ta gọi bạch diễm vậy ngươi cũng cứ gọi ta như vậy a con thỏ khoát tay á o nói ra tên của hắn bạch diễm chương tám trăm ba mươi sáu rụ rỗ con thỏ cái tên này vẫn rất thích hợp à đúng đã các người muốn dẫn ta rời đi đi ra bên ngoài như vậy tại cái địa khu này ta có chút ẩn đoán liền muốn trước biết một chút bằng không thì sau này nếu như không có cách nào trở lại mà nói cái này coi như không được đâu các người muốn hay không đổi ta đi qua h i ể u một chút ẩn đoán lại nói bạch diễm nhìn xem sở dương hỏi có thể đi thôi bạch diễm tất nhiên cũng đã chuẩn bị muốn cùng bọn hắn rời đi như vậy giúp hắn giải quyết một cái ở đây gặp phải p h i ề n phức tự nhiên không phải chuyện khó khăn gì đám người cùng một chỗ đi theo bạch diễm hướng về một chỗ đi đến bạch diễm tốc độ cực nhanh nếu như không phải sở dương mà nói đám người rất khó bắt kịp tốc độ của hắn xem ra cái này con thỏ cũng có một chút không muốn người biết thần thông a bọn hắn dọc theo đường đi đi theo bạch diễm đi tới một chỗ trong núi lớn nói là một toàn núi lớn nhưng trên thực tế lại là một vùng núi dãy núi này liên tiếp rất nhiều đại sơn nhìn qua vô cùng hùng tráng nơi đây tên là thập vạn đại sơn là ta một cái cựu ra chỗ ở ta kẻ thù này kể từ ta lúc đến nơi này mỗi một khắc đều nghĩ a n ta cũng may về sau ta trở nên càng ngày càng mạnh hắn đã không có bản sự kia nhưng là bây giờ ta lại nhất định muốn đem nó tìm ra đánh một trận mới tốt bằng không khó tiêu mối hận trong lòng ta bạch diễm lập tức nói ân ngươi đi đi chúng ta sẽ cùng theo ngươi nếu như gặp phải gì tình huống mà nói trực tiếp bảo ta liền tốt sở dương vừa cười vừa nói đám người cũng đều gật đầu hảo vậy các ngươi chờ ở tại đây bạch diễm vung tay lên trực tiếp ôm hắn cực lớn cả rốt liền đi tới thập vạn đại sơn trước sân môn tiếp đó không chút do dự ơ cái kia to lớn cả rốt giống đại địa h u n g h ă n g đập tới phong lôi ngươi tên chó chết này đi ra cho ta bạch diễm giống to một tiếng âm thanh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thập vạn đại sơn vê anh chỉ n g h e được một hồi cực lớn nổ vang đại địa bắt đầu chấn động cái này thập vạn đại sơn sơn môn châu cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều khe hở hướng về chỗ sâu lan tràn bất quá kẽ hở này khi đến thập vạn đại sơn khu vực biên giới liền lập tức ngừng bốn phía bên trong hư không tựa hồ còn có một chút trận pháp bảo hộ kẽ hở này không cách nào xâm nhập trong đó hơn nữa theo đại địa tiếng oanh minh xuất hiện kẽ hở này còn đang không ngừng tu bổ rõ ràng nơi đây hẳn là nắm giữ một đầu địa mạch hừ ta tưởng là ai nguyên lai、like、là ngươi con thỏ này tìm tới cửa ta phía trước không có giết n g ư ơ i tha cho ngươi một cái mạng đã là tương đối không dễ dàng không nghĩ tới ngươi lại còn chủ động tìm tới cửa chịu chết vậy ta liền thành toàn ngươi bên trong thập vạn đại sơn chạy ra một cái giống như to như cột điện hung hán tử thân thể người này hiện ra cổ đồng sắc l ộ n g lấy dáng người khổng lồ nhìn qua giống như là cơ bắp trồng chất m ạ thành trên mặt của hắn mang theo một đạo mặt sẹo nhìn cực kỳ hung hãn trong tay còn nắm một cái cực lớn lang n h a đồng cùng bạch diễm giá người n g so ra đơn giản chính là khác biệt một trời một vực thật không biết nam nhân này nguyên hình đến tột cùng là cái gì h ừ phong lôi đừng cho là ta sẽ sợ ngươi phía trước ta có thể không phải là đối thủ của ngươi nhưng là bây giờ ta lại có thể đối phó ngươi ta có giúp đỡ bạch diễm không chút do dự nói à thì ra ngươi là mang theo một số người tới nhà ta đã sớm nghe người ta nói chúng ta chỗ này thiền huyền tri địa xông vào một số nhân tộc đi bảo tất cả mọi người đang bận bịu săn riết những này nhân tộc đâu chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng bọn hắn cấu kết lại với nhau muốn đối phó chúng ta chư vị các ngươi phía trước nói cho ta biết ta đừng để ta cùng cái này con thọ nổi lên v à chạm ta trước đây xác thực đáp ứng các ngươi nhưng mà bây giờ cái này con thọ lại là khi dễ đến trước mặt chúng ta tới hơn nữa còn mang đến nhân tộc nói muốn giết ta cái này con thọ cùng người cấu kết cùng một chỗ muốn đ ố i chúng ta cùng loại hạ thủ vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, ta nghĩ cho dù là ta đem cái này con thọ giết chư vị cũng không nên sẽ nói thêm cái gì nói nhảm à. nam nhân nhìn xem bốn phía nghiêm nghị nói một phen sau đó chỉ thấy thập vạn đại sơn bên trong truyền đến mấy người lời nói cái này con t h ỏ nghiệp chướng nặng nề vậy mà cùng ngoại nhân cấu kết lại với nhau đáng chết chúng ta vốn muốn cho các ngươi đoàn kết ở chung nhưng là không nghĩ đến cái này con t h ỏ vậy mà cấu kết ngoại nhân đáng chết con t h ỏ quyến rũ ngoại nhân đối với chúng ta người một nhà hạ thủ kỳ tội nên c h ả m âm thanh chuyên r a thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hung thú hoặc chuyện người xuất hiện rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy bằng vào cái này thiết tháp tầm thường nam nhân liền đầy đủ dọn dẹp con thọ cùng đám người muốn thu thập chúng ta cũng không nhìn một chút các ngươi có cái gì c â n lượng cổ hoa hoàng t r i ề u những cái kia thánh nhân nghe được đám người những lời này sau đó trong lòng đều cảm thấy bị người xem thường thế là liền cùng một chỗ hướng phía trước đứng một bước trên thân cái kia thánh nhân khí thế phóng lên trời giữa phiến t i ê n địa này ngưng kết trở thành một đạo lại một đạo thánh nhân sắp bén nhìn qua cực kỳ bàn g bạc để cho người ta nhìn mà phát khiếp a nguyên lai vẫn là một chút có thực lực đó a lại một cái âm thanh từ bên trong thập vạn đại sơn truyền ra bất quá thanh em này sau khi biến mất chính là một vệ kim quan xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt bọn hắn nhìn sang p Haha á t một hiện người mặc kim đây y là mặc m n g t e o kim sắc màu sắc đầu n m Nam tử. Nam nhân này dáng dấp cực không ỳ đẹp trai, c ỉ là là này thành trên thân tất biết thân tộc một yêu viên. nồng nặng người nam nhân phận khí, cho Ha ha, h kia k mọi ma sắc cả để nghĩ tới là ngươi sử sách xuất hiện ở trước mặt của ta xem ra những người này hôm nay đều phải chết đâu cái kia to như cột điện cự hán cười ha ha hiển nhiên là biết cái này đi ra ngoài nam nhân thực lực cười cái gì một hồi ta tuyệt đối phải đem ngươi cái miệng đó cho triệt để xé cái náo nhoẹt mới tốt bạch diễm nhìn xem đám người lựa giận trong lòng mặt trời những người này rõ ràng không đem hắn để vào mắt bạch diễm chuyện hôm nay vốn là chuyện giữa các ngươi các ngươi muốn đả sinh đả tử cùng chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì nhưng mà giữa các ngươi cũng không hẳn là dính dáng đến ngoại nhân còn lại là địch nhân của chúng ta n h â n tộc bây giờ ngươi đầu phục người tổ vậy mà mang theo bọn hắn tới tiến đánh đồng bào của chúng ta bản thân cái này liền tội không thể tha nếu như ngươi bây giờ nguyện ý quên đi tất cả không còn chống cự có lẽ còn có thể sống nhưng mà nếu như ngươi trước mê bất ngộ còn muốn tiếp tục động thủ mà nói vậy chúng ta cũng có thể thành toàn ngươi cái này mới ra tới nam nhân nhìn xem bạch diễm cùng mọi người nói đang nói chuyện thời điểm nam nhân này ánh mắt còn nhìn về phía sở lời sau lưng cổ hoa hoàng triệu một đ o à n người thực lực của bọn hắn rõ ràng nam nhân này không có để ở trong mắt sở dương thần thức đô r a phát hiện nam nhân này thực lực rõ ràng cũng tại thánh nhân vương cảnh giới bất quá cùng đã bị hắn đã giết kim vương không sai bị lắm đồng dạng cũng là mới vừa tiến vào thánh nhân vương người tính ra thực lực hẳn là tại thánh nhân vương sơ cấp trình độ này cũng không kém thậm chí nếu như ở bên ngoài đủ để khai tông lập phái che chở một phương hoàng triều thời gian vài năm nhưng ơ tại h ủ Mà t ngày này bên trong n g u y ê n chi địa dạng này thực lực cường giả cũng tương tự có không ít bất quá sở dương lại có chút n g h i hoặc vì cái gì nơi đây sẽ có nhiều như vậy h u n g thú hơn nữa đám hung thú này sức mạnh phổ biến nếu so với phía ngoài cường đại rất nhiều dù sao ở bên ngoài cho dù là thánh nhân cũng rất khó coi gặp huống chi là thánh nhân vương thế nhưng là cùng nhau đi tới sở dương đám hung thú này được nhân thực lực của bọn hắn trên cơ bản đều tại đại thánh cho dù là thánh nhân cũng rất ít gặp hơn nữa bây giờ lại để cho hắn thấy được sử sách thực lực của hắn lại là thánh nhân vương nếu như không phải thiên phú rất có thể chính là mảnh không gian này vấn đề ít nói lời vô ích cũng không cần tại trên đầu của ta chụp tổn thương gì đồng bào mũ trước đây phong lôi tên chó chết này xuống tay với ta các ngươi lại cùng từng nói qua cái gì bất quá là tại ta bị đuổi g i ế t trốn đông trốn tây thời điểm kém chút chết thời điểm nhẹ nhàng nói một câu không cần hạ thủ căn bản là không đối ta có bất kỳ trợ giúp nếu như không phải chính ta may mắn phúc lớn mạng lớn nếu như không phải là bởi vì bên trong thập vạn đại sơn cùng những thứ khác hung thú xảy ra tranh chấp các ngươi nhất định phải phong lôi cái tên chó chết đó trở về trợ giút ta liền bị phong lôi cái này cẩu vật cho trình tử cần nói gì cái gì đồng bào c h i tình h ư ớ n g hồ cùng nhân tộc liên hợp cái này chụp mũ ngươi cũng không cần chụp đến trên đầu ta tới ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này cũng không cần cùng các ngươi cùng một chỗ ở chung nói thế nào cái gì đồng bào ngươi cũng không cần nói nhảm có bản lĩnh liền sung lên dù là hôm nay bằng một trong chết ta cũng muốn để các ngươi biết cái gì gọi là con thỏ gấp còn c ắ n người bạch d i ễ m năm chặt cà rốt nghiêm nghị nói mà lời này vừa ra ánh mắt của mọi người cũng là một mảnh cái tia đẹp nhất nam nhân cùng cái tia giống như cột điện cự hán sắc mặt cũng thay đổi a i đã ngơi ư chấp mê bất ngộ vậy ta liền thành toàn n g ư ơ i phong lôi trực tiếp động thủ đi vừa vặn ta còn thiếu một cái da lông hộ thủ liền dùng bạch diễm ra lông a tuấn mỹ nam nhân mỉm cười nói chỉ bất quá lời từ hắn bên trong sở dương vẫn như cũ có thể nghe ra một tia thẹn quá hóa giận h i ệ n nhiên là mới vừa rồi bị bạch diễm nói chúng tâm sự đưa đến không có vấn đề cái tia giống như cột điện cự h ắ n cười gần hướng đi bạch diễm h i ệ n nhiên là muốn muốn đối hắn động thủ tới thử xem a bạch diễm cùng cái tia giống như cột điện người trực tiếp đụng vào nhau hai người bọn họ chiến đấu cương m a n vô cùng trong nháy mắt liền đem đại địa sụp đổ sử sách đứng ở nơi đó nhìn xem giữa bọn họ công kích lộ ra rất là nhàn nhã ngươi không có đi hỗ trợ đây sở dương nhìn xem người nam nhân trước mắt này nói không cần thiết phong lôi sẽ giết hắn dù sao bất quá là một con t h ỏ mà thôi còn lại không là cái gì tiên bất quá ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ ngươi ngươi là trong những người này một cái duy nhất ta xem mơ hồ thực lực nam nhân hơn nữa tại vừa rồi ta còn cảm nhận được thần t r í của ngươi c h i lực địa phương này vô cùng khổng lộ không thua bởi bên ngoài giống trung châu đông hoang những cái này chỗ hơn nữa linh khí nơi này cũng vô cùng dư dả chỉ là gần chúng ta yêu ma tộc cũng không am hiểu tại thần thức mà ở trong đó thiên địa quy tắc cũng sẽ áp chế thần thức mà ngươi lại có thể dò xét đi ra đã chứng minh ngươi thật sự không đơn giản cho nên nha ta những lời vừa rồi là khuyên nhủ con t h ỏ kia bây giờ những lời này cũng liền tại trên nói với ngươi một lần nếu như nếu không muốn chết liền mau rời đi a ta cũng không truy cứu ngươi cùng cái này con t h ỏ ở giữa có cái gì cấu kết bằng không ngươi xúc động thập vạn đại sơn bây giờ đứng tại trước mặt ngươi chỉ là ta mà thôi mà bên trong thập vạn đại sơn giống ta dạng này người còn có chừng mấy vị đâu nếu như chúng ta cùng nhau ra tay ngươi cùng sau lưng ngươi những cái kia thế lực chỉ sợ cũng sẽ hôi phi lên l i ệ t cho nên cũng không cần vì một cái chỉ nhận thức mấy ngày con thỏ liền cùng chúng ta là địch đây là ta đối ngươi lời khuyên sử sách nhìn xem sở dương cười nói hắn sở dĩ nguyện ý cùng sở dương nói nhiều như vậy mà nói trên thực tế bất quá cũng là bởi vì hắn nhìn không thấu sở dương thực lực thôi dù sao nếu như sở dương thực lực rất mạnh mà nói bọn hắn bên này nói không chừng cũng sẽ xuất hiện thương vong nay liên cái mất nhiều hơn cái được cho nên kết quả tốt nhất chính là nhìn xem phong lôi cùng bạch diễm hai người đánh đến ngươi chết ta sống sau đó để nhân tộc người bên này chủ động tối lui cứ như vậy mục tiêu của bọn hắn liền có thể đã đạt thành nghe nam nhân mà nói sở dương cũng cười nhìn xem hắn không cần h ả o ý của ngươi ta xin tâm lĩnh nhưng mà bạch diễm chúng ta giúp chắc rồi sở dương một phen để cho sử sách sắp mặt triệt để đen xuống phải không nếu là như vậy vậy ngươi cũng liền đừng trách chúng ta sử sách không có trực tiếp ra tay mấy người bọn hắn vẫn đứng tại chỗ nhìn xem bạch diễm cùng gió lôi chiến đấu bạch diễm chiến đấu cơ hồ đã đến mức độ giai đoạn ác liệt bạch diễm bản thể tuy nói chỉ là một cái con thỏ nhưng mà được một chút cơ duyên càng làm cho thân thể của hắn trở nên kiên nghị vô cùng trong tay cả rốt huy động thời điểm không gian đều đang run rẩy lấy bốn phía càng là truyền đến tiếng nổ đùng đoàn giống g như như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng đối với phong lôi vùng vầy đi qua mà phong lôi tự thân thực lực cương đại n ụ c thể năng lượng đồng dạng cũng là mạnh phi thường hai người va chạm quyền quyền đến thịt mỗi một quyền sức mạnh nếu như đánh vào những người khác c h i n thân đều tất nhiên sẽ để cho bọn hắn trọng thương lúc này song phương cũng đã bị thương chỉ bất quá các nàng lại là càng đánh càng hung bạch diễm hai mắt cơ hổ hóa thành huyết quang trên mặt của hắn không ngừng mà chạy xuống máu tươi cái kia vốn là khuôn mặt thiếu niên bây giờ cũng biến thành dữ thợn lộ ra là đáng sợ như vậy sấm gió trên thân đồng d ạ n g bị bắt vô số vết rách máu tươi không ngừng rơi xuống bốn phía đại địa cũng bị bọn hắn đánh sụp đổ xuống hư không mặc dù không có pha thoái thế nhưng là đang run rẩy mà bọn hắn lúc này bốn phía trong pha vi căn bản không có bất kỳ cái gì một cái vật sống có thể tồn tại nhưng phạm là tiến vào thân thể bọn họ trong vòng trăm dặm người đều sẽ bị lực lượng cường đại quấy thành m ạ n h vụn triệt để giết chết người con chó này con thỏ không nghĩ tới thực lực còn vậy mà rất mạnh đi ta ngược lại có chút xem thường ngươi phong lôi đứng tại bên trong hư không hai tay của hắn bây giờ đều đang run rẩy lấy khi đó tại cùng t h ỏ trong đụng trạm tạo thành cậu vật xem thường ta ta hôm nay liền muốn giết ngươi bạch diễm nộ khí triệt để bị kích thích mặc dù không có hóa thành bản thể thế nhưng là trực tiếp xông lên đi muốn giết tên kia nhưng mà phong lôi ở thời điểm này lại không có chủ động xông lên phía trước ngược lại triệt thoái phía sau một bước hai tay chấn động đồng thời hắn sức mạnh của bản thân liền không ngừng tại tăng vọt hai mắt cũng biến thành đỏ thâm vô cùng thậm chí ngay cả tóc cũng biến thành huyết sắc bốn phía cũng xuất hiện từng đạo màu đỏ sương mù thực lực của hắn từ đại thánh ở thời điểm này vậy mà vô cùng tiếp cận với thánh nhân vương nhưng mà như thế nào đi nữa cường đại hắn cũng chỉ là tiếp cận với thánh nhân vương mà thôi từ đầu đến cuối không có đột phá đến cảnh giới kia 838 thập vạn đại sơn. nhưng mà cứ như vậy thực lực của hắn cơ hồ có thể nghiền ép bạch diễm mọi người thấy một màn này sau đó đều sửng sốt một chút cổ hoa hoàng triều bên này đồng dạng cũng là có chút khiếp sợ bọn hắn không nghĩ tới người này thực lực vậy mà lại lấy tốc độ như vậy tăng trưởng xem ra hắn là thi triển một loại nào đó vô thượng thần thông bất quá bây giờ trận chiến đấu này còn không có phân ra thắng bại tới dù cho một phương thực lực đột nhiên trở nên tăng vọt vô cùng nhưng mà một phương khác bọn hắn cũng không cho rằng cái này con thọ chính là một người đơn giản dù sao nếu như cái này bạch diễm là thằng ngu mà nói lúc hắn lấy được tạo hóa dù là đi qua tu luyện cũng, cũng sớm đã trở thành đồ ăn của người khác như thế nào có thể trở thành đại thánh đâu cho nên hai người này ở giữa chiến đấu còn có nhìn sử sách ở đây nhìn xem phong lôi tăng vọt thực lực không nhịn được cười bạch diễm có thể đem thủ đoạn như vậy cũng cho bước đi ra cũng coi như được là năng lực của tự thân hắn không yếu chỉ là đáng tiếc một chiêu này xuất hiện sau đó chiến đấu rất nhanh liền có thể kết thúc đâu các ngươi nhân tộc sau đó muốn như thế nào hành động đâu chờ bạch diễm chết đi sau đó kế tiếp sẽ đến lượt ngươi cho dù ngươi có thể ngăn cản được sấm gió công kích thế nhưng là ta đây còn có ta thập vạn đại sơn sau lưng những thứ này đám người đâu các ngươi có thể chống đỡ được sao bất quá cơ hội ta đã cho ngươi là chính ngươi tự tay từ bỏ này liền không thể trách ta bất quá ta vẫn sẽ cho ngươi một cơ hội nhường ngươi nhìn tận mắt những người này chết thảm tình huống không cần cùng ta nói cảm ơn sử sách cười nhìn xem sở dương nói trong mắt hắn kết quả của cuộc chiến đấu này đã có thể kết thúc bạch diễm chắc chắn phải chết hơn nữa sau khi chết cũng liền đến p h i ê n những người khác phải không ta ngược lại thật ra cảm thấy trước mắt tình huống này còn không có phân ra thắng bại tới đâu lại như thế nào có thể nói đã trần ai lạc định đâu hơn nữa càng buồn cười hơn chính là ngươi lại vì cái gì phán đoán ta cùng ta sau lưng những người này tất nhiên sẽ chết không có chỗ trốn đâu ngươi lại có thể nói thế nào ngươi mới vừa nói những lời kia không phải vì chính ngươi chuẩn bị đâu sở dương nhìn xem sử sách cười nói thánh nhân vương đẳng cấp này chia làm một cái sơ cấp trung cấp cao cấp cùng với đ ỉ n h phong bây giờ sử sách bất quá tại sơ cấp mà thôi thực lực tại bên trong thập vạn đại s ơ n này hẳn là cũng vì trung đẳng t à hữu như vậy những người khác thực lực cũng chỉ bất quá là tại trong trung cấp hay là sơ cấp bồi hồi dù là có cao cấp sở dương cũng không chút nào sợ dù sao bây giờ sở dương thế nhưng là có thể cùng chuẩn đế đối chiến người toàn lực thi triển ra những người này căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn cho nên những thứ này cái gọi là ngân thoại tại trong lỗ hai của sở dương nghe vô cùng được cười a đã ngươi cảm thấy ngươi sẽ không chết vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a sử sách nghe nói như thế sắp mặt lại trở nên khó coi rất nhiều chỉ là hắn cuối cùng còn không có phát tác ngược lại l ặ n g lặng nhìn bạch diễm cùng gió lôi chiến đấu có thể chết ở dưới một chiêu này ta coi là vinh hạnh của ngươi bên trên bầu trời vô số s ư ơ n g đỏ từ từ ở trong tay của hắn ngưng kết trở thành một cái sắc bén trừng thương Cái n bạch, bạch diễm thấy cảnh này ánh mắt cũng biên thành ngưng chóng lên trong mắt kia xuất hiện ánh sáng đỏ thắm cũng cởi ra không thiếu rõ ràng từ trước đây điên cuồng từ từ khôi phục lại chỉ bất quá hắn trên mặt cũng không có bao nhiêu sợ hãi ngược lại xuất hiện lướt qua một cái chiến ý cũng tốt vậy liền để ta nhìn n g ư ô i rốt cuộc có bao nhiêu cường đại bạch d i ễ m nói xong hai tay vung lên chỉ thấy trong tay của hắn cái k i a cà rốt trong nháy mắt kim quan g đại tác từng đạo kim quan g từ bầu trời bên trong sau khi xuất hiện liền không ngừng mà rằng co tại trên đó cà rốt khi kim quan g cuối cùng biến mất bạch d i ễ m trong tay nguyên bản cà rốt lại cũng sớm đã đã biến thành một cái vô cùng sắc bén cực lớn lưỡi kiếm cái này kiếm thật lớn trên m ũ i dao lập l ò e tia sáng lạnh l é o đây là chuẩn đế khí bác đ ầ kiếm là ta lúc đầu lấy được tạo hóa một trong chỉ bất quá đáng tiếc là lúc trước ta đây cũng không thể khống chế cái này bác đ ầ kiếm chỉ bọn hắn liền nói đi cái này bạch diễm tại cùng người đánh nhau thời điểm vũ khí của hắn lại là một cái cà rốt cái này cũng thật sự là có chút quái dị dù là hắn là một con thỏ cũng không ngoại lệ mà bây giờ cái kia cà rốt vậy mà trực tiếp lộ xác trở thành chuẩn đế khí bắt đầu kiếm cái này khiến đám người mỉm cười bởi vì bọn hắn biết rõ chuẩn đế khí sẽ mang đến dạng gì tác dụng mà bắt đầu trên thân kiếm chu sơn lập lọe tia sáng lạnh lẽo trên thân kiếm khắc lấy bắt đầu ngôi sao chỉ bất quá lần này cái tia bảy v i ê n tinh chỉ có thiên su tinh loại lên sử sách nhìn xem một màn này trên mặt cũng xuất hiện phút chốc kinh hoàng chẳng lẽ bạch diễm lấy được truyền thừa là bắt đầu chuẩn đế sao sử sách tự lẩm bẩm nghe được hắn lời nói sở dương cũng muốn hắn khi đi tới trung châu cũng tại ừ n Trung、Châu、nổi danh cường Trước đây bắt đầu chuẩn đế, chính là ở trong đó người nổi、bật. Hắn vì nhân tộc, thế nhưng là cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào hoàng triệu, mà là bằng g giả. biết bắt bật. bất cái triệu, đế, thế một chút Trước tộc, thuộc một mà m Châu sức đầu đây đó là là là vào ở vì về kỳ n bản thân trở thành chuẩn h của trở t đế. ạ trận kia thái cổ trong đại chiến hắn càng là xem như nhân tộc cường giả một trong đối kháng yêu ma tộc đến cuối cùng bị yêu ma tộc chúng người vây công mà chết bắt đầu chuẩn đế coi là nhân tộc hào kiệt nhân tộc càng là một vị anh hùng chịu đến đám người tán thưởng cùng tín ngưỡng tại sao khi chết hắn rất nhiều người cũng từng đi tìm hắn để lại truyền thừa nhất là bắt đầu kiếm Cùng hắn sáng tạo những cái kia vô thượng thần thông còn có đủ loại kinh văn chỉ bất quá mỗi một lần tất cả mọi người là thất vọng mà về cho là bắt đầu chuẩn đế căn bản là không có để lại truyền thừa chỉ là không nghĩ tới thì ra hắn đích xác lưu lại truyền thừa nhưng mà cái này chỉ truyền nhận lại bị một con thỏ chiếm được những chuyện này thật đúng là tạo hóa trêu n g ư ờ i đây vậy để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a sở dương mỉm cười nhìn sử sách đem câu nói này còn nguyên trả trở về sử sách nghe nói như thế sắc mặt đồng dạng đại biến nhưng mà hắn cũng không tốt nói cái gì chỉ có thể lẳng nhìn chiến trường chương n sung g bạo k í c xuất hiện. Cái kêu màu t hiện. Cái máu đỏ r tám trăm ba mươi chín bắt đầu chuẩn đế bắt đầu kiếm đại điệu lại một lần nữa trở nên sụp đổ từng đạo khe hở cùng hẻm núi xuất hiện vô số cây cối sụp đổ bốn phía càng là tựa như tận thế đồng dạng phong quyển t à n vân mà thấy cảnh này sấm do sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn biết nếu như mình không có cách nào đánh bại bạch diễm mà nói hắn tại bên trong thập vạn đại s â n này cũng đừng hòng lại có một chỗ ngồi cho nên hắn nhìn xem bạch diễm cuối cùng tan răng trực tiếp cắn nát đầu lưới của mình phun ra một ngụm máu tươi trong nháy mắt cái k i a màu máu đỏ t r ư ờ n g màu sức mạnh trở nên càng thêm cường đại tại trong khoảnh khắc liền để lại bạch diễm chỉ bất quá sau khi phong lôi làm xong những chuyện này sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhuận không thiếu ở trong hư không lùi lại hai bước dù sao vừa rồi hắn là trực tiếp sử dụng tinh huyết của mình điều này cũng làm cho hắn bị hao tổn không nhỏ k h ắ m gió trăm t năm lời nói nghiến răng nghiến lợi càng là ác độc vô cùng muốn dùng bạch diễm tới bổ tu hắn mất đi sức mạnh nhìn xem bạch diễm không ngừng lui lại trong lòng của hắn càng phi thường khoe ý đợi đến bạch diễm chết đi sau đó hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết Tác động lấy bắt ọ n h n n yêu ma h ấ tộc, đầu â y chính Chỉ nhất hạ tràng. là là tốt ạ sẽ sẽ b kiếm h u n g c vẩy sau một khắc bắt đầu trên hạng viên thứ hai tinh thần thiên toàn tinh cũng theo đó phát ra tia sáng đạo tia sáng này cực kỳ rực rỡ như đồng nhất quang Bình t không, không lúc này bên trên bầu trời chỉ còn lại có màu đỏ cùng màu vàng sức mạnh cái này hai đạo sức mạnh che đậy đám người hai mắt đợi đến tất cả sức mạnh đều tiêu tan sau đó đám người cái này mới nhìn trên bầu trời sấm gió cơ thể giống như là trong gió tàn phế sợi thô thật nhanh rơi xuống toàn thân hắn đều bị thương cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ thể càng là sớm đã phá trăm không chịu nổi nhất là cánh tay của hắn cánh tay trái bị bắt đầu kiếm triệt để bổ xuống chỗ ngực còn có một đạo thật dài vết thương nếu như không phải lực lượng thân thể của hắn mà nói đạo này vết thương cũng đủ để đem hắn hóa thành hai nửa trái lại bạch diễm trên người hắn cũng mang theo vết thương máu tươi càng là theo thân thể của hắn không ngừng rơi xuống hai tay của hắn nắm chặt bắt đầu kiếm máu tươi càng là rơi xuống tại trên thân kiếm của bắt đầu chỉ là hắn mặc dù đồng dạng thụ thương rất nặng thế nhưng là cũng không có mất đi sức đánh một trận ngược lại dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi tới sấm gió trước mặt b ắ t đầu kiếm hung hăng vung xuống một kích này hiển nhiên là muốn giết phong lôi n g ư ờ i dám đang thấy tận mắt đến một màn này liền muốn trực tiếp ra tay một đạo kim sắc lông vũ từ trong thân thể hắn bay ra liền muốn thay phong lôi ngăn trở cái này nhất trí mệnh s á t chiêu nhưng mà sở dương ở đây cũng sớm đã để mắt tới sử sách lúc hắn hành động sở dương cũng trực tiếp ra tay rồi hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp thêm màu vàng kia lông vũ có lên sau đó nóng bỏng nhiệt độ bước lên màu vàng kia l ô n g vũ liền trực tiếp tại sử sách xanh xám sắc mặt mùi phía dưới biến thành cho tàn tiêu thất nói xong rồi sinh tử bất luận cần gì phải tại bọn hắn sắp phân ra thắng bại thời điểm ra tay đâu sở dương khẽ cười nói sở dương cũng sẽ không cho phép có bất kỳ người đi q u ấ y dày chiến đấu giữa bọn họ nghe nói như thế sử sách sắc mặt lập tức thay đổi xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch sở dương không có trả lời nhưng mà hắn dùng hành động biểu đạt ý nguyện của hắn sau một khắc biển lửa trở nên càng ngày càng cực nóng mặc dù sở dương còn chưa có bắt đầu công kích nhưng mà muốn xuyên qua cái này nóng bỏng biển lửa đi chợ giúp sấm gió mà nói là căn bản làm không được cứ như vậy sử sách chỉ có thể trơ mắt nhìn bắt đầu kiếm trọng trọng đập vào sấm gió trên thân、Phúc. sấm gió cơ thể vốn là q u à n g xuống mặt đất lại chịu đến một cách này càng là trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to tới đồng thời hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi trong máu tươi còn kèm theo một chút bể tan thành nội tạng hạn toàn bộ xương cốt cũng đã cắt đứt đã bị trọng thương cho dù là không chết thực lực cũng sẽ biến mất rất nhiều bạch diễm làm song sau chuyện này lại tới sấm gió trước mặt tiếp đó hắn không chút do dự trực tiếp phá hủy sấm gió bể khổ lần này phong lôi cho dù là có thể khỏi hẳn cũng sẽ trực tiếp trở thành một phế nhân thập vạn đại sơn là không nên phế người cho nên sấm gió tương lai có thể tưởng tượng được tốt tốt tốt rất tốt ta sử sách sắc mặt tái xanh lấy nhìn xem bạch diễm cùng sở dương tiếp đó không chút do dự hướng về phía hư không đạo chư vị đã có người muốn kêu chiến chúng ta thập vạn đại sơn như vậy chúng ta liền ra nên tiếp khách nhân a và không nếu để cho bọn hắn nói chúng ta lạnh nhạt khách nhân đây cũng là chúng ta không đúng đâu một phen sau khi nói ra bên trong thập vạn đại sơn liền trong nháy mắt xuất hiện hai đạo quan g ảnh cái này hai đạo quan g ảnh sau một khắc liền hóa thành hai người trung niên hai cái này trung niên nhân không giận tự uy một người mặc áo trắng một cái khác thì người mặc á t bảo hắc hoàng bạch hoàng không nghĩ tới tới lại là hai người các ngươi sử sách nhìn thấy hai người kia xuất hiện rất là ngoài ý mớn có người dám vũ nhục ta thập vạn đại sơn chúng ta tự nhiên muốn xuất hiện để cho bọn hắn biết rõ chúng ta lợi hại hắc hoàng nói bạch hoàng không nói gì ngược lại là đi tới phong lôi bên kia sau khi dò xét cha ra sấm g i tình trạng cơ thể bạch hoàng bất đắc dĩ lắc đầu không được hắn đang nói xong câu nói này sau đó trực tiếp một trưởng đánh vào sấm gió trên c h á n trực tiếp đem hắn giết đi người đây là h à tất hắc hoàng nhìn xem một màn này tựa hồ có chút bất đắc dĩ hắn bây giờ đã không có khả năng khôi phục cùng trở thành một phế nhân chẳng bằng để cho ta tiễn hắn một bước kết thúc nội thống khổ của hắn bạch hoàng hồi đáp ai hắc hoàng thở dài hắc hoàng bạch hoàng hai vị bây giờ cái này con thỏ chết cấu kết nhân tộc muốn đối với chúng ta hạ thủ vậy chúng ta cũng muốn ra tay mới đúng hai vị theo ta đồng loạt ra tay đem bọn hắn đoàn người này triệt để ở lại đây đi sử sách đạo hảo hắc hoàng cùng bạch hoàng gật đầu tại giải quyết phong lôi sau đó bạch diễm liền cầm lấy bắt đầu kiếm tới đến sở dương bên người dưới mắt nghe được ba người bọn họ lời nói chương tám trăm bốn mươi lấy nhiều khi ít các ngươi có bản lánh liền cùng tiến lên mặc kệ là quần đầu vẫn là đơn đả độc đấu ta đều gánh chịu còn có chính là về sau khoác l á c đừng nói quá mức bằng không nếu là bị hung hăng đánh mặt vậy cũng không tốt đâu giống như là trước đây phong lôi hắn nói ta sẽ chết ở trong tay của hắn thế nhưng là kết quả là nói với hắn hoàn toàn tương phản ta đâu chỉ không chết ở trong tay hắn ngược lại còn đem hắn đánh thành trọng thương đây là đáng tiếc là phong lôi đại khái chết cũng sẽ không nghĩ tới giết hắn lại chính là đồng bào của hắn đâu bạch diễm cười n ạ o đám người lớn mật bạch hoàng nghe nói như thế lập tức ra tay cơ hồ là trong n g á y mắt hắn liền đã đến trước mặt bạch diễm một trưởng đánh ra bạch diễm cũng không phải đồ đần bên trong thập vạn đại sơn bạch hoàng tính khí nóng n ả y độ lượng nhỏ hẹp ghét nhất chính là người khác nói hắn nói xấu hắn vừa rồi mấy câu nói kia cơ hồ là chỉ vào bạch hoàng cái môi mắng Giá hỏa này như thế nào có thể bông tha hắn đâu bắt đầu kiếm chém vào mà ra một đạo kiếm khí cùng song trưởng đụng chạm cùng một chỗ trong nháy mắt liền b ộ c phát ra vô tận uy thế vê anh bốn phía núi đã sụp đổ có cây pha t o á i nhưng mà sau một khắc bạch diễm lại lảo đảo tầm thường lui về sau mấy bước mới dừng lại c ư t bộ lại nhìn hắn nắm lấy được hai tay đã là huyết nhục mô hình hồ rõ ràng bạch diễm thực lực dù là tăng thêm bắt đầu kiếm sức mạnh đều không biện pháp chống đỡ được trước mắt bạch hoàng bất quá sâu kiến đồng dạng cũng nghĩ cùng chúng ta là địch quả thực là chuyện tiếu lâm bạch hoàng nhìn xem một màn này nhìn không được mỉm cười bạch diễm nghe nói như thế sau cũng không có nói chuyện bạch hoàng sức mạnh rất là cường đại bây giờ hắn bây giờ đã trở thành đại thánh chẳng như vậy vàng đoán chừng đã trở thành thánh nhân vương đại thánh cùng thánh nhân vương tranh lệch mặc dù không phải rất mạnh thế nhưng là muốn đối phó mà nói ít nhất cũng phải đem hết toàn lực mới được hơn nữa cho dù là dạng này kết quả cuối cùng cũng chỉ bất quá là hắn dùng hết hết t h ể cũng chỉ có thể làm bị thương hắn mà không giết được hắn đã như vậy mà nói vậy là tốt rồi hắn không ăn thiệt thói trước mắt uy còn không biết tên của ngươi bất quá vậy mà ta đã báo thù vậy chúng ta liền nhanh chóng rút lui à bằng không nếu là một hồi thật sự đánh nhau vậy thì không tốt thu chẳng bạch diễm vội vàng nhìn xem sở dương liền muốn mang theo sở dương cùng rời đi dù sao bọn hắn t r e o chọc đến thế nhưng là thập vạn đại sơn đây là một cái địa danh đồng dạng cũng là cái thế lực tên nếu như lại trễ bên trên một hồi mà nói trong này lao quái vật đồng loạt ra tay bọn hắn liền thật sự cũng lại không đi được đâu dù sao nơi này hung t h ú thật sự là nhiều lắm chỉ là thú chiều bên trong liền ước chừng hữu ơ n chớ nói chi là những thế lực này ở trong người sợ rằng sẽ càng thêm cường đại không đội sở dương nhìn xem bạch diễm lắc đầu cái gì không nội ngươi chẳng lẽ không thấy sao hát hoàng bạch hoàng còn có s ự sách tiểu tử kia rất rõ ràng liền muốn đối với chúng ta ra tay rồi đâu chẳng lẽ ngươi muốn chết ở chỗ này thế nhưng là cũng không đúng nha nếu như muốn tự tìm cái chết mà nói chính mình tự bạo liền tốt đi tại sao phải lựa chọn bị người giết chết bạch diễm kinh ngạc hắn thật sự là không hiểu sở dương vì cái gì còn không đi đừng có gấp ta cần hoàng đạo long khí để cho ta chiếm được hai loại b ả o bối nhưng mà nếu như đi thú t r i ề u bên trong tìm hoàng đạo long khí mà nói không biết còn cần thời gian bao lâu đó thật là quá chậm trễ thời gian cho nên săn giết loại này đẳng cấp cao hung thủ chính là việc quan hệ trọng yếu ta xem một chút thực lực của hai người bọn họ sử sách thánh nhân vương sơ cấp hát hoàng c u n g bạch hoàng thực lực đồng dạng cũng là thánh nhân vương sơ cấp bất quá so với hơi khô thẻ c h e tới nói có thể muốn mạnh hơn một chút cho nên ta rất chờ mong trong cơ thể của bọn họ hoàng đạo long khi đến tột cùng sẽ có cỡ nào khổng lồ sở dương lời nói vừa nói ra chẳng những là bạch diễm liền những người khác đều kinh ngạc ở bởi vì bọn hắn đã biết đứng trước mặt bọn họ ba người này thực lực cũng là thánh nhân vương mặc dù cũng là thánh nhân vương sơ cấp mà thôi nhưng đây chính là thánh nhân vương a nhưng mà tại trong miệng sở dương giống như là cùng ba cái sâu kiến không có gì khác biệt làm sao không để cho đám người cảm thấy giật mình cùng kinh ngạc cổ hoa hoàng triều đám người còn tốt bọn hắn cũng sớm đã bị sở dương sáng tạo đủ loại kỳ tích còn có thủ đoạn chết phục cũng cho làm cho hơi choáng cho nên sở dương bây giờ chính là lại làm ra lợi hại gì một điểm đồ vật bọn hắn cũng căn bản không có kinh ngạc chút nào chỉ có thể cảm thấy ân không hổ là sở dương chính là lợi hại như vậy nhưng mà tại bạch diễm trong lòng nay liền hoàn toàn khác biệt nếu như sở dương không phải đang tìm cái chết mà nói vậy hắn liền tất nhiên có niềm tin tuyệt đối điều này không khỏi làm cho người hiếu kỳ sở dương chân chính thực lực đến t ộ n cùng là mạnh bao nhiêu lại có thể để cho hắn không thêm ba cái thánh nhân vương để ở trong mắt lực lượng như vậy đã không phải là người bình thường có thể làm được c ngươi ngươi có niềm tin tuyệt đối bạch d i ệ m giật mình hắn nắm bắt đầu kiếm nhìn xem sở dương kinh ngạc nói không tệ ta có niềm tin tuyệt đối sở dương gật đầu nhưng mà câu nói này vừa mới nói xong liên chọc dẫn tới sử sách hắc hoàng cùng bạch hoàng tăng người bọn hắn là cái này thập vạn đại sơn chúa tể giả một trong cho dù là sấm gió sức mạnh đều không biện pháp so sánh với bọn họ nhưng mà bọn hắn bây giờ lại bị người nam nhân trước mắt này trố khinh bị coi như là sâu k i ế n đồng dạng đối đãi cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn không còn nói nhảm ba người trực tiếp ra tay phong thần quyết châm lửa c h á y thiên âm dương n ị c h luật pháp ba người vừa lên tới liền thi triển sát chiêu bọn hắn đều muốn trước tiên liền giết chết sở dương ba đạo k i a sáng khác nhau thần quyết xuất hiện ở trong hư không khi xuất hiện một khác này thư không liền bị triệt để khuấy động bốn phía trong phương viên vạn dặm tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này một cố cường đại huy áp vô số người bị cố lực lượng này chấn nhiếp không cách nào nói chuyện cho dù là xa ngoài vạn dậm người đều có thể cảm nhận được cố lực lượng này mười hai vũ hóa hoàng triều cái này cuối cùng là cái gì lực lượng đám người vốn là còn đang chóng đỡ hung t h ú công kích bất quá cũng may ở đây đã trải qua thời gian lâu như vậy bọn hắn cũng từ lúc mới bắt đầu bồi dối đến từng bước ổn định tay chân hơn nữa ở đây mặc dù khắp nơi tràn ngập ngũ hành thần sát chi lực còn có thiên địa cương phong nhưng mà đồng thời nơi này linh khí cũng so thế giới bên ngoài nồng nặc rất nhiều các nàng cũng có thể từ từ ở đây khôi phục thực lực cho nên bây giờ cho dù là có hung thú tại công kích bọn hắn các nàng cũng vẫn như cũ có thể dư x à i bày ra p h ả n kích hơn nữa đang suy tư muốn thế nào đi đến tầng tiếp theo thực lực rất mạnh ta vẫn luôn nói qua cái này bên trong thiên nguyên tri địa tất nhiên có được nhiều như vậy hung thủ như vậy nhất định nhiên có thực lực cường đại thủ lĩnh bây giờ xem ra ta nói quả nhiên không tệ hơn nữa sức mạnh to lớn như vậy nhất định là thánh nhân vương mới có chẳng lẽ là trong đội ngũ của chúng ta có người chọc g i ậ n tới thánh nhân vương những người khác đều ở trong lòng suy đoán nhưng mà chỉ có vũ nghe hoàng cùng vũ vô cự c biết đây cũng là sở dương lại một lần hành động Trước Triều. Triều trưởng rất một thời thở hít thở thông người. nhưng được. Nhưng được người ngạc Cao ốc Cao ốc chống cự cuối cùng cơ dốc. cảm cố cho sức 841 kinh khổ, khi không Bởi đi nhiều gián giữ gian hội Hoàng Hoàng mang nguyên nhân, bọn hắn vẫn Hơn nữa nên đón đoạn bọn hắn nhận này mạnh đám mà mà, làm lão là bị vì chúng ta nên làm thế nào cho phải a mạnh mẽ như vậy hung thú thực lực bằng vào chúng ta sức mạnh căn bản không có cách nào đi chống lại chớ đừng nhắc tới là tìm được tầng thứ hai lôi vào chẳng lẽ đây là thiên muốn vong chúng ta sao đúng vậy à bây giờ hạ lê trưởng lão bị mang đi làm con tin đội ngũ chúng ta bên trong sức mạnh vốn là kém rất nhiều nếu là còn có nhiều như vậy cường đại như vậy hung thú xuất hiện vậy chúng ta căn bản là không có cách nào đánh qua chẳng bằng thừa dị p bây giờ chúng ta còn có thể có thở dốc thời điểm lập tức đi đến cửa vào ly khai nơi này tính toán đúng ta cũng cho rằng đề nghị này rất tốt còn có ta rất nhiều người khi nghe đến câu nói này sau đó đều không tự chủ được gật đầu không phải bọn hắn không có chống lại tinh thần không muốn liều chết một đấu không muốn cầm tới thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn dù sao đây chính là bọn hắn đại hạ hoàng triệu bà bối là nhất định muốn lấy đến trong tay tuyệt đối không thể giao cho ngoại nhân nếu có hy vọng dù là cái này hy vọng vô cùng xa vời bọn hắn cũng sẽ đem hết toàn lực đi đoạt được dù là vì thế đánh đổi mạng sống đánh đổi cũng ở đây không tiếc nhưng là bây giờ căn bản chính là đánh không lại ở ngoài sáng biết rõ mình không cách nào chiến thắng lại vẫn cứ muốn đi qua chịu chết dưới tình huống đương nhiên không có người sẽ nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh bởi vì như vậy hy sinh căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì dù là sau khi trở về cũng sẽ không có cái gì khen thưởng ngược lại sẽ không công liên lụy bọn hắn một cái mạng nghe nói như thế châu trưởng lão lại là mặt mũi tràn đầy cay đắng cùng bất đắc dĩ hắn làm sao không biết nếu như bọn hắn tiếp tục đi tới lời nói chính là đang chịu chết nhưng mà cái này lại có thể làm gì đâu nếu như lần này không có cách nào mang về thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kim văn mà nói bọn hắn trở về cũng tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn như vậy còn không bằng liệu mạng một lần đâu chư vị chớ có kinh hoàng chẳng qua là một chút sức mạnh mà thôi hơn nữa những lực lượng này cũng không phải hướng về phía chúng ta tới lại giả thuyết chúng ta còn không có đi tới tầng hai căn bản vốn không biết tầng hai tình huống là cái gì cho nên đại gia tuyệt đối không nên mình hù dọa mình ở đây trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian a đến lúc đó nhìn lại một chút tình huống chu trưởng lao vốn là muốn để cho đại gia tiếp tục đi tới chỉ là nói đến cuối cùng hắn cũng không có đem lời nói chết dù sao nếu như phạm vào chúng nộ mà nói hắn là đảm đương không nổi trách nhiệm này mà khi nghe đến chu trưởng lão câu nói này sau đám người cũng sẽ không nói chuyện bắt đầu dành thời gian nghỉ ngơi nhưng mà trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối có một cái khói mủ vung đi không được mười hai chủ tôn ta có thể cảm nhận được lực lượng cường đại kia đây có lẽ là nơi này hung thú đang nổi giận có lẽ là hướng về phía chúng ta mà đến ba cái thánh nhân vương lực lượng như vậy tạm thời không phải chúng ta đủ khả năng chống lại chủ tôn không bằng rời khỏi nơi này trước như thế nào thần châu hoàng t r i ề u nữ nhân lo lắng quỷ dạm xuống trước mặt một nữ nhân cung tính nói cái kêu mang theo mạng che mặt nữ nhân nhìn về phía thuộc hạ của nàng không cần cái này hung thú sức mạnh không phải hướng về phía chúng ta tới có thể yên tâm mà lại nói không chắc đợi đến những lực lượng này sau khi biến mất còn có thể vì chúng ta cắt ra mấy cái đại phiền phái đâu mang theo mạng che mặt nữ nhân khẽ cười nói mà nghe nói như thế thuộc hạ của hắn nhoáng cái đã hiểu rõ chủ tôn cho nên ý của ngài là lực lượng như vậy là sở dương gây nên tới không tệ chính là hắn cũng chỉ có hắn mới sẽ đi t r e o chọc nơi này hung thú đ ạ i quân đừng quên đây là thái cổ thời kỳ một chỗ chiến trường tự nhiên sẽ lưu lại rất nhiều thực lực cường đại yêu ma tộc thành viên trên người của bọn hắn lại có hoàng đạo long khí vậy thì nhất định sẽ bị người coi trọng cho nên chúng ta chỉ cần ngồi chờ kết quả cuối cùng liền tốt đến nỗi khí tức như vậy hoàn toàn không cần để ý mang theo mạng che mặt nữ tử mấy câu liền hời hợt phân tích ra bây giờ là sở dương tại đối phó định nhân nếu như sở dương bây giờ liền đứng ở nơi này nữ tử trước mặt mà nói nhất định sẽ tán dương thông minh của hắn bởi vì nữ tử này đoán vô cùng chính xác chúng ta biết nghe nói như thế đám người tự nhiên không cần phải lo lắng trên thực tế bọn hắn cũng rất muốn xem sở dương đến tuột cùng có thể cường đại đến loại trình độ gì dù là tại đối mặt ba cái thánh nhân vương thời điểm có phải hay không có thể b ẻ gãy nghiền nát đem bọn hắn toàn bộ g i ế t chết đâu、12. bên trong hư không âm dương chi khí nguy chuyển lực lượng cường đại xông thẳng lấy sở dương mà đi mà sở dương bên này lại chậm rãi nhắm hai mắt lại lĩnh vực chi lực mở ra tất cả xuất hiện tại sở dương bên người công kích lúc này tốc độ đều trở nên vô cùng chậm c h ạ m bọn hắn mỗi một cái động tác đều bị sở dương xem ở trong lòng thần tượng trấn ngục kình tầng thứ m ư ơ i bảy thiên vấn chiêu hôn p i ê n sở dương biết cái này ba cái thánh nhân vương thực lực cường đại cho nên vừa lên tới liền trực tiếp thi triển hắn cấp độ này có thể thi triển tối cường c h i ê u số lấy chư thương sinh hỏi thương thiên chiêu thương thiên c h i hồn tra gốc rễ của mặt đất tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kình chi vĩnh c h ấ n địa ngục mới có thể thi triển muốn luyện cờ này trước phải sát sinh lấy đến hàng vạn mà tính sinh linh hồn phách ngừng kết chiêu hồn p h i ê n thể lấy bốn phương tám hướng quỷ thần hồn n i ệ m hút vào trong thiên ngưng tụ thành vấn thiên tri hồn đây là chân chính tổ thần tuyển học vô địch cái thế quyền pháp hơi động đầy chỗ nhộn nhạo quần quẫn áp bách trí lực có thể đem tiên giới hư không bao phủ áp s ở chiêu hồn thiên trong lúc huy động hút hàng xa số lượng địa ngục nguyên khí mỗi giờ mỗi khắc đều đầy đất trong ngục hỗn độn nguyên thai bắt được liên lạc cách không thu lấy địa ngục bản nguyên sở dương trong miệng tự lẩm bẩm niệm động cầu quyết ta lấy chư thiên thương sinh c h i danh nghĩa hỏi thăm thương thiên thương thiên c h i hồn gốc rễ của mặt đất hồn quy lai hề mây truy hào con này nhật nguyệt mê ly đen trắng đảo lộn à y thái cực diễn sinh càn k ô n xoay tròn này lưỡng nghi hôn nguyên tứ tượng ly hợp này bát hoang dòng sông chỉ thấy sau một khắc đến hàng vạn mà tính hồn linh xuất hiện ở trong hư không sau đó một cái đỉnh thiên lập địa thương thiên cự nhân liền xuất hiện ở trước mắt mọi người người khổng lồ này huy quyền đây là tối so với bình thường còn bình thường hơn một quyền không có cái gì sức tưởng tượng s i n h s ắ n sức mạnh cũng không có cái gì đủ mọi màu sắc linh lực có chỉ là bình thường nhất một quyền mà thôi nhưng mà một quyền này lại trực tiếp đánh vào cái k i a ba đạo bên trên sức mạnh chỉ là trong nháy mắt mà thôi người khổng lồ này liền trực tiếp thêm cái k i a ba đạo sức mạnh đánh tan sau đó sau một khắc người khổng lồ này lại là một quyền vung ra vô địch khắp thiên hạ ở giữa c nhưng, nhưng phàm là thực lực cường đại chiêu số lần thứ nhất xuất hiện tại thế gian tất nhiên sẽ đưa tới lôi một kép bông xuống chỉ là một lần sở dương đối mặt với quần quận lôi k ế p trên mặt lại không có chút nào e ngại chi sắc、Phúc. một quyền kia đánh vào ba người trên thân sử sách hát hoàng t r ắ n g vàng thổ huyết trở ra bọn hắn lần này đều bị thương thế không nhẹ ba người trong mắt đều mang vẻ kinh ngạc bọn hắn không biết vì sao sở dương vậy mà lại mạnh như vậy rõ ràng sở dương thực lực cũng là thánh nhân vương mới đúng phải cùng bọn hắn một dạng cũng là sơ cấp nhưng mà sở dương thi t r i ể n ra chiêu số lại so đỉnh phong lúc thánh nhân vương còn muốn càng mạnh hơn cơ hồ có thể so ra mà vượt chuẩn đế thế nhưng là sao lại có thể như thế đây ngay tại lúc bọn hắn không muốn biết như thế nào đối phó sở dương thời điểm các nàng lại thấy được bên trên bầu trời quần quẫn lôi tiếp trong nháy mắt ba người bọn họ liền cất tiếng cười to ha ha sở dương ngươi ra hỏa này có phần cao hơn g quá sớm đừng tưởng rằng ngươi thực lực bản thân c ó thể ngăn chở ba người chúng ta liền vạn sự thuận lợi ngươi đầu tiên muốn đối phó chính là bên trong hư không này lôi tiếp ha ha thực sự là trời cũng giúp ta ba người bọn họ cất tiếng cười to dù sao một người thực lực c à n mạnh như vậy thiên lôi ra thân thời điểm thiên kiếp cũng liền đồng dạng c à n mạnh thiếu niên đại đế không có người nào không đã từng trải qua thiên kiếp bởi vì đây là thượng thiên cho bọn hắn khảo nghiệm nếu như có thể chịu đựng được sau này nhất định có thể trở thành hưởng triệt h o à n vũ cựu thiên thập địa vô địch đại đế nhưng mà nếu như không cách nào chịu đ ự n g được cũng chỉ có thể mẫn tại đám người sau này đám người nhắc lên cũng chỉ là biết nói lên hắn sẽ dùng tiếp hận giọng điệu nói hắn không có vượt qua thiên k i ế p chỉ là trăm ngàn năm qua có thể vượt qua thiên k i ế p trở thành đại đế người lác đắc không có mấy không người nào là thế gian này nhân tài k ế t xuất không người nào là đối với cờ ư n giả g bọn hắn cũng không tin tưởng sở dương liền có thể nắm giữ lực lượng như vậy a ta đã sớm nói không nên cao hơn quá sớm sở dương nghe được bọn hắn thật sự rất mất người những người này coi là thật không biết đánh mặt là thế nào nói sao lôi kiếp buông xuống sở dương mệnh lệnh bầu trời cự nhân cho ta h o anh sở dương lời nói cực kỳ b ạ khí mà bên trên bầu trời người khổng lồ kia cũng ngoan ngoan theo sở dương tâm ý trực tiếp một quyền đánh lên những cái kia lôi đỉnh h o anh lần này liền như là chọc tổ o n g võ vẽ đồng dạng những thứ này lôi đỉnh chi lực liền không ngừng đối với phía dưới t ụ đến ngưng tụ vô tận tinh thần thiên địa chi lực muốn đem sở dương đánh thành cho nhưng mà bên trên bầu trời người khổng lồ kia giống như là một cái trung thành nhất hộ vệ mặc kệ dạng gì lôi đ ỉ n h cùng lôi kiếp chi lực đều không thể làm bị thương sở dương một chút mà cái kia lôi kiếp sức mạnh đang chậm rãi dung nhập vào cự nhân trong thân thể để cho người khổng lồ kia thực lực cũng biến thành càng ngày càng trở nên cường đại một màn này thấy đám người kinh ngạc vô cùng bạch diễm càng là nhìn trợn mắt hốt mồm một câu nói đều không nói được chậm thật lâu sau mới từ trong miệng nói lắp ra mấy chữ đây cũng quá mạnh a khu khu cái này còn cái nào đến cái nào à mặc dù sở dương đại nhân một chiêu này ta cũng không có thấy hắn thi trải qua bất quá điểm ấy lôi kiếp chi lực căn bản không cần sợ được không chúng ta từng tại quá hư hảo cảnh thời điểm cũng từng t r e o chọc qua tới một lần lôi kiếp một lần khác lôi kiếp cũng vô cùng cường đại thế nhưng là đến cuối cùng còn không phải bị sở dương đại nhân giải quyết bây giờ mặc dù có ba vị thánh nhân vương bất quá tại sở dương đại nhân trong tay vẫn như cũ không phải là một cái đối thủ cổ tinh nhi nói lên ra sở dương nội tâm tràn đầy kiêu ngạo chỉ là bạch diễm nghe nói như thế nhưng căn bản không biết nên nói cái gì cho phải lực lượng này thật sự là quá mạnh quá mạnh mẽ mà cũng chính là lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì sở dương vừa rồi biết nói lớn như vậy lời nói bởi vì người ta bản thân liền có thực lực này có vốn liếng này thậm chí bạch diễm ở thời điểm này trong lòng còn đang suy nghĩ sở dương thời khắc này sức mạnh cũng không thua bởi hắn nhận được truyền thừa bắt đầu chuẩn đế đi dù sao hắn khi lấy được bắt đầu chuẩn đế truyền thừa thời điểm t ừ n g tại m ộ n g ảo trong không gian thấy qua bắt đầu chuẩn đế thi triển một bộ kiếm pháp kiếm ra như sấm kiếm khí bén nhọn chém vào đại địa hoành tuyệt vạn dặm sông núi tinh hải giống như khe một màn kia để cho hắn trung thân khó quên nhưng mà hôm nay sở dương mấy cái chiêu số cũng tương tự để cho hắn trung thân khó quên từ từ lôi kiếp chi lực bắt đầu yếu bớt một k h ắ c đồng hồ sau đó lôi k i ế p đã triệt để biến mất ma này thiên địa ở giữa cự nhân ngược lại trở nên càng thêm ngưng kết thực lực cũng càng cường đại t à n mát ra khí thế giống như quần quận hồ lưu hướng về phương xa lan tràn ra giờ khác này cơ thể run dày không còn là người tộc ngược lại là những cái kia thu tộc những yêu ma này tộc đám hung thú ở thời điểm này toàn bộ đều phụ phục tại bên trên đại địa cơ thể run lầy bẫy mặc kệ bọn hắn bị dạng gì công kích cơ thể đều không thể hành động mang theo vẻ sợ hãi phán phát cố khí tức này là vật đáng sợ nhất một dạng càng thụ được cổ lực lượng này đ á g người một lần nữa kinh ngạc vừa rồi lực lượng là ba đạo thánh nhân vương lần này sức mạnh so vừa rồi càng cường đại hơn ít nhất cường đại ba không ít nhất cường đại gấp m ư ờ i lực lượng như vậy là người nào vũ hóa hoàng triều đ á g người càng thụ được cổ lực lượng này thời điểm trong lòng đã nói không ra lời đi tới thiên nguyên tri địa sau đó cái này đến cái khác kinh hãi liền không ngừng xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn đầu tiên là cái này phô thiên cái địa tuân đi qua thú triều sau đó liền ba cái thánh nhân vương sức mạnh sau khi ba cái thánh nhân vương sức mạnh lại là người này thực lực cường đại bọn hắn căn bản vốn không minh bạch cái này thiên nguyên tri địa kết quả còn có bao nhiêu n g ọ a hổ tàng long hạ người tồn tại chẳng lẽ nơi đây lại còn cất dấu chuẩn đ ề sao vũ nghe hoàng cảm thụ c ổ lực lượng này thời điểm trong lòng đồng dạng kinh hãi đây là chủ nhân khí tức hắn tuyệt đối không có cảm giác sai lầm đang cảm thụ lấy cố lực lượng này cường đại thời điểm vũ nghe hoàng mừng rỡ như điên bởi vì cũng chỉ có sở dương trở nên mạnh hơn hắn tại vũ hóa hoàng triều địa vị mới có thể càng thêm củng cố chín sở dương khí tức cao ức hoàng triều đám người bây giờ đã nhận ra chủ nhân khí tức này xem bộ dáng là sở dương đang đối chiến ba cái kia thánh nhân vương không biết vì sao bọn hắn đang nói ra những lời này thời điểm trong lòng vậy mà thở dài một hơi dù sao này liền đại biểu cho bọn hắn không cần đối mặt cái kia thánh nhân vương đúng vậy à bất quá hắn thật đúng là rất lớn mật vậy mà một cái người đi đơn đ ấ u đâu ba cái thánh nhân vương hơn nữa nhìn khí tức cường đại hẳn là hắn chiến thắng đúng vậy à dạng này người nếu như không phải địch nhân là chúng ta cao ốc hoàng triều người hay là đồng minh đó thật đúng là quá tốt rồi cảm thụ được sở dương sức mạnh đám người cũng cảm thấy cảm thán sở dương cường đại thậm chí bọn hắn có lúc vẫn còn đang ảo tưởng lấy nếu như sở dương là bọn hắn người bên này lời nói thật là tốt bao nhiêu bởi vì cứ như vậy liền đại biểu cho bọn hắn bên này có một cái thực lực không chuẩn đế cơn giả chương tám trăm bốn mươi ba ta một cái t ú i vây tất cả mọi người các ngươi nhưng mà chuyện như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút là không thể nào thực hiện vô luận như thế nào bọn hắn cùng sở dương đều là địch nhân mặc dù bây giờ bọn hắn trả dạ trưởng lão còn có cung chủ rơi vào trong tay sở dương để cho bọn hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ nhưng mà không có một cái nào đại hạ hoàng triều người không nghĩ tới muốn đem sở dương giết chết chỉ là bây giờ thực lực bọn hắn còn chưa đủ phải từ từ chờ cơ hội mới được mười hai chủ tôn quả nhiên giống như ngài nghĩ đó đích xác là sở dương sức mạnh hơn nữa vô cùng cường đại nữ nhân nói ân quả nhiên không sai đợi đến một lần này sự tình kết sau đó liền nhanh chóng cùng hắn tiếp xúc ca ta thần châu hoàng triều kế hoạch kéo dài rất nhiều năm rốt cuộc đã đợi được một cường giả nữa n h a một hồi chúng ta tuyệt không thể từ bỏ mang theo mạng che mặt nữ tử lạnh nhật nói là、15. tại giải quyết xong lôi đ ỉ n h chi lực sau đó n à y thiên đ ị a bên trong cự nhân cũng không có tiêu thất mà sở dương lúc này lại khoanh tay lấy hí ngược ánh mắt nhìn xem ba cái kia thánh nhân vương sử sách hát hoàng bạch hoàng đúng không sở dương cười nhìn xem bọn hắn ngươi muốn làm gì bây giờ sử sách hát hoàng cùng trắng vàng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nếu như có thể mà nói bọn hắn thật sự vô cùng lớn trở lại lời mới vừa nói thời điểm đem bọn hắn lời nói thu hồi lại bởi vì cái này đích xác đùng đùng đánh mặt sở dương không ngừng giải quyết lôi đình còn tăng cường thực lực bản thân trái lại bọn hắn ở đây căn bản không có cách nào ngăn cản được sở dương công kích trừ phi đem bên trong thập vạn đại sơn người toàn bộ đều gọi đi ra nhưng mà bên trong thập vạn đại sơn này còn có không thiếu bế quan láo tổ tông đâu một khi đem bọn hắn đánh thức mà nói đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì ta muốn làm cái gì trước kia liền đã nói qua muốn gặp thân thể các ngươi bên trong hoàng đạo long khí dùng một chút sở dương khẽ cười nói nghe lời này bọn hắn biến sắc hoàng đạo long khí là bọn hắn tại tu luyện thời điểm tự phát dung nhập vào thân thể bọn họ bên trong cho dù bây giờ bọn hắn đã trở thành thánh nhân vương cũng căn bản không cách nào đem hoàng đạo long khí chủ động bước ra cho nên này liền mang ý nghĩa nếu như sở dương muốn bọn hắn hoàng đạo long khí mà nói liền muốn đem bọn hắn triệt để giết chết mới được nhưng mà thực lực của bọn hắn đã trở thành t h á n h nhân vương tại trong thiên nguyên tri địa không sai biệt lắm là có thể đi ngang tồn tại cho dù là rời đi thiên nguyên tri địa thực lực của bọn hắn đặt ở bên ngoài cũng đủ để khai tông lập phái che chở một phương thiên địa như thế nào có thể cam tâm tình nguyện chết đâu đừng si tâm vào tưởng ta cho ngươi biết sở dương đừng tưởng rằng lực lượng của ngươi có thể áp chế ba người chúng ta liền cảm giác thật sự có thể giết chúng ta hắc hoàng đem lão tổ mời đi ra sử sách vội vàng nói bằng không thì hắn chỉ sợ sở dương ra tay như vậy bọn hắn liền sẽ không có cơ hội đem bên trong thập vạn đại sơn lão tổ gọi ra hảo hắc hoàng cùng bạch hoàng có ngạo khí của mình vốn là tuyệt đối không có khả năng nghe theo sử sách lời nói nhưng mà dưới mắt nếu như không nghe lời nói vậy bọn hắn ba cái liền có thể c ù n g chết cho nên không chút do dự hắc hoàng trực tiếp lấy ra một cái trúc tiêu thổi lên một cỗ đặc thù sóng âm lan tràn thập vạn đại sơn thập vạn đại sơn chỗ xấu nhất những cái này bế quan các lao tổ bây giờ đã mở hai mắt ra bọn hắn lực lượng một cái tiếp một cái phóng lên trời trong nháy mắt cái k i a bên trong thập vạn đại sơn liền nắm giữ mười đạo cổ sáng xuất hiện khi cổ sáng sau khi biến mất bên trong hư không trở nên nhiều hơn mười cái c ư ờ n giả g cái này mười cái c ư ờ n giả g có chút là lấy thiếu niên bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người có chút nhưng là lấy trung niên bộ dáng có một số người nhưng là lấy giản mua bộ dáng trong đó làm người ta chú ý nhất là một cái k i a cực kỳ diêm r ú a loẹn loẹn nữ nhân nàng ngươi mặc một thân áo đỏ da thịt như tuyết là một cái hiếm có vật k h u n h quốc k h u n h thành dáng vẻ nàng cũng là m ộ ư ơ i người này bên trong duy nhất nữ tử mà m ộ ư ơ i người này thực lực toàn bộ đều là thánh nhân vương trung cấp mà bên trong thập vạn đại sơn rõ ràng không có khả năng chỉ có những người này bất quá còn lại cũng chỉ là một chút chạm đạo cấp bậc vương giả mà thôi cho dù bây giờ toàn bộ xuất hiện cũng chỉ là xem như pháo hôi cho nên bọn hắn liền không có xuất hiện ai nha ta nguyên bản tại thật tốt bế con đây lại đột nhiên bị đánh thức thật không biết có cái gì đại sự sắp x ả y ra đâu nữ tử kia ngáp một cái dỗi cái l ư n g mệt mỏi trong nháy mắt trước ngực của nàng liền buộc vòng quanh một vòng kinh người đương cong dạng như vậy cực kỳ mê người còn có thể có cái gì đại sự bất quá là chúng ta bọn hậu bối đụng phải nguy hiểm thôi một cái nam tử trung niên liếc mắt nhìn hiện trường sau đó thản nhiên nói hắn nhìn xem bốn phía bốn phía này phá hoại lực độ để cho hắn kinh hãi mà nồng nặc kia lôi đ ỉ n h chi sắc cùng sở dương sau l ư n g cự nhân cũng làm cho hắn biết nơi này không tầm thường chỗ nhưng mà hắn cũng không có kinh hoàng dù sao bọn hắn hôm nay thế nhưng là hơn mười vị thánh nhân vương trước mắt cái này sở dương cho dù là có thể đánh bại một cái hai cái ba cái bốn cái thế nhưng là chẳng lẽ còn có thể giết được bọn hắn mười ba người sao đây là căn bản không có khả năng sự tình a thì ra là thế cái kia diêm dúa loẹ loẹt nữ tử nghe nói như thế không nhịn được nhìn hướng về phía sử sách hát hoàng bạch hoàng ba người dùng có chút ghét bỏ thanh nhâm nói bây giờ bọn hậu bối thật đúng là không có bản lánh gì lại còn muốn chúng ta ra tay giúp đỡ lấy lại danh dự đâu chiếu ta xem tới nha sau này cái này thập vạn đại sơn hẳn là phải thật tốt giáo dục một phen mới được bằng không thì nếu là người nào đều có thể xuất hiện liền chút chuyện nhỏ này đều không biện pháp hoàn thành chẳng phải là nói chúng ta vô năng nữ tử này mà nói nói rất không khắc khí sử sách hát hoàng cùng trắng hoàng tam người sắc mặt trở nên rất khó coi nhưng mà bọn hắn lại đều không dám nói lời nào dù sao một lần này sự tình b ả n thân liền là bọn hắn gây ra hơn nữa xuất hiện những người này bản về bối phật tới đồng dạng cũng là bọn hắn tiền bối là chúng ta thụ giáo bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là đem nó giải quyết đi mới tốt phía sau hắn cái kia con thỏ giết phong lôi mà người nam nhân trước mắt này nhưng lại nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giết chúng ta muốn chúng ta trong thân thể hoàng đạo long khí vậy chúng ta đương nhiên tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ sử sách không thể làm gì nói mà những lời này nghe vào trong thai của mọi người lại thay đổi bộ dáng a c u ồ n g vọng như thế tiểu tử ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp đâu ngươi tên là gì cái này diêm dúa loẹ loẹt nữ tử nghe được sử sách lời nói sau đối với sở dương có thêm vài phần hứng thú dù sao sở dương vẫn là thứ nhất dám phản kháng người đ ầ u của bọn họ sở dương sở dương đem tên nói cho bọn hắn a danh tự này không tệ tiểu tử ta nhìn ngươi tương đối thuận mắt nếu như ngươi bây giờ nguyện ý quỳ gối trước mặt của chúng ta hướng chúng ta dập đầu nhận sai mà nói như vậy một lần này sự tỉnh ta liền lòng từ bi tính toán không truy cứu nữa nữ nhân này nhìn xem sở dương cái kia xinh đẹp bề ngoài không nhịn được vừa cười vừa nói t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tư d i ệ t s á t vân tiên t ử ngươi sáu mà sử sách nghe nói như thế sau lại không nhịn được nhìn về phía nữ từ kia chỉ là bị nữ nhân kia hung hăng chừng một cái cũng nói không ra lời tới chỉ có thể quay đầu hung tận nhìn về phía sở dương trong lòng còn cảm thấy tiện nghi sở dương đâu chỉ là nghe được nữ nhân kia lời nói sở dương chỉ cảm thấy không hiểu đâu hắn vừa rồi lời nói cũng đã nói đến đây từng bước mục đích bản thân liền là muốn giết những người này đ o ạ t được các nàng hoàng đạo long khí thế nhưng là nữ tử này chẳng lẽ là cho là bọn họ chiếm cứ thượng p h ò n g cho nên liền muốn cao cao tại thượng bố thí một phen sao nếu là như vậy vậy bọn họ ý nghĩ thật đúng là sai hoàn toàn sở dương cũng sẽ không thủ hạ lưu tình không cần hảo ý của ngươi vẫn là lưu cho chính ngươi a a vậy thật đúng là đáng tiếc đâu nữ tử kia nghe nói như thế không nhịn được lắc đầu nàng nguyên bản nhìn thấy sở dương dáng dấp xinh đẹp muốn đem người đem thả tiếp đó len lén đi cùng nam nhân này tiếp xúc một chút đâu dù sao bên trong thập vạn đại sơn này người cũng là yêu ma tộc mặc dù nói hình người dáng dấp còn tính là không tệ nhưng mà bản thể lại đều xấu xí cực kỳ hắn căn bản chứng mắt hiếm thấy xuất hiện một cái xinh đẹp nhân tộc tự nhiên muốn nếm thử tư vị nhưng mà lại bị sở dương cự tuyệt cái này khiến trong lòng của hắn đích sắc có chút thẹn quá hóa giận vẫn tiên tử tất nhiên tiểu tử này không muốn lĩnh n g à i tình vậy chúng ta liền xuất thủ một lượt đi đem tiểu tử này giết tạm thời cho là báo thủ sử sách nghe được sở dương lời nói sau càng là mừng rỡ như điên hắn quá cảm tạ sở dương những lời này bởi vì dạng này một phen chẳng những đắc tội bọn hắn những người này còn đắc tội vân tiên tử nữ nhân này thế nhưng là một cái vô cùng nhớ thù người như vậy dưới mắt sở dương tự nhiên nguy cơ sớm tối tốt ta nữ tử gật đầu bất đắc dĩ sở dương ta giết người sử sách không chút do dự ra tay chỉ bất quá sở dương ở thời điểm này nhưng căn bản không có để bọn họ vào mắt sở dương tâm niệm k h ẽ động trên đỉnh đầu cự nhân liền một lần nữa vung ra một q u ố n tới một lần này mục tiêu là cái kia mới xuất hiện hơn mười vị thánh nhân vương ngay cả lo lắng cho mình cũng bị sở dương công kích cho làm cho mậm ức hắn vốn cho làm ấy cái này thánh nhân vương xuất hiện sau đó sở dương ít nhất sẽ có kiên kỵ không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp ra tay đối phó đám người tiểu t ử này là ngại mạng của mình quá dài sao bất quá còn không đợi sử sách có chỗ lo nghĩ đám người liền đồng loạt ra tay chống lại tự nhân mà sở dương lại vẫn luôn đứng tại bên trong hư không khoanh tay yên lặng nhìn xem đây hết thảy khi thấy đám người ngăn cản được người khổng lồ kia sở dương lắc đầu trong mắt lõe lên một tia kim quang sau một khắc người khổng lồ này lại một lần nữa vung hai nam đấm mà người khổng lồ này cơ múa quỹ tích vậy mà cùng hắn thi triển thiên đường thần quyền không khác nhau chút nào vĩnh sinh sở dương trong miệng yên lặng nói t h ầ m ngoại trừ hai chữ này sau đó ở trên bầu trời cự nhân cũng trực tiếp một quyền đánh xuống vê anh sử sách cảm thụ được cố này lực lượng lớn nhất còn đến không kịp có bất kỳ phòng ngự cơ thể liền trực tiếp bị đánh nát liền linh hồn đều bị triệt để nghiền ép hắc hoàng cùng trắng vàng hai người cũng tương tự muốn phòng ngự ngăn cản chỉ là bọn hắn hạ tràng cùng sử sách giống nhau như lúc mà phía trước xuất hiện cái kia hơn mười vị thánh nhân vương đối mặt với một kích này thời điểm đồng dạng cũng là chật vật chống cự lại đợi đến một quyền này sau khi kết thúc vừa rồi xuất hiện cái kia mười vị thánh nhân vương bây giờ chỉ còn lại có bảy cái còn lại ba cái cũng sớm đã chống lại không ở kia lực lượng cường đại bạo thể mà chết chỉ còn lại bảy cái cũng là bản thân bị trọng thương một quyền vẹn vẹn chỉ là một quyền sở dương chỉ những thứ này cái thánh nhân vương toàn bộ đánh bại đây là bực nào thực lực cái kia diêm r ú a loẹ loẹt nữ nhân khoe miệng chạy xuôi máu tươi ánh mắt khó có thể tin nhìn xem sở dương không ngươi làm sao sẽ có thực lực mạnh như vậy nữ nhân này nhìn xem sở dương trực tiếp hỏi nhưng mà sở dương lại sẽ không cho hắn bất kỳ trả lời trên đỉnh đầu cự nhân một lần nữa ra quyền nhưng mà lần này bọn hắn nhìn thấy một chiêu này sau đó lại đều dọa đến căn bản không dám có bất kỳ đáp lại từng cái một cơ thể hóa thành lưu quang hướng về bên trong thập vạn đại sơn chạy tới bọn hắn không ai dám cùng sở dương chân chính quyết đấu bởi vì bọn hắn biết một khi hà sở dương đối đầu sau kết quả của bọn hắn nhất định là tử vong nhìn xem những người kia chạy trốn bóng lưng sở dương lắc đầu hà tất phải như vậy đâu bất quá nhiều sống vài phút mà thôi sở dương giọng điệu cứng rắn nói xong cái kia sau l ư n g cự nhân liền lấy một cỗ cực kỳ nhanh trong tốc độ đuổi theo đám người mà đi a nơi xa truyền đến vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đợi đến người khổng lồ kia một lần nữa trở về thời điểm đám người liền nhìn thấy người khổng lồ kia trong tay xuất hiện bảy đạo hoàng đạo long khí hơn nữa những thứ này hoàng đạo long khí từng cái nhìn đều so với bọn hắn phía trước lấy được muốn mạnh hơn không thiếu trong mơ hồ có một cỗ chân long khí tức xuất hiện lại thêm hiện trường còn dư lại sau cái sở dương nguyên bản bọn hắn lấy được hoàng đạo long khí lấy ra trực tiếp đem những thứ này hoàng đạo long khí d u n g thành một thể thế là đám người liền trông thấy trước mặt bọn hắn mấy cái này hoàng đạo long khí lúc này đã tụ trở thành một đạo chân long cái này đội hình không ngừng ở trong hư không lượn vòng lấy khí thế phá lệ kinh người hơn nữa tựa hồ còn nắm giữ mình thân t r í vừa mới ngưng kết trở thành long hành liền muốn phải hướng nơi xa chạy trốn bất quá sở dương tự nhiên là chuẩn bị sẵn sàng một đạo khói đen ngưng kết mà ra liền trực tiếp gã nạ muốn trốn chạy long khí bắt lại trở về lần nữa đem hắn tất kỹ một màn này làm được nước chảy mây trôi cổ hoa hoàng triệu đám người cũng là nỗi lòng khác nhau c ổ tinh giang diệu nghi t h m bá ba người nhìn xem sở dương bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì dù sao sở dương thực lực để ở chỗ này bản thân cũng rất cường đại nhưng mà những thứ khác những cái kia thánh nhân nhìn xem sở dương lại tại trong lòng không ngừng thở dài lấy bọn hắn đã nhận đúng sở dương thực lực rất mạnh tương lai nhất định có thể thành là đại đế dù sao cho dù là còn trẻ đại đế ở thời điểm này đều chưa hẳn có sở dương cường đại như vậy mà bạch diễm càng là mắt trong váng hắn vốn cho là sở d ư ơ n có thể bằng vào sức một mình đánh bại sử sách đen vàng cùng trắng hoàng tam người ba cái thánh nhân vương sơ cấp liền đã vô cùng cường đại nhưng là không nghĩ đến đằng sau đi ra ngoài cái này mười vị thánh nhân vương trung cấp cũng bị sở dương dễ như t r ở bàn tay đánh bại như vậy trước mắt hắn thực lực của người đàn ông này đến cùng tăng lên tới một cái bực nào trình độ đâu không có ai biết tất cả mọi người cũng không thể biết ngươi ngươi cũng lợi hại như vậy làm gì còn muốn kêu ta cùng đi ra bạch diễm hơi kinh ngạc hỏi t h ă m hắn mặc dù nhìn qua là người thiếu niên nhưng mà cũng không phải cái kẻ ngu hắn biết sở dương để cho hắn gia nhập vào trận doanh nhất định là nhìn chúng lực lượng của hắn nhưng mà sở dương sức mạnh của bản thân cũng sớm đã vượt qua bọn hắn hết thẻ mọi người nói như vậy sở dương một người liền bù đắp được một cái hoàng triều cần gì phải mang lên hắn thực lực này đều khắp nơi không bằng liên lụy đâu chương tám trăm bốn mươi lăm hủy diệt thập vạn đại sơn bởi vì ngươi rất mạnh à cũng bởi vì ngươi lấy được bắt đầu chuẩn đế truyền thừa bắt đầu chuẩn đế là nhân tộc ta cừng giả trước kia cùng yêu ma tộc ở giữa đại chiến một trận liều chết bảo hộ n h â n tộc ngươi mặc dù cũng là yêu ma trong tộc một thành viên nhưng mà lại tại giới cơ duyên xào hợp lấy được truyền thừa của hắn trong nhiều năm như vậy lại sinh sống ở thiên n g u y ê n tri địa trên tay cũng chưa từng dính qua nhân tộc m á u tươi nếu như ngươi có thể gia nhập vào chúng ta trận doanh bảo hộ n h â n tộc mà nói cũng coi như là hoàn thành bắt đầu chuẩn đế tâm nguyện hơn nữa ta thanh nguyên tông cũng đích sắc cần một cái thánh nhân tới bảo vệ ngươi là không thể thích hợp hơn ứng cử viên sở dương nhìn xem bạch diễm nói a thì ra là thế tốt vậy ta đáp ứng bạch diễm nghe nói như thế gật đầu hắn bây giờ cũng định đi theo sở dương tất nhiên năng lực của hắn có thể vì sở dương sử dụng như vậy hắn an tâm â đi thôi bên trong thập vạn đại sơn này không biết còn có hay không một chút những thứ khác cường giả tồn tại bất quá tất nhiên có thể đạn sinh ra nhiều như vậy thánh nhân vương liền chứng minh bên trong thập vạn đại sơn này hẳn có không ít thiên tài địa bạo cùng vô thượng thần thông chúng ta đi qua đem những vật này đều lấy đến trong tay liền đi tìm kiếm tầng thứ hai lối vào a làm trễ lại thời gian dài như vậy nói không chừng những người khác đều đã tìm được tầng thứ hai đâu sở dương nhìn xem chúng nhân nói hảo cổ hoa hoàng triều đám người nghe được sở dương lời nói sau đó đều không chút do dự gật đầu mà bạch diễm nghe được sở dương lời nói sau nhưng có chút do dự ân bên trong thập vạn đại sơn thế lực ta không hiểu rõ lắm bởi vì ta lúc đầu là cùng phong lôi kết cửu h o á n bất quá ta nghĩ trong núi lớn này thánh nhân vương hẳn là cũng đã chết thảm còn lại một chút có thể chỉ còn lại thánh nhân cùng đại thánh đối với ngươi cũng không cấu thành uy hiếp bất quá vẫn là cẩn thận một chút hảo bên trong thập vạn đại sơn này có chút quỷ gì đâu bạch diễm mở miệng nhắc nhở hảo vậy chúng ta liền cẩn thận mà cẩn thận đi tới a sở dương nghe được bạch diễm lời nói sao đương nhiên sẽ không kéo lớn dù sao cái này thái cổ thời đại một chút hung t h ú thực lực có thể sẽ không quá mạnh nhưng mà bọn hắn trận pháp hay là một chút bảng môn tà đạo lại vô cùng c ư ờ n g đại nếu như không cẩn thận nói không chừng ngay cả hắn cũng sẽ trúng chiêu minh bạch đám người gật đầu sau đó liền đi đến thập vạn đại sơn hai đoá hoa nở tất cả bày tỏ một nhánh ngay tại sở dương bọn hắn tại trong thập vạn đại sơn tìm kiếm bảo b ố i thời điểm cái kia hung thú đội ngũ cũng tới đến thập vạn đại sơn ngoại vi mệt mỏi q u á à ở đây hẳn là l a o tổ nói tới thập vạn đại sơn đi thật đúng là đủ khí phái cũng không biết trong này những cái này hứng thú có thể hay không giúp chúng ta chiều cố nam nhân thở dốc một hơi đạo dù sao ở đây khắp nơi đều tràn đầy ngũ hành thần s á t cùng thiên địa cương phong đám người bọn họ gấp rút lên đường chật vật vô cùng thật vất vả đi đến ở đây cũng coi như là không tệ hẳn là sẽ giúp chúng ta à lão tổ cùng bên trong thập vạn đại sơn một người có chút giao tình huống hồ chúng ta lần này tới là thỉnh cầu bọn hắn trợ giúp cũng không phải là muốn đối bọn hắn như thế nào đi thôi đừng nghỉ ngơi không biết vì cái gì trong lòng ta luôn có một loại dự cảm xấu vẫn là nhanh đến thập vạn đại sơn rồi nói sau bằng không nếu là dọc theo đường đi gặp phải nguy hiểm gì liền đến đã không kịp một cái nam nhân khắc đạo tốt ta nghe nói như thế cái này một nhóm hung thú cũng chỉ phải tiếp tục gấp rút lên đường bất quá cũng may thập vạn đại sơn đều ở trước mắt bọn hắn cũng không người kêu khổ chẳng qua là khi bọn hắn đi tới ngoài sân môn nhìn xem bên ngoài cái này nồng đậm chiến đấu vết tích cùng bên trên bầu trời đậm đà lôi đình chi lực thời điểm trong lòng của bọn hắn vẫn còn có chút dự cảm bất tưởng thập vạn đại sơn bên trong là không phải đã xảy ra tình huống gì nam nhân có chút trần trờ nói dù sao ngoài này những thứ này chiến đấu vết tích thật sự là quá mạnh mẽ cho dù thực lực của bọn hắn không mạnh cũng có thể nhìn ra đây ít nhất là thánh nhân vương tái chiến đấu hơn nữa vết tích vô cùng mới mẻ phản phất ngay tại vừa rồi mới phát sinh qua bình thường bọn hắn có lẽ tới không đúng lúc đâu không biết bất quá nếu đều đã tới liền muốn vào nhìn một cái bằng không không có cách nào trở về cùng tộc nhân giao phó như vậy đi ta cùng đệ đệ tiến đến dò xét ở đây đến tột cùng sẽ ra điều gì tình huống các ngươi chờ ở bên ngoài một khi chúng ta sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn các ngươi liền lập tức rời đi một cái nam nhân khác nhìn xem mọi người nói dù sao bọn hắn những người này phần lớn là bọn hắn cái chủng tộc này người nổi bật nếu như thiệt hại một hai cái mà nói còn có thể tiếp nhận nhưng mà nếu như bọn hắn toàn bộ đều chết ở chỗ này như vậy bọn hắn chủng tộc này thực lực liền sẽ suy thoái đây là bọn hắn tuyệt đối không cách nào nhẫn lại sự tình là đám người chăm miệng một lời đang giao phó xong việc sau đó hắn liền mang theo đệ đệ của mình đi đến thập vạn đại sơn bọn hắn tại cánh cửa chỗ hồi báo tên của mình sau đó chờ đợi một hồi thế nhưng là không ai sau khi xuất hiện thế là hắn liền mang theo đệ đệ của mình đ á chỉ là trước mắt hai người bọn họ nhìn thấy đây hết thảy lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng thập vạn đại sơn hoàn toàn khác biệt nơi đây vô cùng hoang vu những cái này công trình kiến trúc nhìn qua vẫn như cũ hùng vĩ thế nhưng là bên trong cũng không có cư trú bất cứ người nào hơn nữa nhìn bộ dáng cư dân nơi này đi được vô cùng lo lắng cái gì cũng lộn xộn bừa bãi để dưới đất thậm chí hai người bọn họ còn tại trong phòng phát hiện tương đối chân q u ý thiên tài địa bảo đây là luyện chế bắt phẩm đan dược thứ cần thiết dựa theo đồng dạng tình huống tới nói đều sẽ bị thích đáng thu lấy nhưng mà dưới mắt lại bị tùy ý ném xuống đất liền chứng minh bọn hắn đi được vô cùng bối rối càng đi về phía trước bọn hắn liền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại sức mạnh bọn hắn không dám hướng phía trước thế nhưng là phát hiện trên đường khắp nơi đều là thi thể và màu tươi rõ ràng gặp đồ sát bọn hắn liếc mắt nhìn những thi thể này phát hiện những thi thể này toàn bộ đều là h u n g thú yêu ma tộc không có nhân tộc thi thể chẳng lẽ là nội loạn sao hai huynh đệ cái cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc không hiểu dù sao cho dù là nội loạn cũng không khả năng tất cả mọi người đều trốn được không còn một mảnh không có cách nào vì tìm được nguyên nhân bọn hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng phía trước vậy mà lúc này bây giờ sở dương đã giải quyết xong ngăn ở trước mặt bọn hắn cái cuối cùng đ ị c h nhân sở dương bọn hắn tại giết chết những cái k i a thánh nhân vương thời điểm bên trong thập vạn đại sơn mấy cái này yêu ma tộc liền đã lấy được tin tức chương tám trăm bốn mươi sáu kẻ xung vào một chút thực lực nhỏ yếu liền vội vàng mang theo tộc nhân rời đi liền cái gì cũng không kịp thu thập liền hướng lấy bên ngoài chạy tới mà một chút thực lực cường đại bọn hắn lại đều bắt đầu tranh đoạt trong bảo khố bà bả bối vì thế thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau nhưng mà cũng chính bởi vì các nàng tranh đấu để cho sở dương thuận lợi tìm được thập vạn đại sơn bảo khố sở tại chi đ i ể đối với sở dương bọn hắn đến có một số người tại sau khi đi tới nơi này sở dương liền tự động từ bỏ bảo khố tranh đoạt những thứ này thức thời người cũng bị sở dương b ô n g tha dù sao cho dù là đem bọn hắn giết hết tất cả nhưng mà thân thể bọn họ bên trong hoàng đạo long khí cũng thật sự là quá yếu ớt căn bản vốn không đáng giá ra tay nhưng mà có một số người cho dù là nhìn thấy sở dương bọn họ chạy tới sau đó cũng liền chấp mê bất ngộ đối với những người này sở dương đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu t ì n h trực tiếp ra tay đem bọn hắn toàn bộ giết chết mà đối với bảo khố này bên ngoài tồn tại lấy phong ấn căn bản cũng không làm khó được hắn hiện tay phá phong ấn sau đó đám người liền đi tới trong bảo khố bảo khố này xây dựng tinh mỹ dị thường xinh đẹp tuyệt luân đủ loại đủ kiểu chân quý bảo bối còn có thiên tài địa bảo đều phân loại cất giữ một chút thảo dược cùng thiên tài địa bảo các loại dược liệu đều bị đặt ở trên kệ làm tốt đẹp bảo tồn đan dược cũng giống như thế mà đối với những cái kia vô thượng thần thông cùng bí thuật nhưng là bị ngoài ra đặt ở những địa phương khác đám người đối với những cái này thiên tài địa bảo cùng đan dược hứng thú không lớn bọn hắn vừa tìm đến liền thẳng đến những cái kia vô thượng bí thuật vị trí đi đến đương nhiên những thứ này bọn hắn coi thường cũng bị sở dương quét sạch s a n h xanh sở dương cho dù là không dùng được cũng có thể mang về giao cho thanh nguyên tông xem như tài nguyên nhìn xem bảo khố này cho dù là cổ tinh cũng không nhịn được cảm k h á i cái này thập vạn đại sơn bảo khố cơ hồ có thể sánh ngang cổ hoàng hoàng t r i ệ u cổ hân nhi lúc này trong tay đang cầm lấy một bản cổ tịch cái này di tích cổ phía trên rõ ràng viết bốn chữ lớn thiên tinh chi thuật cái này thiên tinh chi thuật chính là khi xưa một cái chuẩn đế chạy xuống vô thượng thần thông chỉ là chuẩn đế chết thảm thái cổ chiến trường tất cả mọi người tìm không thấy truyền thừa của hắn không nghĩ tới cái này vô thượng bí thuật lại còn có thể ở đây gặp ở nơi này hoàng thái nữ ngươi tới t h m bá ở thời điểm này cũng có phát hiện thế nào t h m bá cổ tinh hiếu kỳ hỏi thăm hoàng thái nữ cái này kinh văn rất thích hợp ngươi tu luyện t h m bá đem một bản kinh văn đưa tới cổ tinh tiếp nhận xem xét phía trên chỉ khắc lấy ba chữ to nguyên linh quyết đây là có được nguyên linh thể một vị chuẩn đế sáng tạo hắn lúc đó rất có hy vọng trùng kích đại đế thế nhưng là bởi vì thái cổ chiến trường bị đám người vây công mà v ấ lạc hoàng thái nữ ngươi bây giờ chính là nguyên linh thể nếu như có thể tu luyện cái này kinh văn mà nói thực lực nhất định có thể tiến triển c ự c nhanh t h m ba giới thiệu kinh văn này người sáng tạo trong lời nói có vẻ hơi tức hận nhưng mà rất nhanh hắn lại hưng phấn lên bởi vì kinh văn này cổ tinh tu luyện tự nhiên là vô cùng thích hợp là đâu đà tạ t h m ba cổ tinh có thể có được cái này kinh văn tự thân cũng vô cùng k i n h hỉ thế là liền đem cái này kinh văn thích đáng thu vào dự định sau khi trở về liền bắt đầu tu luyện lục tục những người khác cũng tìm được rất nhiều vô thượng thần thông cùng bị tịch chỉ bất quá chuẩn đế khai sáng bản thân cũng rất ít số đông cũng là thánh nhân sáng tạo nhưng mà cho dù là dạng này cũng có thể rất đại trình độ phân phó bọn hắn bảo khố đám người đối với những vật này đương nhiên là không chút do dự quét sạch sành xanh, xanh giống như ngày thường bọn hắn lưu lại một bộ phận đem còn lại toàn bộ đều giao cho sở dương mà lần này sở dương cũng sẽ không từ chối hắn cho dù là không cần đến giao cho thanh nguyên tông cũng có thể đương nhiên đang tìm kiếm những thứ này bảo khố sở dương cũng tìm được một chút cựu phẩm đạn dược lấy bây giờ sở dương thực lực những thứ này cựu phẩm đan dược đối với hắn căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả cho nên sở dương liền trực tiếp đem những thứ này cựu phẩm đan dược đều giao cho bạch diễm đối mặt với những thứ này bạch diễm có vẻ hơi thụ sùng nước kinh ta cũng không có đối với việc này ra cái gì khí lực những đan dược này ta không thể cầm bạch diễm mặc dù rất muốn những đan dược này nhưng mà hắn biết lần này đối phó thập vạn đại sơn đám người toàn bộ đều là sở dương một người xuất thủ hắn căn bản là không có xuất lực cho nên những vật này hắn không thể nhận cầm a sau này ngươi chính là thanh nguyên tôn người những vật này đều là ngươi nên được hơn nữa nếu như biểu hiện tốt ngươi còn có thể nhận được càng nhiều ngươi bản thể mặc dù chỉ là con thỏ nhưng mà thiên phú bản thân cũng không tệ lại lấy được bắt đầu chuẩn đế truyền thừa nếu như sau này có thể dung hội quán thông mà nói chưa hẳn không thể trở thành chuẩn đế ta cũng có thể trợ giúp ngươi đột phá bình cảnh hơn nữa nếu như ngươi muốn huyết mạch phía trên tăng lên mà nói ta cũng tương tự có thể giúp ngươi sở dương nhìn xem bạch diễm đạo bởi vì cái gọi là ngự hạ chi thuật bạch diễm rất mạnh hàn lực cùng lòng càn bọn hắn chưa chắc có thể đối phó được bạch diễm mà sở dương lại không thể quanh năm tại trong thanh nguyên tông ở lại Muốn để bởi ạ c h Tiến đối với s Dương khăng khăng đồng h một mực, t ờ lại muốn nghe từ Hàn Lập lời lòng lệnh, liền lực lên là Bạch nói, nhiên đổi Diễm tiêu, mới Bởi muốn muốn một một mục tiêu, mệnh số tốt nghe Hàn Dương đánh trong cần tùng Dương nhận tăng nhất. thứ. cho chỉ phục thể thực từ tự có có Sở Sở được Để đây vì cái gọi là đánh một cái tắt cho một cái táo ngọt sở dương đối thoại diễm có tuyệt đối chân n h i ế p chi lực nhưng mà đồng dạng cũng phải cấp bạch diễm một vài chỗ tốt mới là hảo ta hiểu được nghe nói như thế bạch diễm không chút do dự gật đầu những năm này hắn mặc dù lấy được bắt đầu chuẩn đế truyền thừa nhưng mà tu luyện nhiều năm như vậy hắn cũng sớm đã cảm nhận được bình cảnh bằng không cũng sẽ không không cách nào đột phá thánh nhân vương nhưng mà sở dương lại nói có thể giúp hắn đột phá công s i ề n g hắn tự nhiên trong lòng hướng tới hơn nữa hắn cũng biết sở dương có thực lực này tất nhiên chính hắn có thể vì sở dương sử dụng mà hắn cũng có thể trở nên mạnh hơn dạng này vẹn toàn đôi bên sự tình cớ sao mà không làm đâu cho nên bạch diễm thu đ a n dược ý tứ này liền đã nói rõ hắn sẽ gia nhập vào sở dương trong trận doanh cổ hoa hoàng triệu mọi người thấy một màn này con người hơi co lại sở dương thực lực của bản thân liền đã rất mạnh mẽ lại thu nạp bạch diễm dạng này cường giả như vậy thực lực của hắn thì sẽ càng tới càng mạnh sau này có lẽ liền sẽ áp đảo cổ hoa hoàng triều phía trên đến lúc đó cổ hoa hoàng triều liền cũng lại tìm không ra bất kỳ một cái nào có thể cùng sở dương chống lại người nói không chừng bọn hắn liền nguy hiểm bất quá bọn hắn cũng không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra dù sao ý nghĩ như vậy một khi nói ra nói không chừng sở dương liền sẽ cùng cổ hoa hoàng triều trở mặt mà bây giờ cổ hoa hoàng triều căn bản là không có cách tiếp nhận tổn thất như vậy dù sao mặc kệ như thế nào đi nữa sở dương cũng là rõ ràng giút cổ hoa hoàng triều sau này nếu như sở dương có gì cần bọn hắn cũng sẽ ra tay 12. Ngay tại sở dương bọn hắn trong không định hùng này hùng thú huynh đệ, cũng đã đi tới bảo khố bên ngoài. Chẳng qua là khi bọn hắn tiến vào trong bảo khố nhìn thấy sở dương, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Đi mau. Xem như huynh trưởng nam nhân kia, không chút do dự lôi kéo huynh đệ của hắn liền nghĩ rời đi. Ban đầu ở quá hư cảnh bên ngoài, bọn hắn thế nhưng sai Hai qua mau. kia, của thấy tại vật thời Trước thú thú tới trực tiếp chút thế hoạch. rời đi điểm. cái đi khi Đi lôi rời đi. sở sở ở dự do dự hư bảo bị bảo bảo khố khố khố hào lắm, đem đồ đệ, đã đệ đầu Xem cầm r vào kéo cả kế là là 847 quá đám người kia tại trong tay sở dương căn bản không có chút nào phản kháng liền đã toàn bộ trở thành cho b ụ i có thể tưởng tượng được sở dương thực lực bây giờ bọn hắn cũng tại gặp ở nơi này sở dương nay liền chứng minh thập vạn đại sơn tình huống căn bản là sở dương bọn hắn làm liền thập vạn đại sơn cường địch như vậy đều bị sở dương tiêu diệt húng chi là bọn hắn mấy người này thế là hắn liền dẫn đệ đệ của mình muốn nhanh chóng rời đi chỉ là đáng tiếc vẫn là c h ậ một m bước mạnh liệt hỏa diễm trực tiếp đem bọn hắn hai cái bắt trở về ném vào sở dương trước mặt không đại nhân chúng ta chỉ là đánh bậy đánh bạ đi tới m ặ thôi cũng không có đối với ngươi có bất kỳ lý còn xin ngài thả chúng ta a nam nhân này nhìn xem sở dương lập tức nói đem tư thái của mình bày cứ thấp dù sao hắn biết người nam nhân trước mắt này là cái ác ma giết người không n g á y mắt nếu như bọn hắn không làm như vậy mà nói rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này sở dương nhìn xem hai người kia từ hai người kia tiến vào thập vạn đại sơn thời điểm sở dương liền đã biết dù sao thần t r í của hắn chi lực có thể lan tràn toàn bộ thập vạn đại sơn nguyên bản sở dương đối với bọn hắn hai người không có chút nào ý nghĩ thực lực của hai người bọn họ thật sự là có yếu Yếu đến、sở、dương căn bản sở sẽ khi ô n dùng con g mắt đ xem các nghe à n c ỉ là l hai người ạ đánh đánh đến, đến hai người kia lời nói sau đó sở dương liền càng thêm bất đắc dĩ bọn hắn hai câu này nói thật giống như sở dương thật là tội ác tại trời người chỉ là sở dương đối với bọn hắn hai người cũng có chút hiếu kỳ dù sao cái này thiên l i ê n chi địa bên trong bọn hắn nhân tộc cùng yêu ma tộc bản thân liền là địch nhân bên trong thập vạn đại sơn những người này ở đây vật liệu thép càng là nói trắng r a d i ễ m cùng nhân tộc cấu kết muốn đối bọn hắn hạ thủ cho nên sở dương cũng không tin tưởng hai nam nhân này là đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này không nên gấp gáp sinh tử của các ngươi bây giờ ngay tại một ý niệm ta cho nên đừng với ta nói hoảng nói một chút đi các ngươi tới tới đây mục đích là cái gì sở dương tìm một chỗ ngồi ngồi xuống sau đó nhìn xem hai người bọn họ chuyện gì xảy ra bây giờ tất cả mọi người đã đem bảo bồi cất kỹ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai cái người xa lạ đều có chút hiếu kỳ nhao nhao đi đến trước mặt sở dương hỏi thăm không biết hai cái con chuột nhỏ đột nhiên liền đi đến nơi này có thể có chuyện gì a xem như một mực đi theo sở dương giang diệu nghi hồi đáp a dạng này a nghe nói như thế đám người liền đều nhìn hai cái này minh đệ muốn nghe một chút xem bọn hắn đến t ộ n cùng là nói như thế nào cái này chúng ta chúng ta hai người bọn họ nói không ra lời dù sao lão tổ kế hoạch chính là để cho bọn họ tới đến thiên nguyên tri địa nếu như có thể nói liền mang đi một bộ phận huyết mạch trở về để cho bọn hắn tự thân trở nên mạnh mẽ hơn nữa liên hợp thiên n g u y ê n g tri địa những người này đem những này nhân tộc một m ẹ h ố t gọn cho dù không cách nào đem bọn hắn giết hết tất cả cũng muốn đem bọn hắn triệt để trọng thương cứ như vậy chỗ này bí cảnh liền sẽ trở thành bị bọn hắn nhất tộc chiếm lĩnh chỗ có thể làm cho bọn hắn nhất tộc phát triển trở nên rất là cấp tốc nhưng mà giờ này khắc này nếu như đem kế hoạch này lời nói ra hai người bọn họ chỉ sợ sau một khắc liền sẽ chết không toàn thây cho nên cũng chỉ có thể ấp rúng không dám nói a tất nhiên nói không nên lời vậy thì g i ế ta sở dương sau khi nói xong trong tay liền ngưng tụ ra minh thần chi mâu muốn đem bọn hắn hai cái giết chết nhìn thấy sở dương cử động sau đó hai người kia cực kỳ hoảng sợ không cần a đại nhân chúng ta đi tới nơi này trên thực tế là muốn tìm kiếm một chút huyết mạch chúng ta nhất tộc tuy nói còn tại lan tràn nhưng mà huyết mạch đã không thuần túy cho nên chúng ta đi tới điển v i ê n chi địa trên thực tế là muốn mang một chút hung thủ trở về kéo dài dòng dõi mà nơi này thập vạn đại sơn đúng là chúng ta mục tiêu chỗ chỉ là chúng ta không nghĩ tới cái này thập vạn đại sơn đã bị đại nhân tiêu diệt chúng ta câu câu cũng là lời nói thật còn xin đại nhân thả chúng ta a nam nhân này không có cách nào chỉ có thể đem bọn hắn mục đích nói một bộ phận đi ra dù sao cũng chỉ có dạng này mới có thể để sở dương vương tha hắn a phải không bất quá sở dương lại cũng không tin tưởng nam nhân này mà nói có lẽ bọn họ đích sắc cần một bộ phận huyết mạch nhưng mà khi nhìn đến tất cả mọi người đều chết dưới tình huống như thế nào có thể tới đúng vậy nam nhân nghe được sở dương lời nói sau đó vội vàng gật đầu hắn liều mạng muốn để cho sở dương cho là hắn thực sự nói thật nhưng mà sở dương chỉ là cười cười cũng không có nói thêm cái gì đại nhân nam nhân nhìn xem sở dương tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì xem trọng hắn sở dương lại làm cho cổ tinh đem người bắt đại nhân ta nói chính là lời nói thật nha đại nhân nam nhân còn muốn nói tiếp chút gì nhưng mà trực tiếp liền bị người ngăn chặn miệng sở dương ngươi đây là giang diệu nghi nhìn xem sở dương hơi nghi hoặc một chút đám hung thú này sau lưng tuyệt đối có một cái kế hoạch khổng lồ có lẽ bọn họ đích sắc cần huyết mạch trí lực nhưng mà hắn còn có lời không nói sạch sẽ đâu h ú n g chi ngươi đừng quên cái kia hung t h ú đội ngũ thế nhưng là có hơn hai mươi người nhưng là bây giờ cũng chỉ có hai người bọn họ đi đến hơn nữa đây là thiên u y ê n g tri địa có được đông đảo yêu ma tộc nếu như bọn hắn muốn liên hợp nơi này yêu ma tộc đối với chúng ta xuất thủ cũng không phải là không có khả năng nếu để cho kế hoạch của bọn hắn thành công có lẽ sẽ đối với chúng ta nhân tộc tạo thành bị thương nặng sở dương nói mà đám người nghe được sở dương lời nói sau đều gật đầu một cái bọn hắn minh bạch sở dương nói lời rất có thể là thật sự cho nên nhìn về phía nam nhân này ánh mắt trở nên bất tiện nam nhân kia nghe được sở dương đã đoán được bọn hắn ý nghĩ sắc mặt tại thời khắc này trở nên trắng bệnh vô cùng mà đệ đệ của hắn căn bản chính là một cái đồ đần ở thời điểm này chẳng những không phủ nhận ngược lại trực tiếp mở miệng ca ca bọn hắn biết kế hoạch của chúng ta vậy chúng ta nên làm cái gì nha cũng chính là một câu nói kia làm cho nam nhân biết bọn hắn xong đời thì ra các ngươi thật sự nghĩ cấu kết nơi này yêu ma tộc đối với chúng ta ra tay a sở dương nhìn xem hai nam nhân cười như không cười nói nghe nói như thế nam nhân kia đệ đệ cũng giống là minh bạch một dạng gì sắc mặt đồng dạng trở nên t r ắ n g bệnh chúng ta nói kế hoạch của các ngươi là cái gì nếu như không muốn nói ta bây giờ liền giết các ngươi ta minh xác nói cho các ngươi biết ta cũng biết các ngươi những người còn lại ở nơi nào nếu như các ngươi bây giờ không nói bọn hắn rất nhanh liền sẽ cùng các ngươi chết chung lao tổ kế hoạch là để chúng ta tới đây nhận được huyết mạch chi lực nếu như có thể mà nói liền liên hợp nơi này yêu ma tộc đem các người đều g i ế t rồi cứ như vậy chúng ta liền có thể trở thành bí cảnh chúa tể giả để chúng ta trở nên càng thêm cường đại nam nhân bất đắc dĩ đem tất cả kế hoạch nói ra hết ân ta cảm thấy cũng gần như chính là cái này như vậy các ngươi liên hiệp bao nhiêu yêu ma tộc sở dương hỏi không có liên hệ với nam nhân mở miệng bất quá hắn tựa hồ e ngại sở dương cho là hắn căn bản là đang gạn cho nên lại vội vàng giải thích nói chúng ta sau khi đi tới nơi này c h ạ m thứ nhất chính là tìm kiếm huyết ma vương nhưng mà không biết vì cái gì coi chúng ta đã tới nơi đó cũng sớm đã không có bất kỳ người nào tồn tại liền huyết ma vương đô đã biến mất rồi cho nên chúng ta rơi vào đường cùng lại đi tìm âm xà vương thế nhưng là chờ chúng ta đi qua thời điểm nơi đó đồng dạng cũng không có bất luận kể nào liền sinh hoạt qua vết tích cũng đã tiêu thất cuối cùng chúng ta đi tới thập vạn đại sơn thập vạn đại sơn là cái này một mảnh vực bên trong thế lực cường đại nhất hơn nữa cũng cùng lao tổ chúng ta có một chút gặp nhau nhưng mà chúng ta không nghĩ tới liền thập vạn đại sơn cũng đã bị các ngươi tiêu diệt nam nhân rất là hối hận cảm thấy vận khí của bọn hắn thật sự là không tốt ngôi đi một chỗ đều người đi nhà trống không nói liền chính bọn hắn đều bị người bắt được bây giờ ngược lại tốt đừng nói là hoàn thành kế hoạch liền cái mạng nhỏ của bọn hắn nói không chừng đều phải bỏ vào cái này đâu rồi mà sở dương bọn hắn khi nghe đến nam nhân này lời nói sau đó lẫn nhau nhìn một chút bọn hắn đều hiểu bọn hắn đi những địa phương kia tám thành chính là lúc trước bị sở dương tiêu diệt những người kia nói đến thật đúng là có chút trùng hợp đâu bất quá cũng chính bởi vì cái này trùng hợp để cho những người còn lại nhóm trốn qua một kiếp nếu không ngoại trừ sở dương cùng cổ hoa hoàng triều những thứ khác những cái kêu hoàng thành cũng có thể tại những n à y hung thú giáp công bên trong tử thương thảm trọng bất quá sở dương cũng không tính đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn chỉ là để cho người ta đem bọn hắn trông chừng bạch diễm ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi đem còn lại yêu ma tộc cho ta bắt tới nếu như bọn hắn dám phản kháng mà nói liền đem bọn hắn giết hết tất cả sở dương nhìn xem bạch diễm đạo yên tâm đi bạch diễm gật đầu một cái tiếp đó liền trực tiếp đi ra bất quá một khắc đồng hồ đem trắng lại một lần nữa về tới trước mặt mọi người ở phía sau hắn nhưng là đi theo một đoàn yêu ma tộc thành viên những người này trên thân dính máu tươi rõ ràng vừa rồi bạch diễm là ra tay đối phó qua bọn hắn trong bọn họ có ít người không nghe lời ta vốn là muốn ra tay dạy dỗ một chút bọn hắn ai biết thực lực của bọn hắn thật sự là quá kém ngay cả ta một chiêu cũng không có chống nổi liền trực tiếp chết cho nên ta cũng chỉ có thể đem còn lại mang tới đều ở nơi này ngươi nói xem muốn làm sao xử trí bọn hắn bạch diễm nhìn xem sở dương đạo mà nam nhân kia nhìn thấy bọn hắn trong đội ngũ thiếu đi một số người trong lòng không khỏi trở nên bị thương bọn hắn những người này cũng là người nổi bật nhưng mà đoán chừng là sống không quá bao lâu zta sở dương đương nhiên sẽ không bỏ qua những yêu ma này tộc thành viên cho dù là bọn họ kế hoạch lúc trước còn căn bản không có hoàn thành cũng giống như nhau được rồi nghe nói như thế sau đó bạch diễm liền cười h i ế p mắt ra tay rất nhanh những yêu ma này tộc liền toàn bộ đã mất đi sinh cơ đi thôi bây giờ hoàng đạo long khí thu thập cũng không xê xích gì nhiều chúng ta nên đi tìm kiếm tầng thứ hai lối vào ân đám người gật đầu lập tức sở dương liền dẫn đám người rời đi đi tìm tầng thứ hai lối vào 15. nơi xa cùng thập vạn đại sơn xa xa tương đối như thế bất tử hỏa trong núi có một người bị mang theo tới đại nhân cứu mạng a nam nhân này vừa xuất hiện liền đối với chủ vị nữ nhân cầu khẩn ta nhớ được ngươi hẳn là thập vạn đại sơn người a chuyện gì xảy ra nữ nhân nhìn thấy nam nhân hơi nghi hoặc một chút thập vạn đại sơn làm mảnh này trong địa ngục không kém sức mạnh bọn hắn bên kia có được rất nhiều vị thánh nhân vương có thể sưng một cỗ sức mạnh cực mạnh so với bọn hắn bất tử hỏa sơn phải mạnh mẽ hơn nhiều nhưng mà bây giờ những người này lại đi tới trước mặt hắn cầu hắn cứu mạng cái này đích sắc làm hắn có chút hiếu kỳ đại nhân nhân tộc tới bọn hắn sau khi đi tới nơi này vì thu thập hoàng đạo long khí liền đối với chúng ta triển khai đồ sát bên trong thập vạn đại sơn chư vị các lao tổ đã bị hắn giết chết mà chúng ta là l i ề u chết mới trốn đến tới còn hy vọng đại nhân có thể cứu chúng ta nam nhân này thanh lệ câu hạ nói ra chân tướng sự tình mà nghe nói như thế nữ nhân này trực tiếp liền ngây ngẩn cả người ngươi nói là thập vạn đại sơn người tất cả đều bị giết đây không có khả năng đúng vậy à đây tuyệt đối không có khả năng thập vạn đại sơn người thực lực của bọn hắn cường đại như vậy làm sao có thể bị giết đâu đây tuyệt đối không phải thật không tệ bốn phía những người khác nghe nói như thế sau đó căn bản cũng không tin tưởng đây là sự thực dù sao bên trong thập vạn đại sơn thế nhưng là có được rất nhiều thánh nhân vương có thể đem bọn hắn đều giết rồi trừ phi người tới bên trong có chuẩn đế đại nhân ta như thế nào dám lừa các ngươi thì sao thập vạn đại sơn đích xác bị diệt cho nên chúng ta mới đến đi nương nhờ bất tử hỏa sơn cầu xin đại nhân thu lưu hơn nữa các đại nhân cũng phải làm tốt chuẩn bị mới được bằng không yếu xem những này nhân tộc từng cái từng cái tìm tới cửa mà nói chúng ta chỉ sợ cũng cũng không còn chỗ dung thân nam nhân này vội vàng nói đồng thời vì sợ những người này không tin nam nhân này còn cố ý phô bày một chút hình ảnh của mình thạch hình ảnh này thạch liền lập tức đem thập vạn đại sơn hủy diệt tình huống phóng ra mọi người thấy một màn này sau đó đều ngần ra cái này không nghĩ tới cái này nhân tộc vậy mà mạnh như vậy hắn nói rất đúng nếu như nhân tộc này tìm được ta không chết núi lửa mà nói sợ là chúng ta không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể chống cự nữ nhân nhìn thấy tình huống sau đó trong lòng cũng biến thành hoảng loạn lên ta xem không bằng từ chúng ta dẫn đầu đem thiên u y ê n c h i điệu tất cả yêu ma tộc hội tụ vào một chỗ đối phó nhân tộc tốt bằng không mà nói chúng ta tuyệt đối sẽ bị bọn hắn người người đánh tan đám người ngươi một câu ta một lời bắt đầu nói chuyện trong lời nói của bọn hắn đều mang e ngại chi sắc dù sao cái kia sở dương cũng thật sự là quá mạnh mẽ chỉ dựa vào sức một mình liền đem hơn mười cái thánh nhân vương toàn bộ đều giết chết lực lượng như vậy nếu như xuất hiện tại trước mặt bọn hắn mà nói không ai là đối thủ không tệ chúng ta thực sự hẳn là muốn liên hợp ở cùng một chỗ nói ra lời này người rất nhanh được hưởng ứng thế là không chết núi lửa liền nhanh chóng phái ra nhân thủ liên hệ thiên nguyên tri địa mua yêu ma tộc dự định tụ lại đối phó nhân tộc Trưng đồng o thoát giả. đ thời những thứ này tại thập vạn đại sơn hủy diệt thời điểm kịp thời trốn ra được yêu ma tộc cũng bị mang theo đi đến thiên nguyên tri địa các đại trong thế lực xem như chứng nhân các nàng muốn nói tin tưởng những người này học lợi hại dễ thúc đẩy bọn hắn những yêu ma này tộc kết minh rất nhanh liền có một nhóm nhân mã đi đến những thứ khác địa vực hòa thành đây là thiên nguyên tri địa một chỗ khác do trọng minh cộng tỏ gì ở các nàng thực lực cường đại thế nhưng là không thích tranh đấu ở đây đã sinh sống rất nhiều năm bọn hắn nơi này luôn luôn cũng không có ngoại nhân đến đây bất quá hôm nay dạng này bình tĩnh lại trực tiếp bị đánh vỡ người nào hỏa t h a n h ngoại bất tử hỏa sơn thế lực mang người lúc đến nơi này liền bị hỏa trần người cản lại chúng ta là bất tử hỏa sơn người muốn cầu kiến trọng minh đại nhân có chuyện quan trọng tương nghị người tới đạo chờ l ấ y ta đi thông báo hỏa t h a n h người nghe nói như thế sau đó liền đem người tới tình huống hồi báo cho trọng minh là bất tử hỏa sơn người thật không biết bọn hắn muốn tới làm cái gì nghe nói như thế trọng minh nhữ mày có lẽ là cùng n h â n tộc có liên quan à, dù s a o ngày đó đại môn mở ra thời điểm lực lượng kia chúng ta cũng đã cảm nhận được n h â n tộc tới chẳng lẽ không phải chuyện cực kỳ bình thường sao cho nên nói đã qua mấy văn năm nhưng mà ở đây đã từng là thái cổ thời kỳ cổ chiến trường có vô số n h â n tộc cùng yêu ma tộc ở đây tranh đấu bọn hắn nhân tộc sẽ tới tìm kiếm mất đi truyền thừa bản thân cái này chính là một kiện chuyện rất bình thường chỉ cần chúng ta đ ừ n g đi cùng bọn hắn là địch tự nhiên có thể bình an trọng minh bọn hắn mặc dù là yêu ma tộc một thành viên nhưng mà tại trước đây thái cổ đại chiến các nàng lại là xem như nhân tộc giúp đỡ cùng đối phó yêu ma tộc bọn hắn bộ tộc này cùng nhân tộc quan hệ trong đó coi là lẫn nhau dựa sát vào nhau không từng có qua ma sát hơn nữa bọn hắn cái chủng tộc này tại trước kia còn cùng một cái nhân tộc sức mạnh đã sáng tạo ra một cái thánh địa đi ra chẳng qua là khi thái cổ đại chiến mở ra cái k i a thánh địa trong tất cả mọi người toàn bộ chết trận ngay cả các nàng cũng bị kẹt ở thiên n g u y ê n g tri địa không cách nào rời đi cho nên bọn hắn sùng minh nhất tộc đối với nhân tộc cũng không có sát ý chỉ là đã qua mấy vạn năm thời gian các nàng cũng không nguyện ý theo nhân tộc cùng rời đi l ờ i mặc dù như thế nhưng mà trước đây cái thánh địa kia người cũng sớm đã diệt vong nếu là bọn họ đánh tới hỏa thành tới đối với chúng ta cũng là một cái uy hiếp h ú n g hồ người ta đã sớm biết nhân tộc xảo trá bọn hắn đối đãi người mình còn có thể tiến hành công kích s á t l ụ t h ú n g chi là chúng ta những người này đâu bọn hắn nhân tộc bản thân liền có một cái danh n ôn không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác chúng ta vẫn là chú ý một chút hảo những thứ khác sùng minh nhất tộc các trưởng lão cũng mở miệng nói nghe lời này trọng minh bất đắc dĩ liền không thể làm gì khác hơn là để cho bất tử hỏa sơn đám người đi vào nói đi đến t ộ n cùng có chuyện gì để các ngươi đi tới chúng ta nơi này trọng minh hỏi đại nhân bây giờ nhân tộc đang tại trắng trận đồ sát ta yêu ma tộc thành viên thập vạn đại sơn bởi vậy bị diệt ta hơn mười vị lao tổ không một chạy ra toàn bộ bị giết bây giờ nhân tộc lực lượng mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta nếu như chúng ta còn không cách nào đoàn kết lại với nhau mà nói cũng chỉ có thể bị đập tan từng cái người tới không có bất kỳ cái gì nói nhảm không chút do dự nói ra thập vạn đại sơn đi qua đồng thời còn đem một đoạn hình ảnh kia phóng ra mà thấy cảnh này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người cho dù là trọng minh cũng là như thế cái này người kia vậy mà cường đại như thế sao trọng minh tự lẩm bẩm bất quá hắn vấn đề này tự nhiên không có bất kỳ người nào trả lời hắn bởi vì tất cả mọi người bây giờ đều không có t ử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bất quá rất nhanh trọng minh liền khôi phục lại ta này liền đi tới bất tử hòa sơn tại lúc ta rời đi nhất định định phải thật tốt thủ vệ hòa thành nếu như các ngươi gặp trong hình ảnh nam nhân kia sở dương mà nói nhất định muốn cùng hắn thật dễ nói chuyện tuyệt đối không nên chọc giận hắn hết thể sự tỉnh chờ ta trở lại sau đó lại nói trọng biết rõ nếu như sự tình thật sự giống những người này nói tới sở dương là đặc biệt tới đi săn các nàng như vậy cho dù bọn hắn là trùng tên nhất tộc cũng căn bản không cách nào đào thoát cho nên có cần thiết đi bất tử núi lựa thương lượng với bọn họ tình huống là đám người nghe được trọng minh lời nói sau đều dùng lực gật đầu dù sao mặc kệ như thế nào phòng ngừa chú đáo cũng là tốt nhất chín cùng lúc đó những địa phương khác yêu ma tộc thế lực các nàng cũng đồng dạng nhận được bất tử hỏa sân mời đang nghe được lời nói sau đó những người này trong lòng cũng tương tự có chút lo sợ bất an sở dương thực lực nếu thật mạnh mẽ như vậy mà nói đối với bọn hắn tới nói nhất định là cái uy hiếp cho nên bọn họ liền trực tiếp phái người đi tới bất tử hỏa sơn thương thảo s ự nghi đoàn người này cơ hồ là mỗi cái thế lực chúa tể giả thực lực của bọn hắn toàn bộ đều tại thánh nhân vương ngoại trừ trọng rõ là thánh nhân vương trung cấp bên ngoài những thứ khác đều chẳng qua là sơ cấp mà thôi cứ như vậy tại không núi l ử a chết hội tụ chỉ ít có hơn mười vị thánh nhân vương nhưng mà nhìn thấy dạng này số lượng đám người cũng là thở dài một cái thập vạn đại sơn thánh nhân vương số lượng cùng bọn hắn cũng không sai đ ư ợ nhiều đương nhiên nếu như bọn hắn tất cả thế lực cộng lại thánh nhân vương số lượng tự nhiên muốn so cái này nhiều hơn nữa trước một lần thế nhưng là cái kia sở dương vẫn là dễ như t r ở bàn tay ngay tại những cái này thánh nhân vương diệt s á t cho nên đây đối với bọn hắn mà nói số lượng còn xa xa không đủ chắc hẳn chư vị cũng đã thấy được thập vạn đại sơn đã trải qua gọi các ngươi hội tụ ở đây quả thực là bởi vì có nhân tộc uy hiếp đến địa vị của chúng ta nếu như chúng ta cũng không làm ra phản kháng rất có thể sẽ bị bọn hắn tận diệt rơi cho nên gọi các ngươi đến đây trên thực tế là muốn để chúng ta cùng tạo thành một cái liên minh cứ như vậy liền có thể đối với những nhân vật kia hạ thủ cũng có thể để cho bọn hắn biết rõ chúng ta yêu ma tộc không dễ trêu trọng bất tử hỏa sơn thủ lĩnh nhìn xem mọi người nói mà nghe nói như thế người xung quanh ngay từ đầu cũng không nói chuyện thẳng đến hỏa thành trọng minh mở miệng cái kia không biết muốn chúng ta làm thế nào đâu trọng minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bọn hắn sẽ nói ra muốn liên hợp ý nghĩ tới nhưng là bây giờ trọng yếu nhất chính là như thế nào liên hợp hơn nữa cho dù là liên hợp ở cùng một chỗ giữa bọn hắn lại nên do ai tới làm chủ đâu đây đều là nhất định phải trước đó thương lượng xong mới được bằng không bọn hắn ở giữa liền sẽ lâm vào trong hỗn loạn tranh chấp đúng vậy à nếu như chúng ta muốn liên hợp mà nói vậy chúng ta lại nên làm như thế nào đây vốn là nếu như muốn liên hợp mà nói tự nhiên là thập vạn đại sơn những người kia dẫn dắt chúng ta thế nhưng là bây giờ thập vạn đại sơn đã bị người giết chết nếu như chúng ta tự mình động thủ mà nói nhất định phải quyết ra một cái dài ngắn đi ra đại gia luôn luôn cũng là ai cũng không chịu chịu phụ c a i cứ như vậy còn không đợi nhân ra đánh đến tận cửa đâu chính chúng ta liền bắt đầu nội loạn chương tám trăm năm mươi liên minh đúng vậy à nếu là như vậy vậy còn không bằng chúng ta riêng phần mình làm riêng phần mình cứ như vậy còn không đến mức bị bọn hắn cho đập tan từng cái đám người ngươi một câu ta một lời đều đang nói chuyện lần này tình huống chư vị nếu như nhận được đại gia không bỏ mà nói ta không chết núi lửa người nguyện ý thay thay một lần này chức trách tạo thành liên minh cùng đối kháng n h â n tộc bất quá chư vị cũng không cần cảm thấy có chúng ta dẫn đầu sau đó các ngươi liền sẽ chịu đến chèn ép cái gì bởi vì nếu để cho nhân tộc thành công vậy chúng ta đại gia liền sẽ không có bất kỳ cái gì đường sống hơn nữa các ngươi phải biết ta không chết núi lửa đối với địa bàn của các ngươi thật sự là coi thường đợi đến nhân tộc uy hiếp sau khi biến mất chư vị liền có thể tự đi rời đi chúng ta tuyệt sẽ không làm bất kỳ ngăn cản bất tử hỏa sơn thủ lĩnh nhìn xem chúng nhân nói bọn hắn đương nhiên biết những người này đều đang lo lắng thứ gì cho nên ngay từ đầu liền trực tiếp đem lời nói minh bạch mà nghe nói như thế sau đó đám người mặc dù đều tại câu m à y nhưng mà cũng đều không tốt nói thêm gì nữa nhao nhao gật đầu đáp ứng hảo tất nhiên chư vị đáp ứng vậy thì định như vậy sau khi trở về các ngươi liền dẫn lính đội ngũ đến đây đi đồng dạng ta cũng sẽ phái người đi tìm những này nhân tộc dấu vết cần phải tại bọn hắn đối với chúng ta động thủ phía trước một lưới bắt hết bọn họ bất tử hỏa sơn thủ l ĩ n h nói hảo vậy chúng ta lần này trở về chuẩn bị đám người nghe nói như thế đều gật đầu tiếp đó lục tục rời đi ngay tại trọng minh cũng dự định rời đi thời điểm bất tử hỏa sơn trong tay chợt gọi hắn lại trọng minh ngươi đối với một lần này sự tình như thế nào đối đãi nữ tử này nhìn xem hắn hỏi thấy thế nào nói thật đối với nhân tộc hướng thập vạn đại sơn ra tay hơn nữa một lưới bắt hết bọn họ thời điểm ta đích xác có chút khó có thể tin nhưng mà khi nhìn đến tình huống sau đó ta liền biết chuyện này là có thật bất quá ta vẫn như cũ có chút không biết những n à y nhân tộc đến tột cùng là muốn làm gì bọn hắn bên kia đích xác có thực lực nghiên ép thế nhưng là chúng ta thiên n g u y ê n tri địa đông đảo yêu ma tộc kể từ thái cổ trận đại chiến kia sau đó liền cũng không còn động thủ một lần cho dù là trước kia cùng nhân tộc có chút k i ự u hận thế nhưng là đã sớm đi qua mấy vạn năm thời gian trước đây những k i ự u hận kia giả bây giờ cũng sớm đã chết gần hết rồi nếu như nói bọn hắn là tới báo thù bản thân cái này chính là một kiện chuyện không giống tầm thường cho nên ta cũng không có ngăn cản liên minh chỉ là tại bắt đầu thời điểm công kích ta vẫn như cũ cảm thấy chúng ta hay là muốn thật tốt cùng đối phương liên lạc một chút mới được trọng nói rõ ý nghĩ của mình hơn nữa dự định đi về sau đó liền phái người và nhân tộc tiếp xúc một phen hắn những lời này cũng đã nhận được bất tử h ỏ a sơn thủ lĩnh tán đồng đúng ta cũng giống vậy nghĩ chỉ bất quá vừa rồi người đông thế mạnh không t i ệ n đem ý tứ này cho thấy thôi đã ngươi cũng là như thế vậy thì nhờ ngươi đi cùng bọn hắn liên lạc một phen a nữ nhân này gật đầu nói ân đi liên lạc không thành vấn đề chỉ là nếu như muốn đi qua liên lạc mà nói chúng ta nhất định phải đưa ra một cái thái độ mới được trọng minh đạo có thể nữ nhân gật đầu hai người thầm lén nói xong rồi sự tình sau đó xung minh tiện lập tức mang người rời khỏi nơi này、15. cùng lúc đó các đại hoàng triều trong địa bàn nguyên bản bọn hắn đều đang đối mặt trước mắt hung thú đang suy tư muốn từ địa phương nào mới có thể tìm được thông hướng tầng thứ hai lối vào nhưng mà các nàng trước mặt thú triều lại trực tiếp tránh ra một đầu đại lộ hơn nữa có một sứ giả xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn thần châu hoàng triều cái gì các ngươi đã liên hiệp muốn chúng ta rời đi đây là có chuyện gì chủ tôn nghe nói như thế cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n bọn hắn những n à y nhân tộc còn ở nơi này đối phó những thứ này thú chiều đâu hơn nữa bọn hắn chỉ muốn mau sớm đi đến chỗ sâu nhất cầm tới thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn cũng không muốn ở đây cùng đám người dây dưa cho dù là bọn họ đều biết chỉ có giết đám hung thú này mới có thể nhận được trong cơ thể của bọn họ hoàng đạo long khí thế nhưng là các nàng nhưng cũng không có động thủ dù sao nếu như làm được quá quá mức mà nói rất có thể liền sẽ làm tức giận những người này đến lúc đó tất cả hung thủ liên hợp cùng một chỗ cho dù là bọn hắn hết thảy mọi người cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn nhưng mà ai biết bọn hắn cũng đã tận lực tránh như thế mà đám hung thú này nhưng như cũ liên hợp lại với nhau chư vị các ngươi đã đã làm sự tình cũng không cần giả vờ không biết chuyện đi các ngươi nhân tộc không phải đã diệt bên trong thập vạn đại sơn rất nhiều vị thánh nhân vương sao bây giờ cần gì phải ở đây làm bộ đâu chỉ là các ngươi mặc dù nhìn như chiếm cứ thương p h ò n g nhưng ta cũng muốn nhắc nhở các ngươi một điểm ta yêu ma tộc cũng không dễ chê ơ các ngươi vậy mà đã diệt s á t bên trong thập vạn đại sơn n ư ờ i mà chúng ta những người còn lại đã liên hợp lại với nhau nếu như các ngươi còn dám làm ra cử động gì mà nói tất nhiên sẽ đưa tới chúng ta lôi đ ỉ n h c h i nộ cho đến lúc đó song phương nói không chừng liền muốn quyết tử chiến một trận cho nên còn xin các ngươi nghĩ lại làm sao người đến kia nghe chủ tôn lời nói sau có vẻ hơi kinh ngạc bất quá hắn nhưng cũng cảm thấy đây là những này nhân tộc tại giả vờ giả v ị rõ ràng cũng sớm đã đem thập vạn đại sơn làm hỏng nhưng lại hết lần này tới lần khác không muốn thừa nhận loại người này quả nhiên là làm bọn hắn c h ắ n ghét nguyên bản hắn còn muốn nghe một chút những này nhân tộc trả lời đâu Bất quá bây giờ xem ra cũng không cần thiết này cho nên đang nói xong câu nói này sau đó cái này yêu ma tộc liền lập tức rời khỏi nơi này sau khi hắn rời đi thần châu hoàng triều vẫn là không hiểu ra sao chủ tôn cuối cùng là chuyện gì xảy ra đám người nghi hoặc không hiểu càng quan trọng chính là cái này h u n g thú cho dù là phái tới sứ giả thế nhưng là cũng không đem sự tình nói rõ làm cho bọn hắn lộ ra càng thêm một đầu bức á o việc này có lẽ cùng sở dương bọn hắn có quan hệ chủ tôn nghĩ nửa ngày cũng tương tự nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà sau một khắc hắn liền nghĩ đến sở dương cũng chỉ có sở dương có thực lực này đem những người kia diệt s á t a sở dương cái này chủ tôn đại nhân cái kia sở dương coi là thật có thực lực này sao đây chính là hơn mười vị thánh nhân vương a đám người nghe nói như thế đều ngần ra nhất là cái kia thuộc h ạ hắn cũng không phải là không biết thánh nhân vương cường đại lần này bọn hắn thần châu hoàng triều phái tới chủ tôn chính là một tôn thánh nhân vương thực lực cường đại vừa ra tay liền có thể chấn nhiếp đám người nhưng mà hơn mười vị thánh nhân vương đều bị sở dương một người tiêu diệt đây quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng cái này đã không là bình thường cường đại a vẫn là nói sở dương cũng sớm đã trở thành chuẩn đế nếu nói như vậy bọn hắn thần châu hoàng t r i ề u muốn tính toán sở dương đoán chừng liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn hơn nữa một khi làm cho đối phương biết được mục đích của bọn hắn nói không chừng bọn hắn thần châu hoàng t r i ề u đều biết tao ngộ đại nạn chương tám trăm năm mươi mốt khó có thể tưởng tượng tin tức có lẽ vậy trong thân thể hắn cũng hẳn là có một loại nào đó cường đại bà bối có lẽ nắm giữ đế binh bất quá tất nhiên thực lực của hắn trở nên cường đại như thế đây đối với chúng ta tới nói cũng c o i chỗ tốt truyền lệnh xuống nhanh chóng giải quyết trước mắt những thứ này thú triệu ta muốn đi tìm sở dương cái này mang theo mạng che mặt nữ tử trong lòng đồng dạng có chút khó mà tin được nhưng mà hắn lại có một loại trực giác nói cho hắn biết cái này đích sắc là sở dương làm nguyên bản hắn còn tính toán tại điền viên chi địa sự t ì n h giải quyết sau đó lại đi cùng sở dương bọn hắn tiếp xúc nhưng là bây giờ hắn cũng đã cải biến cái chủ ý này dù sao nếu như phải chờ tới lần kế mà nói nói không chừng sẽ xuất hiện bất ngờ bọn hắn vẫn là lập tức liền tiếp xúc hảo là、12. đại hạ hoàng triều liên minh chẳng lẽ các ngươi là muốn uy hiếp chúng ta đại hạ hoàng triều trưởng lão nghe được yêu ma tộc lời của người vừa tới sau đó càng là kinh ngạc ngàn vạn đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một chút l ử a giận mấy cái này yêu ma tộc chẳng lẽ thật sự đem bọn hắn trở thành dễ khi dễ quả hưởng mềm nhất định phải tới xoa bóp sao nếu là như vậy bọn hắn sẽ lập tức làm cho những này yêu ma tộc biết cái gì gọi là không thể làm đủ cho dù là chết cũng muốn cùng bọn hắn liều mạng đây không phải chúng ta uy hiếp ngươi mà là các ngươi uy hiếp chúng ta nếu như không phải các ngươi đem thập vạn đại sơn hơn mười vị thánh nhân vương toàn bộ giết chết mà nói chúng ta như thế nào có thể làm ra quyết định này tới đâu hơn nữa chúng ta đi tới nơi này chính là muốn nói cho các ngươi biết nếu như các ngươi vẫn như cũ muốn tiếp tục liên hợp đem chúng ta từng cái diệt trừ mà nói vậy các ngươi liền sai hoàn toàn chúng ta sẽ dùng hành động của mình nói cho các ngươi biết muốn giết chúng ta như vậy mọi người tự đồng quy v u tận a cái này hung thú nhìn xem đại hạ hoàng triều đám người đồng dạng nghiêm nghị nói mà hắn cũng tương tự cảm thấy những này nhân tộc thật sự là quá mức rõ ràng là chuyện mình từng làm thế nhưng là giống như là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra làm bộ đơn giản làm cho người buồn ôn chúng ta biết chuyện này chúng ta sẽ cân nhắc rõ ràng thỉnh rời đi a đại hạ hoàng t r i ề u đám người mặc dù vẫn như cũ không rõ lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà thua người không thua trận tất nhiên đối phương đã không chút khách khí nói lời nói này vậy bọn hắn đồng dạng sẽ không khách khí trực tiếp liền xuống lệnh đuổi khách mà yoma tộc người vốn chỉ là tới thông chi bọn hắn một chút bây giờ nhìn thấy người phát lệnh đuổi khách sau đó càng là lệnh trên một tiếng trực tiếp quay người rời đi tại yoma tổ rời đi về sau cái này lớn phía dưới hoàng triều trường lão mới nhìn đám người thập vạn đại sơn hơn mười vị thánh nhân vương chuyện này chư vị nhưng có hiểu rõ tình hình đương nhiên lớn hạ hoàng triều trường lão câu nói này hỏi cũng hỏi không làm sao có thể có người sẽ hiểu rõ tình hình đâu trường lão chúng ta cái kia thiên đô cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh trong lúc này có sở dương còn có những người khác có lẽ đây chính là những yêu ma này tộc nói tới thập vạn đại sơn hủy diệt ta có một người suy đi nghĩ lại cuối cùng đem chuyện này đó cùng thập vạn đại sơn tiêu cực liên hệ lại với nhau dù s a o ngày đó đạo kia sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ cho dù là bây giờ lực lượng như vậy vẫn như cũ để cho hắn khắc cốt minh tâm trung thân không quên mà hắn lời nói vừa nói ra sau đó cũng dẫn tới đám người nhao nhao hưởng ứng đúng vậy a có lẽ đây là lại là sở dương làm tuyệt đối chính là hắn tiểu tử kia sự tình gì làm không được đừng quên hắn nhưng là tại quá hư hảo cảnh ngoại vi trực tiếp liền đem cựu lê hoàng triều toàn bộ người toàn bộ đều diệt sát hắn đối với cựu ly hoàng triều đều có thể ra tay h ú n g chi là đối với cái này thiên nguyên tri địa yêu ma tộc đâu thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không nếu như yêu ma kia tộc nói lời thật sự mà nói điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sở dương có diệt s á t hơn mười vị thánh nhân vương sức mạnh đây đối với chúng ta mà nói hoàn toàn không thể tưởng tượng à. người kia một phen trực tiếp để cho trong lòng mọi người bối rối bọn hắn cùng sở dương quan hệ trong đó cũng sớm đã không thể điều hòa vốn là bọn hắn cho là sở dương bây giờ có thể giết chết c ử u lê hoàng triều những cái này thánh nhân vương cũng đã là rất mạnh mẽ nhưng mà lần này bọn hắn mới biết được sở dương thực lực xa so với bọn hắn nghĩ còn muốn càng mạnh hơn này làm sao có thể không để bọn hắn giật mình đâu hơn nữa càng khẩn yếu hơn sự tình chính là trước mắt những thứ này hung thủ rất rõ ràng đã bởi vì sở dương diệt sát thập vạn đại sơn nguyên nhân muốn tìm tất cả mọi người bọn họ phiền thoái sở dương có khả năng cũng không sợ đám hung thú này liên hợp nhưng mà các nàng lại không thể không sợ hạ lê t r ư ở n g lão bị bắt sau bọn hắn bên này tối cường bất quá là thánh nhân mà thôi nếu như nói những cái này yêu ma trong tộc ra một vị đại thánh hay là thánh nhân vương tới đối phó bọn hắn vậy bọn hắn những người này cũng chỉ có thể giống cựu lê hoàng triều bị diệt t r ư ở n g lão chúng ta nên làm cái gì mới tốt ta đám người n g ư ơ một câu ta một lời nói xong lời cuối cùng lại đều không muốn biết làm như thế nào mới tốt cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đưa mắt về phía bây giờ đang tại chủ sự trưởng lão chỉ là nhìn xem ánh mắt của mọi người trưởng lão này trong lòng cũng tương tự có chút khóc không ra nước mắt nếu như hắn biết muốn làm thế nào lời nói liền tốt tức giận một hơi sau đó trưởng lão này nhìn xem đám người đi tại những n à y thú triều bên trong giết ra một đường màu tới chúng ta đi tìm sở dương trưởng lão này cuối cùng hạ quyết tâm muốn đi tìm sở dương vừa tới là muốn để sở dương vì chuyện này phụ trách thứ hai là vì bảo toàn cao ốc hoàng triều đám người dù sao bây giờ bất kể thế nào nghĩ cũng chỉ có sở dương có thực lực này nơi ẩn nút có người là cao ú c hoàng t r i ề u những người khác nghe nói như thế trong lòng có chút cảm thán bất quá bọn hắn coi như thực sự như thế nào không tình nguyện tại việc quan hệ sinh tử lựa chọn phía trên vẫn sẽ lựa chọn sinh lộ bằng không mà nói bọn hắn liền sẽ không công ở đây chịu chết mười hai một bên khác vũ hóa hoàng triều ở đây cũng tương tự tới yêu ma tộc sứ giả chỉ bất quá làm bọn hắn đem lời sau khi nói xong vũ nghe hoàng liền biết chuyện này là sở dương làm cho nên ngươi hiện tại xuất hiện tại trước mặt của chúng ta mục đích đúng là vì muốn nói cho chúng ta biết ngươi dự định đối với chúng ta ra tay rồi phải không vũ nghe hoàng nhìn xem chúng nhân nói không tệ những người kia lập tức gật đầu rất tốt chỉ là ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm chúng ta nhân tộc một khi tạo thành liên minh liền các ngươi thập vạn đại sơn thế lực đều có thể giết chết chỉ bằng mượn các ngươi những người này đoán chừng không phải chúng ta đối thủ đâu cho nên vẫn là mau mau rời đi hảo vũ nghe hoàng biết việc này hơn nữa bọn hắn bản thân cũng dự định tại kết thúc thú chiều sau đó liền lập tức đi tìm sở dương cho nên đối với lấy những yêu ma này tộc người không có gì hảo s á t mặt mặc dù những năm này yêu ma tộc đích xác an phận rất nhiều chưa từng đối phó n h â n tộc nhưng mà mặc kệ như thế nào yêu ma tộc cùng n h â n tộc ở giữa cũng là tử thủ song phương có được huyết h ả i thông cừu không phải một buổi một hồi liền có thể tiêu thất hơn nữa cho dù là cựu lê hoàng triều những cái kia ưa thích dùng yêu ma tộc huyết mạch tới cường hóa tự thân người cùng những cái này yêu ma tộc ở giữa cũng có được huyết h ả i thông cừu chương tám trăm năm mươi hai thập vạn đại sân diện là tuyệt đối không cách nào điều tiết mà nghe nói như thế yêu ma kia tộc tới x ứ giả sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hảo đã các ngươi nói như thế vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h k h í tại trong cái này thiên nguyên t r i địa không phải ngươi chết chính là ta sống những người này quẳng xuống câu này ngoan thoại sau đó liền xoay người rời đi vũ nghe hoàng tùy ý những người này rời đi bất quá huyết sát vương lại đối với mấy cái này hung thú không có gì hảo sắc mặt công chúa điện hạ chẳng lẽ chúng ta không xuất thủ đem những người này triệt để lưu lại sao đúng vậy à đám hung thú này vậy mà nói thập vạn đại sơn thế lực bị chúng ta tiêu diệt mà bây giờ chúng ta lại nói như vậy bọn hắn sau khi trở về tất nhiên sẽ đối với chúng ta hạ thủ đã như vậy vậy chúng ta không bằng trước tiên đem bọn hắn phái tới người này giết đi cũng tốt để cho bọn hắn nhìn một chút sự lợi hại của chúng ta có người mở miệng nhắc nhở đúng vậy a công chúa bọn hắn cùng chúng ta ở giữa có được huyết hải thâm i ừ u tuyệt đối không thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay buông tha bọn hắn đám người bây giờ đều lên tiếng nói chuyện bất quá vũ nghe hoàng lại nhìn xem cái kia hung thú bóng lưng rất lâu sau lại lắc đầu hai quân giao chiến không chém xứ đây là quy củ nếu như chúng ta bây giờ giết những yêu ma này tộc mà nói vậy chúng ta chúng quanh thú t r i ề u sợ rằng sẽ trở nên càng thêm điên cuồng tại giải quyết ta hai cái hảo ca ca t ỷ t ỷ sau chúng ta thực lực bản thân cũng xuống hàng một chút nếu như ở đây cùng bọn hắn cứng đối cứng có lẽ đối với chúng ta sẽ xuất hiện một chút tử thương cho nên thả hắn rời đi à các ngươi mau sớm ra tay giải quyết đi chúng quanh mấy cái này yêu ma tộc sau đó chúng ta liền lập tức xuất phát đi tìm sở dương bây giờ yêu ma tộc cũng sớm đã liên hợp vậy chúng ta cũng nhất định dương dương liên hợp cùng một chỗ mới được bằng không tại ngày này huyền tri địa chỉ sợ không có một cái nào hoàng chiều có thể đào thoát vũ nghe hoàng cân nhắc liên tục rồi nói ra là nghe nói như thế đám người gật đầu sau đó bọn hắn liền không do dự nữa ra tay bắt đầu đối phó bốn phía này hứng thú lần này bọn họ đều là vì mình có thể sống mà ra tay、12. bây giờ sở dương còn không biết mấy cái này yêu ma tộc đã bởi vì hắn đã giết thập vạn đại sơn đám người mà hợp thành liên minh muốn thảo phạt hắn hắn đang mang theo cổ hoa hoàng triều mọi người tại tìm kiếm đi tới tầng thứ hai thông đạo đâu chỉ là thiên n g u y ê n g tri địa tầng thứ nhất cũng cực kỳ khổng l ồ diện tích căn bản vốn không bại bởi trung châu hoàng triều cho nên nếu như muốn tìm được tại ự n ê n cần bỏ phí một phen công phí một phu.、Mà、sở dương lực l bọn, bọn hắn tiến lên trên đường có thật nhiều thành trì đều bị bỏ hoang có thể thấy được bọn hắn đi được vô cùng đ ộ i vàng thật giống như sau lưng có thật nhiều người đang đuổi rét bọn hắn lộ ra là hoảng loạn như vậy đối với những tình huống này sở dương bọn hắn cũng không cảm thấy có cái gì yêu ma tộc cùng nhân tộc ở giữa bản thân liền đi lấy huyết hải t h ô n g cứu sau khi thập vạn đại sơn hủy diệt bọn hắn tự nhiên sẽ bỏ sở dương tiếp tục xuống tay với bọn họ a ta còn thực sự không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại như thế e ngại chúng ta bạch diễm trong tay vẫn như cũ sách theo cà rốt chỉ là một lần cũng không còn bất luận kẻ nào dám xem thường trong tay hắn cà rốt dù sao đây chính là chuẩn đế khí bắt đầu kiếm ai nói không phải thì sao gần ngàn năm thời gian yêu ma tộc chưa từng đối với chúng ta ra tay rồi cho nên nói chúng ta đối với bọn họ lòng cảnh giác vẫn sẽ có thế nhưng là càng nhiều thời điểm tất cả mọi người có thể cùng bình ở chung ta vốn là cho là thiên nguyên t r i địa đám hung thú này cũng có thể cùng bên ngoài một dạng nhưng là không nghĩ đến vậy mà lại là như vậy tình huống giang diệu y đối với ở đây phát sinh tình huống cũng có chút ngoài ý muốn dù sao đông h o à n g vân mộng sơn mạch bên kia liền cùng ở đây hoàn toàn khác biệt ở bên kia yêu ma tộc ở giữa đã hợp thành một cái quốc độ trừ phi phương đông châu bằng không bọn hắn là căn bản không liên lụy tại nhân loại trong tranh đấu cũng chính là lần trước bởi vì đông hoàng trung cái này đại điệu binh khí duyên cứ mới khiến cho yêu ma trong tổ chức một số người dục dịch muốn đối với giao chỉ thánh địa ra tay thế nhưng là mặc dù là như thế phần lớn yêu ma tộc vẫn như cũ an ổn trở tại vân mộng sân mạch không căm phất chuyện thiên nguyên tri địa ở đây bị phong tỏa lấy cùng ngoại giới không có liên thông có lẽ bọn hắn nhận thức vẫn đang đến vạn năm trước ca sở dương cũng không nói gì nhiều bọn hắn bây giờ việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là vì tìm kiếm những yêu ma này tộc mà là vì tìm kiếm thiên nguyên tri địa tầng thứ hai lối vào mới đúng cho nên đối với những người khác làm những hành động này bọn hắn cũng không thèm để ý chỉ bất quá còn không đợi sở dương đến tìm bọn hắn bọn hắn bên này liền đã bị người tìm tới cửa sở dương nhìn đứng ở trước mặt hắn cái này yêu ma tộc người hơi kinh ngạc nguyên bản hắn cho là yêu ma tộc phái tới sứ giả ít nhất cũng sẽ là có thể hóa hình người thế nhưng là không nghĩ tới phái tới cái này lại mọc ra lỗ thai cùng cái đôi nghiễm nhiên là một bộ bộ dáng hóa hình thất bại mặc dù nhìn qua vẫn rất dễ nhìn thế nhưng là cái này cũng thật sự là quá quái lạ ngươi chính là sở dương a người tới nhìn một chút trong tay trên tảng đá hình ảnh tiếp đó lại nhìn một chút sở dương đạo ân ta liền là sở dương có chuyện gì sao sở dương nhìn xem người trước mắt gật đầu nói hảo ngươi đã là sở dương vậy thì không có vấn đề gì chúng ta là sùng minh nhất tộc c ũ n g không nổi lửa núi người hẳn là các ngươi diệt vong thập vạn đại sơn thế lực ca người tới tiếp tục nói không tệ sở dương gật đầu rất tốt ta muốn hỏi một chút các ngươi kế tiếp là không còn muốn tiếp tục ra tay diệt vong đi những thứ khác hung thú nhất tộc đâu trước mắt người này tiếp tục hỏi thăm mà sở dương lại là phá lệ kinh ngạc những người này là chuyện gì xảy ra vừa lên tới liền hỏi thăm những thứ này có không có chủ đề đơn giản làm cho người kinh ngạc chúng ta lần này đi tới thiên nguyên tri địa mục đích cũng không phải là muốn đem các ngươi triệt để diệt đi chẳng qua là vì tìm kiếm bảo bối mà thôi hơn nữa chúng ta giết chết thập vạn đại sơn thế lực cũng chỉ là bọn hắn gieo gió gặt bao thôi nguyên bản chúng ta căn bản là không muốn muốn giết người thế nhưng là là thập vạn đại sơn chính bọn họ tự làm tự chịu mới đưa đến bây giờ kết cục như vậy mà bây giờ các ngươi lại tới chất vấn chúng ta có thể hay không tiếp tục đổ sát đơn giản thật là tức cười sở dương so sánh chẳng thèm nó tới đúng vậy à rõ ràng là thập vạn đại sơn phong lôi lỗi của bọn hắn tên kia ngày bình thường liền sẽ khi dễ ta nếu như không phải ta chạy mau nói không chừng sớm bị thập vạn đại sơn giết đi về sau thập vạn đại sơn còn muốn ra tay với ta nếu như không phải sở dương đã cứu ta mà nói ta bây giờ nói không chắc cũng thành một cỗ thi thể nữa nha bạch diễm cũng hiện thân thuyết pháp chương tám trăm năm mươi ba yêu ma tổc sứ giả những lời này nghe người kia không nhịn được những mày thuyết pháp này cùng bọn hắn từ thập vạn đại sơn những cái kia người sống sót trong miệng nghe được hoàn toàn không giống một chốc chính bọn họ cũng không biết người nào nói mới là chính xác chỉ là nhìn những n à y nhân tộc dáng vẻ ngược lại cũng không giống như là hạ người cùng hung c ự c ác hơn nữa càng quan trọng chính là hắn cũng nhận biết bạch diễm con thỏ này cùng thập vạn đại sơn đ ơ n đoán tại thiên n g u y ê n g tri địa mặc dù không tính là mọi người đều biết nhưng cũng là nổi tiếng huống hồ thập vạn đại sơn đã từng đối với yêu ma tộc cũng đích xác là làm nhiều với gác có ít người đều bị buộc chết đi cho nên cái này khiến trong lòng bọn họ đối với sở dương thuyết pháp tin tưởng một chút chỉ là mặc dù là như thế các nàng cũng vẫn tại do dự đi nhanh nhường được à chúng ta còn muốn tìm kiếm thông hướng tầng thứ hai lối vào đâu Không rảnh nhảm. này cùng các người nói có cái các tại sở dương khoát tay sau chuẩn bị mang theo đám người rời đi nhưng mà trước mắt cái này yêu ma tộc cũng không có rời đi ngược lại tiếp tục xem sở dương bất kể như thế nào các ngươi đem thập vạn đại sơn diệt đi đây là sự thật bây giờ yêu ma tộc đã hợp thành liên minh chuẩn bị thảo phạt các ngươi mục tiêu liền định tại bất tử hòa sơn trước mắt người này mở miệng tiếp tục đối với sở dương nói a cho nên các ngươi bây giờ đứng trước mặt ta là dự định đối với ta hạ chiến thư sao sở dương nghe được người này lời nói sau đó khoanh tay nhìn xem hãn đạo đối với thiên nguyên tri địa yêu ma tộc liên hợp sở dương cũng không cảm giác ngoài ý muốn dù sao thập vạn đại sơn cái thế lực này đều bị hắn cho diệt vong như vậy những thứ khác yêu ma tộc vì tự vệ dù sao muốn liên hợp ở chung với nhau chỉ là sở dương m u ố n cho là bọn họ chỉ là vì tự vệ mà thôi không nghĩ tới lại còn dám chủ động xuất kích cái này đích xác làm hắn hơi kinh ngạc bất quá cũng chỉ là một cái c h ư ớ c mắt mà thôi ngược lại binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn mặc kệ bọn hắn làm cái gì sở dương đều có biện pháp n g h ê n kích chính là các ngươi ngược lại là tốt lắm từ a phía trước thập vạn đại sơn khi dễ ta thời điểm không có thấy các ngươi đi ra chủ trì công đạo bây giờ cũng muốn lấy muốn cho thập vạn đại sơn người báo thù đâu bạch diễm nghe được bọn hắn sau đó hơi dễ c ự i nói n g à y bình thường cũng không nhìn thấy các ngươi cùng các nàng quan hệ tốt như vậy bất tử h ò a sơn ta nhớ được thủ lĩnh của các ngươi đã từng còn bị thập vạn đại sơn một người cho đùa dỡn qua đâu lúc kia giữa các ngươi k h í thế kiếm bạc nội trương mắt thấy muốn đánh đâu không nghĩ tới hôm nay lại nguyện ý vì thập vạn đại sơn người báo thù còn tự nguyện gây dựng cái gì liên minh thật đúng là nực cười đâu bạch diễm không chút do dự t r ả phúng câu nói này ngược lại để đến đây cái kia yêu ma tổ sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên bất quá hắn bản thân liền là tới chuyên lời đây cũng không phải là chiến thư chẳng qua là chúng ta vì tự vệ mà xây dựng liên minh mà thôi bất quá nếu như ý của các ngươi cũng không phải là như thế cũng có thể đến đây bất tử hòa sơn giảng giải một phen đến nội thập vạn đại sơn chúng ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn vì thập vạn đại sơn báo thủ người kia lắc đầu giảng giải thì không cần ta không có thời gian như vậy cùng các ngươi chơi nhàm chán như vậy trò chơi sở dương đối với nam nhân này đề nghị không có hứng thú chút nào bất tử hòa sơn cùng thập vạn đại sơn đối với hắn mà nói không hề khác gì nhau bây giờ hắn đã tìm được đầy đủ hoàng đạo long khí cũng không có cái kia tất yếu lại trêu chọc yêu ma tộc ngược lại là bọn hắn tại thiên nguyên tri địa thời gian dừng lại đã quá lâu phải nhanh nhận được thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn trở về mới được trọng minh đại nhân nói ngài hoặc giả s á t thực không có hứng thú kia cùng chúng ta đi hướng về bất tử hòa sơn nhưng mà thông hướng thiên nguyên tri địa tầng thứ hai lối vào ngay tại bất tử hòa trong núi nếu như ngươi không đi chỉ sợ các ngươi đem không thể đi tới thiên nguyên tri địa tầng thứ hai cái này yêu ma tộc nghe nói như thế sau nhìn xem sở dương từng chữ từng câu nói a xem ra chúng ta đúng sai muốn đi bất tử h ỏ a trong núi đi tới một lần nữa nha sở dương nghe nói như thế sau đó trong mắt mang theo vài phần vẻ t r e o t ứ c vậy chúng ta ngay tại bất tử h ỏ a sơn cung nên ngài đến cái này yêu ma tộc tựa hồ cũng nhìn ra sở dương lựa giận trong lòng không còn dám dừng lại vội vàng xoay người liền đi chờ lấy cái này yêu ma tộc rời đi về sau cổ tinh cùng giang diệu nghi lúc này mới nhìn về phía sở dương không thể tới ai biết bọn hắn tại không núi lựa chết bên trong mướn một cái dạng gì cạm bây chờ lấy chúng ta đi qua đâu thập vạn đại sơn thế lực liền đã lợi hại như vậy lần này những chuyện khác lệ vậy mà đã liên hợp đến cùng một chỗ như vậy thánh nhân vương số lượng nhất định liền không thua bởi thập vạn đại sơn hơn nữa ở trong đó nhất định chả có số lượng không ít thánh nhân lại thêm yêu ma tộc bản thân những cái này h u n g thú thú chiều số lượng rất có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta đến lúc đó bậc cha chú thụ địch đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt cho nên tuyệt đối không thể đi không tệ mẫu thân từ nhỏ đã nói cho ta biết yêu ma tộc cũng là gian nguy xảo trá hạng người trong bọn họ tất nhiên có thực lực một chút cường đại phẩm hạnh đoan chính cực giả nhưng mà càng nhiều chính xác gâm hiểm tiểu nhân cổ hoa hoàng triều trước kia liền tao n ộ qua chuyện như vậy cho nên lần này đề nghị của ta là không nên đi qua hơn nữa ta cho rằng khác nhau một trời một vực tầng thứ hai lối vào tại không chết chuyện này cũng rất có thể là giả mục đích đúng là vì đem chúng ta dẫn tới bất tử hòa trong núi một mẹ hốt còn thôi cổ tinh cũng đ ộ i và nói tại cổ tinh mà nói mở miệng sau đó vân ra vương ra tây môn ra các thánh nhân cũng tương tự bắt đầu nói chuyện không tệ trước kia cổ hoa hoàng triều bên trong có một chỗ tên là rất o a ngực nơi đó sinh hoạt rất nhiều yêu ma tộc chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là là bị sinh hoạt tại nơi đó ngược lại là về sau mới gia nhập cái chỗ kia cũng cư trú rất nhiều nhân tộc sau khi yêu ma tộc gia nhập vào liền đối với bọn hắn triển khai đồ sát về sau ta phụng mệnh đi đánh bại bọn hắn liền tao nộ không ít chuyện buồn nôn cái kia kinh lịch làm ta suốt đời khó quên cho nên yêu ma tộc mà nói muôn ngàn lần không thể tin tưởng không tệ còn có chúng ta gia tộc bọn ta có cái này một mảnh đầm lầy cái chỗ kia vốn là chúng ta tổ tiên chỗ ở về sau liền bị yêu ma tộc chiếm giữ gia tộc bọn ta đã từng cùng yêu ma kia tộc đại chiến một trận càng về sau cũng bị bọn hắn quỷ kế b ứ c bách cho nên muôn ngàn lần không thể đi bất tử hòa sơn đám người ngươi một câu ta một lời đều nói ra bọn hắn tự mình tăng nộ những lời này s á c thực để cho sở dương t r o m tư nếu như chỉ là sở dương một người coi như cái kia bất tử núi l ử a là một cái bẫy nhưng là trong quá khứ xông vào một lần cũng không sao hắn nhưng là nắm giữ cái này hành tự bí tại trong tăng thêm thần tượng chấn ngục kình thiên sứ c h i d ự n người hai người này tốc độ chất trống thêm dù là đối phương có được hành tự bí tại tốc độ phía trên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn càng có thể huống hồ lành nghề chữ bí mật tu dưỡng đại thành sau đó cho dù là tiên thiên trận pháp cũng căn bản ngăn không được hắn hắn muốn đi thì đi muốn ở lại cứ ở lại như vào chỗ không người đồng dạng Trước 854 Yêu Ma tộc tin tức. chỉ là bây giờ hắn còn mang theo cổ hoa hoàng t r i ề u đ á g người hắn cho dù là có thể đi nhưng mà những người này chỉ sợ cũng không thể cho nên cũng phải vì bọn hắn suy nghĩ chỉ là cái kia đi tới thiên nguyên tri địa tầng thứ hai cửa vào tin tức này đích sắc để cho sở dương động tâm nếu như tin tức này thật sự bọn hắn liền có thể đi tới tầng thứ hai cái này sẽ để cho bọn hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian bạch diễm ngươi cảm thấy thế nào sở dương không có cách nào làm quyết định chỉ có thể đi hỏi thăm một chút bạch diễm tốt xấu bạch diễm là sinh hoạt ở chỗ này yêu ma tộc tin tưởng đối với bất tử hòa sơn chắc có hiểu biết bất tử hòa sơn nói như thế nào đây nơi đó cư trú cũng là một đám điệu nghe nói còn nắm giữ cái gì thượng cổ phượng hoàng huyết thống chỉ bất quá ta nhưng xưa nay không tin cái nào bất quá bọn hắn tính cách vẫn còn hảo chưa bao giờ từng khi nhục qua chúng ta Hơn nữa, cho hỏa chưa phát nữa nay cũng trong núi, từng chiến còn trọng qua cái có tới tại bất tử gì, thành, cái là ở đấu một i n nhất h t c cư r rất ú hỏa thành, chỗ chứa chấp rất nhiều, bị thập vạn đại sơn thế lực như vậy khi là ngược vạn sơn sống. cái lực lại đại kêu bị vậy dễ mình ộ t m giả nếu như không phải là của các ngươi mà nói ta còn dự định tại giải quyết phong lôi sau đó liền đi hỏa thành cư trú đâu cho nên ta cảm thấy bọn hắn nói lời chắc là có thể tin bạch diễm hồi đáp bạch diễm bây giờ đã là sở dương người bên này đương nhiên sẽ không kể một ít chuyện ma quỷ tới lựa gạt sở dương cho nên khi nghe đến bạch diễm lời nói sau đó sở dương do dự phúc chốc liền quyết định đi đến bất tử họa trong núi nhìn một chút ta sẽ đi qua chỉ là là ta một người đi qua ta sẽ ở một nơi cho các ngươi thiết lập một tòa đại trận tòa đại trận này đủ để ngăn chặn chuẩn đế công kích nếu như ta gặp phải nguy hiểm gì ta sẽ tận lực giải trừ những nguy hiểm này sau đó trở về tìm các ngươi phương diện an toàn không cần phải lo lắng sở dương nhìn xem bọn họ nói mặc dù đem đại trận này thiết chí đi ra sẽ để cho hắn hao phí vô số thiên tài địa b ả o nhưng mà một khi có thể có được thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn những thứ này đầu nhập liền đều sẽ có hồi báo、Hảo. đ á mặc người gật đầu. m dù các nàng cũng nghĩ bồi tiếp sở dương cùng đi nhưng mà tốt xấu muốn bận tâm một chút an nguy của mình huống hồ, hồ chính bọn hắn có nặng mấy cân mấy lượng cũng là rõ ràng một khi thật sự xảy ra sự t ì n h sở dương một người có lẽ rất có năng lực trốn ra được nhưng mà tăng thêm bọn hắn liền thật là cản trở ta và ngươi cùng đi chứ mà ở lúc này bạch diễm lại trực tiếp mở miệng ta đ ố i bất tử núi lửa bên kia còn tính là quen thuộc hơn nữa ta cũng là yêu ma tộc thành viên nếu như bọn hắn đánh chính là những thứ khác chủ ý mà nói ta còn có thể vì ngươi nói chuyện bạch diễm thực lực mặc dù không bằng sở dương nhưng mà cũng không yếu tại trong đội ngũ là gần với sở dương sức mạnh cho nên sở dương đang suy tư sau một lát trực tiếp gật đầu đáp ứng thương lượng cùng sự tình sau đó sở dương mang theo lấy mọi người đi tới một chỗ bình nguyên lập tức đem trong không gian đủ loại thiên tài địa b ả o lần lượt lấy ra mượn nhờ chu thiên tinh thần sức mạnh thi triển bắt đầu đại trận đây là đông hoàng kinh văn một loại trận pháp đồng thời sở dương còn tại đại trận bên trong gia nhập một chút đặc thù sức mạnh dùng để q u ấ y nhiều thời gian và không gian đại trận hình thành thời điểm bốn phía tử khí tràn n ậ p một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh xuất hiện tại bên trong vùng bình nguyên nhưng mà sau một khắc lực lượng này lại trong nháy mắt yếu bớt đám người lần nữa nhìn về phía bình nguyên nhìn về phía trận pháp chỉ là một lần dù là cái kia trận pháp nhìn qua vô cùng lợi hại nhưng là bọn họ trong lòng lại có một loại nơi đó không có gì đáng giá đi qua nhìn một chút ý nghĩ có thể tưởng tượng được sở dương đã sửa lại nơi này lực lượng phát tắc mặc dù chỉ là sửa lại một chút mà thôi nhưng mà cũng đủ làm cho đám người minh bạch sở dương thực lực các người đi vào đi ta sẽ đem điều khiển trận pháp sức mạnh dạy bảo cho các ngươi nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ sau khi đi vào các ngươi phải làm chính là giữ yên lặng trận pháp này có thể tạm thời che đậy thiên địa quy tắc nhưng mà nếu như các ngươi ở bên trong làm ra động tĩnh quá lớn mà nói lực lượng này không cách nào triệt tiêu liền sẽ bị người phát hiện người đi đường tại trong trận pháp có thể ngăn cản chuẩn đế công kích thế nhưng là nếu như có thể tránh khỏi mà nói vẫn là tránh khỏi hảo bởi vì ta cũng không biết ta lần này đi đến bất tử hỏa sơn sẽ gặp phải dạng gì tình huống nếu như ta có thể an ổn trở về nguy cơ tự nhiên có thể giải trừ thế nhưng là nếu như ta không cách nào tốc độ nhanh như vậy trở về các ngươi liền muốn ở đây thủ vững một đoạn thời、gian. sở dương nhìn xem mọi người nói đồng thời đem điều khiển trận pháp nhất đoạn khẩu quyết truyền cho cổ tinh cùng giang diệu nghi bọn hắn ân chúng ta biết cổ tinh cùng giang diệu y đều biết minh bạch cho nên khi nghe đến sở dương lời nói sau đó đều trực tiếp gật đầu ngay tại sở dương cùng bạch diễm quyết định rời đi thời điểm vũ hóa hoàng t r i ề u đội ngũ cũng chạy tới nơi này chủ sở dương vũ nghe hoàng nhìn thấy sở dương vốn là dự định trực tiếp hô chủ nhân nhưng mà nhìn thấy những người khác cũng ở nơi đây liền sửa lại các ngươi tại sao cũng tới sở dương nhìn xem bốn phía hơi kinh ngạc vũ hóa hoàng triều cái này một c h i đội ngũ là sở dương lưu hậu triều là không thể để người ta biết hắn cùng vũ hóa hoàng triều quan hệ trong đó cứ như vậy những thứ khác hoàng thành cũng không biết lực lượng của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu liên có thể tại mấu chốt cuối cùng thời khắc phát huy kỳ hiệu nhưng mà sở dương cũng biết vũ nghe hoàng không phải một cái hội tùy tiện quấy nhiều hăn kế hoạch người nhất định là xảy ra chuyện gì mới đúng thế nào sở dương nhìn xem vũ nghe hoàng hỏi sở dương ngươi có phải hay không đã đối với thập vạn đại sơn ra tay rồi vũ nghe hoàng cũng biết điểm này cho nên tại trên thái độ biểu hiện đối với sở dương cũng không phải là như vậy cung kính đúng vậy a bất quá ta rất kỳ quái tin tức như vậy các ngươi làm sao biết đến sở dương khoanh tay nhìn xem vũ nghe hoàng ngươi còn nói sao nếu như không phải là ngươi những cái này yêu ma tộc như thế nào lại tìm được chúng ta còn nói cái gì chúng ta nhân tộc cũng sớm đã hợp thành liên minh muốn đ ố i bọn hắn yêu ma tộc một mẹ hốt gọn hơn nữa hắn sớm tới tìm chúng ta phiền phước nếu như không phải chúng ta đem bọn hắn chặn lại mà nói nói không chừng vũ hóa hoàng triều liền sẽ bị thương nặng sở dương đây hết thầy đều là ngươi dợ cho quỷ nếu như không phải ngươi giết thập vạn đại sơn người bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy vũ nghe hoàng nghiến răng nghiến lợi nói nhìn qua giống như là đối với sở dương có thâm cựu đại hận bộ g á n g ai ai ai đừng nói như vậy sự tình căn bản không phải dạng này thập vạn đại sơn mặc dù là chúng ta tiêu d i ệ t thế nhưng là đó cũng là thập vạn đại sơn chính bọn hắn tự mình chuốc lấy cực khổ là bọn hắn tự làm tự chịu cùng chúng ta nhưng không có bất kỳ quan hệ gì hơn nữa chuyện này là chúng ta làm cho những cái kia yêu ma tộc nếu như muốn đối với chúng ta hạ thủ đại khái có thể tìm chúng ta ngươi cũng có thể trực tiếp đem chuyện này đẩy lên trên người của chúng ta đi cổ tinh vội vàng mở miệng nói chỉ sợ vũ hóa hoàng t r i ề u đám người sẽ đối với sở dương có chút ý nghĩ tiếp đó ở đây trực tiếp đối với sở dương ra tay ư những g n cái kia yêu ma tộc cũng đã đầy đủ khó chơi nếu như các nàng còn muốn đối phó nhân tộc đây chẳng phải là hai mặt thù địch cứ như vậy sở dương liền xem như lại mạnh cũng sẽ chống đỡ không nổi nói thật dễ nghe tại trong cái này thiên nguyên t r i địa chúng ta nhân tộc bất quá cũng là trên một sợi t ừ n g trâu trấu mà thôi các ngươi chọc yêu ma tộc chẳng lẽ chúng ta liền có thể có được không vũ nghe hoàng k i n h thường nói vậy ngươi muốn làm gì chẳng lẽ là muốn đem chúng ta bắt được đưa đến yêu ma tộc bên kia tới giảm bớt công kích của các ngươi sao ta tin tưởng ngươi cũng cần phải biết cái gì gọi là môi hở giang lạnh nếu như chúng ta cũng bị mất chẳng lẽ các ngươi còn sẽ có được không giang diệu nghi mở miệng nói nói thật lần này đám người giang diệu nghi dù thế nào thông minh đối mặt với cái này sắp đến khả năng thời điểm trong lòng của hắn cũng có chút hoảng loạn rồi dù sao sở dương liền xem như có mạnh đến đâu thế nhưng là cái này tiên h nguyên tri điệu tất cả yêu ma tộc cùng với nhân tộc nếu như đều đối hắn xuất thủ sở dương rất có thể liền sẽ xảy ra chuyện sở dương đối bọn hắn giao trì thánh địa có ân giang diệu di như thế nào có thể nhìn xem sở dương sẽ ra chuyện gì đâu ta đương nhiên biết môi hở răng lạnh cũng sẽ không làm ra loại kia không có nhan giới sự t ì n h tới bất quá ta muốn tự nhiên là che chở đã ngươi sở dương có thể giết chết thập vạn đại sơn người nhấc lên cuộc phong ba này tới như vậy ngươi liền n có quyền lợi đem cuộc phong ba này triệt để kết thúc hết cho nên trước lúc này ta sẽ cùng các ngươi ở cùng một chỗ nếu như những cái kia muốn ma tộc đến đây ký lô mà nói chúng ta cũng có thể hỗ trợ ngăn cản một chút làm như vậy cũng thuận tiện có thể vì chúng ta ngăn cản thai họa dù sao tất nhiên đối phương đều nói chúng ta đã liên minh dạy rồi nếu như không ở chung với nhau bị bọn hắn đập tan từng cái chẳng phải là hoan hoảng vũ nghe hoàng nói ra ý kiến của nàng mà nghe nói như thế sau đó tất cả mọi người lẫn nhau liếc mắt nhìn trong lòng đông nhiên liền thở dài một hơi dạng này a vậy còn muốn xem sở dương ý kiến mới được giang diệu y cùng cộ tinh ninh khẩu đồng thanh nói sau khi nói xong liền trực tiếp nhìn về phía sở dương dù sao tại bọn hắn nghề này trong đội ngũ sở dương nói rồi tính toán người kia sở dương vừa rồi một mực tại nghe bọn hắn nói chuyện cũng không có mở miệng dưới mắt bọn hắn đã nói xong sở dương lại trực tiếp quay người nhìn xem đám người đôi mắt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy có thể nhưng mà muốn tiếp nhận ta che chở nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta nếu như các ngươi không làm được có thể trực tiếp rời khỏi dù là bậc cha chú thụ địch ta cũng tuyệt đối sẽ không trợ giúp các ngươi sở dương nói hảo ngươi nói đám người nghe nói như thế sau đó đều nhìn sở dương muốn biết hắn đến tột cùng có thể nói ra lời gì tới tiến vào đại trận bên trong hết thảy hành động đều phải nghe theo cổ hoa hoàng triều đám người không được có bất luận cái gì ý nghĩ không được có bất cứ thương tổn gì ý nghĩ của mọi người bằng không đại trận này sức mạnh sẽ trong nháy mắt đem các ngươi giết chết nếu như đáp ứng cái điều kiện này liền có thể tiến vào sở dương nhìn xem mọi người nói có thể vũ nghe hoàng vốn là sở dương người vũ h o a hoàng triều đám người cũng, cũng sớm đã trong thân thể bị sở dương gieo thần ma phong ấn chỉ cần bọn hắn dám có cái gì ý nghĩ khác sở dương một ý niệm thì có thể làm cho bọn hắn toàn quân bị diệt cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không đối với sở dương lời nói có bất kỳ ý nghĩa nhìn thấy đám người sau khi gật đầu thương diệu nhất cùng cổ tinh còn có chút khác biệt những cái kia cổ hoa hoàng triều người đồng dạng trong lòng có chút n g o à i ý m u ố n bất quá không nghĩ tới bọn hắn là vì bảo mệnh mà đến trong lòng những cái kia do dự tự nhiên là ít đi rất nhiều đều nói là vì bảo mệnh mà đến như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không đưa ra điều kiện gì đi ra ngay tại vũ hóa hoàng triều bên này đã thương lượng xong chuẩn bị tiến vào đại trận thời điểm một bên khác bên trong hư không chuyển đến ầm ầm tiếng sấm ngay sau đó liền có khắc một đội nhân mã cũng tương tự xuất hiện ở sở dương trước mặt một đội người này mã là thần châu hoàng chiếu các nữ tử các nàng mang theo làn gió thơm đập vào mặt cái kia cầm đầu nữ tử mặc dù trên mặt mang theo mạng che mặt nhưng mà đôi mắt kia cũng đủ để nhìn ra vẻ đẹp của nàng động lòng người dung mạo khinh u quốc khinh u thành lại nữ tử này quanh thân tựa hồ bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, nhạt vì hắn mỹ lệ cùng thần bí lại tăng thêm một tầng mở mịt mạng che mặt nữ tử này hành tàu bên trong chung quanh hư không đều đang chậm rãi r ú n dậy có thể tưởng tượng được Thực nhất lực của nàng đây ị n cũng là thánh n h h là n vương tồn、tại. Không chỉ có như thế, phía sau hắn dẫn đổi những n tại. thế, đổi cái chỉ phía có sau à nữ tử, ngoại dương tử, trừ một chút có thể được sở dương xem thấu đổi tới thực đổi xem có được sở là ự c cấp bậc, còn có một chút phụ bọn bao hắn quanh thân đồng dạng bao phủ sương ngủ một nhạt nhạt. lắm nhạt của bọn họ đến cùng là cái gì. Đây là một cái chân chính cường đại đội ngũ nếu như cổ hoa hoàng triều cùng các nàng gặp mà nói không có gặp phải sở dương có thể kết quả duy nhất chính là toàn quân bị d i ệ t những cô gái này vừa qua tới liền để trong lòng mọi người cảnh giác dù sao thần châu hoàng triều tại trong ngũ đại hoàng triều thuộc về thần bí nhất tồn tại cái này thần châu hoàng triều xuống không cùng những thứ khác mấy cái hoàng triều có chỗ tiếp xúc quốc thổ bên trong cũng quanh năm bị sương mù bao phủ lấy là bọn hắn mấy cái này hoàng triều đã từng muốn hướng thần châu hoàng triều bên trong phái đi thám tử nhưng mà những thám tử này khi tiến vào thần châu hoàng triều sau đó cũng rất nhanh liền không có tin tức không phải là bị thần châu hoàng triều xử trí chính là l ạ g yên không tiếng động chết đi từ đó về sau liền không tiếng động chết đi từ đó về sau liền không tiếng n g chết đi từ đó về sau liền Chỉ biết là đó là một cái chỉ có nữ tử quốc độ những thứ khác tin tức hoàn toàn không biết các ngươi cũng là tới tị nạn sao sở dương nhìn xem những cô gái này trực tiếp hỏi ngươi chính là sở dương a cái kia mở miệng nữ tử nhìn thấy sở dương sau thản nhiên nói thanh â m của nàng vô cùng dễ nghe liền như là côn luân ngọc nát đồng dạng mở miệng sau đó phảng phất có thể khiếp người tâm hồn bất quá sở dương lại không có bị thanh â m này làm cho m ê hoặc hắn biết thanh â m này cũng là trước mắt những cô gái này thực lực một loại không chiến mà khuất nhân chị minh chỉ dùng âm thanh liền có thể đem người khuất phục cái này cùng giao trì thánh chủ có không sai biệt lắm năng lực dù sao giao trì thánh chủ thể chất đặc thù khi hắn lấy xuống mạng che mặt cũng đủ để cho chúng nhân nói tâm đi tới có chút chết đi đây không chỉ là người kia có được nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo còn đại biểu cho thực lực của người kia cực kỳ c ứ n g hãn chỉ là những thứ này đối với sở dương mà nói cũng không có chỗ ích lợi gì tiên thiên thánh thể l ạ o thai cũng đủ để vì hắn ngăn cách lực lượng như vậy là ta bất quá ta nghĩ vậy mà chư vị xa xăm chạy tới hẳn không phải là chỉ là vì hỏi ta dạng này một vấn đề a nếu có lời nói lời nói liền thỉnh các ngươi nhanh nói ra ta còn có việc phải xử lý không tiện ở đây nhiều cùng các ngươi sở dương cũng không có bởi vì bọn hắn đoàn người này cũng là nữ tử mà đối với bọn hắn vẻ mặt ôn hòa dù sao sở dương bây giờ trọng yếu nhất mục tiêu chính là tìm kiếm đi tới thiên nguyên tri địa tầng thứ hai lối vào chương tám trăm năm mươi sáu thần châu hoàng triệu nữ tử cho nên hắn còn vội vã đi đến bất tử họa sơn đâu ngươi nói rất đúng chúng ta thực sự có phải hay không vì tới hỏi ngươi hai câu nói mới tới bất quá trước ngươi vậy mà hỏi vấn đề như vậy ta nghĩ tự nhiên là có người so với chúng ta đập mất đầu lính kia nữ tử đang nói xong câu nói này thời điểm ánh mắt liền đặt ở vũ hóa hoàng triệu đám người trên thân bất quá rất nhanh hắn liền lại thu hồi ánh mắt chúng ta cũng tương tự nhận được đến từ yêu ma tộc sứ giả truyền lời nói thật ta thật bất ngờ các ngươi lại có thể d i ệ t thập vạn đại sơn này liền đủ để chứng minh ngươi thực lực cường đại thiên phú làm cho người hiếm thấy dù là thiếu niên đại đế cũng bất quá như thế hơn nữa ngươi cũng biết những cái kia yêu ma tộc nếu như liên minh chúng ta thế nhưng là không có cách nào đối phó cho nên chỉ có thể tìm được ngươi rồi ta nghĩ là tất nhiên bọn hắn yêu ma tộc cũng đã hợp thành liên minh vậy chúng ta nhân tộc thì càng hẳn là tạo thành liên minh cùng đối kháng bọn hắn mới là cứ như vậy đại gia liền đều có thể bình an vô sự nói không chừng còn có thể nhất cử đem nơi này yêu ma tộc triệt để tiêu diệt hoàn thành thái cổ thời kỳ tổ tiên của chúng ta không coi hoàn thành sự tình cũng coi như là có thể an ủi tổ tiên anh linh hơn nữa tại trong cái này tiên nguyên t r i địa đã từng có không ít nhân tộc cường giả vất lạc bọn hắn trước khi chết lưu lại truyền t h ừ a hoặc là lưu lại một chút thiên tài địa bạo mà những địa phương này hơn phân nửa cũng đã bị những yêu ma này tộc chứng cứ sợ rằng chúng ta muốn tìm được những thứ này truyền thừa cũng là cực kỳ không dễ dàng nếu như chúng ta có thể chung sức hợp tác đem những yêu ma này tộc triệt để tiêu diệt sau đó như vậy những truyền thừa này chúng ta liền có thể mang về nữ nhân một phen nói thiên y vô phùng nghe vào giống như là bọn hắn giữa nhân tộc tạo thành liên minh có được chỗ tốt rất lớn hơn nữa bởi vì nữ tử này dung mạo cùng thể chất đặc thù nếu như là bình thường nam nhân mà nói khi nghe đến nữ nhân này nói như vậy sau đó đã sớm một mạch trực tiếp đáp ứng bất quá sở dương cũng không phải loại kia tinh trùng lên não người hắn thấy qua mỹ nhân chô nào cũng có h ú hồ đối với cái này đ ố n g nhiên xuất hiện thần châu hoàng t r i ề u nữ tử thần bí trong lòng của hắn tự nhiên có được một phần cảnh giác a vậy các ngươi ngược lại là đối với một lần này hành vi rất là có tự tin a sở dương nhìn xem bọn họ nói cũng không phải là như thế đây chẳng qua là kết cục tốt nhất thôi bất kể như thế nào chúng ta đều hẳn là đoàn kết lại cùng đối kháng yêu ma tộc đây mới là trọng yếu nhất không phải sao cái này thần bí nữ tử mỉm cười nhìn sở dương nói đúng là như thế sở dương nghe nói như thế cũng không có do dự trực tiếp gọi gật đầu dù sao nữ tử này nói đích xác vô cùng chính xác nếu như những cái này yêu ma tộc toàn bộ đều liên hợp đến cùng một chỗ mà nói bọn hắn những n à y nhân tộc cũng không có liên hợp cùng một chỗ mới có một chút hy vọng sống dù sao bọn hắn đi tới thiên nguyên tri địa những người này tại trong mỗi hoàng triều cũng là tồn tại cao cấp nhất nếu như ở đây toàn quân bị diệt mà nói như vậy trung châu ngũ đại hoàng triều thực lực tất nhiên sẽ yếu hơn rất nhiều đến lúc đó một khi yêu ma tộc phát động tiến công đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ còn có ta gọi ngưng quang vì thần châu hoàng triều bắt đầu danh sách thiên toàn tinh cái này thần bí nữ tử nhìn thấy sở dương đáp ứng hắn lời nói sau đó liền trực tiếp cười nói ra mình tên bắt đầu danh sách nghe nói như thế sở dương liếc mắt nhìn bạch diễm bạch diễm lấy được truyền thừa là bắt đầu chuẩn đế rất có thể cùng thần châu hoàng triều có chút quan hệ nhưng mà bất kể nói thế nào bạch diễm bây giờ đã là thuộc hạ của hắn vậy hắn liền muốn bảo vệ tốt bạch diễm mới được phía trước bất tử hòa sơn trước mặt người khác tới tìm ta cũng từng nói qua những cái này yêu ma tộc liên hợp ở chung với nhau sự tình chỉ là hắn mời chúng ta đi chơi bất tử hòa sơn đồng thời nói nơi đó có thông hướng thiên nguyên tri địa tầng thứ hai l ố i vào ta đã dự định cùng bạch diễm đi qua nhìn một chút vốn đang đang lo lắng tại trôi qua về sau chúng ta những người này nên làm cái gì bây giờ đã các ngươi đã tới vậy thì chờ ở bên trong đại trận a chuyện này trung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta nếu như có thể hòa bình giải quyết đối với chúng ta tới nói cũng là không tệ một sự kiện nhưng mà nếu như không cách nào hòa bình giải quyết chúng ta cũng không đến nôi đi vào liền chúng phải bẫy rập của bọn họ sở dương tại cùng thiên toàn tinh thỏa đàm sau đó liền đem phía trước phát sinh sự tình nói cho nàng thì ra là thế như vậy nếu là không để ý liền mang theo ta đi thực lực của ta cho nên nói không có ngươi cường đại như vậy nhưng cũng không đến nỗi cho ngươi cản trở nghe nói như thế sau đó thiên toàn tinh suy tư phúc chốc cũng yêu cầu chính mình cũng đi theo dù sao trong đại trận này chờ đợi cũng không phải tính tình của hắn hơn nữa hắn còn muốn cùng sở dương nói một chút rời đi ở đây sau đó đi đến thần châu hoàng triều sự tình đâu hiếm thấy gặp một cái có thể cùng kế hoạch của bọn hắn hoàn toàn xứng đôi nhân vật là tuyệt đối không thể bỏ qua bằng không bọn hắn không biết còn muốn vượt qua bao nhiêu năm mới có thể gặp phải một người như vậy có thể sở dương gật đầu một cái trực tiếp đáp ứng thiên toàn tinh lời nói nói thật nếu như thần châu hoàng triều tất cả mọi người đều lưu lại đại trận bên trong mà nói ngay cả sở dương cũng có chút không quá yên tâm thần châu hoàng triều thực lực cũng không có chút nào giảm bớt mà lúc này vũ h o a hoàng triều cùng cổ hoa hoàng triều đều lúc trước đối kháng bên trong có chỗ thiệt hại nếu như thần châu hoàng triều muốn có ý đồ gì mà nói rất có thể sẽ trực tiếp phát tác nhưng mà nếu như đem bọn hắn thiên toàn vành đai hành tinh đi những người này tự nhiên là sẽ có kiên kỵ không dám đ ộ n thủ dù sao sở dương thực lực cũng không phải ăn chay một cái thiên toàn tinh mà thôi sở dương tiện tay liền có thể xử lý đối phương chỉ là tại bọn hắn dự định rời đi thời điểm nơi xa lại có một đội ngũ khác cũng đi tới cái này chỉ hoàng triều đội ngũ cùng sở dương bọn hắn xem như quen biết đã lâu chính là cao ước hoàng triều đội ngũ cao ước hoàng triều trong đội ngũ bởi vì thiếu khuyết thánh nhân vương tồn tại cho nên tại thoát khỏi hung thú thú t r i ề u thời điểm công kích quả thực phí hết không ít khí lực cũng tổn thất một chút cường giả mới đi đến nơi này chỉ là tại sau khi đi tới nơi này trong bọn họ có ít người nhưng cũng không tốt trên ý tứ phía trước cùng sở dương trò chuyện sở dương cao ư ớ hoàng triều người tới đâu n ệ tinh ta ngươi liền che chở các nàng a huyết cùng châu bên trong tàn hồn cũng tương tự cảm nhận được cao ốc hoàng triều người tới gần cái này tàn hồn không thể làm gì nhìn xem sở dương nói bởi vì bất kể nói thế nào cái này cao ốc hoàng triều tất cả mọi người là hậu nhân của hắn nhóm cái này tàn hồn cũng không thể nhìn xem những thứ này đại hạ hoàng triều người chết ở đây huống hồ trong lòng hắn cũng sớm đã chuẩn bị nếu như có thân thể liền trở lại đại hạ hoàng triều thuyết phục bây giờ đại hạ hoàng triều hoàng đế mang theo đám người gia nhập vào sở dương trong đội ngũ đi bởi vì hắn tin tưởng sở dương sau này nhất định có thể thành là đại đế mà cứ như vậy các nàng cũng có thể trở thành đại đế thuộc hạng chương tám trăm năm mươi bảy tiếp nhận đám người sau này nhất định có thể tiền đồ vô lượng đồng dạng bị thẩm bá trông coi hạ lê cũng nhìn thấy đại hạ hoàng triều đám người hạ lê trải qua thời gian dài như vậy trông coi cũng trải qua thập vạn đại sơn sự tình đối với sở dương thực lực cũng có một cái rõ rệt nhận thức hắn biết bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối với sở dương ra tay rồi hơn nữa một khi chọc giận hắn mà nói rất có thể toàn bộ cao ốc hoàng triều liền sẽ bước vào cựu lê hoàng triều theo gót cho nên hạ ly cũng cải biến chú ý bây giờ nhìn xem cao ốc hoàng triều đến đây hạ lê trong lòng cũng có chút gấp gáp hắn sợ sở dương bởi vì lúc trước sự tình liền không che chở đại hạ hoàng triều như vậy cao ốc hoàng triều tại trong cái này thiên nguyên t r i địa tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt n g ư ờ i thay ta hướng sở dương nói một câu à chỉ cần hắn có thể che chở đại hạ hoàng triều như vậy ta liền hướng hắn c a n đoan chúng ta nhất định sẽ nói phục bệ hạ vĩnh viễn sẽ không cùng sở dương là địch hơn nữa còn có thể đưa lên một chút tài nguyên hạ lê bây giờ bị phong ấn sức mạnh nhìn qua liền cùng một người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau cho nên hắn căn bản không có cách nào tự mình cùng sở dương nói chuyện chỉ có thể nhờ cậy bên người hắn t h m bá ta có thể đi giúp ngươi nói một chút bất quá có nguyện ý hay không chuyện này là sở dương đại nhân sự việc ta cũng không thể quyết định t h m bá mặc dù cũng không muốn tiếp nhận cao ốc hoàng triều đám người nhưng mà hắn cũng biết bây giờ những yêu ma này n tộc các thành viên cũng đã hội tụ lại với nhau hợp thành liên minh muốn đối bọn hắn hạ thủ mà bọn hắn bên này nếu như còn ở nơi này hục h ạ c với nhau mà nói rất có thể sẽ lật thuyền trong m ương cho nên dù là hắn dù thế nào không tình nguyện cũng sẽ đem chuyện này như thật cáo chi sở dương sở dương đại nhân hạ lê nói nếu như ngài nguyện ý c h e chở cao ốc hoàng triều mà nói sẽ thuyết phục cao ốc hoàng triều hoàng đế không cùng ngươi là địch hơn nữa còn có thể đưa lên tài nguyên t h m bá đem hạ lê mà nói như thật hồi báo a này ngược lại là làm ta ngoài ý muốn sở dương không nghĩ tới ngay cả hạ lê cũng sẽ chịu thua dù sao tên kia thế nhưng là mạnh miệng ghê gớm lúc trước lấy đằng huy chưa từng xuất hiện thời điểm còn gọi la hét muốn giết hắn đâu mà bây giờ lại phóng mềm nhũng thái độ muốn để cho hắn c h e chở cao ốc hoàng triều còn thật thú vị một bên khác thiên toàn tinh cũng đồng dạng nghe lời này hắn nhìn về phía sở dương ánh mắt trở nên càng thêm ôn hòa bây giờ chính là dùng người thời điểm tất nhiên đại hạ hoàng triều trưởng lão có như thế thành ý không bằng liền đáp ứng à dù sao nếu là một khi cùng yêu ma tộc là địch mà nói để cho bọn hắn sung kích tại phía trước cũng là có thể thiên toàn tinh cười đối với sở dương nói hắn câu nói này một cái là đề nghị sở dương tiếp nhận đại hạ hoàng triều một cái khác cũng là nghĩ nhìn một chút đại hạ hoàng triều có phải hay không sẽ thật sự hướng bọn hắn chỗ hứa hẹn như thế vĩnh viên không cùng sở dương là địch c được. Được sở dương cũng không sợ lòng dạ khó lường người ngược lại trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng điểm này sở dương biết tin tưởng các nàng cũng cần phải có thể minh bạch thờ bá ngươi mang theo một số người đến trước mặt cao ốc hoàng triệu đi đem người này giao cho các nàng nói cho bọn hắn nếu như muốn đến đây cầu được che chở mà nói liền đem cái này đặt ở trên thân bằng không bọn hắn liền có bao xa đi bao xa a sở dương đem một chồng phù chú giao cho thẩm bá sở dương thực lực hôm nay đã đến thánh nhân vương sơ cấp đối với tự thần chấn ngục kình bên trong thần mà phong ấn cũng có thể ỉ vào linh lực vẽ lá b ù a phía trên chỗ tốt như vậy chính là nắm giữ lấy phù chú người đồng dạng sẽ bị sở dương khống chế vừa v ạ n cái này còn tiết kiệm sở dương đối bọn hắn lần lượt thi triển thần mà phong ấn đâu ân thẩm bá gật đầu đi tới đại hạ hoàng triều trước mặt mọi người đem sở dương lời nói đối bọn hắn lại nói một lần những người này nghe nói như thế mặc dù trong lòng phá lệ không tình nguyện nhưng vẫn là không có biện pháp đón nhận phụ chú các nàng cũng bị nhét vào trận pháp bảo hộ bên trong chỉ là từ đầu đến cuối sở dương cũng không có cùng bọn hắn nói thêm cái gì đi thôi đi bất tử hòa sơn lại làm trễ mãi một đoạn thời gian khi tất cả người đều tiến vào trong trận pháp sau sở dương nhìn xem cổ hoa hoàng triều người nắm giữ trận pháp trận nhãn dù là ở vào trong trận pháp những người khác có bất kỳ ý nghĩ bọn hắn cũng có thể lợi dụng trận pháp sức mạnh tùy thời tiến hành chấn áp sau đó lúc này mới yên tâm đi thôi vừa vặn ta cũng nghĩ xem sùng minh tên kia có phải hay không thực lực lại trở nên mạnh mẽ nữa nha bạch diễm cười đem cà rốt gánh tại trên lưng thiên toàn tinh liếc mắt nhìn trắng n g h i ễ n trong tay cà rốt sau đó liền rời về ánh mắt hướng về phía đám người gật đầu một cái tiếp đó liền đi theo sở dương sau lưng ba người bọn họ hóa thành lưu tinh trực tiếp hướng về không chết núi lửa bay lượn mà đi 12. Cùng lúc các cũng trong núi. Đi tới các đại hoàng triều bên trong đám giả đó Đi đại đám đều đã bất B tử tới triều trở hỏa về. sứ những cái này nhân tộc vậy mà đều không thừa nhận sao xem ra các nàng cũng cũng sớm đã ném đi mất vinh quang của ngày xưa thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều không thừa nhận ta xem chúng ta cũng không có tất yếu tiên lễ hậu binh bọn hắn vậy mà đã diệt thập vạn đại sơn vậy chúng ta không ngại liền tạo thành quân đội trực tiếp đi tới thảo phạt liền tốt nghe được người sứ giả kia tìm hiểu trở về tin tức sau đó yêu ma trong tổ chức một chút tính cách c u ồ n g bạo người liền sẽ không nhẫn mại được bọn hắn những người này thực lực cương đại người người đều là sẽ không khuất phục tại người yêu ma nếu như không phải là bởi vì thập vạn đại sơn nguyên nhân để cho bọn hắn miễn cưỡng hội tụ vào một chỗ lời nói bọn hắn những người này là tuyệt đối sẽ không đồng loạt ra tay đúng vậy à nhân tộc bản thân liền là hư tình giả ý h à n g người đồng dạng cũng là âm hiểm xảo tráng người tại thái cổ thời kỳ các lao tổ lưu lại truyền ôn chẳng lẽ chúng ta còn không có nhận được giáo hơn sao chiếu ta xem tới nên dùng tuyệt đối sức mạnh đem bọn hắn toàn bộ giết m ớ i đúng cứ như vậy liền có thể để cho những này nhân tộc biết rõ chúng ta yêu ma tộc lợi hại để cho bọn hắn minh bạch nếu như muốn đối với chúng ta yêu ma tộc độc thủ bọn hắn là tuyệt đối không có thực lực kia rất nhiều đồng ý lời này người ngươi một câu ta một lời mở miệng bọn hắn lời nói bên trong ý tứ cũng là trực tiếp tạo thành liên quân đem người giết người lỗ mãng nếu như những n à y nhân tộc dễ đối phó như vậy mà nói cái kia thập vạn đại sơn tình huống cũng sẽ không xuất hiện huống hồ cái này thiên u y ê n tri điệu bên trong chia làm tầng ba chúng ta chỉ là tầng thứ nhất mà thôi cái kia chỗ sâu nhất còn cất dấu bảo bối đâu cho nên nói nơi đó bị phong ấn bao quanh chúng ta yêu ma tổ không cách nào nhúng tay nhưng mà nơi đó cất dấu đại đế binh khí tin tức đ á n g người thế nhưng là đều biết chương tám trăm năm mươi tám thương nghị đại sự bằng vào yêu ma tộc lực lượng là tuyệt đối không có biện pháp mở ra cái kia phong ấn cho nên cũng chỉ có thể dựa vào nhân tộc bây giờ chúng ta đã thả ra tin tức đi tới thiên nguyên tri địa t ầ n g thứ hai lối vào ngay ở chỗ này bọn hắn nhất định sẽ tự chui đầu vào lưới đến lúc đó chúng ta thiết hạ cạm b ấ y một lưới bắt hết bọn họ cái này chẳng lẽ không phải dĩ giật đãi lao sao húng chi chúng ta yêu ma tộc sinh sôi nhiều năm như vậy mỗi một cái cường giả đối với chúng ta mà nói đều cực kỳ trọng yếu tuyệt đối không có khả năng dễ dàng hy sinh bất tử hỏa sơn đám người nghe nói như thế sau đối với những cái này người không có đầu hóc nói lời đơn giản đều nhanh bó tay rồi nhân tộc nếu như là dễ đối phó như vậy mà nói cái kêu bên trong thập vạn đại sơn những cái này thánh nhân vương cũng sẽ không chết ừ các ngươi bất quá là e ngại mà thôi chúng ta cũng không sợ chỉ là những người kêu bản thân liền không phục bất tử hỏa sơn người nghe nói như thế tự nhiên là đối t r ọ i gây gắt tốt vậy ngươi cứ việc ra tay tốt ngược lại bây giờ sứ giả cũng đã tìm được vị trí của bọn hắn ngươi muốn động thủ cứ việc đi chúng ta tuyệt không ngăn bất tử hỏa sơn đ á người nghe nói như thế đều nhanh muốn chọc giặc cười nói thẳng ra ngoan thoại nhưng mà câu nói này vừa nói ra khỏi miệng những cái kia vốn là còn dạy dỗ người trong nháy mắt liền trầm mặc bọn hắn tuy nói nhìn qua có chút lỗ mãng nhưng lại cũng không là người không có đầu óc liền thập vạn đại sơn người đều bị diệt bọn hắn những người này xông đi lên chỉ sợ cũng chỉ có đưa đồ ă n phần ừ nếu đều không nói lời nào như vậy tại không núi l ử a chết bên trong liền muốn tuân thủ quy củ của ta nếu có người nào muốn tự mình động thủ lời nói xin hữu cứ tự nhiên ta tuyệt không ngăn trở nhưng mà nếu như đại gia còn muốn bảo vệ mình liền thỉnh nghe ta à b ằ n không hết thể tự gánh lấy hậu quả hòa phượng nhìn xem chúng nhân nói là đám người nghe nói như thế sau đó đều rối rít gật đầu l i ê n lời mới vừa nói những cái kia cường ngày người bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì nói nhảm rất tốt vậy chúng ta sáu hòa phượng lời nói vẫn chưa nói xong thuộc hạ của hắn liền đã đi tới diện tích ở bên thai của hắn nói sở dương đã đến tới tin tức nghe nói như thế hòa phượng cùng trọng minh ánh mắt đúng một chút súng minh liền trong nháy mắt minh bạch hòa phượng ý tứ ân tất nhiên chư vị đã minh bạch việc này như vậy thì thỉnh tiếp chuẩn bị đi chỉ còn chờ cái này nhân tộc đại quân đến đây sau chúng ta tự nhiên là có thể dĩ g ậ t đái lao bất quá tại bọn hắn không đến phía trước còn xin c h u n g vệ ước t h u ố c tộc nhân tuyệt đối không nên phát sinh cái gì nội đấu sự tình các ngươi giữa hai bên tranh đấu lưu lại chờ về sau sẽ giải quyết ta bây giờ nhưng không cho có bất kỳ sai lầm trọng minh mở miệng nói ra dù sao bọn hắn những yêu ma này tộc sau lưng cũng không phải là bền chắc như thép âm xả vương cùng ngân huyết nhất tộc ở giữa liền có một chút k i ự u hận nếu như loại k i ự u hận này không thêm vào khắt chế mà nói rất có thể bọn hắn lại ở chỗ này liền bộc phát tuyệt đối xung đột đây đối với các nàng yêu ma tộc đoàn kết tới nói là cực kỳ bất lợi một việc hảo vậy chúng ta trước hết xuống trình hợp gia tộc nghe nói như thế sau đó tất cả mọi người gật đầu một cái tiếp đó quay người rời đi tại sao khi bọn hắn rời đi hỏa phượng lúc này mới nhìn xem trọng minh đạo người đã đến chúng ta muốn gặp một lần sau hỏa phượng nguyên bản ý tứ cũng không phải là cái gì muốn cùng n h â n tộc khai chiến dù sao cùng n h â n tộc khai chiến chuyện này chỉ có thể dẫn đến lưỡng bại c ầ u thương kết quả thôi đến lúc đó ai cũng không vớt được chỗ tốt cho nên bọn hắn nguyên bản ý tứ bản thân liền là muốn cùng sở dương nói một chút nếu như có thể sống trung hòa bình lợi nói đây là tốt nhất nhưng mà nếu như không thể bọn hắn cũng có thể chiếm hết tiên cơ ân đem người mang vào a mặt khác đừng cho những người kia trông thấy trọng minh gật đầu trong lòng của hắn c h ủ ý cùng hòa phượng là giống nhau đồng dạng không muốn khai chiến hơn nữa càng quan trọng chính là sùng minh muốn rời khỏi ở đây sùng minh nhất tộc bản thân liền là nhân tộc đồ đằng tín ngưỡng một trong trước đây bọn hắn sở dĩ lưu tại nơi này thứ nhất là bởi vì nhân tộc chiến bại duyên cớ thứ hai cũng là bởi vì lúc kia chủng tộc của bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề không có cách nào trở về nhưng mà lúc này nếu như có thể có cơ hội một lần nữa trở lại nhân tộc bên kia bọn hắn vẫn là nguyện ý ân đi thôi nghe nói như thế h ỏ a phượng khoát tay háo thuộc hạ của hắn liền tâm linh thần hội thối lui ra khỏi đại điện vị đại nhân này làm phiền ngươi ở nơi này b ợ i lâu đi theo ta a h ỏ a phong thuộc hạ nhìn thấy sở dương bạch diễm còn có thiên toàn tinh thời điểm cung kính nói a đây là muốn đem chúng ta đưa vào trong cạm b ấ y sao sở dương khoanh tay giống như cười mà không phải cười nói câu nói này lại làm cho cái kia thuộc hạ sợ hết hồn đại nhân tuyệt đối đừng nói như vậy hòa phượng cùng sùng minh đại nhân là phi thường có t h a n h ý rất muốn tự mình giải quyết một lần này sự t ì n h không làm cho chúng ta song phương hiểu lầm cho nên kính xin mời vào a người này vội vàng giải thích nói dù sao nếu để cho sở dương hiểu lầm hắn là muốn đem bọn hắn linh đến trong cạm b ấ y mà nói vậy hắn có thể thật sự là quá oan uổng ha ha sở dương ta cảm thấy bọn hắn hẳn là không lá gân này ngươi cũng không cần hù dọa bọn họ thiên toàn tinh mỉm cười nhìn sở dương nói chính là hòa phượng người này còn tính là thực sự sẽ không có những thủ đoạn thấp hèn kia hắn cũng không phải bất tử hòa sơn hơn nữa tất nhiên sùng m ì n h cũng tại vậy thì chắc có đ à m luận bạch diễm cũng mở miệng nhìn ra được bạch diễm trong lòng đối với sùng m ì n h vẫn là rất kính nghệ dù sao đó là duy nhất một cái có c a n đảm che chở kẻ độc hành thế lực không sao cho dù là cạm bẫy lại có thể thế nào đâu khốn không được ta sở dương cười cười tiếp đó liền đi theo nam nhân này đi vào bất tử hỏa trong núi nói là bất tử hỏa sơn trên thực tế cũng sớm đã trở thành một tòa thành trì thành trì trung ương nhất mới là bất tử hỏa sơn nơi đó dòng nham thạch trôi không ngừng bất tử hỏa sơn chừng cao ngàn trượng nhìn qua cực kỳ hùng tráng bốn phía còn bay múa một chút chim chóc những cái này chim chóc sau lưng kéo lấy thật dài thất thải lông vũ ở trong hư không bay múa trên người của bọn hắn thỉnh thoảng thoáng qua ngọn lửa vết tích nhìn ra được cho dù là những thứ này chim chóc bọn hắn lực lượng cũng vẫn là t r ạ m đạo vương giả tiêu chuẩn toàn bộ thành trì trung tâm chỗ trở nên cực kỳ cực nóng nhất là cả tòa thành trì trung tâm chỗ nham tương càng là hóa thành dòng sông đồng dạng những thứ này nham tương trong sông còn thỉnh thoảng bốc lên một cái bong bóng lớn tới thỉnh thoảng có khí tức nóng b ỏ n sinh đang dựng lên mà những khí tức này lại tại bên trong hư không biến thành một tia một luồng màu đ l bạch o cả diễm cho sở dương giải thích nói ân ta biết chương tám trăm năm mươi chín đến bất tử hoàn úy sở dương đương nhiên biết bởi vì bên trong khánh nguyên tống tất phương nhất tộc cũng tương tự ưa thích hoa diễm cũng là bởi vì bọn hắn cái tập có này cho nên sở dương mới tại trong khánh nguyên tông cô ý đã sáng tạo ra một cái núi lửa chính là vì cho tất phương nhất tộc cư trú xin mời rất nhanh bọn hắn liền đã đi tới một tòa đại điện bên trong tòa đại điện này là phòng theo phượng hoàng nhất tộc xào h u y ệ t xây lên bốn phía vàng son lộng lẫy đương nhiên dòng nham thạch qua cung điện nhiệt độ của nơi này so với những địa phương khác phải xa xa vượt qua nhưng mà nhiệt độ như vậy đối với sở dương bọn hắn tới nói nhưng căn bản không tính là gì dù sao hồng liên nghiệp hỏa sức mạnh muốn so những thứ này nham tương tri lực mạnh nhiều lắm hòa phượng đại nhân x u n g minh đại nhân ta đã đem người mang đến ta cáo lui trước vì bọn họ dẫn đường nam nhân kia hướng về phía trên đại điện hai người hành lễ sau đó liền thối lui ra khỏi đại điện các ngươi đã tới trên đại điện nữ nhân mở miệng nói chuyện đó chính là hòa phong mà bên cạnh hắn đang ngồi chính là x u n g minh bạch diễm nhìn ngươi đ ặ t quyết tâm muốn đi theo sở dương bên người đây này hòa phượng liếc mắt nhìn đứng tại sở dương bên người bạch diễm sau thản nhiên nói ân ta cảm thấy vẫn là đi theo bên cạnh hắn hảo chẳng những có thể tăng cường chính mình thực lực hơn nữa liền xem như có người muốn chọc giận ta cũng có người vì ta ra mặt rất tốt bạch diễm không chút do dự trả lời ân nếu đã như thế vậy ta cũng yên lòng h ỏ a phượng thu hồi ánh mắt lúc này mới nhìn về phía sở dương vị đại nhân này ngươi mặc dù là nhân tộc nhưng mà tại trong thiên n g u y ê n tri địa làm ra chiến trận lại vô cùng khổng lồ cho dù là chúng ta những thứ này không để ý tới thế sự người đều vẫn như cũng bị bút tích của ngươi cảm thấy chấn kinh tin tưởng ngươi thực lực đã cường đại đến chúng ta đều không thể chống lại trình độ đâu cho nên lần này ta muốn hỏi ngươi ngươi là có hay không muốn đem chúng ta những yêu man này tộc thành viên toàn bộ giết chết đâu hòa phượng vừa lên tới đầu tiên là nói sở dương chỗ cường đại sau đó lại tiếng nói nhất c h u y ệ n bắt đầu hỏi thăm sở dương phải chăng muốn đối tất cả mọi người bọn họ hạ thủ dù sao lần này hắn cùng sùng minh gọi sở dương bọn họ chạy tới mục đích đúng là vì nhận được một cái trả lời bọn hắn chưa bao giờ nghĩ chân chính đối nhân tộc khai chiến bởi vì bọn hắn biết chuyện này chỉ có thể là lưỡng bại câu thương đến lúc đó ai cũng không có cách nào đạt được lợi ích ngược lại sẽ bởi vậy bị những người khác nhặt được tiện nghi hòa phượng người cái này nói cũng quá mức trực bạch chút trọng minh vốn là cho là hòa phượng sẽ huyền chuyển một chút hỏi thăm nhưng là không nghĩ đến h ỏ a phượng lại trực tiếp mở miệng nhưng mà lời đã nói ra tự nhiên không có thu hồi ý tứ cho nên hắn cũng chỉ có thể cùng h ỏ a phượng đứng chung một chỗ chờ đợi sở dương trả lời xem ra các ngươi còn thật sự không có thiết hạ cả b ấ y muốn giết ta đây sở dương nghe được hai người bọn họ lời nói sau đó lại không có trước tiên trả lời ngược lại là ngắm nhìn bốn phía t h â n thức cường đại chi lực trực tiếp bao phủ toàn bộ đại điện đại điện bên trong cũng không có mai phục một c h i đội ngũ bốn phía cũng không có thiết hạ cái gì đại trận sau đó sở dương lúc này mới yên tâm tin tưởng hòa phượng nói lời bất quá sở dương lời nói còn chưa nói đi ra bạch diễm liền vội vã mở miệng không thể nào mục tiêu của chúng ta căn bản cũng không phải là cái gì yêu ma tộc phía trước sở dương tìm được ta thời điểm muốn mang theo ta cùng rời đi mà lúc kia ta đáp ứng nhưng mà ta lúc rời thời điểm cần giải quyết một cái ân đoán của ta thế là ta liền mang theo bọn hắn đi thập vạn đại sơn bản ý của ta vốn là muốn cùng phong lôi thật tốt tính sổ một lần chỉ là không nghĩ tới chuyện này vậy mà liên lụy đến thập vạn đại sơn những người khác ta vốn chỉ muốn sau khi ta giải quyết phong lôi ân o á n giữa chúng ta liền có thể xóa bỏ nhưng mà thập vạn đại sơn lại nhất định phải giết ta cho phong lôi đ ề n mạng sở dương vào lúc đó cũng không có nhìn xem ngược lại xuất thủ cứu ta nhưng mà cũng bởi vì xuất thủ của hắn mới chọc giận thập vạn đại sơn đám người bọn hắn hướng về phía sở dương cùng một chỗ bày ra công kích nhưng mà đến cuối cùng trong bọn họ lại không có một cái là sở thắng đối thủ trực tiếp liền bị giết lúc này mới đưa đến thập vạn đại sơn diệt vong nhưng mà những chuyện này từ đầu đến cuối cũng là bọn hắn gieo gió gặt bao đưa đến có thể nói mặc dù cuối cùng thập vạn đại sơn bị chúng ta tiêu diệt nhưng mà diệt vòng căn nguyên lại là chính bọn hắn dẫn tới bạch diễm trực tiếp giải thích nói bạch diễm cũng tương tự không muốn để cho sở dương lâm vào trong nguy hiểm mà lúc này bất tử hỏa sơn hòa phượng còn có trọng minh rất rõ ràng là muốn đàm phán tất nhiên có thể không đánh vậy thì không đánh bằng không kết quả là kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương không duyên cớ để cho người ta nhặt được tiện nghi ngươi người này ta hỏi là sở dương nhưng mà ngươi lại trực tiếp đưa điện thoại cho nói thật đúng là sợ chúng ta động thủ sao kỳ thực các ngươi đại khái có thể yên tâm yêu ma trong tộc cũng không phải là bền chắc như thép một lần này sự tỉnh chẳng qua là bởi vì thập vạn đại sơn bị diệt chúng ta lo lắng mà thôi nếu như các ngươi có thể hứa hẹn không còn đối với yêu ma tộc xuất thủ vậy chúng ta bên này liền có thể lập tức giải tán liên minh bởi vì đại gia cũng không muốn cùng các ngươi là địch hòa phượng cười nói a phải không bất quá ta bây giờ muốn biết nhất là thiên u y ê n g chi đ ị a t ầ n g thứ hai cửa vào phải t r ă n g liền giấu ở bất tử hỏa trong núi sở dương không trả lời thẳng hòa phượng lời nói ngược lại là hỏi thăm nàng tình huống dù sao cũng là xuất thủ hay không đây đối với sở dương mà nói bản thân không phải cái đại sự gì nhưng mà tìm kiếm thiên l i ê n chi đ i ệ tầm thứ hai lối vào lại là một kiện đại sự là, không tệ thiên n g u y ê n tri địa tầng thứ hai là so tầng thứ nhất còn muốn càng thêm địa phương vắng lặng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể lâu dài sinh hoạt cho nên tầng thứ hai cũng không có yêu ma tộc cư trú hơn nữa càng quan trọng chính là cái kêu cửa vào liền giấu ở bất tử hỏa sơn dưới đáy nơi đó nóng bỏng nhiệt độ cho dù là chúng ta cũng không cách nào tới gần quá lâu hòa phượng nhìn xem sở dương gật đầu rất tốt ta muốn đi tầng thứ hai nếu như ngươi nguyện ý để chúng ta tiến vào bất tử hỏa sơn mà nói ta bây giờ liền có thể đáp ứng ngươi chúng ta mặc dù bây giờ cũng hợp thành liên minh nhưng mà đồng dạng cũng là phòng vệ tính chất sẽ không đối với các ngươi chủ động ra tay h ư ớ n g hồ tại d i ệ t thập vạn đại sơn sau đó trong tay ta hoàng đạo long khí cũng đã đầy đủ ta không có lý do gì lại đi diệt vong yêu ma tộc sở dương nói đã như vậy mà nói vậy thì không thể tốt hơn nữa ta cũng có thể đáp ứng để các ngươi tiến vào bất tử hòa trong núi cũng tương tự có thể vì các ngươi cung cấp thuận tiện hòa phượng cùng trọng minh nghe nói như thế sau đó không nhịn được mỉm cười sở dương nếu như có thể nói ngươi tại đi đến chỗ sâu nhất thời điểm có thể đem thiên n g u y ê n tri địa phong ấn đánh nát cứ như vậy chúng ta tất cả bị vây ở chỗ này yêu ma tộc liền đều có thể rời đi mà thiên n g u y ê n tri địa linh khí cũng có thể chạy ngược ra ngoài để cho trung châu linh khí trở nên càng thêm nồng đậm thuật túy chương tám trăm sáu mươi thương lượng nếu như ngươi có thể làm đến điểm này mà nói ta trọng minh nhất tộc tự nhiên sẽ cảm tạ ngươi chúng tên tại lúc này mở miệng bởi vì hắn biết muốn đánh nát thiên n g u y ê n tri địa phong ấn để cho bọn hắn ly khai nơi này cũng chỉ có sở dương bọn hắn có thể làm đến bởi vì muốn mở ra thiên huyên tri địa phong ấn nhất định phải nhận được cái kia hai cái chí bảo thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh mà đây là bọn hắn những yêu ma này tộc đều không thể làm được phong ấn sở dương nghe nói như thế hơi kinh ngạc hắn đích xác cảm nhận được thiên n g u y ê n g tri địa linh khí so với những địa phương khác còn muốn càng thế mạnh nhưng mà chỉ là cho rằng nơi đây là tụ tập thiên địa linh khí trận nhãn chỗ thôi nhưng mà hắn lại không có cảm nhận được nơi đây lại có phong ấn đúng thái cổ thời kỳ nhân tộc cùng yêu ma tộc ở chỗ này đại chiến cái kia một hồi huyết chiến một mực kéo dài rất nhiều năm trong đó yêu ma tộc cùng nhân tộc không thiếu cường giả đều ở đây một lần trong chiến đấu vất l ạ mà càng nghiêm trọng hơn chính là nhân tộc sức mạnh hoàn toàn không đủ để đối kháng yêu ma tộc mắt thấy những cái kia yêu ma tộc liền muốn rời khỏi ở đây lúc trung châu tàn phá bừa bãi chỉ còn lại nhân tộc cường giả liền cùng đã sáng tạo ra một phương đại trận đem toàn bộ thiên nguyên tri địa toàn bộ bắt đầu phong tỏa lấy sinh mệnh của mình làm giá ngoại trừ nhân tộc có thể tự do ra vào bên ngoài bất kỳ một cái yêu ma tộc đều không thể ly khai nơi này mà cũng chính là vào lúc đó trận pháp này là lấy thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn vì cấu tạo nhưng phàm là yêu ma tộc tiếp xúc đến thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn thời điểm đều sẽ bị trong đó vô thượng hoàng đạo long khí xóa bỏ thành cho tàn qua nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu yêu ma tộc thành viên nghị muốn trốn khỏi ở đây nhưng mà sau cùng hạ c h à n g đều rất thảm trọng minh mấy câu đã nói ra lúc trước lần kia đại chiến thảm trạng cho nên nếu như chúng ta có thể cầm tới thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kim văn mà nói nơi này phong ấn liền sẽ bị phá hư phải không sở dương cao mày hỏi thăm nói thật sở dương cũng không muốn đem những yêu ma này tộc thả ra bởi vì nơi đây linh khí vô cùng đậm đà duyên cớ cho nên ở đây yêu ma tộc thực lực so với phía ngoài những này dân tộc phải cường đại hơn nhiều một khi để cho bọn hắn ra ngoài rất có thể liền sẽ tạo thành một hồi đại đồ sát xuất hiện dù sao tại cái này linh khí hội tụ dư giả chi địa những yêu ma này tộc đã sinh trưởng mấy ngàn năm thực lực của bọn hắn đã sớm đã trở nên so ngoại giới những cái này sinh linh cường đại rất nhiều nếu như sơ sót một cái mà nói đem bọn hắn thả ra rất có thể sẽ tạo thành một hồi đại đồ sát đến lúc đó toàn bộ thế giới đều biết lọt vào gặp chắc trở mà sở dương bọn hắn cũng đã thành tội nhân đây là sở dương tuyệt đối không muốn thấy là chỉ cần ngươi cầm đi thái hoàng kiếm còn có thái hoàng kim văn phong ấn liền sẽ bị phá vỡ chúng ta cũng liền có thể đi ra hòa phượng nghe được sở dương cha hỏi sau đó liền gật đầu nhìn xem hắn nói bất quá có lẽ hòa phượng là biết sở dương ý nghĩ hắn nghĩ một hồi sau đó vẫn là tiếp tục nói ta biết ngươi là nghĩ gì ngươi sợ đem những yêu ma này tộc thả ra sau đó sẽ vì họa một phương nhưng mà trên thực tế nếu như ngươi không đem bọn hắn thả ra mà nói mới có thể tạo thành vấn đề lớn chúng ta là bị thái hoàng kiếm còn có thái hoàng kim văn gò bó ở chỗ này thế nhưng là không ai cam tâm tình nguyện lưu lại những năm gần đây có không ít người còn có yêu ma tộc bọn hắn đều đang trùng kích địa vị cao nhất muốn giải trừ nơi này phong ấn chạy đi mặc dù nói hiện tại bọn hắn thực lực còn chưa đủ nhưng mà nếu như tiếp tục nữa mà nói nếu là thực lực có mạnh hơn nữa một chút trở thành chuẩn đế hoặc thật sự thành tựu vô thượng đại đế chi vị mà nói bằng vào thái hoàng kiếm còn có thái hoàng kinh văn là căn bản không đủ để đem chúng ta vây ở chỗ này đến lúc đó ra ngoài mới có thể dẫn đến thế gian đại loạn nhưng là bây giờ nơi này có dồi dào nhất linh khí đánh vỡ phong ấn sau đó linh khí liền có thể chạy ngược đại gia thực lực cũng có thể trở nên mạnh hơn, hơn nữa những yêu ma này tộc sức mạnh nói thật nếu như bọn hắn muốn chiếm giữ một phương địa vực là đầy đủ nhưng mà nếu như muốn tranh đoạt địa bàn vẫn chưa được dù sao nhiều như vậy đại đ ị a binh khí cũng không phải ăn chay hòa phượng mấy câu nói ra sau liền bỏ đi sở dương khúc mắc cũng đúng những yêu ma này tộc nếu như không đem bọn hắn thả ra đó mới là sẽ dẫn đến thiên hạ đại loại đâu hảo vậy xin đa tạ rồi sở dương gật đầu dự định đem mọi người mang tới trực tiếp thông qua bất tử hỏa trước núi hướng về thiên nguyên tri đ ị a tầng thứ hai ân hòa phượng cùng trọng minh gật đầu nhất là trọng minh trọng minh bộ tộc này khát vọng thoát đi ở đây đã khát vọng hơn ngàn năm thời gian bây giờ cuối cùng có thể tâm nguyện được thành bọn hắn bộ tộc này tự nhiên cũng là vô cùng hưng phấn bạch diễm ngươi trở về đem mọi người mang tới a sở dương vốn định tự mình đi qua đem cổ hoa hoàng triều đám người mang tới nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là để cho bạch diễm đi qua mặc dù bọn hắn bây giờ đã nói xong nhưng mà ở đây dù sao cũng là yêu ma tộc đại bản doanh bất tử hóa sơn nếu như hỏa phượng tại sau khi bọn hắn rời đi ở đây làm cho gì mà nói đối với sở dương tới nói đích sắc có thể rất nhanh chóng rời đi thế nhưng là đối với những người khác tới nói liền không có đơn giản như vậy cho nên sở dương phải ở lại chỗ này hảo bạch diễm nghe nói như thế gật đầu tiếp đó quay người liền đi đến phía trước đại trận vị trí vị trí cùng chúng ta đến đây đi tại người của các ngươi đến trước đó ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi hòa phượng để xuống cho chúc tướng sở dương còn có ngưng quang mang đến trong cung điện nghỉ ngơi trong cung điện này các nàng cũng không có sắp xếp người trông coi dù sao mặc kệ là sở dương thực lực hay là ngưng quang thực lực của bọn hắn cũng đã là thánh nhân vương cảnh giới nếu như ngươi phái người ở đây coi chừng mà nói bọn hắn sẽ rất dễ dàng liền phát hiện n ữ khí dạng này cho bọn hắn lưu một cái ấn tượng xấu chẳng bằng dứt khoát rời đi dùng thân thức dò xét b ố n phía cũng không có dưới lầu người tới giám thị bọn hắn sau đó sở dương trong lòng ngược lại là đối với hòa phượng còn có trọng minh thái độ tốt hơn nhiều chúc mừng ngưng chỉ nhìn sở dương mỉm cười mở miệng a vui từ đ â u tới sở dương nhữ mày nhìn xem ngưng quang hơi kinh ngạc mà hỏi cái này thần châu hoàng triều thiên toàn tinh lời nói bên trong tựa hồ có t â m ý nha cái này còn phải nói sao trọng minh nhất tộc muốn rời khỏi ở đây như vậy nếu như bọn hắn muốn tại trung châu sinh tồn mà nói thì nhất định phải có một khối địa bàn mới được mà mảnh đất này cổ hoa hoàng triều lại có thể cung cấp nặng như vậy minh nhất tộc liền tất nhiên sẽ gia nhập vào cổ hoa hoàng triều thậm chí là trực tiếp cùng ngươi trở lại đông hoàng đi đã như thế cổ hoa hoàng triều chẳng khác nào thêm một cái có được thánh nhân vương gia tộc đối bọn hắn mà nói thực lực tăng nhiều mà nếu như bọn hắn không tuyển chọn tại trong cổ hoa hoàng triều cư trú vẫn là cùng ngươi trở lại thanh nguyên tông vậy ngươi thanh nguyên tông chỉ sợ cái này cũng đủ để sánh ngang thánh địa mặc dù nội tỉnh không đủ chưa từng đi quá đại đế nhưng mà tại trên thực lực chỉ sợ cũng không yếu tiểu đâu như vậy xem ra mặc kệ là lưu lại của hoa hoàng triều vẫn là đi đến thanh nguyên tông ngươi cũng là được lợi giả đâu chương tám trăm sáu mươi mốt địa vị thiên toàn tinh vừa cười vừa nói nói thật trong lòng cũng của hắn đích xác có chút hâm mộ sở dương có thể dễ dàng liền thu hoạch một cái đại tộc trái lại các nàng nếu như hoàng triều bên trong muốn xuất hiện một cường giả mà nói cái này cần vô số tài nguyên bồi dưỡng hơn nữa dạng này bồi dưỡng ra được gia tộc sau này còn chưa nhất định sẽ chân thành giống như là cổ hoa hoàng triều cách vương phù long tín nhiệm còn muốn thiên ự lập làm p vương, dẫn á t p toàn Mà tinh ê nói đùa trọng minh nhất tộc cho dù là rời đi thiên liêng h r i địa cũng không nhất định sẽ ở cổ hoa hoàng triều cư trú hơn nữa cũng sẽ không cùng ta đi thanh nguyên tông nếu là bọn họ muốn đi hướng về những thứ khác hoàng triều như vậy những thứ khác hoàng triều tự nhiên cũng có thể đem bọn hắn mời chào ta cùng bọn hắn quan hệ trong đó cũng không phải là trên giới tụ tập cũng không phải là quân thần lại như thế nào có thể hạn chế lại bọn hắn rời đi đâu sở dương nghe nói như thế liền biết thiên toàn tinh lời nói hắn tự nhiên không thể trực tiếp biểu lộ tâm tư dù sao cái này thần châu hoàng triều luôn luôn thần bí ai biết bọn hắn là địch hay b ạ n đâu cho dù là giờ khắc này có thể cùng n g ư ờ i kể vai chiến đấu nhưng mà cũng không biết sau một khắc có thể hay không trực tiếp tại sau lưng ngươi đầm một đao đối với người dạng này sở dương có thể làm cũng chỉ có đề phòng nghe sở dương lời nói thiên toàn tinh trong lòng hơi đ ộ n g hắn không phải không có nghĩ tới thần châu hoàng triều mời chào sùng hoa nhất tộc sự tình dù sao cổ hoa hoàng triều có thể cho thần châu hoàng triều cũng tương tự có thể cho mà lại nói không chắc có thể cho càng nhiều chỉ là cái này ý nghĩ tại trong đầu của hắn qua một lần sau đó liền lập tức tiêu trừ không phải nàng không muốn mà là thần châu quy củ của triều đình để cho hắn không cách nào làm như vậy thần châu hoàng triều xưa nay chỉ tiếp nạp nữ tử ừ kể từ sáng tạo thần châu hoàng triều sau khi bắt đầu tất cả nữ hoàng đều đều do nữ tử tới đảm nhiệm tất cả chức trách cũng đều từ nữ tử tới đảm nhiệm hơn nữa không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm thần châu hoàng triều gia tộc đều đã trải qua trên vạn năm thời gian đối với hoàng thất cũng là trung thành tuyệt đối hơn nữa hoàng thất cũng nắm giữ thần châu hoàng triều đại quyền bất kỳ một gia tộc nào muốn có lòng phản loạn hoàng thất cũng có thể lấy lôi đ ỉ n h c h i lực đem hắn cầm xuống nếu như một cái gia tộc đi vào mặc dù trong lúc nhất thời thực lực có thể để thẳng một chút nhưng mà đối với sau này mà nói lại không chỗ tốt gì hơn nữa một cái yêu ma tộc nói thật n à n g là không thấy thế nào bên trên bất quá là khoác m a u đái giác sinh linh mà thôi lại tính là cái gì đâu cho nên thiên toàn t ì n h cũng không tính mời chào trọng minh nhất tộc nói cũng đúng bất quá dạng này một chi thế lực nếu như có thể nắm trong tay mà nói vẫn là mặc dù muốn để chính mình nắm giữ mới tốt bằng không nếu là rơi xuống trong tay người khác cái này coi như không phải chuyện tốt gì đâu nhất là cựu ly hoàng triều còn có đại hạ hoàng triều hai cái này hoàng triều cao ốc hoàng triều từ không cần nói nhiều phía trước xảy ra xung đột tất cả chúng ta cũng đều thấy được bây giờ tuy nói bọn hắn đến đây cầu hòa thế nhưng là dạng này hòa khí có thể duy trì thời gian bao lâu cũng là một cái ẩn số cựu lê hoàng triều tự nhiên cũng không cần nhiều lời ngươi tại quá hư hào cảnh trước cửa đem lâu cách hoàng triều tất cả mọi người giết chết bản thân liền đã cùng bọn hắn kết từ thủ nếu như trọng minh nhất tộc bị cựu lê hoàng triều thu tới tay bên trong mà nói rất có thể liền sẽ trực tiếp cùng ngươi là được đâu thiên toàn tinh cười nói vậy thì mượn ngươi cắt luôn a sở dương nghe câu nói này sau đó chỉ là cười cười cũng không có nói thêm cái gì đối với trọng minh nhất tộc sở dương tự nhiên là có được ý nghĩ của mình Lại nói thiên tinh dương cùng thiên toàn sở bạch diễm khi nhận được sở dương mệnh lệnh sau đó lợi dụng tốc độ cực nhanh chạy tới đại trận xuất hiện chỗ bất quá thời khắc này đại trận cũng sớm đã bị thú triều làm thành như thùng sắt ba tầng trong ba tầng ngoài bạch diễm trong lúc nhất thời còn không cách nào đi vào đâu bất quá cũng may bạch diễm cũng tương tự thuộc về yêu ma tộc những thứ khác một chút yêu ma tộc tạm thời còn không biết bạch diễm đã thuộc về sở dương cho nên cũng không có đối với hắn bày ra công kích chỉ là cũng không có thả hắn đi vào đối với cái này bạch diễm nhưng là có chút nóng nảy nếu như không cách nào thông chi đến đại chiến bên trong đám người mà nói rất có thể liền sẽ chậm trễ thời gian đến lúc đó một hồi đại chiến tự nhiên là tránh không được bất quá bạch diễm cũng biết lúc này không thể gấp gáp vâng không nếu là thân phận của hắn bại lộ hắn chính là thứ nhất chết tại đây chút yêu ma tộc trong tay còn muốn nghĩ biện pháp nhanh đi và o mới được h ừ những n à y nhân tộc không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không mắc mưu phái ra tầm hai ba người đi tới bất tử hỏa sơn cùng h ỏ a phượng đàm phán những người còn lại nhưng là có đầu rút cổ trong đại trận này đây coi là anh hùng hảo hẳn gì một cái yêu ma tộc nam nhân nghiêm nghị nói hiển nhiên là đối với cái kia giống như là s á t rùa đen lớn như vậy trận có chút tức giận bọn hắn vốn cho là mượn nhờ cái này hung hãn vô cùng thú triều có thể trực tiếp đem đại trận này hủy diệt tiếp đó đem người ở bên trong một lưới bắt hết nhưng mà trong khoảng thời gian này bọn hắn chỉ huy thú triều không biết công kích bao nhiêu lần nhưng mà mỗi một lần cũng là thất bại tan tác mà quay trở về không chỉ như thế còn tổn thất không ít thú triều cho nên nói những thứ này không có thần trí hung thú bản thân liền là phá hôi chết cũng không đau lòng thế nhưng là khẩu khí này quả thực là n h ư ờ n g bọn hắn có chút n ư ớ t không trôi đi nhân tộc luôn luôn như thế chẳng lẽ ngươi còn không biết sao lúc nào bọn hắn có thể giống chúng ta đường đường chính chính xuất hiện tại trước mặt quyết đấu đó mới thực sự là có quỷ chúng ta bây giờ cần phải làm là để cho thú t r i ề u đem đại trận này triệt để bao vây lại đồng thời đem bốn phía này linh khí toàn bộ rút khô ta cũng không tin đại trận này không có bốn phía linh khí bổ sung còn có thể kiên trì bao lâu đến lúc đó đại trận này sau khi biến mất ta liền dẫn nhân mã để lên đi tuyệt đối phải để cho bọn hắn chết sạch sẽ một cái khác yêu ma tộc nam tử nhìn xem phương xa đại trận hẹp dài hai mắt hít lại một bộ không có hảo ý bộ dáng dù sao tại thời kỳ viết cổ n h â n tộc còn rất nhỏ yếu bọn hắn những yêu ma này tộc là có thể đem n h â n tộc xem như huyết thực một dạng mà đối đãi chỉ là về sau n h â n tộc trở nên cường đại lại sinh ra rất nhiều đại đế sau bọn hắn mới không dám như thế tùy ý làm vậy chỉ là bây giờ tại trong cái này tiên h nguyên tri địa n h â n tộc cũng không có đại đế bảo hộ nếu là có thể ở đây nếm được n h â n tộc máu tươi tư h vị nói không chừng thực lực của bọn hắn cũng sẽ tăng cường không thiếu đâu dù sao nhân tộc huyết nhục đối với yêu ma tộc tới nói trời sinh chính là vật đại bồ có thể nói mấy cái này nhân tộc cường giả bản thân liền là từng cái đi lại thiên tài địa bảo đừng nói nữa nói ta đều có chút không thể chờ đợi đâu chương 862 đàm phán lời nói này sau khi nói ra tại chỗ những yêu ma này tộc hai mắt đều trở nên đ ỏ bừng rõ ràng bọn hắn đối với nhân tộc huyết thực vô cùng khát vọng nói không sai à đúng còn có cái kia gọi là bạch d i ễ m con t h ỏ cũng tuyệt đối không thể thả hắn rõ ràng là ta yêu ma tộc người thế nhưng là ngược lại đầu phục nhân tộc đây đối với chúng ta mà nói chính là vô cùng nhục nhã dạng này đồng tộc tại bắt đến sau đó tất nhiên muốn đem hắn lột ra hủy đi cốt mới được liền linh hồn đều phải triệt để ma diện tuyệt đối không thể để cho hắn lại có một tơ một hào sinh cơ không tệ con thỏ kia đơn giản chính là ta yêu ma tộc sỉ nhục tại bắt đến hắn sau đó nhất định định phải thật tốt dậy vào một phen mới được tuyệt đối không thể để cho hắn chết sảng khoái như vậy đám người nghe được nam nhân mà nói sau hồi tưởng lại b ạ c diễm từng cái càng là tức giận nghiến răng nghiến lợi nhân tộc thì cũng thôi đi cùng bọn hắn yêu ma tộc ở giữa bản thân liền là cự địch thế nhưng là xem như yêu ma t ộ c người lại ngược lại đầu phục n h â n tộc đây chính là phản đồ nếu là như vậy vậy không bằng liền từ ta đi thử xem thực lực của bọn hắn a bạch diễm tiến lên một bước cười nói hắn dùng linh lực hơi cải biến một chút chính mình b ê ngoài n trong tay nguyên bản ôm cà rốt cũng biến thành một thanh khổng lồ trường kiếm cong trên lưng dù sao h ắ n tại thiên n g u y ê n tri địa cũng coi như là có chút danh khí tự nhiên không thể bại lộ thân phận của mình a đại thánh thực lực cũng không tệ vậy ngươi liền lên đi nhìn thử một chút ta bọn hắn những người này đương nhiên biết bạch diễm cũng sớm đã đầu phục dân tộc nhưng mà bọn hắn bây giờ nghĩ chính là bạch tiến hẳn là cũng ở bên trong đại trận bị đại trận bảo hộ lấy mới đúng căn bản không nghĩ ra được bạch diễm vậy mà lại tại bên cạnh của bọn hắn hơn nữa đại thánh thực lực đã hết sức cưỡng hãn vậy thì xem ta bạch diễm nghe nói như thế cười cười thú chiều rất nhanh liền nhường đường cho hắn mà bạch diễm cũng bằng nhanh nhất tốc độ đi tới đại trận trước mặt bất quá mọi người ở đây cho là bạch diễm sẽ công kích đại trận thời điểm lại nhìn thấy bạch diễm cơ thể bạch quang lóe lên lại trực tiếp sắp nhập vào đại trận bên trong cái gì cái này sáu bạch diễm nay đáng chết ra hỏa chúng ta để cho hắn cho l ử a mọi người thấy một màn này sau trực tiếp liền nghĩ minh bạch vừa rồi người đó chính là bạch diễm bọn hắn phía trước l u ô n miệng nói l ấ y nếu như có thể đem những này nhân tộc bắt được sau đó nhất định phải đem bạch diễm triệt để lột ra thế nhưng là trực tiếp đem bạch diễm từ mí mắt của bọn hắn phía dưới đem thả đi đây quả thực là hung hăng đánh mặt của bọn hắn a lên cho ta người này hét lớn một tiếng sau đó thú triều liền tiếp theo mà kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên mà nhào về phía đại trận nhưng mà đây hết thệ cũng chỉ là phí công đại trận này có thể tiếp nhận chuẩn đế công kích như thế nào khả năng bị đám hung thú này đánh vỡ đâu lại nói vào để bạch diễm khi tiến vào đại trận sau đó trước tiên liền bị cổ hoa hoàng triều người cho trói b u ộ c lại bất quá khi bọn hắn nhìn người tới là bạch diễm liền lập tức đình chỉ cái trước chuyện gì xảy ra làm sao lại chỉ có một mình ngươi trở về sở dương còn có thiên toàn tinh đâu đám người ngoại trừ khống chế trận nhắn người những người khác liền đều đi tới bạch diễm bên người khi nhìn đến chỉ có một mình hắn sau khi trở về liền lập tức hỏi thăm tình huống của những người khác nhất là thần châu hoàng triều cái nào nữ nhân Thiên Toàn Tinh là Thần Triều Châu Hoàng Triều, lần này là đừng i tới Thiên Tri Điệu người Triều đại trong, thực lực mạnh nhất, Thần trưởng Một Trong. tôn tuyệt mạnh Châu Hoàng không thể chuyện Nguyên bên đồng dạng cũng ngũ gì. quý, xảy Địa đối đ Lão lực là là vị ra có gấp chúng ta đi không chết núi lửa sau đó cùng h ỏ a phượng còn có trọng minh nói chuyện xong sau đó liền biết bọn hắn cũng không phải là cố ý muốn cùng chúng ta là địch hơn nữa đi tới thiên nguyên tri địa thần thứ hai lối vào ngay tại bất tử hòa sơn ta lần này tới phụng dưỡng sở dương mệnh lệnh mang theo các ngươi đi qua bạch diễm một hơi đem sở dương lời nhắn n ủ lời nói tất cả đều nói hết nghe nói như thế sau đám người lúc này mới thở dài một hơi nhất là thần châu hoàng t r i ề u những nữ nhân kia trong lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống dù sao nếu như thiên toàn tinh xảy ra vấn đề gì mà nói bọn hắn trở về cho dù chết cũng căn bản không đủ để triệt tiêu nữ hoàng l ử a giận nếu là sở dương đại nhân nói vậy chúng ta liền mau lên đường đi cổ tinh nghe nói như thế sau liền dự định mang theo đám người cùng rời đi phía ngoài đám hung thú này đem chúng ta vây như thùng sắt muốn làm sao đi đâu hơn nữa bây giờ chúng ta toàn bằng đại trận này bảo hộ mặc dù nói chúng ta bây giờ đích sắc có thể hủy bỏ lấy đại trận sau khi đi ra ngoài cũng không phải là không có ngăn cản sức mạnh thế nhưng là liền trực tiếp bại lộ như vậy tại những n à y hung thú trước mặt e là cho dù chúng ta có thể ngăn cản được cũng sẽ chết thương thảm trọng à. cao ớ c hoàng triều người nghe nói như thế sau quả quyết nói rất rõ ràng bọn hắn là không muốn rời đi đại trận hoặc có lẽ là bọn hắn là muốn sở dương tới đem đám hung thú này toàn bộ giải quyết sau đó an toàn lại rời đi nói thì nói như vậy thế nhưng là tất nhiên bây giờ chúng ta đã biết tầng thứ hai ngay tại bất tử hỏa sơn đó là nhất định phải đi bằng không chẳng phải là có lỗi với chúng ta phía trước hao phí khổ tâm ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời đi hảo vũ nghe hoàng là sở dương người tự nhiên có đứng tại bên này sở dương bất quá chuyện này chỉ có bọn hắn người bên này biết cho nên cũng không thể bại lộ thân phận tất nhiên thiên toàn tinh đã ra lệnh vậy chúng ta cũng sẽ dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc thần châu hoàng triều nữ nhân ở đây đương nhiên cũng sẽ nghe theo thiên toàn tinh lời nói thế là bây giờ cũng chỉ còn lại có đại hạ hoàng triều không đáp ứng dựa theo thiểu số phục tùng đa số đến xem bọn hắn chỉ cần trực tiếp triệt tiêu đại trận liền có thể nhưng mà vì để tránh cho cao ốc hoàng triều tại sao lương bọn hắn quấy dối cho nên hết thệ còn muốn thỏa đàm mới được bằng không thì bọn hắn ở phía trước đối phó h u n g thú cao ốc hoàng triều ở phía sau lâm trận phản chiến ra tay với bọn họ cái này cũng không thành đâu nếu như các ngươi lo lắng điểm này mà nói ta cổ hoa hoàng triều lần này mang đến thái cực đồ là cực phẩm thánh binh hoàn toàn có thể đem cái này thái cực đồ s ư n g tại trên người của chúng ta bảo hộ chúng ta h ú n g hồ đám h u n g thú này thực lực cũng không mạnh chỉ là nhân số đông đảo mà thôi chúng ta mấy cái hoàng triều có cường giả hoàn toàn có thể đem bọn hắn triệt để nghiệt ép đừng quên nếu như bọn hắn cường giả thật sự cũng tại nơi này bọn hắn hoàn toàn cũng có thể ra tay cường công nhưng mà đến bây giờ bọn hắn nhưng vẫn không có đậu thủ chỉ là làm cho những n à y thú chiều tiêu hao lực lượng của chúng ta liền nói rõ đại bộ đội của bọn họ hẳn là còn ở bất tử hòa trong núi cũng không có quát ớ i bây giờ là rời đi cơ hội tốt bằng không một khi đại bộ đội của bọn họ đến đây đến lúc đó chúng ta muốn đi chỉ sợ cũng khó khăn giang diệu nghi cũng mở miệng nói dựa theo bình thường giang diệu nghi thực lực bất quá vừa vặn đột phá đến chém tới vương giả cảnh giới hắn nói chuyện là không có bất kỳ người nào nghe nhưng mà giang diệu ý là sở dương người mang tới cho nên hắn lời nói đám người cũng sẽ nghe tới một chút ta cho rằng có thể hơn nữa ta thần châu hoàng triều bên này cũng tương tự có một kiện cực phẩm thánh binh là phòng theo thần châu hoàng triều đại đế binh khí long đao chế tác mặc kệ là phòng ngự vẫn là giết địch đều cực kỳ cường thế chương tám trăm sáu mươi ba đạt tới nhất trí thần châu hoàng triều nữ tử ở đây cũng đồng dạng mở miệng mà bọn hắn nói chuyện sau đó đại hạ hoàng triều ở đây liền không tốt nói thêm gì nữa thế là đầu l ĩ n h kia người đó liền đem ánh mắt đặt ở hạ lê trên thân hạ lê tuy nói bây giờ đã làm cổ hoa hoàng triều c o tin nhưng mà tốt xấu vẫn là đại hạ hoàng triều trường l a o nếu như hắn đồng ý như vậy mọi người tự nhiên không lời nào để nói hạ lê nhìn xem bọn hắn nói thật vừa rồi phía dưới cách trên thực tế còn đang suy nghĩ muốn cùng tôm bự hoàng triều đám người phối hợp đem hắn cứu ra ngoài đâu nhưng là bây giờ liền cũng nghỉ ngơi lòng này hướng về phía đám người mịt mờ gật đầu một cái hảo vậy chúng ta cũng đáp ứng cao ú c hoàng triều người đáp ứng sau đó đám người mục tiêu nhất trí tại làm ra quyết định sau liền trực tiếp triệt tiêu lại trận trước tiên đám người liền bại lộ ở hùng thú trước mặt mà những cái kia yêu ma tộc nhìn thấy cử động của bọn hắn sau đó đều sửng sốt một chút sau đó trong lòng cũng hỉ mà những thứ này thú triều cũng không có trước tiên công kích ngược lại là hướng hai bên dựa sắp vào ở giữa xuất hiện một con đường mà con đường này bên trong có mấy cái yêu ma tộc thành viên cũng từ từ đi tới trước mặt mọi người thực lực của những người này đều rất cường đại mỗi người thực lực đều tại thánh nhân cấp độ nhưng mà cho dù là dạng này vẫn như c ũ không phải những yêu ma này tộc thực lực đ ỉ n h phong đủ để nhìn ra tại ngày này huyền tri địa những yêu ma này tộc thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu nếu như những yêu ma này tộc có thể chân chân chính chính đoàn kết nhất trí chỉ sợ toàn bộ trung châu hoàng triều đều không thể cùng với đối n ị c h ha ha ta vốn là còn nghĩ đến các ngươi muốn tại trong cái này s á t rụa đen ngốc thời gian bao lâu đâu vốn đang nghĩ đến muốn hay không chuẩn bị một chút binh khí đối với các ngươi bày ra công kích nhưng là không nghĩ đến các ngươi vậy mà chủ động xuất hiện ở trước mặt của chúng ta đây thật là tự nhiên chui tới cửa a nam nhân kia nhìn không ra bản thể là cái gì người mặc màu đen áo bảo nhìn qua ngược lại là rất là tuân thú cho dù là lấy nhân tộc thẩm mỹ đến xem cũng coi như được là một cái anh tuấn mỹ nam tử bất quá dạng này người chỉ cần vừa nghĩ tới bản thể của hắn rất có thể chỉ là là x à hay là lang hơn nữa là thàn lặn hay là viên hầu một loại cũng đủ để làm cho người ngán đúng vậy a bất quá đã các ngươi đã ra tới như vậy thì chuẩn bị chịu chết đi những cái này yêu ma tộc cường giả nói xong lời này sau đó liền biến sắc liền trực tiếp dự định đối với đám người ra tay hừ các ngươi cũng xứng cổ tinh ra lệnh một tiếng cổ hoa hoàng triều những thứ này thanh nhân liền trực tiếp sử dụng thái cực đồ thái cực đồ hóa thành kim quang trực tiếp bao phủ ở đám người trên thân thái cực đồ vốn là phòng ngự vô song sức công kích có thể sẽ yếu hơn một chút nhưng mà lực phòng ngự liền cực kỳ c ứ n g hãn đủ để ngăn chặn thánh nhân vương một k í c h toàn lực mà trước mắt những yêu ma này tổ bên trong nhưng cũng không có thánh nhân vương đồng dạng thần châu hoàng triều những cô gái này trên tay của bọn hắn cũng xuất hiện một cái long đao long đao vừa xuất hiện liền dẫn cực mạnh lệ khí có thể tưởng tượng được chỉ cần bị long đao chém c h ú n g người dù là không chết linh hồn cũng sẽ nhận trọng thương đời này thực lực chỉ sợ cũng không cách nào lại đi tới ngươi các người mấy cái này sâu kiến bất quá khoác mao đái r i á c xúc sinh m à thôi tất nhiên cũng dám ở trước mặt chúng ta nói mạnh miệng như vậy đơn giản l g ư ợ c cười ta ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào giải ai cao ốc hoàng triều những người này trong lòng bọn họ đã sớm nín một cơn lửa giận đ ầ u dù sao bọn hắn đi tới nơi này là muốn nhận được thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn mang về sau để cho cao ốc hoàng triều trở nên càng thêm cường thịnh nhưng mà kể từ đi tới nơi này bí cảnh đi tới nơi này thiên n g u y ê n c h i địa sau đó bọn hắn liền từ đầu đến cuối bị sở dương đẻ lên á n h trong lòng đã sớm nhẫn nhịn tức giận chỉ là tại trước mặt ngăn trở bọn hắn căn bản không có cái năng lực kia phát ra tới dù sao cựu ly hoàng triều cũng đã bị diệt môn nếu như bọn hắn còn dám tiếp tục khó tránh khỏi sẽ không bước cựu lê hoàng triều theo gót chỉ là sở dương thì cũng thôi đi bọn hắn đánh không lại khó tránh khỏi cũng muốn đẻ thấp làm tiểu thế nhưng làm ấ y cái này yêu ma tộc vậy mà cũng dám ở trước mặt các nàng hồ nào liên đệ bọn hắn rất là khó chịu a phải không vậy thì thử xem a những yêu ma này tộc nghe được trong mắt bọn hắn giống như sâu kiến bình thường đích nhân tộc cũng dám nói như vậy đồng dạng cũng là giận dữ lập tức phát hiện ra nguyên hình trực tiếp hướng về cao ốc hoàng triều những người này nào tới cao ốc hoàng triều đám người cũng tương tự không k h á c h khí từng cái thi triển m i n h khí của mình các loại bí thuật còn có vô thượng thần t h ô n g đồng dạng thi triển đi ra trong chốc lát liền cùng những yêu ma này tộc đụng vào nhau một khắc này bốn phía đất đá bay mù trời mây đen che đậy l i ê n hư không đều đang run dậy không ngừng một đạo lại một đạo bàng bạc chi lực t u ô n ra mỗi một cái va chạm đều giết chết một mảng lớn yêu ma tộc thú triều thang giết những thi thể này chất đống giống như núi nhỏ máu tươi không ngừng chạy xuôi giống như là tiểu hà trong không khí khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi làm cho người buồn nôn đơn giản có thể dùng núi thây biển máu để hình dung ngay tại cao ốc hoàng triều những thứ này thánh nhân động thủ thời điểm những người khác cũng tương tự không có nhàn rỗi cổ hoa hoàng triều đám người thái cực đồ hộ thể không còn nỗi lo về sau bọn hắn cũng từng cái một đều đang thi triển vô thượng thần thông bắt đầu săn g i ế t những thứ này thú triều thần châu hoàng triều đám người nhưng là mượn nhờ tinh thần trí lực cũng tương tự tại từng mảng lớn diện sắt đám hung thú này trong lúc nhất thời đám người hội tụ lại với nhau khó mà tách ra một trận chiến này thẳng rét đến thiên hôn địa ám tất huyết cả mọi người bị khơi bị khí. dậy đồ ạ hạ ngạo ngạo bại. i Triều những cái kia thánh nhân đang đối mặt những hung thú kia thời điểm, Hoàng những thánh nhân những hung thú thương không nhẹ. Nhưng mà nhân tộc kêu ngạo cùng bọn hắn thân là thánh nhân ngạo khí, để cho bọn hắn tuyệt không cho phép thất mà là đang cũng cùng bọn bọn mặt tộc tuyệt kêu để đ bị long thuật đại hạ hoàng triều trong đó một cái thánh nhân trực tiếp thi triển một môn vô thượng thần thông những thứ khác mấy cái thánh nhân cũng tương tự theo sát phía sau r i ê n g phần mình thi triển tối cường vô thượng thần thông trong lúc nhất thời trên bầu trời đám người phảng phất thấy được kim sĩ đại bằng bổ nhào mà thôi há miệng kêu to linh hồn đứt gãy và anh cái môn này vô thượng thần thông vọt thẳng vào trong đám người trong chốc lát thiên địa đã biến thành một mảnh kim hoàng c h i sắc cái kia vô số thú triều còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền trực tiếp biến thành cho b ụ i biến mất ở bên trên đại địa trải thành một tầng thật dày vôi đợi đến kim quang sau khi biến mất đám người liền nhìn thấy những cái này vốn cho rằng vô cùng vô tận thú triều cũng giảm bớt rất nhiều mà trước mặt bọn hắn mấy cái này yêu ma tộc các thành viên cũng từng cái một lại khôi phục hình người chỉ là một k ắ c trên người của bọn hắn đều mình đầy thương tích có một chút càng là đã mất đi cánh tay những yêu ma này tộc dùng con mắt hung tợn nhìn chằm chằm đám người cái kia một mực quang giống như là tôi độc văn độc có thể nói nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói như vậy đám người chỉ sợ sớm đã bị ánh mắt của bọn hắn làm ă chỉ ừ như thế nào có bản lĩnh lời nói liền lại đến a phía trước không thể triệt để giết người thật đúng là để cho ta có chút tiếp nối bất quá có thể đánh gây ngươi một cánh tay cũng coi như là không tệ chỉ là nếu như còn có lần kế mà nói c ắ c tuyệt đối sẽ là đầu của ngươi chương tám trăm sáu mươi bốn buồn cười yêu ma tộc cao úc hoàng triệu một cái thánh nhân nhìn xem cái kia ôm lấy cánh tay máu tươi còn không ngừng chạy ra yêu ma tộc nam nhân cười lạnh nói vừa rồi hắn một cách kia nếu như không phải vừa lúc bị né tránh đi mà nói như vậy người nam nhân trước mắt này liền tuyệt đối không có khả năng đứng nói chuyện cùng hắn người mấy cái này yêu ma tộc người nghe được cao ú c hoàng triều lời nói sau đó sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi bọn hắn vốn cho là nhân tộc không gì hơn cái này cũng liền chỉ có cái kia dẫn đầu sở dương thực lực là tối cường những người khác bọn hắn cũng có thể bẻ gãy nghiền nát giết chết thế nhưng là hắn đối mặt với bây giờ những n à y nhân tộc thời điểm b ọ nhưng ắ n mới biết đ ợ c c h í yêu ma này tộc đương nhiên không có khả năng tại thượng dù sao thời kỳ toàn thịnh bọn hắn đều không phải là những người này đối thủ huống chi bây giờ bản thân bị trọng thương nếu như bây giờ lên chẳng phải là chẳng khác nào đi lên cho người ta đưa đồ ăn bọn hắn nhưng không làm chuyện ngu xuẩn như vậy chỉ là mặc dù đánh không lại nhưng mà ngoan thoại vẫn phải nói bên trên đôi câu bằng không thì chẳng phải là để cho người ta xem thường bọn hắn à có bản lĩnh liền đi ra bất quá ta ngược lại cảm thấy các ngươi yêu ma tổ cũng không cái gì ghê gớm cho dù là thập vạn đại sơn không phải cũng nói diệt liền gì sao cổ tinh n g h e bọn hắn trong lòng có chút khinh thường yêu ma tộc cùng nhân tộc ở giữa vẫn luôn là sinh tử đại địch nhưng mà sớm tại thái cổ thời kỳ n h â n tộc còn nhỏ yếu như vậy thời điểm liền có thể từng bước từng bước dựa vào lực lượng của mình trở nên cường đại bọn hắn trong nhân tộc còn ra đại đế tại những cái k i a cái thời đại bên trong đừng nói là mấy cái này thực lực không mạnh yêu ma tộc liền xem như một chút cổ hoàng gia tộc cũng nhất định phải yên lặng ở lại mới được bằng không bọn hắn nếu là dám tìm chuyện đưa tay liền sẽ bị chấn áp cũng chỉ có tại đại đế chết mới dám đi ra diễu võ dương oai hoành hành bá đạo bằng không chết như thế nào cũng không biết a nói diệt liền diệt nghe nói như thế những yêu ma này tộc cảm thấy bọn hắn những n à y nhân tộc thật sự là quá tốt chơi cái gì gọi là nói diệt liền diệt đích xác thập vạn đại sơn bị nhân tộc tiêu diệt t i n t ứ c này chuyển ra thời điểm trong lòng bọn họ xác thực cũng không tin nhưng bản thân cái này chính là t h i ề n chân vạn s á t sự thật dù là dù thế nào không tin cũng là thật sự hơn nữa mặc dù bọn hắn đối với cái kia diệt vong thập vạn đại sân người ở trong lòng hận chính là hàm răng nữa nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ lại cực kỳ kính nể người này bởi vì có thể làm đến điểm này cho dù tại trong yêu ma vũ cũng là lắc đắc không có mấy húng chi là nhân tộc chỉ là đáng tiếc là cái này nhân tộc làm lợi hại như thế sự tình tại chính bọn hắn người xem ra ngược lại là không gì hơn cái này thật đúng là có chút buồn cười ừ bên trong thập vạn đại sơn thế nhưng là có mấy chục vị thánh nhân vương tồn tại trong đó thánh nhân cùng đại thánh cũng là không thiếu như vậy thực lực cũng không giống như chúng ta các ngươi diệt thập vạn đại sơn cường giả kia đích xác vô cùng lợi hại sợ rằng chúng ta dù thế nào không muốn thừa nhận cũng nhất định phải thừa nhận sự cường đại của h ắ n thế nhưng là các ngươi lại khác biệt bất quá là xử trí chúng ta liền muốn phí tâm lực như thế thậm chí còn không có đem chúng ta giết chỉ là trọng thương còn có các ngươi chính mình cũng không rơi vào cái gì chỗ tốt riêng một điểm này các ngươi liền không có cách nào cùng nhân ra so sánh bất quá. các ngươi cũng không cần đắc ý thập vạn đại sơn đối với chúng ta yêu ma tộc tới nói mặc dù là cái thế lực cường đại nhưng chúng ta thiên nguyên tri địa yêu ma tộc cũng không phải chỉ có thập vạn đại sơn còn có rất nhiều cường giả bây giờ chúng ta đã hợp thành liên minh muốn đối phó các ngươi vẫn là dư sức có thừa ta cũng rất muốn xem coi chúng ta tạo thành liên minh khi các ngươi quỷ dạp xuống trước mặt chúng ta cầu xin tha thứ thời điểm các ngươi có phải hay không còn có thể nói ra lớn như vậy lời nói những yêu ma này tộc nam nhân cười lạnh nói mà nghe nói như thế tất cả mọi người s ư n g s ố t một chút nhất là cổ tinh bọn hắn những thứ này hoặc là tộc thành viên chẳng lẽ là tinh thần phân liệt tại vừa rồi thời điểm vẫn còn nói bọn hắn những này nhân tộc bất quá là sâu kiến đâu cho tới bây giờ ngược lại lại bắt đầu khen sở dương lợi hại cái này đích xác để cho bọn hắn có chút nghĩ không ra bất quá cái này cũng không cái gì dù sao tại cổ tinh trong lòng sở dương đích xác vô cùng lợi hại cho dù là thiếu niên đại đế cũng không cách nào cùng hắn cùng so sánh mà cao ốc hoàng t r i ề u những người kia trong lòng đối với sở dương lại càng thêm kiên kỵ bọn hắn lúc trước đối với sở dương diệt thập vạn đại sơn đích xác đủ kinh ngạc nhưng mà cũng chỉ là cảm thấy thập vạn đại sơn bất quá chỉ là đông hoang một cái thánh địa thế lực không sai biệt lắm mà thôi mặc dù lợi hại nhưng mà cũng không có cường đại như vậy ít nhất bọn hắn đại hoàng triều cũng tương tự có thể làm được đ i ể m này nhưng mà bây giờ nghe mấy cái yêu ma tộc bộ dạng này nói chuyện bọn hắn mới xem như triệt để minh bạch sở dương thực lực cuộc sống như vậy để cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi nếu như bọn hắn thật sự chỉ lấy cùng đối thủ như vậy là địch mà nói có lẽ đại hạ hoàng triều đều biết tiêu thất không không thể nào một người liền xem như có mạnh đến đâu cũng không khả năng đối phó nhiều như vậy được nhân cái này nhất định là nói láo dù sao thực lực như vậy cho dù là thiếu niên đại đế đều chưa từng từng có có hay không những cái này kinh tài tuyệt diễm đại đế mới có thể làm đến chỉ là bọn hắn bây giờ mặc dù trên miệng không thừa nhận nhưng mà trong lòng đã vì sở dương thực lực cảm thấy chân kinh c u n g đại hạ hoàng t r i ề u một dạng còn có vũ hóa hoàng triều đương nhiên vũ nghê hoàng cùng vũ vô cực đối với sở dương có như thế thực lực cường đại trong lòng chỉ có thể cảm giác kích động bởi vì sở dương thực lực càng mạnh bọn hắn tại vũ hóa hoàng t r i ề u địa vị thì sẽ càng củng cố sau này lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều nhưng mà lòng người khác bên trong liền không nghĩ như thế bọn hắn đã bị sở dương gieo thần m à phong ấn bản thân giống như một bom hẹn giờ treo ở đỉnh đầu của bọn hắn bây giờ sử nam còn nắm giữ thực lực như vậy những người này là thật sự cảm thấy cái mạng nhỏ của mình đã rơi vào sở dương trong tay nghĩ tới chỗ này sau đó bọn hắn lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt nhìn đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc đồng thời các nàng cũng đang suy nghĩ lấy sau này con đường nên đi như thế nào vũ nghe hoàng đã là sở dương thuộc h ạ sau này nếu như không ngoài sở liệu vũ hóa hoàng triều cũng sẽ là sở dương vật trong bàn tay mà nếu như bọn hắn còn dạng này không thức thời mà nói rất có thể liền sẽ bị thanh trừ nhưng mà nếu như bọn hắn nguyện ý đi nương nhờ sở dương lời nói sau này nhất định có thể có được không ít chỗ tốt nghĩ tới chỗ này sau trong lòng của mọi người trở nên sáng tỏ thông suốt đúng vậy à bọn hắn mặc dù là vũ hóa hoàng triều người nhưng mà sau này nếu như có thể đi theo một vị đại đế Đây đối với bởi ọ n hắn mà nói đồng dạng là vinh hạnh lớn Trường Động. mà là Giao lao. b vì như vậy bọn hắn đang lúc mọi người trong mắt liền không chỉ là một cái hoàng triều trưởng lão mà là đại đế thế lực trưởng lão ở trong đó c h a n h lệch cũng không phải tùy tiện có thể so với thực lực của người này vậy mà mạnh như vậy thật không biết là như thế nào thiên phú bất quá cũng may dạng này người là bị bọn hắn phát hiện hơn nữa sau này sẽ vì bọn hắn thần châu hoàng triều hưng thịnh trả giá một phần cố gắng sẽ để cho bọn hắn thần châu hoàng triều trở thành tối cường thế lực nếu không nếu là cùng sở dương là địch lời nói bọn hắn chỉ sợ thật sự sẽ ăn ngủ không yên dù sao sở dương thực lực tuyệt không phải có thể tùy ý xử trí chỉ bất quá những nữ nhân này trong lòng cũng có ẩn ẩn bất an dù sao bọn hắn kế hoạch kia mặc dù chỉ có chút ít mấy người biết nhưng mà kế hoạch kia hy sinh cũng là rất lớn nếu là kế hoạch một khi để lộ bí mật có lẽ sẽ tạo thành khó có thể dùng lời diễn tả được kết quả bất quá c ầ u phú quý trong nguy hiểm nếu là kế hoạch thành công như vậy hết thệ đều là đáng giá b â n g không thần châu hoàng triều liền xem như còn có thể tồn tại tiếp cũng cuối cùng sẽ có hủy diệt một ngày、12. muốn để chúng ta quỳ gối trước mặt của các ngươi không đúng cái kia cũng muốn các ngươi có bản sự kia mới được bất quá là một chút xúc sinh tạo thành liên minh mà thôi thật sự cho là chúng ta sẽ sợ sao giết bọn hắn cổ tinh nghe nói như thế cười lạnh một tiếng sau đó ra lệnh một tiếng cổ hoa hoàng t r i ề u những thánh nhân kia liền đồng loạt ra tay muốn giết chết bọn hắn mà những cái kia yêu ma tộc các thành viên nhìn thấy điểm này sau tại chỗ kinh hãi những cái kia hoặc chính là nam nhân cắn nát đầu lưỡi của mình huyết trong nháy mắt bên trong hư không liền xuất hiện một đoàn sương ngủ cái này một đoàn sương ngủ hướng về đám người bao phủ mà đến mọi người thấy một màn này trực tiếp ra tay chống cự nhưng mà những cái kia yêu ma tộc các nam nhân liền thừa dịp đám người ra tay chống cự thời điểm trực tiếp rời đi vội vàng thoát thân một màn này rơi vào trong mắt mọi người cũng là để cho người cội vang dù sao những yêu ma này tộc đám người phía trước còn khẩu suất của ngôn nói cái gì muốn mạng của bọn hắn thế nhưng là bây giờ thật sự gặp phải nguy hiểm lại chạy so với ai khác đều nhanh thường nhân đều nói chạy còn nhanh hơn thỏ ta xem lời này còn thật sự không phải là giả ngày bình thường cũng không gặp tốc độ của bọn hắn nhanh hơn ta bên trên bao nhiêu thế nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn tốc độ này ta ngược lại đích thật là có chút vọng trần mặc cợp bạch diễm nhìn xem những người kia cười nói những yêu ma này tộc các nam nhân chạy trốn đám người cũng không có đuổi theo dù sao bây giờ việc khẩn cấp trước mắt liền là mau chóng đuổi tới bất tử hỏa sơn cùng sở dương hội hợp đến n ổ i những thứ khác những người này đợi đến bọn hắn xong xuôi chính sự sau đó tự nhiên có thể thu thập căn bản không cần đến bọn hắn tại phí công phu ai nói không phải thì sao ta nói nếu như tất yếu phải vậy thật muốn cùng các nàng thật tốt học mới là cái này công phu chạy chối chết thật đúng là thật lợi hại đám người n g ư ơ i một câu ta một lời cũng bắt đầu trào phúng lên những cái kia chạy trốn yêu ma tộc thành viên mà theo những cái kia người thực lực mạnh nhất chạy trốn đám hung thú này cũng làm chim thú hình dáng t à n đi bọn hắn bản thân liền là cường giả dùng sức mạnh giam cầm ở chung với nhau bây giờ những người này đều bị trọng thương chạy vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không dám lại đối với đám người ra tay phía trước giống như thủy triều vào tới bây giờ cũng như giống như thủy triều rời đi thậm chí rời đi chạy chối chết thời điểm còn g i m đả thương không ít đồng bạn đây cũng là để cho mọi người thấy chuyện tiếu lâm Tại giải quyết sau những thú chiều này. Cho thụ thương giải chiều những sau này. Cho đ á mười lăm bất tử hỏa sơn. Sơn, sơn đại sảnh dưới mắt yêu ma tộc đám người đều trong đại sảnh tập kết tùy thời chờ lấy xuất binh đối phó sở dương bọn hắn nhưng mà cũng chính là tại trong một nhóm người này h ỏ a phượng cùng trọng minh bên người sở dương cùng thiên toàn tinh liền đứng tại bên cạnh của bọn hắn mà một màn này tự nhiên cũng làm cho yêu ma tộc đám người cảm thấy kinh ngạc ta cho là đây là chúng ta yêu ma tộc chỗ nói chuyện không nghĩ tới vẫn còn có nhân tộc như thế nào chẳng lẽ hai người các ngươi là cái kêu kêu cái gì sở dương đến đây cầu hòa sao nếu là như vậy liền đem giết chết thập vạn đại sơn hung thủ giao ra tiếp đó mỗi người các ngươi lại tự đoạn một tay sau đó lăn ra điển viền tri địa vĩnh viễn không cho phép lại đi vào ai không chỉ như thế các ngươi còn muốn giao ra trong tay tất cả bà bối nếu không thì giết tất cả mọi người các ngươi những người này tiếp tục gọi ồn ào nghe nói như thế hỏa phượng cùng trọng minh hai người mịt mở liếc mắt nhìn sở dương mới phát hiện sở dương cũng không có bởi vì những lời này mà tức giận thời điểm trong lòng lúc này mới thở dài một hơi dù sao những người khác có lẽ không biết nhưng mà hai người bọn họ lại là nhất thanh nhị sở sở dương thực lực rất cường đại nếu như yêu ma tộc cùng nhân tộc ở giữa thật muốn tại thiên nguyên tri địa khai chiến lời nói có lẽ ngay từ đầu vẫn là ngang sức n g n g tài nhưng mà càng gần đến mức mới thất bại nhất định vẫn là yêu ma tộc các ngươi nói chuyện a làm sao còn không nói lời nào chẳng lẽ là nghi chín mấy người kia lúc nói chuyện nhìn thấy sở dương cũng không phản ứng đến bọn hắn thế là liền giận dữ đang muốn đối với sở dương xuất thủ thời điểm lại bị h ỏ a phượng cản lại đủ đây là bất tử h ỏ a sơn là địa bàn của ta tại ta chỗ này nếu như có ai dám không thông qua đồng ý của ta động thủ t r ư ớ c mà nói như vậy ta tất nhiên sẽ cho hắn biết cái gì gọi là lợi hại h ỏ a phượng giận dữ mắng mỏ người kia những người kia nhìn thấy hòa phượng giận dữ mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc thế nhưng là cũng sẽ không nói chuyện hòa phượng lời này của ngươi nói cũng có chút quá mức bây giờ vốn là ta mời ma tộc vì chống lại nhân tộc tài liên minh ở chung với nhau mà ngươi không chết núi l ử a tại ta yêu ma trong tộc cũng coi như là một phương thế lực cũng là bởi vì dạng này chúng ta mới tại ở đây ngươi tụ tập cùng thương thảo như thế nào đối phó nhân tộc thế nhưng là bây giờ tại trước mặt chúng ta đứng lại không phải là yêu ma tộc người ngược lại là nhân tộc thành viên cuối cùng là làm cái gì ngươi tất nhiên là muốn cho chúng ta một cái công đạo có chút thực lực cường đại người c ũ nhưng g k ô n g thèm Hỏa h để ý p ợ lời nói. Trực tiếp Trực mà ở m i ệ gần hỏi thăm. t r nhất bọn hắn có chỗ đột phá tùy thời đều có thể bước vào thánh nhân vương trung kỳ cho nên thực lực của bọn hắn đặt ở nơi này bên trong cho dù là hòa phượng cũng không thể không nhìn ba người bọn họ lời nói phía trước bị h ỏ a phượng khiển trách người nhìn thấy vực sâu người vì bọn hắn nói chuyện sau chương tám trăm sáu mươi sáu thẻ đánh bạc cũng từng cái một lại đứng lên ánh mắt nhìn thẳng sở dương cùng thiên toàn tinh dường như là muốn để cho hai người bọn họ đưa ra một đáp án bất quá h ỏ a phượng cùng trọng minh bạch nhiên không thể lấy mắt nhìn tình huống làm lớn chuyện và không cho dù hai người bọn họ không muốn tham dự những người còn lại cũng tất nhiên sẽ tạo thành liên minh đồng nhân đại chiến một trận đây cũng không phải là hai người bọn họ hy vọng nhìn thấy khu khu hai vị này tự nhiên là chúng ta đi nhân tộc mời đến cùng chúng ta hòa giải người chư vị cũng biết nhân tộc mặc dù diệt thập vạn đại sơn đây đối với chúng ta mà nói đích sắc làm cho người c h ấ n kinh nhưng mà thập vạn đại sơn hình thức tác phong chư vị cũng đều biết đối phó người một nhà đều bá đạo vô cùng ước hiếp không ít kẻ độc hành chớ nói chi là những n à y nhân tộc xét đến cùng chuyện này là bọn hắn s o n g phương chuyện không nên liên lụy đến chúng ta bây giờ chúng ta yêu ma tộc mặc dù tạo thành liên minh cùng đối kháng nhân tộc nhưng mà đến cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương ai cũng rơi không được hảo cho nên ta liền mời đến hắn hai vị cùng chúng ta giảng hòa cứ như vậy mọi người cũng không nên đỡ võ song phương còn có thể được lấy chu toàn chẳng phải là vẹn toàn đôi bên hòa phượng mở miệng nói đúng vậy à cứ như vậy chúng ta bên này cũng có thể ít đi rất nhiều tử t h ư ơ n g đối với chúng ta tới nói đích thật là một chuyện tốt trọng minh cũng tại bây giờ mở miệng dù sao sùng minh còn nghĩ mang theo bọn hắn nhất tộc rời đi thiên nguyên tri địa đi đến bên ngoài sinh hoạt đâu tự nhiên không muốn ở đây tử thương quá nhiều tộc nhân bằng không đợi đến bọn hắn sau khi ra ngoài hắn tránh không được quan can tư lệnh chỉ một mình hắn lại như thế nào đi đối mặt những cái kia đã từng chết đi trọng minh nhất tộc tổ tông nhóm đâu à hòa bình này ngược lại là thú vị phía trước ngươi nhưng cho tới bây giờ không có nói qua muốn mời đến nhân tộc cùng chúng ta giảng hòa bây giờ ngược lại là tại chúng ta cũng đã đem nhân thủ mang tới thời điểm lại nói như vậy chẳng lẽ là đang trêu đ u ổ i chúng ta hồng lan ánh mắt nhìn thẳng h ỏ a phượng nghiêm nghị chất vấn hồng lan câu nói này mới mở miệng đám người cũng đều đem ánh mắt đặt ở h ỏ a phượng trên thân bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút h ỏ a phượng rốt cuộc muốn giải thích như thế nào dù sao chuyện này đích sắc có chút quá phận nếu là ngay từ đầu liền nghĩ cùng nhân tộc giảng hòa mà nói bọn hắn tự nhiên cũng không cần phí khí lực lớn như vậy đem người mang tới ngược lại không hề làm gì liền phải đem người mang về đây không phải chậm trễ thời gian đi nếu như không cho ra một hợp lý lời giải thích bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ dĩ nhiên không phải đang trêu đùa các ngươi muốn đàm phán trong tay chúng ta thì nhất định phải có thẻ đánh bạc mới được nếu như chỉ là ta một người như vậy thẻ đánh bạc không đủ tính cả ta nhóm tất cả mọi người thẻ đánh bạc mới không sai biệt lắm có thể cứ như vậy bọn hắn tự nhiên là muốn cùng chúng ta giảng hòa bằng không mà nói nhân tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề hòa phương nói hắn lời nói này nói ra miễn cưỡng có thể thuyết phục đám người được chưa vậy chúng ta liền đáp ứng không xuất thủ chỉ là muốn cùng chúng ta giảng hòa mà nói trước đây điều kiện nhất định phải đáp ứng giao ra hung thủ tiếp đó ngấp nghe chúng ta đền bù cùng tài nguyên cứ như vậy chúng ta liền đáp ứng hòa bình đan thành đồng dạng mở miệng nói không tệ tất nhiên muốn cùng b ì n h như vậy cái này nhất thiết phải đáp ứng chúng ta yêu cầu bằng không cái này hòa bình cũng không cần phải xuất hiện đám người n g u y ê một câu ta một lời cũng bắt đầu nói chuyện nhưng mà hòa phượng biết điều kiện này sở dương căn bản liền không khả năng đáp ứng quả nhiên sở dương cười nhạo một tiếng mắt liếc thấy đám người giao ra hung thủ t ố t giết thập vạn đại sơn những người kia chính là ta bây giờ ta liền đứng tại trước mặt của các ngươi có bản lĩnh liền đến cầm x u ố n g ta không có bản l ĩ n h liền đứng tại chỗ đường động còn có đến nỗi còn lại bồi thường các loại ta cũng không có ý định cho các ngươi còn có điều kiện của ta chính là các ngươi bây giờ liền rời đi ta liền xem như cái gì đều không phát sinh thả các ngươi đi bằng không mà nói nếu như lại tiếp tục dạng này dây dưa tiếp mà nói sẽ phát sinh cái gì ta cũng nói không rõ ràng đâu dù sao trước đây ta cũng là không muốn diệt đi thập vạn đại sơn nhưng mà ai bảo bọn hắn không ngừng dây dưa ta đây thậm sở dương mỉm cười nhìn đám người chỉ là hắn mặc dù là mỉm cười nhưng mà lời nói bên trong ý tứ lại là uy hiếp trắng trợn đám người nghe được sở dương lời nói sau trong lòng đều rất phẫn nộ nhìn xem sở dương ánh mắt cũng gần như sắp buộc lên hoạt tới nhưng mà các nàng lại không có một người hành động thậm chí ngay cả tiến lên một bước động tác cũng không có từng có liền sợ sở dương hiểu lầm dù sao bọn hắn bên này tức giận thì tức giận thế nhưng là cũng xưa nay sẽ không đem mạng của mình không xem là một chuyện đã các ngươi không nói lời nào vậy ta liền xem như các ngươi chấp nhận vậy thì rời đi a sở dương nhàn n h ạ t khua tay nói hảo ngươi rất lợi hại chúng ta đi ba người kia nhìn xem sở dương cắn răng cuối cùng vẫn không có lựa chọn ra tay trực tiếp quay người mang theo mình người rời đi bất tử hòa sơn những người khác nhìn thấy đan thành hồng lan bạch t r ạ c ba người bọn họ rời đi về sau những người khác cũng không dám nói thêm cái gì trực tiếp quay người rời đi một khác này trên đại điện người trong nháy mắt liền đi hai còn lại một là đứng tại h ỏ a phượng cùng trọng minh một phe này các ngươi cũng lui ra đi bất quá không nên rời đi ngay ở chỗ này ở lại ta sợ bọn hắn sẽ đối với các ngươi bất lợi h ỏ a phượng an bài đám người đi xuống nghỉ ngơi cũng không có để cho tất cả mọi người rời đi dù sao nếu như m ạ c h trạch bọn hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này mà nói rất có thể sẽ nửa đường đánh trở lại cứ như vậy trong bọn họ liền sẽ lâm vào bị động đến lúc đó sẽ không tốt là những người kia gật đầu sau đó liền bị thuộc hạ dẫn đi ra ngoài hòa bình giải quyết nữa nha thiên toàn tinh nhìn xem sở dương trong lòng đối với sở dương coi trọng nặng hơn một chút nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ buộc phát ra một trận chiến đấu cứ như vậy là hắn có thể đủ khoảng cách gần nhìn một chút sở dương thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là dăm ba câu liền đổ đám người bất quá đây cũng là bởi vì sở dương thực lực đặt ở nơi này bên trong nguyên nhân và không nếu là đổi một người hôm nay trận này kinh thiên đại chiến là tuyệt đối không thiếu được đúng vậy à dù sao ta cũng không phải chiến đấu của ma nếu như có thể hòa bình giải quyết với ta mà nói không thể tốt hơn nữa sở dương cười nói lão đại người cũng đã tới bây giờ đang ở bất tử hỏa bên ngoài núi trờ lấy chúng ta lúc nào mới có thể tiến nhập thiên n g u y ê n tri địa tầng thứ hai a bạch diễm ở thời điểm này cũng tới đến sở dương bên người hắn tại lúc tới vừa vặn cùng phía trước đi ra những cái kia yêu ma tộc các thành viên đụng vào nhau bất quá lúc kia những cái kia yêu ma tộc các thành viên từng cái một đang sinh oi bước đầu t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy dẫn đường căn bản là không có để ý bạch diễm bằng không nếu để cho bọn hắn gặp được bạc diễm đoán chừng đánh nhau là không thể nào thế nhưng là cũng khó tránh khỏi muốn chế nhạo mấy phần tùy thời cũng có thể ta đã để cho người ta mở ra thông đạo các ngươi bây giờ liền có thể đi chỉ bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi vài câu thiên l i ê n tri địa bản thân liền nguy hiểm linh khí nơi này cực kỳ dư dả cũng liền đưa đến lớn lên ở chỗ này sinh linh mặc kệ là yêu ma tộc cũng tốt vẫn là những người khác cũng được thực lực của bọn hắn đều xa xa vượt qua ngoại giới các ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được bằng không sơ ý một chút cũng rất có khả năng lật thuyền trong mương hơn nữa tầng thứ hai cư trú cũng tương tự có mấy cái thánh nhân vương các ngươi cần phải cẩn thận mới đúng hòa phượng dặn dò cái này đơn giản nếu như các ngươi đi tầng thứ hai mục đích chỉ là vì đến tầng thứ ba cầm tới cuối cùng bảo bối mà nói ta có thể cho các ngươi chỉ đường trọng minh ở thời điểm này mở miệng chỉ đường ngươi đi qua chỗ xấu nhất sở dương nghe nói như thế có chút hiếu kỳ hỏi thăm đúng trước đây ta trọng minh nhất tộc tại phát hiện phong ấn sau đó liền không ngừng suy nghĩ biện pháp muốn rời khỏi ở đây thân ta là trọng minh nhất tộc tộc trưởng tự nhiên muốn nghĩ biện pháp rời đi cho nên liền đi chỗ sâu nhất rất nhiều lần chỉ là đáng tiếc là lực lượng của ta cho dù là đang vững bước tăng cường lấy dù là cho tới bây giờ đã trở thành thánh nhân vương thế nhưng là cũng căn bản không có cách nào xúc động thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn một chút bất quá s á o lộ ta lại là mò được thuộc đ ầ u cho dù là nhắm mắt lại cũng sẽ không sai lầm nếu như ngươi muốn một cái dẫn đường mà nói ta là thích hợp nhất chẳng qua nếu như ngươi muốn tại thiên nguyên tri địa tầng thứ hai tìm kiếm một chút di tích hay là bảo bối mà nói ta cũng có thể dẫn đường dù sao trước đây ở đây chôn giấu lấy quá nhiều nhân tộc cứng giả nếu như có thể tìm được truyền thừa của bọn hắn đối với nhân tộc tới nói cũng là một kiện không thể tốt hơn sự tình trọng minh mở miệng nói trọng minh một phen cũng làm cho sở dương trong lòng có sở ý động trọng nói do không tệ trước đây thái cổ thời kỳ cái kia một hồi đại chiến để nhân tộc rất nhiều cường giả đều chết thương hầu như không còn bọn hắn có chút tại lúc sắp chết lưu lại truyền thừa đến cuối cùng bị một chút yêu ma tộc truyền thừa đến giống như là b ạ c diễm liền được bắt đầu chuẩn đế truyền thừa nhưng mà còn có một số cường giả tại lúc sắp chết căn bản chưa kịp có thể lưu lại truyền thừa cũng liền dù ẫ n đến bọn hắn thể còn trôn tại thiên nguyên chi địa một nơi. Nếu như sở dương bọn hắn lần này, có thể đem những truyền này toàn bộ cầm tới tay lời nói.、Ít、nhất thanh nguyên tông thực lực liền sẽ đại đại tăng cường. điệu đem đại đại bộ thể thể thừa thực di d tại tri tới lời một tay Ít có cầm lực sở sẽ sao lại bên trong thanh nguyên tông giống như là long c ả n sư vương còn có hồ vương tất phương hỏa bọn hắn một loại chủ yếu còn có thể dùng thần giống chấn ngục kình bên trong sức mạnh để luyện ra huyết mã t r i lực để cho thực lực bọn hắn tăng cường thế nhưng là đối với hàn lực còn có bạch tiểu bàn bọn hắn cũng chỉ có thể bằng vào lực lượng của chính bọn họ trở nên mạnh mẽ sở dương bên này có thể cho bọn hắn cung cấp tài nguyên để cho bọn hắn không cần vì tu hành tài nguyên phát sầu nhưng mà muốn đột phá thực lực hay là muốn nhìn bọn hắn tự thân thiên phú mới được cứ như vậy nếu như có thể giúp bọn hắn tìm được truyền thừa mà nói liền không thể tốt hơn nữa bạch tiểu bàn bên kia hắn mặc dù kế thừa ảnh ma tông đại thánh truyền thừa nhưng mà nếu như có thể ở chỗ này tìm được chính xác hay là thánh nhân vương truyền thừa đối với hắn mà nói tự nhiên là muốn so một cái đại thánh tốt hơn nhiều hơn nữa sở dương bây giờ trong bể khổ thiên ảnh ma nhãn hắn cũng dự định tại lần này trở lại đông hoang sau đó liền đem nó giao cho bạch tiểu bàn dù sao thiên ảnh ma cũng chỉ có phối hợp ảnh ma tông truyền thừa mới có thể phát huy đến tối cường đến nỗi sở dương bây giờ có đông hoàng trung tiếp đó hắn tại trong tiên nguyên tri địa lấy thêm đến thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn như vậy hắn liền nắm giữ hai cái đại đế binh khí hơn nữa c h u ẩ n đế khí hắn còn có kiếp viêm kiếm đối với thiên ảnh ma nhãn hoàn toàn liền có thể giao cho bạch tiểu bàn truyền thừa hảo vậy làm phiền ngươi sở dương nhìn xem trọng minh gật đầu nói hảo vậy ta đi thông báo một chút tiếp đó sẽ vì các ngươi dẫn đường trọng nói rõ xong lời nói này sau đó liền bay người rời đi sở dương bọn hắn cũng không gấp đi tới thiên n g u y ê n tri địa trước hết để cho người đem mọi người đều mang vào lại nói rất nhanh bạch diễm liền đem tất cả mọi người dẫn tới bất tử hóa sơn mênh mông quần quận tất cả nhân mã tiến vào không nổi lửa núi sau đó để cho những cái kia còn đang do dự quan sát không hề rời đi yêu ma tổ thành viên sau khi nhìn thấy cả đám đều sắc mặt đại biến dù sao tại dẫn đầu người rời đi về sau bọn hắn thực lực của những người này liền căn bản không có cách nào lại cùng nhân tộc chống đỡ được cho nên một chút vốn là ôm muốn đánh lén mới yêu ma t ộ thành viên sau khi nhìn thấy tình huống này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi đối với những người này h ỏ a phượng cùng trọng minh đều đem bọn hắn thả đi mà sở dương cũng không có nói thêm cái gì ở đây đến cùng vẫn là bất tử h ỏ a sơn là yêu ma tộc cái bệ h ỏ a phượng cùng trọng minh đã quá cho hắn mặt mũi hắn cũng không thể lại tính toán nhiều như vậy không phải sao thông đạo tùy thời có thể mở ra bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là tại ở đây ở một đêm lại đi a thiên l y ê n g tri điệu tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai hoàn toàn khác biệt tầng thứ nhất nơi này thời gian và phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau cũng có được nhật nguyện tinh thần ban ngày cùng đêm tối nhưng mà tầng thứ hai cũng không tại có ánh mặt trời chiếu các ngươi sẽ gặp phải vĩnh dạng ở nơi đó trên trời chỉ có thể có tinh thần xuất hiện mà sẽ không có dương quang hơn nữa ở nơi nào các ngươi rất có thể còn có thể gặp phải lợi hại nhất chúng tộc cho dù là có trọng minh dẫn đường cũng vẫn là nguy hiểm trọng trọng cho nên chẳng bằng ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đem tất cả trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất sau đó lại đi hòa phượng nhìn xem sở dương khuyên hảo vậy làm phiền ngươi sở dương đồng dạng gật đầu không thích hợp chúng ta cũng không muốn ở đây chậm trễ thời gian lâu như vậy chúng ta muốn đầu tiên rời đi đại hạ hoàng triều tất cả mọi người bọn hắn đi tới thiên nguyên tri địa duy nhất mục đích chính là mang đi thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn bọn hắn là vì mục đích này mới tới dưới mắt thật vất vả có thể tiến vào t ầ n g thứ hai bọn hắn tự nhiên không muốn kéo dài thời gian càng quan trọng chính là bọn hắn nhất định phải nhanh người một bước mới được Bằng không nếu như cùng sở dương bọn hắn cùng nhau xuất phát rất có thể đến lúc đó lớn nhất quả liền bị sở dương bọn hắn lấy được đến lúc đó bọn hắn chẳng những tổn binh hào tướng ngược lại còn cái gì cũng không chiếm được hơn nữa còn để cho hạ lê trường lão trở thành sở dương con tin trong tay đây nếu là cứ như vậy trở về Đại hạ Hoàng tốt r i ề u Hoàng h n đế định ta bạch phượng người mang theo bọn hắn đi đến ba tư núi lửa đi tới tầng thứ hai a chương tám trăm sáu mươi tám đi trước một bước hòa phượng nghe được sở dương lời nói sau đó bất đắc gì gật đầu tiếp đó liền để thuộc hạ của hắn mặc quần áo trắng bạch phượng mang theo đại hạ hoàng triều người đầu tiên rời đi cao ú c hoàng triều đám người rời đi về sau trong đám người cũng có một số người muốn chủ động rời đi dù sao vẫn là đạo lý kia nếu như có thể nhanh người một bước mà nói bọn hắn nói không chừng liền có thể cầm tới bảo bối tốt nhất dù sao bọn hắn là khẳng định muốn đi ăn cơm mà không phải c h ở lấy ăn canh hay là c h ở lấy người khác còn lại một chút canh thừa thịt mội cho các nàng cứ như vậy cho dù bọn hắn sau lưng hoàng triều sẽ không nói cái gì nhưng là bọn họ mình cũng phải không đến cái gì lợi ích nếu như ngươi cũng nghĩ rời đi vậy thì cùng đi ha sở dương nhìn xem thiên toàn tinh cười nói thần châu hoàng t r i ề u là thần bí nhất quốc độ trong quốc gia chỉ có nữ tử nắm quyền lợi nam nhân mặc dù tại trong thần châu hoàng triều cũng sẽ xuất hiện nhưng mà luôn luôn không phải là cái gì quý tộc cũng sẽ không là cái gì nắm quyền thế gia tộc thực lực mặc dù cũng có cường giả nhưng mà số lượng quá ít rõ ràng không có cách nào nắm quyền lợi cùng lời nói giống như là lần này đến đây thiên u y ê n g chi điểm một đội người này mã trong bọn họ liền toàn bộ đều là nữ tử không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân không cần vừa rồi bất tử hỏa sơn hỏa phượng thủ lĩnh cũng đã nói thiên n g u y ê n tri địa tầng thứ hai vô cùng hữu hiểm vậy ta tự nhiên cũng không có cái kia tất yếu mạo hiểm dù sao ta những thuộc hạ này từng cái đều là thực lực cao cường người nếu như bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện gì đối với chúng ta mà nói cũng là khó có thể chịu đựng thiệt hại vẫn là từ từ đến đây đi thiên toàn tinh vừa cười vừa nói mục đích của hắn bản thân liền là vì cùng sở dương tạo mối quan hệ tiếp đó hoàn thành bọn chúng thần châu hoàng triều kế hoạch kia cho nên dưới mắt đương nhiên sẽ không vì một vài thứ mà từ bỏ cùng sở dương cơ hội tiếp xúc dù sao đã mất đi cơ hội lần này cũng không biết lúc nào mới có thể cùng sở dương một lần nữa có liên lạc mà nếu như không thể đem sở dương đưa đến thần châu hoàng triều mà nói bọn hắn kế hoạch kia còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành đâu tốt ra, vậy các ngươi đâu sở dương nhìn xem vũ hóa hoàng triều hỏi thăm mặc dù vũ hóa hoàng triều đám người bọn hắn sớm đã biết vũ nghe hoàng là sở dương người thế nhưng là ít nhất những người khác là không biết cái này ý tưởng mặt ngoài công phu hay là muốn làm một lần không cần chúng ta đồng dạng cũng là nguyện ý đi theo ngươi dù sao hỏa phượng thủ lĩnh cũng tương tự nói nơi đó vô cùng nguy hiểm chúng ta một đoàn người lúc trước một lần trong khi hành động tổn thất một chút cho nên tự nhiên muốn chắc chắn một điểm vẫn là đại bộ đội đi về phía trước hảo vũ nghe hoàng cười nói những người khác đồng dạng cũng không có nói gì dù sao bọn hắn cũng biết mặc kệ bọn hắn có nói hay không kết quả cũng giống nhau vậy thì không cần phải vậy nói hảo vậy ta liền cho người cho các ngươi an bài trụ sở h ỏ a phượng nhìn thấy tất cả mọi người dự định đi theo sở dương hành động c h u n g sau đó liền để người an bài xong xuôi vì bọn họ chuẩn bị chỗ ở chờ lấy tất cả mọi người đi được không sai biệt lắm sau đó cổ hoa hoàng triều mấy cái nhân tài đi tới sở dương trước mặt sở dương chẳng lẽ ngươi liền không sợ cao ốc hoàng triều những người kia đoạt trước tiên sao cổ tinh vừa rồi vẫn muốn hỏi dù sao bọn hắn mục đích một lần này chính là vì thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn hơn nữa thăng làm cao ốc hoàng triều bọn hắn cùng thái hoàng kiếm còn có thái hoàng kim văn ở giữa nhất định có khắc sâu liên hệ nếu như bị cấp trước mà nói vậy bọn hắn phía trước làm hết thể chính là đang cấp người khác làm g i ý nghĩa mà nếu như những người này là vũ hóa hoàng triều hay là thần châu hoàng triều bất kỳ người nào mà nói Cổ hoa hoàng triều cũng sẽ không cảm thấy có cái hoa Hoàng không thấy gì, Triều sẽ dù sao loại c hai u hưu nếu quả Triều quá y này lấy ệ n bản thân liền là tới trước được trước, năng nhưng như Hoàng trong lòng bọn họ, liền thật sự sẽ có chút không là là đi, được được. để đại được tới giả thoải mái. trước trước, Thế thật thật chút cho hạ họ, có có sự sẽ s Dù o h a cái hoàng triều ở giữa đã bởi vì sở dương quan hệ trở nên vỡ tan ai cũng sẽ không hy vọng địch nhân của mình trở nên càng thêm cường đại đúng vậy a thầm bá cũng gật đầu vân g i a tây h môn g i a còn có vương g i a một số người cũng tương tự gật đầu bọn hắn cũng khác biệt dạng cũng không hy vọng đối thủ của mình trở nên càng thêm cường đại yên tâm đi tầng thứ hai không có đơn giản như vậy bọn hắn sớm đi qua chẳng qua là cho chúng ta dò đ ư ờ n g thôi bất quá cho dù là gây ra một cái cục diện rồi dám đối với chúng ta mà nói có cái gì không được chứ những yêu ma này tộc nếu như thật sự có thể thuận thế thu thập chúng ta đem bọn hắn bảo khố toàn bộ diện đi nói không chừng còn có thể để cho chúng ta nhân tộc trở nên mạnh hơn đâu sở dương nhìn xem đám người chẳng hề để ý nói trên thực tế sở dương thực lực bây giờ một mình hắn liền đại biểu cho một cái hoàng triều nếu như hắn nguyện ý hoàn toàn có thể trực tiếp diện đại hạ hoàng triều nhưng là vẫn muốn xem mặt tàn hồn tự sát cho đại hạ hoàng triều một cái cơ hội dù sao hắn bây giờ địch nhân là cựu lê hoàng triều chờ bọn hắn lần này từ thiên n g u y ê n g tri địa sau khi ra ngoài sở dương liền sẽ đem cựu lê hoàng triều triệt để diệt vong cho nên sở dĩ không đối với cao ốc hoàng triều ra tay chỉ là không muốn đem cao ốc hoàng triều cùng cựu lê hoàng triều bước đến trên cùng một chiến tuyến thôi dù sao nếu là như vậy đối với cái kia tàn hồn mà nói chưa chắc có chút quá mức tàn nhẫn tốt xấu cái kia tàn hồn cũng giúp sở dương không ít vội vàng đâu xem đi ta liền nói thôi các người lo nghĩ căn bản là không có bất kỳ cái gì đạo lý tin tưởng sở dương nhất định sẽ xử lý rất nhiều h ò a mỹ giang diệu y cười nói nói thật mấy ngày nay phát sinh sự tình để cho giang diệu y không nhịn được nhớ tới phía trước cùng giao chỉ thánh địa có liên quan mấy chuyện đối phó t ử phủ thánh địa cũng tốt vẫn là cưỡng ép đệ lên giao quang thánh địa không để bọn hắn có hành động cũng tốt phàm là ăn được sở dương danh sách đen thánh địa cũng sẽ không có quả ngon để ăn chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi cho nên cổ hoa hoàng triều đám người căn bản không cần lo lắng cao ốc hoàng triều sẽ tạo thành phá hư bởi vì nếu như bọn hắn thật sự không thận trọng từ lời nói đến việc làm lời nói sớm muộn là sẽ bị sở dương tiêu diệt cũng đúng cổ tinh nghe được giang diệu nghi lời nói sau đó gật đầu một cái đích thật là dạng này hòa phượng đứng ở một bên vừa rồi bọn hắn cùng hòa phượng cũng không có chen vào nói nhưng mà nghe sở dương lời nói cùng hòa phượng nhưng trong lòng là khiếp sợ không thôi mặc dù bọn hắn bị vây ở thiên nguyên tri địa không có cách nào rời đi nhưng mà cái này cũng không đại biểu bọn hắn cũng không biết một cái hoàng triều đại biểu cho cái gì tại hòa phượng xem ra phía ngoài một n h â n tộc hoàng triều trái ra so ra mà vượt điển viên chi địa mấy cái này quái vật khổng lồ thế lực thậm chí càng vượt qua rất nhiều nhưng là bây giờ cho dù là hoàng triều sở dương cũng không để trong mắt cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn mạnh nghĩ tới chỗ này sau đó hỏa phượng không nhịn được ở trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ nếu như vừa rồi bọn hắn cũng không có quyết định cùng sở dương bọn hắn đàm phán mà là mang theo đám người cùng nhau xử lý bắt đầu chiến đấu như vậy hiện tại nói không chừng toàn bộ không chết núi lửa cũng sớm đã trở thành một phiến đất hoang vu chương tám trăm sáu mươi chín g ờ i đi động cơ mà bọn hắn những người này cũng không khả năng đứng ở chỗ này tâm bình khí hòa nói chuyện rất có thể đã sớm trở thành thi thể đến lúc đó không chết núi l ử a truyền thừa nói không chừng liền sẽ liền như vậy gián đoạn đó mới là b ế t bắt nhất nghĩ tới đây hòa phượng thậm chí ở trong lòng cũng bắt đầu ở nghĩ nếu như thiên n g u y ê n tri địa phong ấn bị phá vỡ sau đó hắn đến cùng là lưu tại nơi này vẫn là cùng trọng minh bọn hắn cùng đi ngoại giới phát triển đâu giữa hai cái này đều có hơn thiệt hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút mới được hai đoá hoa nở tất cả bày tỏ một nhánh bên này tất cả mọi người đi nghỉ ngơi hòa phượng cũng tới đến trọng minh bên người a sao ngươi lại tới đây trọng minh nhìn xem hòa phượng hơi kinh ngạc dù sao hòa phượng là bất tử hòa sơn chúa tể giả nếu như muốn thấy hắn mà nói chắc chắn là đem người thỉnh q u a đi mà không phải sẽ chủ động đến tìm hắn không có gì ta nghĩ tới tới cùng ngươi kể một ít sự tình không muốn để cho người nghe thấy mà thôi trước ngươi đã quyết định mang theo toàn bộ trọng minh nhất tộc tăng thêm hỏa trừng người rời đi thiên uyên tri địa đúng không hòa phượng đưa tay thả ra kết giới cứ như vậy hai bọn họ nói lời cũng sẽ không lại bị người khác nghe được trọng minh nhìn xem hòa phong cử động Thôi i k ngay h n ạ c những mày người mặc ế từ kết tộc thất cuối cùng nhưng ma ra nhân bại đầu ta trọng minh nhất tộc bị những thứ này còn lại yêu ma tổ thành viên truy sát chỉ có thể tại trong thiên nguyên tri địa mệnh m ỏ i là mệnh về sau thật vất vả mới có nơi sống yên phận hòa thành thế nhưng là vẫn là trong mắt người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mà chúng ta cũng một mực tìm kiếm biện pháp có thể rời đi nơi này bây giờ thật vất vả cái lựa chọn này xuất hiện chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi trọng nói g i đạo cũng đúng hòa phượng nghe nói như thế hơi gật đầu một cái hắn cũng là biết trước đây trọng minh bọn hắn tình huống gặp gỡ lúc kia trọng minh nhất tộc tình huống đích xác vô cùng không tốt nếu như không phải về sau lấy được chỗ dung thân mà nói rất có thể trọng minh nhất tộc liền sẽ biến mất bất quá dựa theo ngơi ư nói như vậy mà nói ta cũng nên suy tính thật kỹ một chút bất tử hỏa sơn tiền đồ dù sao nếu như phong ấn thật sự có thể bị giải trừ mà nói ở đây xuất hiện liền không chỉ là yêu ma tổng người hòa phượng có vẻ hơi lo nghĩ dù sao nếu như thiên n g u y ê n tri địa phong ấn bị sau khi giải trừ nhất định sẽ có những địa phương khác trước mặt người khác tới tìm bảo cứ như vậy liền sẽ cùng bọn hắn sinh ra ma sát có lẽ sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì không bất tử hòa sơn vẫn là lưu tại nơi này tốt hơn đừng quên thập vạn đại sơn cái thế lực này đã tiêu thất bất tử hòa sơn thiên n g u y ê n tri địa tầng thứ nhất thực lực cho nên nói vẫn còn không tính là đứng đầu nhất một cái kia nhưng mà cũng đã vô cùng không kém h u ố hồ các ngươi còn nắm giữ lấy đi tới tầng thứ hai thông đạo những này nhân tộc nếu như muốn đối với các ngươi hạ thủ cũng phải nhìn xem xét cái lối đi này phải chăng bản thân có thể chiếm giữ nếu như bọn hắn không có cách nào chính mình chiếm cư mà nói tùy tiện cùng các ngươi kết làm t ử thủ đối bọn hắn mà nói căn bản chính là có thể chọn m à cá cho nên bất tử hỏa sơn người lưu tại nơi này xa xa so đi đến bên ngoài đi phải tốt hơn nhiều trọng minh nhìn xem h ỏ a phượng giải thích một chút tình huống nghe trọng minh lời nói h ỏ a phượng bừng tỉnh đại ngộ đến cùng vẫn là đứng ở bên ngoài người nhìn tương đối rõ ràng một chút nguyên bản hắn còn nghĩ muốn hay không cùng trọng minh bọn hắn cùng đi hướng mặt ngoài sinh tồn cứ như vậy hai cái đại chủng tộc chung vào một chỗ làm gì cũng có thể ở bên ngoài tìm được một chỗ ngồi nhưng mà nghe được trọng minh lời nói sau bọn hắn liền dự định tiếp tục lưu lại thiên u y ề n tri địa bởi vì ở đây thế lực của bọn hắn cũng tương tự có thể phát triển được rất tốt đa tạng h ỏ a phượng cười vỗ vỗ trọng minh b ả vai phần ân tình này h ắ n nhớ kỹ kỳ thực để các ngươi lưu tại nơi này ta cũng là có tư tâm trọng minh nhất tộc mặc dù khát vọng phía ngoài sinh hoạt nhưng mà chúng ta đã chừng thời gian hàng trăm hàng ngàn năm chưa từng cùng dân tộc tiếp xúc qua cũng không b i ế Trọng minh không thể làm gì cười khổ nói dù sao bất kỳ một chuyện gì đều có nó tính hai mặt trọng minh nhất tộc sau khi ra ngoài rất có thể sẽ phát triển rất tốt nhưng mà cũng rất có thể sẽ trực tiếp suy bại ân mặc kệ phát sinh cái gì ngươi cũng tùy thời có thể trở lại bất tử hòa sơn ta chỗ này đại môn vĩnh v i ê n hướng ngươi mở rộng ra hòa phượng nhìn xem trọng minh gật đầu cười m ư ngày thứ hai đám người trải qua trong một đêm sau khi nghỉ ngơi tinh thần đều được cực lớn khôi phục càng là thật sớm liền tụ tập tại không núi lửa chết quảng trường trung tâm chỗ chờ đợi sở dương mà sinh hoạt tại bất tử hòa sơn những yêu ma này tộc bọn hắn đồng dạng dùng cảnh giác hai mắt nhìn xem sở dương bọn hắn những người này cũng tương tự tại quảng trường ở đây chờ đợi bọn hắn rời đi hai người đội ngũ phân biệt rõ ràng thông đạo đã mở ra Các n g ư ơ i tùy thời có thể xuất phát h ỏ a phượng mang theo sở dương bọn hắn đi tới quảng trường trung tâm theo hỏa phong ra lệnh một tiếng quảng trường trung tâm chỗ đ ạ i môn xuất hiện một cái đường hầm to lớn trong cái này đường hầm to lớn này còn ẩn chứa đậm đà ngũ hành sát khí cùng thiên địa gió mạnh thông đạo vừa mới mở ra lực lượng này liền đã để cho người ta khó có thể chịu đựng không ít người đều thi triển sức mạnh đang ngăn cản cái này đậm đà ngũ hành sát khí đợi đến cái này ngũ hành sát khí trở nên giảm bớt một chút sau đó hòa phượng lúc này mới nhìn xem sở dương bọn hắn nói có thể xuất phát ta cho các ngươi dẫn đường đi đi theo ta trọng minh nhìn xem sở dương tiếp đó không chút do dự bước vào trong thông đạo theo sát phía sau sở dương cũng đi theo trọng minh đi vào trong thông đạo cổ hoa hoàng triều người càng là theo sở dương đi vào c h u n g thứ yếu chính là thần châu hoàng triều đám người tiếp đó mới là vũ h o a hoàng triều người đợi đến bọn hắn đều đi vào sau đó bất tử hỏa sơn chỗ này cửa thông đạo mới chậm rãi đóng đợi đến lối đi này triệt để đóng lại sau đó sở dương bọn hắn liền sẽ tiến vào điển viên chi đ i ệ u tầng thứ hai cửa vào hết thệ đều l à như vậy an bình nhưng mà sau một khắc lại có một người trực tiếp đánh vỡ trận này an bình một đạo bóng người màu đen đang lúc mọi người ngay dưới mắt cùng với tốc độ nhanh xông vào trong thông đạo tốc độ này nhanh liền h ỏ a phượng bọn hắn cũng không có phản ứng lại tại thứ nhất bóng đen sau khi xông vào thứ hai thứ ba cái bóng đen liền lục tục cũng vọt tới h ỏ a phượng trước mặt chương 870 t h a y i h o ạ h mau đem bọn hắn n g ă n lại h ỏ a phượng nhìn xem những bóng đen này sắc mặt đại biến mặc dù hắn không biết những bóng đen này chân chính thân phận đến tột cùng là ai nhưng mà các nàng vậy mà muốn đi vào thiên liền tri điệu tầng thứ hai cửa vào vẫn là thừa dịp lúc này đi vào nhất định sẽ đối với sở dương bọn hắn bất lợi cho nên hòa phượng đang kêu ra câu nói này sau đó trực tiếp liền đem chính mình phượng hoàng chân hòa đánh ra trong nháy mắt thông đạo cửa vào quảng trường lập tức biển lửa liền lan tràn một mảnh vô số yêu ma tộc thành viên đều sợ hãi bị biển lửa này lan tràn đến nao nhao lui lại nhưng mà cái kia s ô n g tới bóng đen đối mặt với phượng hoàng chân hòa lại là không sợ h ã i chút nào từ trong miệng phun ra một đạo hạt châu sau đó đám người liền trông thấy hạt châu kia thả ra từng cổ cực hàn chi khí đạo này cực hàn chi khí cùng phượng hoàng chân hòa đụng vào nhau đám người liền trông thấy cái kia nguyên bản mọi việc đều thuận lợi phượng hoàng chân hòa vậy mà dập tắt rất nhiều nguyên bản vốn đã bị phượng hoàng trân hỏa triệt để bao khỏa không gian thông đạo ở thời điểm này vậy mà lộ ra một chút kẽ hở mà cũng liền thừa dịp cái này một chút kẽ hở cái kia hai đạo bóng đen trong đó một đạo liền trực tiếp chui vào mà đổi thành một đạo cũng tìm kiếm lấy cơ hội muốn đi vào trong thông đạo nhưng mà đạo này bóng đen liền không có đồng bạn của hắn vẫn tốt như vậy cái kia cực hàn chi lực vẹn vẹn chỉ là áp chế phượng hoàng chi hỏa một cái chớp mắt mà thôi khi cái này cực hàn chi lực biến mất p ư ợ n g hoàng trân hỏa liền đột nhiên ở giữa đem bóng đen này triệt để bao khỏa diện cho ta mà lúc này đây hỏa phượng trong lòng cũng dâng lên một cơn lửa giận lại có người dám tại hắn bất tử hỏa trong núi náo h sự còn làm ra loại chuyện này tới hơn nữa còn xông vào trong thông đạo nếu như đối với sở dương bọn hắn bất lợi kết hợp sở dương tính cách rất có thể trở về sau đó liền đối bất tử núi lửa phát động tấn công nếu là sơ ý một chút không chết núi lửa đều biết d i ệ vong có thể tưởng tượng được bây giờ hỏa phượng l ử a giận phượng hoàng chân hỏa nhiệt độ trực tiếp lên cao lập tức hòa phượng trong tay càng là xuất hiện một đạo trường cung trường cung này bên trên bao quanh phượng hoàng lâm vũ phương diện cung tên còn khắc đứng thẳng p h ư ợ n g hoàng hoa văn hòa phượng dương cung c ả i tên một kiếm này trực tiếp bắn ra ở trong hư không v ạ c h ra một đạo ánh sáng đỏ tươi siêu cái này một mực giám thị giống như lưu tinh s ẹ n qua trực tiếp tiến vào h ỏ a diễm c h i trùng trong nháy mắt biến đâm chúng bóng đen kia a bóng đen này phát ra một tiếng âm thanh thê thảm sau đó liền trực tiếp rơi vào trên mặt đất máu tươi vây xuống mặt đất giờ này khắc này phượng hoàng chân h ỏ a tiêu thất hòa phượng thân hình nói lên xuất hiện ở nam nhân kia bên cạnh đợi đến hòa phượng lại một lần nữa xuất hiện thời điểm trong tay của hắn đã nhiều một cái trọng thương nam nhân mà giờ khắp này nam nhân này trên người tất cả nguy trang cũng sớm đã bị phượng hoàng trân hỏa thiêu hủy đi cho nên đám người cũng rất rõ ràng thấy được nam nhân này chân chính thân phận huyết ma giới không nghĩ tới các ngươi lại là huyết ma giới người hòa phượng nhìn xem nam nhân này thân phận hơi kinh ngạc thiên nguyên tri điệu bên trong tất cả thế lực cũng chia lớn nhỏ nhưng cũng không phải là tất cả thế lực đều nguyện ý đi ra tranh đấu những thế lực này bên trong cũng có một chút từ thái cổ thời đại liền truyền thừa xuống thế nhưng là chưa từng tham dự tranh đấu thế lực huyết ma giới chính là một cái trong số đó nhưng mà tất cả mọi người đều biết huyết ma giới thế lực đồng dạng cường đại cho nên ngày bình thường cũng không có ai dám đi t r e o chọc cho dù là lần này thập vạn đại sơn thế lực mặt sau cũng không có ai đi thông chi huyết ma giới người thế nhưng là bây giờ các nàng cũng không tỉnh từ trước đến nay không nói thậm chí còn mạnh mẽ xông tới điển viên tri đ i ệ u tầng thứ hai cửa vào cái này tính chất liền hoàn toàn bất đồng rồi ừ nếu biết thân phận của ta còn không mau thả ta bằng không nếu là ta ra l á o tổ xuất hiện các ngươi những người này chỉ sợ một cái cũng không sống nổi người này tại phát hiện thân phận của mình cứ nhiên bị hỏa phượng biết sau đó cũng sẽ không do dự trực tiếp thừa nhận thân phận của mình sau đó càng là vinh mặt hất hàm sai khiến yêu cầu h ỏ a phượng trực tiếp đem hắn cho thả nhưng mà đối mặt với yêu cầu này h ỏ a phượng lại là lạnh lùng nợ đủ cười huyết ma giới hoặc giả s á t thực c ư ờ n g đại nhưng mà hắn không chết núi lửa cũng không phải ăn chay bị bọn hắn xông vào hai người chẳng qua là hắn không ngờ rằng huyết ma giới người vậy mà lại mạnh mẽ xông tới đưa đến nếu như bất tử h ỏ a sơn có phòng bị mà nói đừng nói là huyết ma giới liền xem như nhiều hơn nữa một cái cũng căn bản không cách nào vượt qua hơn nữa người này lại còn dám đối với hắn như vậy nói chuyện hòa thượng c c là giận dữ hắn tuyệt không cho phép có người ở bất tử hỏa sơn khiêu khích hắn quyền uy mà phía dưới những cái kêu bất tử hỏa thần đám người lại phát hiện người này thân phận chân chính lại là huyết ma dưới người sau đó cũng mỗi một cái đều là quần tính xúc động phẫn nộ giết hắn đúng vậy a giết hắn đại nhân giết hắn những người này cả đám đều còn tình xúc động phẫn nộ dù sao huyết ma giới tại ngày này huyền giới đáy bên trong mặc dù chưa từng tham dự qua tranh đấu nhưng mà tại thái cổ thời kỳ huyết ma giới danh dự cũng không phải tốt như vậy bởi vì bọn hắn không những đối với nhân tộc ra tay đem nhân tộc xem như đồ ăn có lúc còn có thể đối với cùng là yêu ma tộc chủng tộc nhỏ yếu ra tay đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn thành đồ chơi đồng dạng đối đãi bất tử hỏa trong núi mặc dù có thật nhiều phượng tộc tại nhưng mà cũng tương tự thu liễm không thiếu những chủng tộc khác trong lúc này liền bao quát đã từng bị huyết ma tộc chu diệt qua một chút chủng tộc các đ ờ i sau cựu hận như vậy mặc dù đã qua rất nhiều năm nhưng mà các nàng như n g căn bản không có khả năng quên cho nên dưới mắt khi phát hiện những người này lại là huyết ma giới người từng cái cẳng là l ử a giận dâng lên hắn không thể trực tiếp đem hắn lột ra rút cốt cái k i a trọng thương nam nhân vốn là còn dương dương đắc ý chờ lấy hỏa phong đem hắn cho thả nhưng mà nhìn thấy bốn phía người l ử a giận sau đó hắn cũng không nhịn được rụt cổ một cái chỉ sợ những người này trực tiếp xông lên liền đem hắn cho giết khi nghe đến hỏa phong lời nói sau hắn do dự không muốn biết không cần nói nhìn xem hắn bộ dáng này hòa phượng cười lạnh một tiếng ngươi cũng thấy đấy ta rơi đ ấ y những người này t ừ n g cái một đều nghĩ đem ngươi giết đi cho nên ngươi cũng chỉ có nói thật mới có thể bảo trụ tính mạng của ngươi bằng không nếu như ngươi còn như vậy tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi xuống ta liền trực tiếp đem ngươi giao cho bọn hắn đến lúc đó chỉ sợ bọn họ liền một cái toàn thây cũng sẽ không lưu lại cho ngươi đâu dù sao ta thật sự tin tưởng bọn hắn vậy mà nói muốn đem ngươi lột ra rút cốt liền nhất định sẽ không để cho ngươi thuận lợi như vậy l i n chết hòa phượng cười uy hiếp nhưng mà nam nhân kia nghe nói như thế sau đó vẫn là chương ắ n răng k ô n nói nói. n g g một câu、nói. Hảo, đã i k h ô muốn nói, vậy tám a cũng Bạch không ngươi, Phượng, ép đ trăm bảy mươi mốt huyết ma giới âm mưu là bạch phượng vung tay lên nam nhân này liền trực tiếp liền bị tóm lên mắt thấy nam nhân này liền muốn rơi xuống trong đám người hắn cuối cùng sợ hãi ta nói ta nói huyết ma giới là vì có thể có được đầy đủ nhân vật huyết thực mới ra tay thuận tiện nếu như có thể cầm tới trước đây chúng ta chết đi tiên tổ lưu lại huyết mạch mà nói đợi đến nơi này phong ấn đánh vỡ sau đó chúng ta liền có thể toàn lực ra tay đem trung châu một chỗ hoàng triều triệt để dệt sát tiếp đó đem cái chỗ kia trở thành chúng ta coi yên vui nam nhân này cuối cùng không chịu nổi nói ra chân tướng nghe nói như thế sau h ỏ a phượng biến sắc nếu như chuyện này thật sự như vậy chỉ sợ huyết ma tộc một khi thật sự làm chuyện như vậy như vậy nhân tộc cùng yêu ma tộc ở giữa liền thật sự sẽ khai triển chuyện này sẽ đem bọn hắn toàn bộ liên lụy vào nghĩ tới chỗ này sau đó h ỏ a phượng không do dự nữa bạch phượng đem cái này nam nhân thương chữa khỏi cho ta giam lại tuyệt không cho phép hắn chạy t h ả i phượng ngươi bây giờ lập tức tiến vào trong thông đạo đem chuyện này cáo chi sở dương bọn hắn đồng thời nói cho các nàng biết huyết ma giới hai người đã tiến vào muốn bọn hắn nhất thiết phải chú ý những người này đánh lén còn có nếu như có thể nói nhất định muốn phá hủy huyết ma giới tổ tiên huyết mạch những người còn lại toàn lực củng cố thông đạo hòa phượng lập tức ban bố mệnh lệnh là những người khác nghe lời này sau đó đều riêng đi là bạch phượng đem nam nhân này mang về mà thảy phượng nhưng là không chút do dự tiến nhập trong thông đạo tại nhìn thảy phượng sau khi đi vào hòa phượng lại không yên tâm tại bốn phía thiết chí kết giới dù sao vì để phòng vạn nhất huyết ma tộc rất có thể lại phái phái người còn thừa lại tới đến lúc đó nếu để cho bọn hắn càng ngày càng nhiều người tiến vào vậy coi như không xong 12. cùng lúc đó khoảng cách không chết núi lửa cũng không xa xôi trong một sơn động nào đó chúng ta người xông vào mấy cái một người mặc lấy một thân hắc b à o nam nhân nhìn xem trước mặt hắn một đoàn khói đen hỏi thăm tình huống nhìn trước mắt tới chỉ có tiến đi hai cái còn có một cái bị bất tử hỏa sơn người phát hiện một cái khác đoàn khói đen lập tức trả lời À, không nghĩ tới thực lực của bọn hắn cũng không tệ lắm bất quá hai cái cũng tốt mặc dù chỉ có hai người thế nhưng là có thể liên lạc với thiên nguyên tri điệu tầng thứ hai người chỉ cần có thể đem tổ tiên di h à i mang về vậy chúng ta huyết ma giới liền có thể nắm giữ huyết mạch tri lực đến lúc đó đợi đến thiên nguyên tri điệu phong ấn sau khi giải trừ người ta liền có thể trở nên mạnh hơn cái kia mở miệng khói đen hồi đáp đúng vậy à đợi ngàn năm thời gian cuối cùng đổi về hôm nay đợi đến ta huyết ma giới người sau khi ra ngoài dù sao có thể để cho tộc đàn trở nên càng thêm cường đại còn có những người kia nguyên bản tại lúc đó những này nhân tộc chỉ là chúng ta đồ ăn mà thôi nhưng là bây giờ không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đã trở nên cường đại như vậy thật đúng là vượt qua tưởng tượng của chúng ta bất quá đây hết thảy đều không cái gì quá không được chính bọn họ coi như trở nên lại mạnh chỉ cần chúng ta huyết mạch quy vị sau đó liền có thể đem bọn hắn triệt để nghiền ép đúng vậy a ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được một ngày kia đến đứng tại trong sơn động những thứ này khói đen ngươi một câu ta một lời nói trong lời nói bên trong hàm nghĩa nhưng đều là đang vì tương lai thành tựu mặc sức tưởng tượng mặc sức tưởng tượng lấy bọn hắn sau này có thể trở nên càng thêm cường đại chỉ là bọn hắn còn không biết bọn hắn sẽ phải ở đây nên đón họa diệt tộc đương nhiên đây đều là nói sau chúng ta tạm thời không đ ể cập tới 12. sở dương bọn hắn khi tiến vào không gian thông đạo thời điểm vốn là còn là tương đương vững vàng không gian thông đạo nếu là càng về sau vậy mà trở nên lắc lư bất quá cũng may sở dương bọn hắn sớm đã có chuẩn bị lúc vết nước không gian xuất hiện đồng thời kịp thời đỡ lấy kết giới đem mọi người bảo vệ sau đó đợi đến bạch quan g thoáng qua sau đó các nàng cũng bình an thông qua được thông đạo đi tới thiên liêng t i đ i ệ tầng thứ hai ở đây quả nhiên cùng hỏa phượng nói giống nhau như lúc chỉ có vĩnh dạng không thấy dương quang hơn nữa ở đây sinh trưởng kỳ hoa dị thảo cùng tầng thứ nhất cũng có khác biệt về bản chất nơi này có cây mang theo hình u quang mỗi giờ mỗi khắc không còn tỏa ra h à o quang của mình mà trong thảo m ộ c còn có cái này một chút nhỏ yếu sinh linh ở trong đó du tẩu bốn phía thỉnh thoảng còn có dã thu tại vui chơi bồ dỡn nhìn qua ở đây giống như là giống như thế ngoại đào nguyên cho những thứ này nhỏ yếu sinh linh cung cấp một cái c h e trở tràng nhưng mà tất cả mọi người biết nơi này cái dạng này chẳng qua là biểu tượng mà thôi chân chính nguy hiểm liền ẩn núp ở đây dù sao tất cả mọi người có thể cảm giác được lực lượng mạnh hơn xuất hiện chúng ta chúng ta bây giờ nên đi nơi nào đi cổ tinh nhìn quanh bốn phía một vòng sau đó liền nhìn xem sở dương không nhịn được hỏi thăm bọn hắn những người này cũng là lần đầu tiên tới thiên n g u y ê n tri địa tầng thứ hai nếu như ngay từ đầu đối với thiên n g u y ê n tri địa các nàng còn ôm lấy một tia may mắn nhưng mà đã trải qua tầng thứ nhất tẩy lệ sau đó bọn hắn cũng không cho rằng tầng thứ hai này chính là thế ngoại đào nguyên các ngươi muốn tìm kiếm bảo bối tại chỗ sâu nhất cũng chính là tại tầng thứ ba nhưng mà đi tới tầng thứ ba con đường ở thời điểm này còn không biết xuất hiện nhất định phải đợi đến tháng năm tể tụ thời điểm một tầm thứ ba con đường mới có thể mở ra mà giờ khắp này trên bầu trời chỉ có hai cái mặt trăng cho nên không sai biệt lắm còn cần chờ đợi một đoạn thời gian trọng minh liếc bầu trời một cái sau đó hướng về phía mọi người nói xem ra chúng ta tới không đúng lúc ca đám người nghe nói như thế sau đó có ít người liền bắt đầu than thở dù sao bọn hắn lần này cũng tại thiên n g u y ê n g tri địa làm trễ mãi không ít thời gian chỉ là những cái kia thú chiều hội tụ liền đã ngăn cản bọn hắn ít nhất nửa tháng mà nếu như ở đây tại chậm trễ thời gian không biết phải chờ tới khi nào các nàng mới có thể ra ngoài hơn nữa quan trọng nhất là nơi này tốc độ thời gian qua đi cùng bên ngoài là khác biệt mặc dù so bên ngoài chậm hơn một chút nhưng mà thời gian dài như vậy hao phí tiếp đối bọn hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt không thể nói như thế trọng minh nghe được người kê lời nói sau đó nhìn hắn một cái tiếp đó liền làm lấy mặt của mọi người tiếp tục nói thiên l y ê n g chi điệu tầng thứ hai đám hung thú này sẽ trở nên so tầng thứ nhất càng thêm cùng bạo mỗi khi bên trên bầu trời nhiều tăng thêm một cái đám hung thú này liền sẽ trở nên so dị vãng càng thêm bắt đầu cùng bạo cho nên nếu như chúng ta mới vừa đến ở đây trên bầu trời mặt trăng liền đã đến năm cái mặc dù các ngươi những người này có sở dương bảo hộ nhưng mà có thể sống sót sẽ không vượt qua hai trọng minh không chút do dự đem tin tức này nói cho đám người nghe nói như thế sau đó cho dù là sở dương cùng thiên toàn tinh trên mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng bọn hắn đã biết thiên u y ê n tri điệu tầng thứ hai đã vô cùng nguy hiểm nhưng mà không nghĩ tới là ở đây vậy mà như thế nguy hiểm chương tám trăm bảy mươi hai truyền thừa vậy dạng này vừa tới xem ra chúng ta tới thật đúng là thời điểm a thiên toàn tinh cười nói ai nói không phải thì sao đám người a nhao nhao ứng hợp vậy chúng ta bây giờ có phải hay không nên tìm một chỗ an tâm ở lại càng m á n h liệt thú chiều đâu cổ tinh nhìn xem đám người hỏi dù sao đã biết chẳng mấy chốc sẽ có kế vị m á n h liệt thú chiều tràn vào vậy bọn hắn tự nhiên muốn thật tốt ngăn cản một phen mới được không trọng minh ta nhớ được trước ngươi nói qua cái này thâm nguyên tri địa tầng thứ hai đã từng có được rất nhiều nhân tộc truyền thừa hiện tại có thể mang bọn ta đi tìm đến những truyền thừa này sao sở dương nhìn xem trọng minh hỏi đối với sở dương mà nói cái này thiên nguyên tri địa tầng thứ hai cho dù là dù thế nào nguy hiểm hắn cũng có thể giữ được tính mạng hơn nữa bây giờ quan trọng nhất là để cho thanh nguyên tông những cái k i a c á nhân thực lực trở nên lớn mạnh một chút và không hắn đằng sau mang về những người này nếu như thực lực vượt qua l o n g càn bọn hắn thanh nguyên tông rất có thể liền sẽ bị kẻ đến sau cư bên trên mà hắn cũng không khả năng thời thời khắc khắc trở tại trong thanh nguyên tông cho nên một khi xảy ra chuyện gì mà nói hắn rất có thể sẽ đến không bằng giải quyết nhưng mà nếu để cho l o n g càn thực lực của bọn hắn trở nên càng thêm cường đại mà nói đây hết thể nguy hiểm tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng mà nghe được sở dương vấn đề sau đám đều đưa Đối đại cái thái cái một đưa mắt mình. người cũng từng trọng những thời với cổ về phía khi i a n â n cường tộc g truyền thừa, một muốn bọn hắn đương nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Dù sao nhìn không Bạch sao kiếm Diễm Dù lấy i biết, tại coi cái Khi ề đều n trong nhỏ con yếu tộc, một yêu ma trong tộc, đều coi là một cái cực là l kỳ nhỏ yếu con thỏ. Khi lấy được bắt đầu trận mà truyền thừa sau đó lại có thể nhất cử liền trở thành đại thánh hơn nữa đoán chừng rất có thể trở thành thánh nhân vương lại thêm hắn cái kia một thân tu vi còn có trong tay chuẩn đề khí cái này đã đầy đủ để cho người ta hâm mộ có thể nói nếu như không phải bạch diễm bây giờ đã bị sở dương thu phục mà nói nói không chừng có ít người liền sẽ đối thoại diễm động thủ đâu dù sao vĩnh viễn không cần khảo nghiệm nhân tính tham lam những người này có khả năng một giây trước bị sở dương cứu sau đó từng cái còn ở nơi này m a c hơn nhưng mà sau một khắc rất có thể liền trực tiếp hội hợp sở dương trở mặt đây đều là bọn hắn trước đây đã làm sự tình đích sắp có nhưng mà những cái này cường giả có chút tại trước khi chết sẽ đem truyền thừa của mình đây đà đứng lên người có duyên có được chứa một chút cường giả chưa kịp lưu lại phong ấn liền sẽ bị nơi này yêu ma tộc chiếm cứ từ đó tại một mảnh kia thổ địa phía trên trọng minh nhìn xem sở dương nói hảo vậy làm phiền ngươi sở dương gật đầu cũng coi là ta một cái a thiên toàn tinh quả quyết mở miệng dù sao hắn bây giờ liền muốn đi theo sở dương hơn nữa nếu như có thể khi đi theo sở dương còn thu hoạch một chút truyền thừa mà nói đối bọn hắn mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn còn có ta vũ nghe hoàng đồng dạng mở miệng sở dương là chủ nhân của nàng nếu như sở dương ở đây tìm được cái gì truyền thừa mà nói đương nhiên sẽ có hắn một phần vũ h o a hoàng triều tự nhiên cũng không cần nói dù sao sở dương hiện tại có thể tiến vào thiên u y ê n chi chính là đánh cổ hoa hoàng triều cờ hiệu tới do xét truyền thừa loại chuyện này tốt nhất vẫn là lựa chọn mấy cái thực lực mạnh người cùng đi bằng không nếu là đại bộ đội cùng một chỗ theo tới mà nói rất dễ dàng liền sẽ bị thế lực của nơi này phát hiện những người này mở miệng sau đó sở dương vẫn không nói gì trọng minh ngược lại là những mày dù sao nếu như đại bộ đội vào sân mà nói rất dễ dàng liền sẽ bị nơi này cường giả phát hiện đến lúc đó số lượng thiếu đi còn có thể đào thoát nhưng mà một khi số lượng tăng nhiều lời nói rất có thể liền sẽ bị người ta tóm lấy đến lúc đó nói không chừng liền bọn hắn cả sắp đặt đều biết xảy ra vấn đề đâu trọng minh lời nói vừa nói ra sau ánh mắt của mọi người liền đều nhìn về sở dương dù sao bây giờ tất cả mọi người nghe theo sở dương lời nói hơn nữa bọn hắn những người này cũng đều là có tư tâm của mình nếu như có thể căn cứ Nói không chừng liền có thể nhận được cường truyền Nhưng mà nếu như không theo tới mà nói, nhưng là cái gì cũng không chiếm được. Nếu như muốn trở lấy người truyền đến trước mặt người ngồi mát ăn bát vàng lời nói. Trên đời này nhưng không có ăn ngon như có có già tới cái chiếm lời đời khác thể thừa. theo thừa gì được được. trước là lấy trở mặt mát bát vậy đem đưa đồ đ mà mà vật、đâu. ân u trọng nói do đúng đi dò xét truyền thừa chuyện này nhân số không cần quá nhiều chỉ cần một số người là được rồi bất quá ta nghĩ cho dù là ta nói ra đại gia cũng không chắc chắn có thể đủ tuân thủ không bằng như vậy đi mỗi cái hoàng thành đều phái ra năm người tới tiến đến trong đội ngũ chúng ta cùng một chỗ đi tới tìm kiếm những cái kia truyền thừa truyền thừa người có duyên phải nhưng phàm là truyền thừa này đã có chủ những người khác đều kiên quyết không đ ộ n g vào mà nếu như gặp phải tranh đoạt vậy thì ai thực lực tối c ư ờ n g ai là tôn trọng cho nên lần này ta đại biểu cổ hoa hoàng triều tự sẽ tuyển ra còn lại bốn người đi theo ta còn lại liền từ các ngươi tự mình lựa chọn a các ngươi cảm thấy thế nào sở dương nhìn xem đám người hỏi cái này cũng là thích hợp nhất đám người phương thức một trong đã không lộ ra không công bằng cũng sẽ không để người cảm thấy bọn hắn một nhà độc quyền bất quá này đối sở dương mà nói cho dù là bọn hắn không đồng ý cũng không cái gì sở dương một người cũng đủ để che chở cổ hoa hoàng triệu đ á g người tốt vậy ta liền thứ nhất đáp ứng vậy ta cũng từ thần châu hoàng triệu bên trong lại tuyển bốn cái ra đi thiên toàn tinh nghe được sở dương lời nói sau đó mỉm cười gật đầu trong lòng của hắn quyết định chủ ý tự nhiên là không muốn rời đi sở dương nửa bước dù sao sau đó kế hoạch còn cần sở dương chỉ là bây giờ nàng tạm thời còn không có nghĩ đến muốn thế nào đem sở dương dẫn đi chỉ là bất kể như thế nào hắn nhất định sẽ đem sở dương đưa đến thần châu hoàng triều đi ta cũng nguyện ý đi theo bây giờ là thiên uyên tri đ i ệ tầng thứ hai thật sự là quá nguy hiểm chúng ta tùy ý xuất phát rất có thể sẽ thu nhận thái họa cho nên chúng ta vẫn là đoàn kết lại với nhau hảo ta bên này cũng tương tự sẽ chọn năm người đi tìm truyền thừa những người còn lại liền ở cùng nhau ở lại à dạng này còn có thể có người bạn vũ nghe hoàng tự nhiên không cần phải nói nàng đối với sở dương lời nói tự nhiên là nghe theo hơn nữa bây giờ đại hạ hoàng triều rời đi sau còn không biết tại tầng thứ hai này đã trải qua sự tình gì đâu nếu như bọn hắn cũng rời đi rất có thể liền sẽ toàn quân bị d i ệ t hảo cùng phía trước một dạng ta lại ở chỗ này t i ế t hạ kết giới chương á c n tám trăm trong kết ngoại nếu đến giới, là có ngoại địch bảy mươi ba chuẩn bị xuất phát thần châu hoàng triệu bên này thiên toàn tinh cũng tương tự lựa chọn hắn người vũ hóa hoàng triệu bên này cũng không ngoại lệ vũ nghe hoàng mang lên vũ vô cực cùng còn lại ba tên vũ hóa hoàng triều cường giả trở lại với nhau tại mọi người đều sau khi chuẩn bị xong sở dương liền trực tiếp đưa tay bố trí kết giới kết giới này trải qua lực lượng của hắn trừng ư khống trừ phi là có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra chuẩn đế nhất kích và không không người có thể đem kết giới này đánh vỡ lại sau khi chuẩn bị xong trọng minh liền mang theo sở dương bọn hắn dự định đi tìm truyền thừa nhưng mà sau một khắc còn không đợi bọn hắn rời đi liền nhìn thấy hư không bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe hở sau đó đại môn một lần nữa mở ra một cái máu me khắp người nữ tử trực tiếp tử trong cửa lớn xuất tử xuất hiện thời giật cửa hiện. hiện điểm, đem mọi người hư không mình. lớn Nữ này nảy đem bất quá sở dương nhìn thấy người này chính là hỏa phượng thị nữ bên người thải phượng thời điểm không biết vì cái gì trong lòng trợt có một chút không tốt làm ý nghĩ những người khác thấy thế sắc mặt đồng dạng cũng là biến đổi bởi vì bọn hắn cũng nhận ra thân phận của người này đại nhân ta rốt cuộc tìm được các ngươi thải phượng trên thân bị trọng thương nhưng mà khi nhìn đến sở dương trong nháy mắt đó ánh mắt của hắn trực tiếp liền sáng lên chuyện gì xảy ra thế nhưng là bất tử hỏa bên kia núi xảy ra chuyện gì sở dương nhìn thấy t h ả i phượng nói như thế vội vàng hỏi đúng vậy a chẳng lẽ là bên kia xảy ra chuyện gì sao bất tử hỏa sơn còn tốt chứ trọng minh nhất tộc như thế nào trọng minh xét đến t h ả i phượng dạng này lập tức cũng không nói hoài tới rất nhiều vội vàng hỏi thăm tình huống bất tử hỏa sơn mọi chuyện đều tốt trọng minh tộc bên kia cũng không có vấn đề gì t h ả i phượng đ ứ t quang đem lời nói ra nghe nói như thế trọng minh trong lòng trung quy là một khối đá lớn rơi xuống chỉ cần trọng minh nhất tộc không có việc gì vậy thì quá tốt rồi nhưng mà lời này lại làm cho sở dương lần nữa n h ữ n mày cũng làm cho bốn phía trong lòng của mọi người bỗng nhiên trở nên có chút nổi lên nghi ngờ tất nhiên bất tử họa sơn không có việc gì vậy vì sao thải phượng lại là một thân thương xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đâu chẳng lẽ nói là ở đây xảy ra chuyện gì sao đám người từng cái sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng nhìn xem thải phượng thải phượng thở một hơi vết thương trên người nặng hơn